chương một người hệ thống này chính kinh sao chương một người hệ thống này chính kinh sao nhậm ra trấn một gian răng đèn kết hoa bên trong cái phòng nhỏ đang chuẩn bị cử hành một hồi hôn lễ đại sư minh người khổ cái mặt làm gì thu sinh nghiêm đầu ôm lầm tu vai chính là người mới 18 tuổi liền có thể lấy lao bà văn tài chống mặt phít lên miệng nhìn về phía bên ngoài đẩy mắt thước ao chờ cô dâu đến đi đi đi. hai người hiểu cái sau a lâm tu trắng hai người một ánh mắt thở dài 18 năm trước xuyên việt đến cương thi thế giới bị cựu thúc kiếm về nhà tuy rằng tuổi con nhỏ nhưng thắng ở nhập môn sớm vì lẽ đó thành văn tại cùng tu sinh sư minh trời sinh chính là tạp dương thân thể khắp toàn thân ngoại trừ tán loạn vô cùng lớn lượng vận đục dương khí không những khác nguyên tưởng rằng là cái gì nghịch thiên phần mềm hắc có thể tại đây linh khí vận đục thời đại phổ thông âm khí thu nạp nhập thể bên trong căn bản là không cách nào cùng vận đục dương khí giao hòa đừng nói âm dương tụ hợp chính là này phá dương khí đều không thể điều trị thông thuận dẫn đến lâm tu này mười tám năm đến căn bản là không cách nào tu nay 18 nam liên trụ cột nhất thu nạp điều hòa âm dương khí đều không làm nổi chỉ sợ là cả đời đều vào không đắc đạo môn đừng nói gì đến nhân sư địa sư thiên sư Không cách nào tu luyện liền vào không được bao sơn, càng không mặt mũi ở lại Cửu Thúc bên người. Không thể làm gì khác hơn là kết hôn sinh con làm chút ít chuyện làm ăn, làm một người người bình thường, bình thường vượt qua nhân sinh. Rõ ràng trong tiểu thuyết xuyên việt đều cho hệ thống, tới liền bật học đại sát tứ phương. Nhưng ta đây, 3 năm lại 3 năm, 3 năm sau khi lại là 3 năm. Đã 18 năm, lão bản, ta quay đây. Lâm Tu vô dưỡng, ngửa mặt lên trời thét dài. Sư phó, sư phó. Đại sư huynh lại nổi điên. Thu sinh liền vội vàng đứng lên, dẫn văn tài ra bên ngoài chạy. Xảy ra chuyện gì? ngoài cửa còn vội vàng tiểu thúc nghe được tiếng gạo vội vã hướng về trong phòng tới rồi xa xa liền nhìn thấy lâm tu một người liên thanh thở dài lâm tu vuốt mặt than thở già rồi thật già rồi 18 năm già rồi ta vương bảo xuyến được rồi đại hỷ tháng này còn ở đây sướng vợ kịch lớn đây cựu thúc vỗ vỗ lâm tu trong mắt tràn đầy hình lành tiểu từ này từ nhỏ liền ra nhưng cũng may làm người chăm chỉ khắc hộ từ nhỏ tu luyện liền nguoi cham chi khac kho hạng hổ so với văn tài thu sinh không biết mạnh tới đâu chỉ tiếp này tạp dương thân thể dẫn đến hắn không cách nào tu luyện ai lâm tu vẻ mặt đau khổ trong lòng không được địa chửi má nó. A Tu, hướng về chỗ tôi muốn. Người này dương khí tuy tạm, ít nhất sẽ không thản yếu mà. Tiểu Thúc Vô Vô Lâm Tu, mỉm cười lên. Sư phó, chú ý hình tượng. Lâm Tu banh lên mặt, cùng Cửu Thúc bốn mắt nhìn nhau. Không hai giây, hai người đều nở nụ cười. Tiểu Mật không sai, ngươi có thể phải cố gắng người ngoài nhà. Sư phó, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Tu đi môi, rửng rững như không. Nói đến, thu sinh cô giới thiệu cái kia gọi Dương Tiểu Mật nữ nhân, vẫn đúng là rất tốt. Giày đến rất tiêu chí, người cũng điềm đạm ngại ngủng, rất có loại con gái rượu cảm giác. Vô thân vô cố từ nhỏ ở thu sinh cô nhà tiệm son làm giúp sống qua ngày đều là cô nhi cũng coi như là môn đăng hộ đối a tu a tu ngoài cửa vang lên quen thuộc tiếng gạo không vài giây cô bước nhanh mà đến ngoắc tay hô tân lương đều đều sắp đến ngươi còn ở đây lo lắng lầm gì đến nhé tới ngay lâm tu liền vội vàng đứng lên nên ra ngoài cửa chỉ thấy ba năm cái đầu bếp chính giơ lên nóng hội cơm nước hướng về trong phòng đi càng xa xăm mấy cái manh nam chính giơ lên kiệu hoa hướng về bên này nửa phút sau kiệu hoa dừng lại cô cười tiến lên đem cô dâu ra đón văn tài thu sinh ở cửa đứng ngó ráo rác nhìn xung quanh đừng lo lắng đến a cô vung vung tay để lâm tu đứng ở cô dâu bên cạnh lâm tu kéo cô dâu tay đi rồi cái quá chàng nghi thức vào trong phòng cựu thúc cùng câu ngồi ở chủ vị hai người lệ trời đất ở văn tài cùng thu sinh ồn ào dưới bầu không khí hòa hợp sư phó cô mời uống trà hai người rót trà thiếu kính hai vị trưởng bối nghỉ coi như thanh hôn sau đó một bàn người hoan hoan hỉ hỉ địa ăn cơm tàn tiếm vào đêm cơm nước no nê sau mọi người từ lâu rời đi náo nhiệt trong phòng chỉ còn giữ lại vợ chồng mới cưới hai người giờ khác này hai người ngồi ngay ngắn ở giường một bên thương công nên nghỉ ngơi dương tiểu mật hơi túi đầu có má rượu không say lòng người nhưng hồng hà che đẩy mặt nói vội vã xốc lên giường chiếu đứng ở một bên chờ đợi lâm tu khắc khắc Tốt. lâm tu không thể giải thích được có chút thẹn thùng nói đến thẹn thùng làm người hai đời đều vẫn là chưa qua nhân sự lần này thật là có chút tay chân luôn cuống thương công xong chưa dương tiểu mật đứng ở ngọn nến bên thân thiết địa nhìn về phía lâm tu được rồi vừa dứt lời lan khí khái phia lam tu đuoc roi vua dut loi lan khi khe nha Ngọn nến dập tắt trong phòng u ám lại mùi hương phân tán dương tu bên thai chuyển đến ngượng ngùng lại nhẹ nhàng tiếng vang tướng công nô ra chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn không còn gì để nói sau tất sột soạt tốt vang lên lâm tu đang sốt sáng cùng tay chân vụng về bên trong từ hai đợi hồ đổ đến giờ phút này rốt cục lớn rồi xong chuyện từ giờ khác này ta lâm tu chính là người bình thường không nữa làm người tu đạo kiêm ngộng bỗng nhiên chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể một trận giật mình trong bóng tối âm thanh vang lên keng chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt linh khí hệ thống keng chúc mừng ký chủ kích hoạt linh khí hệ thống chói chặt đạo kinh thiên địa âm dương linh khí kinh cái gì lâm tu đột nhiên kinh ngồi dậy hệ thống ngươi cái lao lục chơi ta đây nguyên lai không phải khởi động máy mật mã không đúng ngươi đây là cái gì hệ thống ngươi hại người rất nặng a chưa kịp suy nghĩ nhiều lâm tu chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại trong đầu đống nhiên hiện ra một bản cổ điển cuốn sách từng đạo từng đạo kim quang lấp lóe chữ khắc bay lượn âm dương linh khí kinh chín cái đại tự ánh vào đầu óc trật trang sách đổ rào rào chuyển động chỉ thấy trang thủ đề cương tên là dung thành thiên một bóng người hai đầu gối quỳ xuống hai tay nâng một bản kinh thư hướng về phía xa xa cao to vì vũ thân ảnh mơ hồ trầm giọng cung kính nói hoàng đế ở trên lịch pháp sư dung thành cả đời tâm huyết thành một quyển kinh văn hình ảnh loại lên lâm tu con người bỗng nhiên phong to huyết thống sôi sục keng chúc mừng ký chủ tìm hiệu vinh thành tiên đột phá tới một tầng hệ thống âm thanh vang lên hình ảnh tiêu tan sau một khắc từng luồng từng luồng cảm giác lạnh như băng thông suốt toàn thân keng chúc mừng ký chủ đột phá tới nhân sư tầng một keng chúc mừng ký chủ đột phá tới nhân sư tầng hai keng Chúc mừng ký chủ đột phá tới nhân sư tầng 3. Ken. tan, thương trận cảm giác mạnh mẽ tràn ngập bản thân, trong cơ thể vẫn đủ tán loạn dương khí, có một phần trận bắt đầu trở nên tinh khiết lại ổn định. Lâm Thu trận mắt ngoa mồm, một lúc lâu không phản ứng lại, người nhân sư tầng ba trực tiếp nhảy qua moi tiep thu chuong 2 đai mat đồng 2 đai mat nguoi nghi toi ngộ thanh tieu tan tung tran cam địa kỳ, một đường đột mat mom mot luc lau khong phan ung lai nguoi nhan su tang 3 nhân cam lo thien đia ky mot đuong tầng ba, Thu Sinh cũng coi như có chút thiên phú, theo cựu thúc tu luyện gần 10 năm. Bây giờ 22 tuổi cũng có điều nhân sư tầng 3, càng khỏi nói vẫn tại, mới nhân sư tầng 2. Thời gian một cái nháy mắt, huynh đệ thành thiên tài. Mở ra tân thủ gói quà, Lâm Tu vội vã ở trong đầu hô một tiếng keng. Tân thủ gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được không gian chứa đồ. Chúc mừng ký chủ thu được đạo thuật, hùng tráng chí khí. Hùng tráng chí khí, bị động, nhân loại cao chất lượng nam tính đặc hữu khí chất. Theo tu luyện tăng lên, đối với người khác phái sức hấp dẫn không ngừng tăng lên. nhìn kỹ năng giải thích, Lâm Tu sạm mặt lại. Cao chất lượng nam tính, ngươi liền làm đi, hệ thống. Chờ chút, hệ thống này tên gì tới? linh khí hệ thống lâm tu đầu bắt đầu phát trướng đạo sĩ tu luyện cấp độ tuy rằng phân người địa thiên ba cái giai đoạn có thể tu luyện phương hướng nhưng mỗi người có không giống Tỷ như nổi danh nhất tam sơn phụ lục chia làm trên thanh phái linh bảo phái thiên sư phái nhưng hôm nay thời đại này thiên địa chi khí vận đục nhìn chung đạo môn căn bản cũng không có người có thể trực tiếp thu nạp linh khí quên đi suy nghĩ nhiều vô ích lâm tu không thời gian nghĩ nhiều lập tức ở trong đầu mở ra bảng điều khiển hệ thống keng bảng điều khiển hệ thống đã mở ra họ tên lâm tu cảnh giới nhân sư tầng ba đạo kinh thiên địa âm dương linh khí kinh Dung thành tiên một tầng, đạo thuật, cơ sở chát chỉ thuật, hoàng giai đại viên mãn, cơ sở phụ lục thuật, hoàng giai đại viên mãn, hùng tráng chi khí, hoàng giai tiểu thành, pháp khí, không, khí ngũ hành, không. Lâm Tu nhìn thuật tính bảng điều khiển, trong lòng vui vẻ. Đạo thuật cấp bậc phân thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai phân đại viên mãn, đại thành, tiểu thành ba đẳng cấp. Chính mình theo sư phó tu nhin thuộc cơ sở phụ lục thuật cùng chát chỉ thuật, cao nhất cũng có điều hoàng giai đại viên mãn. Văn Tài cùng thu sinh đạo thuật cấp bậc, e sợ có điều là hoàng giai tiểu thành đẳng cấp. Không nghĩ đến có thể cảm ứng âm dương khí sau, chắc chỉ thuật cùng phụ lục thuật trực tiếp tăng lên tới hoàng chỉ thuật cùng phu lục thuật trực tiếp tăng lên tới hoàng giai đại viên mãn. Nay 18 năm theo sư phó không ngừng học tập tu luyện, đều không có cách nào sử dụng đạo thuật, khổ không thể tả. Hiện tại không chỉ có thể dùng, còn toàn kéo đầy. Công phu không nguồn phí a. Chỉ có điều, linh khí này người một cột hơi quá dị. Linh khí trị cùng này bổ trợ, còn phải sờ nữa tác một hồi. Quả không được nhiều như vậy, trước tiên hưởng thụ một hồi tu luyện cảm giác. Lâm Tu không ngừng được trong lòng mừng như điên, đầy đủ đợi 18 năm a. Mí́n hơi rung thần. Cảm ngộ thiên địa. Thủ nạp thiên địa chi co the dung con toan keo đay cong phu khong nguon phi a chi co đieu linh khi nay nguoi mot cot hoi qua di linh khi chi cung nay bo tro con phai so nua tac mot hoi qua khong đuoc nhieu nhu vay truoc tien huong thu mot hoi tu luyen cam giac lam thu khong ngung đuoc trong long mung nhu đien đay đu đoi 18 nam a nin hoi ngung than cam ngo thien đia thu nap thien đia chi khi lam sao có khả năng lâm tu không dám tin tưởng trong cơ thể mình phản ứng rõ ràng trong cơ thể đã nắm giữ có thể sử dụng một phần âm dương khí có thể tạp dương thân thể vẫn như cũ bài xích tiêu diệt tân hút vào trong cơ thể sở hữu âm khí mặc dù so với trước có một chút tiến bộ nhưng lại tiến bộ đến nhỏ bé không đáng kể lại như là không đến không một đột phá này tu luyện đến chết e sợ cũng khó có thể đột phá a tướng công người không sao chứ dương tiểu mất hơi nhũ mày vung lên mặt nhìn về phía lâm tu không có chuyện gì lâm tu bị thê tử la lên kéo về hiện thực ôn nu đáp lại có thể bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hai mắt sáng lên trừng trừng nhìn chằm chằm Dương Tiểu Mật. Sao, làm sao? Dương Tiểu Mật chỉ cảm thấy cảm thấy trước mắt tướng công vốn là dài đến liền vô cùng đẹp trai, góc cạnh rõ ràng, thân hình cao lớn. Giờ khắc này thật giống không thể giải thích được nhiều hơn một loại sức hấp dẫn, khiến người ta mặt đỏ tim đập. Lâm Tu ánh mắt cực nóng, trầm giọng nói, đại mịch. Nha, không, Tiểu Mật. Ngươi cảm giác thế nào? Có ý gì? Ta dạy cho ngươi đả tọa tu luyện làm sao? Chuyện này. Dương Tiểu Mật không rõ, nghi hoặc nhìn về phía Lâm tu Người người cũng có thể tu luyện, dù cho không được, cũng có thể tu thân dưỡng tính mà. Lâm Thu không nói hai lời trực tiếp bắt đầu giáo dục dương tiểu mật sửng sốt vài giây xem lâm tu kiên định cũng chỉ đánh theo học theo giám giáp. thời gian trôi qua âm thanh cao thấp chẳng chịt như giọt nước rơi vào khay ngọc lâm tu thông thạo tinh diệu địa vận dụng dung thành thiên bên trong quan sát đã học đạo thuật chỉ cảm thấy cảm thấy từng luồng từng luồng linh khí trôi nổi trong cơ thể âm dương khí bắt đầu hội tụ vận đục dương khí dĩ nhiên lần thứ hai bắt đầu tinh luyện lên thật sự có thể nay tu luyện quả nhiên là cần linh khí người phụ trợ lại như là linh khí phúc địa bình thường có thể tăng lên tăng cường tu luyện thương công ta có chút mệt mỏi dương tiểu Mật ngáp một cái vẻ vải không thể tả lâm tu kiêu ngạo mà ôm thế tử ôn nhu nói tối nay ngươi mệt mỏi sớm chút nghỉ ngơi dương tiểu mật nói xoay người có thể không hai giây lại hiệu điệu xoay người lại ôm lâm tu ngủ hệ thống giá tha thứ ngươi lâm tu thở ta tha một hơi ngoại trừ toàn thân khoan khoái ở ngoài trong cơ thể âm dương khí đang tăng lên Đồng nhiên trong đầu lần thứ hai vang lên hệ thống âm thanh keng dương tiểu mật linh khí luyện độ 70. mươi keng dương tiểu mật gia tăng rồi 7 điểm linh khí trị hiện nay dương tiểu mật tu luyện bổ trợ trị giá là sáu hả lâm tu sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại trước nhìn không hiểu địa phương lần này rõ ràng sung sướng tri không cần nói cũng biết mỗi 10 điểm sung sướng chị có thể chuyển hóa thành một điểm linh khí trị. mà này ân ái chị con số trực tiếp ảnh hưởng đến tu luyện bổ trợ nói cách khác hiện tại chính mình bổ trợ là sáu mươi bảy phần trăm tốc độ tu luyện chính là nguyên bản một sáu mươi bảy lần đây chính là cái đại bảo bội a chương ba nhậm ra có việc nhi chương ba nhậm ra có việc nhi sáng sớm hôm 67% toc đo tu dậy thật sớm thoải mái ở trên giường rỗi eo nhìn bên cạnh ngủ say dương tiểu mật cười xấu xa lên nhẹ ngắt nàng một hồi a Dương Tiểu Mật lông mày căng thẳng, cái miệng nhỏ khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên kinh hãi, "Tướng công, ta có phải hay không lên trường. Ta lập tức lên nấu cơm cho ngươi." "Nào có, còn sớm đây. Nhanh ngủ tiếp, không nổi. Lâm Tu bật cười, kéo Dương Tiểu Mật, vỗ nhẹ đầu của nàng. "Người thật tốt." Dương Tiểu Mật vung lên khóe miệng, dừng một chút, miệng môi phàn nàn nói, "Trước đây cô đều thúc ta rời giường điểm hạng. Tối hôm qua cực khổ rồi, còn có chút khó chịu chứ." Lâm Tu ôm Dương Tiểu Mật, nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng. "Vậy ta lại mị một hồi, một lát." Dương Tiểu Mật mơ mơ màng màng mà bốc lên ngón trỏ cùng ngón cái, khóa tay một hồi lập tức vừa giống như chỉ heo con như thế ngủ tiểu mật ta ngón này thế có thể không thịnh hành qua tay hàn quốc nam nhân phải tức giận lâm tu nói liền muốn vươn mình xuống giường hệ thống âm thanh tùy theo mà lên keng dương tiểu mật linh khí luyện độ 30 mươi keng dương tiểu mật gia tăng rồi 3 điểm linh khí hiện nay linh khí người dương tiểu mật tu luyện bổ trợ trị giá là 70% cái này cũng được lâm tu bật cười hệ thống này đủ nhân tính hóa ngươi lên vốn là mới vừa ngủ say dương tiểu mật đột nhiên mở hai mắt ra nhìn thấy lâm tu xuống giường liền vội vàng đứng lên cho lâm tu đem dậy vải lấy ra vội vã chính mình theo đứng dậy, xoay người liền hướng nhà bếp đi. đủ hiền lành a, đại mật. lâm tu chê đùa, trong lòng nhung ấm vụ vụ. lão bà hài tử nhặt đầu giường cũng rất tốt, còn có thể tu nhiet đau giuong chuyện tốt đưa hết cho ta chiếm được rồi. là tiểu mật. chán ghét. dương tiểu mật quay đầu lại hờn dỗi một tiếng, mặt mày bên trong tất cả đều là không giấu được yêu thương. lâm tu ngáp một cái, đi ra ngoài. bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, ánh nắng ban mai ánh mặt trời vừa vặn. sớm a. thân lang quan. cách đó không xa vang lên thanh âm quen thuộc. cô, ngươi làm sao đến rồi? lâm tu nhìn ra phía ngoài chỉ thấy thu sinh cô chính nhấc theo bao lớn bao nhỏ bước nhanh hướng về nơi này đến thu sinh cô nhưng là chính mình bà mai người trước đó vài ngày ở Trung hạ xuống trở nên quen thuộc cũng coi như chính mình nửa cái cô cả ngày nói trên chọt cười ta còn sợ hai người đêm qua bận rộn lâu sáng nay không lên nổi đây cô cười khánh khách bước nhanh về phía trước vô lâm tu vai đi đi đi lao không xấu hổ đến cùng làm gì đến rồi lâm tu cười nên tiếp cô hướng về trong phòng đi ta cùng ngươi nói đây chính là ngươi món tiền đầu tiên cô con mắt cô quay tít động đem đồ vật đều phóng tới trên bàn thần thần bí bí lâm tu môi đem bao khỏa mở ra chỉ thấy bên trong tràn đầy làm chát chỉ vật liệu ta giúp ngươi ôm đồm cái việc lớn ngươi muốn thêm chút sức lực đẩy nhanh tiến độ cô nói ngồi xuống già bộ đạo làm sao khách nhân đến đến rồi liền hấp trà cũng không được ông a tới rồi tới rồi dương tiểu mật bưng bình nước nóng từ phòng bếp bước thong thả chạy tới vội vã phao lên một bình trà cho cô cùng lâm tu đều rót một chén tiểu mật ta gả cho người đối với cô cũng không chú ý rồi cô mỉm cười nháy mắt lên cô ngươi cũng đừng cười ta ta cảm kích ngươi còn đến không tu đây dương tiểu mật ôm cô vai nói nhìn về phía lâm tu trong mắt ý cười nồng nặc ôi xem ngươi ngọt ngào như vậy nhi đi mật bình bên trong cô bóp bóp dương tiểu mật núi cười lắc đầu đó cũng không ta từ nhỏ không cha không mẹ lẻ loi hữu quặn bây giờ có thể tìm tới lâm tu tốt như vậy nam nhân dựa cả và cô ngại nhưng là ta đại ân nhân cô khinh thường sang giọng ôi nhưng làm ta gây giang dây mất cùng cô gọi lẻ loi huu quang bay gio co the tim toi lam tu tot nhu vay nam nhan dua quặn nhung lam ta ghe giang roi mat cung co goi le loi huu quang cung a tu là hạnh phúc ừ ta nói không lại ngươi ta đi làm cơm tiếp sau cho ngài làm trâu làm ngựa được chưa dương tiểu mật cười duyên hướng về nhà bếp đi đừng làm đến ta cái kia ăn cô đứng dậy kéo dương tiểu mật Dương Tiểu Mật sử sờ cùng Lâm Tu liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác quái lạ. Lâm Tu nghiêng đầu góc, thúc giục, cô, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Một trăm chỉ nguyên bảo, mười thất hàng mã, ba đống chỉ lại trạch, một trăm chỉ mỹ nhân. Cô niệm một chuỗi lớn hóa đơn, dừng một chút, vung tay cười xấu xa nói, mấy ngày nay ta không rảnh, thuận tiện xin nhờ ngươi giúp ta nhìn một chút. Lâm Tu tay run run chỉ cười nói, ừ, ta nói sao? Dựa vào cả việc, để ta tiện đường giúp ngươi xem cửa hàng đúng không? Ở nơi nào làm không phải là mà, buổi tối ở trọ bên trong đều được. Đây chính là việc lớn nhi, ba khối đại dương đây đổi người khác cho ngươi một cái đại dương toàn có thêm cô vung lên mặt giao nhau bắt tay vô cùng kiêu ngạo ba khối đại dương dương tiểu mận sững sở chứng bắt mắt đến lâm tu cũng có chút nhi kinh ngạc cô cho hóa đơn trên dựa theo giá thị trường xác thực có điều một cái đại dương con số lâm tu hỏi nhà ai ra tay xa hoa như vậy cô khoát tay một cái nói còn có thể là ai nhậm ra thôi qua mấy ngày chính là nhậm phát lao ra phụ thân ngày rỗ nhậm phát lâm tu nghe vậy ánh mắt sáng lên nhậm phát ngày rỗ cương thị tiên sinh nội dung vợ kịch quả nhiên đến rồi chương 4 nhậm tiểu thư trên người ngươi có tạo khí chương 4, nhậm tiểu thư trên người ngươi có tạo khí cô biểu môi cảm thán mặc cho người nhà nói những năm này nhậm ra vẫn xui xẻo năm nay có thể không đã nghĩ nhiều tiêu điểm thứ tốt xuống mà trên trấn tiệm chỉ chắt đều tiếp mãn còn không biết đủ không phải vậy có thể đến phiên chúng ta lâm tu gật đầu được cảm tạ cô công việc này ta đỡ lấy cái kia đi thôi đừng lo lắng Công ngóc tay dẫn lâm tu ra bên ngoài đi vậy ta cũng đi dương tiểu mật vội vàng đuổi theo bước chân ôi đây là một giây đồng hồ cũng không thể rời bỏ ngươi như ý lang có nhỉ cô cười khanh khách lên Dương Tiểu Mật bỏ mặt, hơi cúi đầu không nói cái gì, chỉ là theo sát ở Lâm Tu bên cạnh. Ba người vừa tới Điểm, cô liền ngay cả bận điệu nói muốn đi đón một nhóm hàng rời đi. Trong quán chỉ còn giữ lại Lâm Tu cùng Dương Tiểu Mật. Đại gia, tới chơi mà, chơi vui đến mức rất. Hôm nay tới Tân Cô nương, Lưu lão bản, đi vào ngồi một chút đi. Điểm đối diện chuyển đến ồn ào ẹn, nhìn ra bên ngoài, đối diện Thanh lâu vây quanh một loạt cô đương, trang điểm lộng lẫy, chính lung lay mềm mại tư thái kiếm khách, con mắt đều xem trực đi. Dương Tiểu Mật đống nhiên xuất hiện ở Lâm Tu bên mat bong nhien xuat hien o lam tu ben canh mang theo ưu và nói. Lâm Tu bật cười đông nhiên đầu nói lên nhìn đối diện lại nhìn dương tiểu mật nói rằng ừ ta biết ngươi tại sao phải đến, đến rồi mới không có ngươi nói cái gì nhỉ dương tiểu mật bị chọc thủng ánh mắt lập tức phập phù lên còn nói không phải vậy ta có thể muốn đi đối diện chơi vừa nói lâm tu lập tức để tờ giấy xuống giả bộ muốn hướng về ngoài cửa đi dương tiểu mật lập tức sốt ruột xông lên phía trước kéo lâm tu cầu xin tha thứ ta thừa nhận ta thừa nhận tiểu nha đầu phía tử nội tâm còn rất nhiều lâm tu xoay người lại ngồi xuống tiếp tục vùi đầu chắc chỉ xem đều không nhìn ra phía ngoài một ánh mắt mặc dù là thải bộ thuật hệ thống có thể phong trần nữ tử trong cơ thể âm dương khí làm mất cân đối và đủ làm sao cũng không thể đi dựa vào cái này tu luyện chỉ khi la thể cái được không đủ bù đắp cái mất lại nói lão bà không tâm sao ai ngươi thật sự không tâm tư nam nhân tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường mà ta không phải làm mưu mơ người dương tiểu mật tựa ở lâm tu bên cạnh nhỏ giọng hỏi lâm tu dợ khóc dợ cười tam thê tứ thiếp cùng đối diện có quan hệ gì người muốn đi đâu rồi ai nha ta chăm chú nói mà ta không phải lòng dạ hẹp hòi nếu như ngươi thật muốn cưới tam thê tứ thiếp ta cũng không ngăn cản thế nhưng ngươi muốn tốt với ta dương tiểu mật biếm môi nói nói trong óc thật giống đã nghĩ đến mình bị lạnh nhạt hình ảnh bắt đầu hoa nước lên yên tâm mặc kệ là tiểu mật hay là đại mật vĩnh viễn là chính cung nương nương lâm tu nạn nạn dương tiểu mật khuôn mặt ôn nhu nói ngươi nói ta nói vậy ta tin ngươi dương tiểu mật lún đồng tiền như hoa tâm đủ hài lòng xoay người tiếp tục quét tức đi tới keng dương tiểu mật linh khí luyện độ 50. mươi dương tiểu mật gia tăng rồi 5 điểm linh khí trị hiện nay linh khí người dương tiểu mật tu luyện bổ trợ trị giá là bảy thật dễ dỗ lâm tu lắc đầu trong lòng cười cảm thán chính chắc chỉ nguyên bảo Đống nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân xin chào ta muốn hỏi một hồi mới nhất son chỉ thấy một cái mang tinh bột đường viền hoa mũ trên người mặc hồng nhạt sợi gen váy nữ sinh xinh đẹp vừa nói vừa hướng về trong cửa hàng đi lời nói một nửa sửng sốt ngơ ngác mà nhìn sau quậy ngồi ngay ngắn nam sinh không thể giải thích được trong váng chỉ cảm thấy cảm thấy có một luồng khó có thể miêu tả khí chất lập tức đem mình chăm chú nắm tâm rầm rầm điệu ra tốt nhảy lên có ta lấy cho ngươi lâm tu cúi đầu tìm kiếm một hồi mới vừa đem minh cham chu nam tam ram ram đieu ra tot ngay mới tim kiem mot hoi moi vua đem tieu moi nhat son phóng tới trên này chợt thấy người tới dáng vẻ này không phải nhậm đình, đình sao làm sao trên mặt ta có đồ vật sao nhậm đình đình thuần khiết trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập hoang mang Suốt sáng mà lui về phía sau nửa bước nghiêng người sang đi nghiêng đầu nhỏ sờ sờ trắng non béo mập khuôn mặt không có chuyện gì chỉ là thật giống nơi nào nhìn thấy lâm tu cười vung vung tay đem loại mới son đều gõ xong ở trên máy nay nhậm đình đình ở trong điện ảnh xem đã là đại mỹ nhân một cái thật sự coi diện xem thực sự là thanh thuần vô cùng quyến rũ mê người đặc biệt so sánh trên đối diện đám kia phong trần nữ tử hoàn toàn là ngược lại hai thái cực ngươi đây là hồng lâu ngậu nhị vị muội này thật giống ở nơi nào nhìn thấy Nhậm Đình Đình cười duyên, thả lòng chút ít. Vậy ta có thể không sánh được giả Bảo Ngọc, ngươi đúng là so với Đại Ngọc đẹp đẽ không ít. Tới xem một chút son đi. Lâm Tu đẩy son đến Nhậm Đình Đình trước mặt. Được, ta xem một chút. Nhậm Đình Đình cầm lấy son hộp mở ra, quan sát tỉ mỉ màu sắc. Đúng rồi, ngươi ngày hôm nay là cùng Nhậm Lão ra cùng nơi thấy cửu thúc sao? Lâm Tu nhớ tới chính sự đến, liền vội vàng hỏi. Này nếu như tiến vào nội dung vợ kịch, ai biết nội dung vợ kịch có thể hay không biến hóa? Vạn nhất sư phó gặp nguy hiểm liền không tốt. Làm sao ngươi biết? Nhậm Đình Đình sững sờ, chật ghét bỏ đạo, cửu thúc cái kia hai cái đồ đệ có thể chắn ghét hai người bọn họ có chút không đúng mực ta thế bọn họ xin lỗi ngươi cười chê rồi lâm tu hơi nhướng mày quả nhiên nội dung vợ kịch có biến chính mình giúp cô xem cửa hàng sẽ không có thu sinh cùng nhậm đình đình ở trong cửa hàng nội dung vợ kịch vậy cũng muốn to nhỏ tâm ngươi còn biết bọn hắn hai người bọn họ là sư đệ ta ta là cựu thúc đại đệ tử lâm tu lần đầu gặp gỡ lâm tu khẽ gật đầu mỉm cười khách khí đưa tay ra ừ ta nói sao vậy ta tha thứ bọn họ nghề mặt ngươi nhậm đình đình khẽ hừ một tiếng cùng lâm tu năm tay hả Lâm Tu chạm được Nhậm Đinh Đinh trong ngay mắt, thân thể lại như điện giật bình thường, cảm giác được một luồng khí tức. Chuyện này, Nhậm Đinh Đinh cũng là thân thể chấn động, chỉ cảm thấy hoa mắt thần ngất. Một luồng manh liệt sức hấp dẫn hiện lên, tác động tâm hồn. Lâm Tu bật thốt lên, "Nhậm tiểu thư, trên người ngươi có tao khí." Chương 5. Âm u quỷ khí. Chương 5. Âm u quỷ khí. "Ngươi, ngươi nói cái gì đó?" Nhậm Đinh Đinh mặt bã điện một hồi đỏ, rút ra tay nhíu mày, liên tục lui về phía sau. "Không phải vấn đề của ngươi." Lâm Tu ánh mắt sắc bén, vội vàng đuổi theo đi vào, ngăn cản đường đi vừa nãy từ trên thân nhậm đình đình cảm nhận được tao khí có thể xác định nay tuyệt không là nhân loại khí tức hiện tại còn không làm rõ được là xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt đối muốn đi tìm tòi hư thực ngươi ngươi muốn làm gì nha nhậm đình đình một hồi hoảng hồn ngược lại không là bị doa đến mà là bị lâm tu đột nhiên tới gần dẫn tới tim đập nhanh hơn khoảng cách của hai người quá gần rồi loại kia hấp dẫn người khí tức cùng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt thậm chí có loại muốn ôm đi đến kích động nhậm tiểu thư gần nhất nhậm ra có phát sinh cái gì quái là sao lâm thu sắc mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi nhậm đình đình tao mày trần chờ nói chuyện này ừ đúng rồi vừa nãy cựu thúc còn nói phụ thân ta trên người có cô âm vũ khí hắn ngày mai muốn đến nhà ta nhìn nếu như ngươi không ngại lời nói đêm nay ta trước tiên đi một chuyến làm sao lâm tu nghe được nhậm đình đình lời nói trong lòng càng thêm xác định sư phó sẽ không phạm sai lầm nhậm ra tuyệt đối có gì đó quái lạ đặc biệt nhậm đình đình sư phó đồ nhi cho ngươi trước tiên thăm dò đường được nhậm đình đình không chút do dự gật đầu trận mặt nóng lên vội vã ấp đúng đạo không phải ý của ta là là lập tức không nghĩ đến cơ nhậm đình đình mặt thì càng thêm tỏa nhiệt nóng lên Làm sao đáp nên được như thế suốt rồi đây, thật giống chính mình đối với Lâm Tu có mục đích khác tự. Tuy rằng. Vậy thì chắc chắn rồi. Ngẩng tay. Không lửa người. Nhậm Đỉnh Đỉnh rỗi ra ngắt, hố lượng. Được, đang lúc Hoàng Hôn ta liền đến, thuận tiện sao. Lâm Tu cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh kẻo câu, lay động hai lần. Loại kia không thể giải thích được sức hấp dẫn thì càng thêm mẫy liệt. Nhậm ra, nút, vỗ luong đuoc đang luc hoang hon ta lien đen thuan tien sao lam tu định phải đi. Không thành vấn đề, cái kia, a. Nhậm Đỉnh Đỉnh chính nói, đột nhiên một người phụ nữ đứng ở bên cạnh, sợ đến một giận mình. Run cầm tập lên. Tán gấu thật vui vẻ nha. Dương Tiểu Mật sâu kín nói rằng vừa nảy ở trong cửa hàng nơi sâu xa quét tước phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy hai người tại đây đàm tiếu người người là nhậm đình đình còn lại kinh chưa biến mất che ngực còn có chút hoảng sợ có loại không thể giải thích được quân bách cảm ta là dương tiểu mật lời còn chưa nói hết bị lâm tu ôm lây vai trước một bước nói rằng nhậm tiểu thư cùng ngươi giới thiệu một chút ta người bên trong dương tiểu mất dương tiểu mật sử sở chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng một dòng nước am xuyên qua mới vừa rồi còn có chút chưa sót hiện tại hoàn toàn tiêu tan nếu như chính mình đi ra ngược lại có loại tranh giành tình nhân cảm giác có thể lâm tu lớn như vậy hào phong mới trước một bước chủ động nói rõ cảm giác liền khác nhau hoàn toàn này chuyện này người tốt nhậm đình đình có chút thất thần vài giây mới vội vã chào hỏi trong lòng thất vọng mất mát thật giống bị cái gì chặn lại một hồi tự quái cảm giác khó chịu người tốt mới vừa nghe người nói muốn son chọn xong chưa dương tiểu mật mỉm cười hoàn toàn một bộ chính cung thong dong tự tin cùng bình tĩnh ngày hôm nay trước tiên không mua cảm tạ ta còn có chút việc nhậm đình đình gật gật đầu không nói gì nữa liền đội vàng xoay người rời đi chốn tự không muốn ở lâu thêm nữa giây mới ra đến cửa tiệm ở ngoài bước chân dừng lại đang muốn nhắc nhở lâm tu nhớ tới đêm nay quyết định có thể mới vừa xoay người lại liền nhìn thấy dương tiểu mật toa trong ngực lâm tu lời chưa kịp ra khỏi miệng lại chặn lại trở lại lập tức cũng không quay đầu lại địa đi rồi vừa nãy ta có thể đều nghe thấy dương tiểu mật ngón trỏ nhẹ chút lâm tu lồng ngực sang giọng lâm tu cười khinh thường nói tê ta làm sao thấy được vừa nay có người miệng đều sắp vểnh đến bầu trời có như thế rõ ràng sao dương tiểu mật xứng sở bưng cái miệng nhỏ nụ cười mat sững tức lại nổi lên nhìn người mỹ tối hôm qua đều không thấy ngươi vẻ mặt này đi đi đi Liên biệt nói cái này. Dương Tiểu Mật giặt ra Lâm Tu, nhà các chạy đến sau quẻ keng. Dương Tiểu Mật linh khí luyện độ 80. Keng. Dương Tiểu Mật gia tăng rồi 8 điểm linh khí trị. Hiện nay linh khí người Dương Tiểu Mật tu luyện bổ trợ trị giá là 83%. 3. Lâm Tu lăng ở tại chỗ, người choáng váng, xoay người nhìn về phía Dương Tiểu Mật. Mắt sáng như nước. Ta khổ tâm nghiên cứu tu luyện, còn không sánh được một người phụ nữ so sánh tâm. Ngươi, ngươi làm gì thế? Dương Tiểu Mật bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Đại Mật, Đại Mật Nhi. Lâm Tu chậm rãi dựa vào hướng về Dương Tiểu Mật, trên mặt mang theo nụ gì? Dương Tiểu Mật lùi lại phía sau, có thể phía sau lưng mát lạnh, không đường tối lui. Nghĩ gì thế? Ta chuẩn bị cho ngươi cái lễ vật. Lâm Tu trắng Dương Tiểu Mật một ánh mắt, chợt không lưng từ bên dưới quầy hàng rút ra một tấm màu bạc chac chỉ. Lễ vật? Ngươi vẫn ở trong cửa hàng, từ đâu tới lễ vật? Đừng nghĩ ta. Dương Tiểu Mật trốn ở góc phòng, nhìn chăm chăm Lâm Tu đầy mắt cảnh giác. Ngươi nhìn kỹ. Lâm Tu vung lên màu bạc chất chỉ, hai tay nhanh chóng trên dưới chuyển động, màu bạc chất chỉ hóa thành một điều váy ráo dấp. Cái gì nha? dùng giấy làm váy có ích lợi gì đầu đứa nhỏ đây dương tiểu mật biếu môi, bất măn nói ngươi lại nhìn lâm tu cười xấu xa lên khí tức phun trào trong miệng nói lẩm bẩm chật nhẹ chút chắc chỉ một luồng âm dương khí rót vào vào chỉ chắc bên trong chỉ thấy nguyên bản màu bạc chắc chỉ trong nháy mắt lõe lên đến chỉ khô héo chất liệu trong nháy mắt hoa thành nụ thuận màu sắc ánh sáng lên một cái màu trắng bạc lóng lánh lượng mảnh như bào thạch đẹp đẽ váy ngắn hiện lên ở trước mắt chuyện này đây là cái gì ảo thuật dương tiểu mật trợn mắt mất mồm gắt gao nhìn này điều váy tay không nhịn được khẽ vớt đi đến chỉ cảm thấy cảm thấy lạnh leo xúc cảm để toàn thân giống như giống như bị chạm điện đẹp đẽ chứ có thích hay không đây thực sự là chỉ làm sao đến cùng xảy ra chuyện gì dương tiểu mật lôi kéo váy ngắn cái kia mềm mại có giãn nơi nào vẫn là vài giây trước khô heo tràn giấy lại lôi có thể muốn học rồi đồ chơi này chỉ có thể mặc một lần lâm thu vội vã thu hồi váy nhuốm mày nói rằng chỉ chắc thuật không phải là hóa đá thành văn thuật giả không thể thành thật có điều dựa vào âm dương khí đúng là có thể trong thời gian ngắn lấy giả làm thật va thu hoi vay nhướng may liền một vàng thuat gia khong the thanh mà có gì đặc biệt dương tiểu mật miệng nói không để ý có thể ánh mắt lại từ đầu tới đôi không thể rời bỏ này điều váy đối với lóe sáng đẹp đẽ đồ vật đặc biệt quần áo nữ nhân lấy cái gì chống lại vậy ta ném xuống đừng đừng đừng dương tiểu mật liền vội vàng kéo lâm tu cắn dưới môi sáng giọng cái kia rộng, cái chút ta còn không xuyên qua như thế đẹp đẽ váy đây vừa nghĩ tới vừa nay ếch nhậm đình đình cái kia hồng nhạt sợi gen quần dương tiểu mật trong lòng liền nước cao hiện tại càng tốt hơn ở trước mắt làm sao có thể bỏ qua là hỗ lựa ta nem xuong đung đung đung duong tieu mat lien voi vang keo lam tu can duoi moi sang rong cai kia vay ta thu mot chut ta con khong xuyen qua nhu the đep đe vay đay vua nghi toi vua nay nham đinh đinh cai kia hong nhat soi ren quan duong tieu mat trong long lien nuoc cao hien tai cang tot hon o truoc mat lam sao co the bo qua la ho lua ta cung nhay xin mời lâm tu hai tay nâng chỉ chắc quần hơi cúi đầu ra hiệu bát bí, Hai anh, dương tiểu mật vội vã cầm lấy, trốn đến điểm nơi sâu xa đổi. mấy phút sau, dương tiểu mật tan mặc chỉ chắc quần, một tiếng loe sáng địa trở lại lâm tu trước mặt. mãn tiêu ngạo mà qua lại di chuyển, chói lọi. chương 6. sư phó, ngươi nghe nói tỉnh nộ sao? chương 6. sư phó, ngươi nghe nói tỉnh nộ sao? đẹp mắt không? dương tiểu mật đột nhiên kẹn thùng lên, mí môi cười khẽ. cầm lễ vật nên làm chuyện chứ? lâm tu vẫy vẫy tay, dương tiểu mật sững sờ, không hiểu nói, làm chuyện gì? tu luyện a, một ngày này không luyện cả người khó chịu hai ngày không luyện đầu tráng váng hoa mắt lâm tu trắng dương tiểu mật một ánh mắt chợt đến trong quán trống trải nơi là toạn thương công ngươi cũng quá chăm chỉ dương tiểu mật dợ khóc dợ cười nhưng bắt người tay ngắn cắn người mềm mềm cũng chỉ đành nắm mắt theo cùng tu luyện keng dương tiểu mật linh khí luyện độ trị chín mươi dương tiểu mật gia tăng rồi 9 giờ linh khí trị hiện nay linh khí người dương tiểu mật tu luyện bổ trợ trị giá là 92% mươi hai keng chúc mừng ký chủ vinh thành thiên đột phá tới hai tầng trong cơ thể âm dương khí bỗng nhiên tăng cường còn có vinh thành thiên hai tầng nội dung trong đầu chuyển phát tin lần sau có mới tuyển Lâm Tu đánh giá trong đầu các loại đẹp đẽ đạo thuật, nhăn nhá tựa ở sau quẩy, mang theo tay, hít sâu một cái không khí, khí mắt, thật dài mà ói ra khẩu không khí yên. Linh khí người 90, tiểu thắng 10 cái điểm, không đủ nói đến. Liên hỏi ngươi thắng không thắng chứ? Thắng. Ken. Bởi vì ký chủ lần đầu đột phá đạo kinh, thu được một lần hoàng cấp nhận thượng cơ hội. Còn muốn chuyện tốt như thế, Lâm Tu sững sờ, trong lòng kinh hỉ. Nhìn hệ thống giải thích, mới phát hiện nguyên lai tăng lên cảnh giới cùng đạo kinh cấp độ, thậm chí linh khí người tăng lên, đều có khả năng phát động nhận thưởng. Nhận thưởng phân đạo, thần, thiên, thiên địa, huyền, hoàng bảy cái cấp bự. tuy rằng đây chỉ là cấp thấp nhất hoàng cấp nhật thường, tuy nhiên đủ làm người ta cao hứng. chơi di chính là hương. mở đánh. lâm tu ở trong đầu hô một câu, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn bảo dương, điên cuồng rung động mấy giây sau, một ánh hào quang hiện lên, lại nhanh chóng biến mất. khen. chúc mừng ký chủ đánh vào hoàng gia trung phẩm pháp khí, hấp hồn tiên. hoàng gia trung phẩm, tốt như vậy. lâm tu trong lòng cả kinh. thời đại này có thể không so với từ trước, dù cho là môn phái lớn bên trong, hoàng gia pháp khí cũng sẽ không đặc biệt nhiều có thiên phu con cháu mới sẽ bị ban thưởng một cái hoàng giai hạ phẩm pháp khí đừng nói gì đến chú phẩm thượng phẩm tuần tra thuộc tính lâm tu vội vã nhìn về phía không gian chứa đồ bên trong chỉ thấy một cái dài nhỏ mềm mại toàn thân tối đen trung pham thuong pham tuan tra thuoc tinh lam tu voi va nhin ve phia khong gian chua đo ben trong chi thay mot cai dai nho mem mai toan than toi đen tieu roi ra lẳng lặng nằm ở trong đó hấp hồn tiên đối với quỷ quái loại thương tổn tăng cường có thể đánh thẳng quất linh thể gợi ý của hệ thống đối với cương thi nhân loại tính chất công kích cực thấp ngược lại sẽ tăng cường phấn khởi trạng thái không phải ngươi này pháp khí có phải là có điểm không đúng a lâm tu nhìn chằm chằm gợi ý của hệ thống nơi bật cười vừa nảy liền cảm giác có điểm lạ ta một cái đạo sĩ cho ta đến thanh kiếm chơi chơi xuất tài hợp lý chứ. Có điều tầm thường kiếm gỗ đảo đối với quỷ quái thương tổn có hạn, càng nhiều lúc phải phối hợp phụ lục cùng trừ tạo vật phẩm đến tấn công. Này hấp hồn tiên có thể trực tiếp công kích quỷ quái, còn tăng cường thương tổn, đúng là đem lợi khí. Mật chết, ngày hôm nay trước tiên không tu luyện đi. Nên làm việc rồi, tướng công. Dương tiểu mật túo oán địa sang rộng, đem lâm tu kéo về hiện tu oan đia sang giong đem lam tu nhìn về phía Dương tiểu mật, cười trêu nói, được, vậy thì nghỉ ngơi một chút. Vì một lần quần áo tu luyện được mật chết. Dương tiểu mật chu chu mỏ, hoan giận lên. Kiếm lời tiền mua cho ngươi tốt, tu luyện cũng không thể ngừng ừ không cùng ngươi tắt pháo dương tiểu mật trắng lâm tu một ánh mắt nhắc nhở mặt trời nhanh xuống núi đi ngươi không phải còn muốn đi một chuyến nhậm ra sao đúng đúng đúng còn phải là ta nương tử tỉ mỉ lâm tu liền vội vàng đứng lên cười ôm ôm dương tiểu mật vội vã đi ra ngoài mặt trời chiều ngã về tây chút ít đến xuất phát nhậm ra hoàng hôn sát trời dần tối lâm tu xoa xoa mồ hôi trên trán đứng ở nhậm ra đại trạch ở ngoài nay một đường có thể cho ta dễ đi nhậm phát nhà ở nhậm ra trấn trung tâm khu nhà giàu nhà mình cái kia chó con đoa cùng cổ điếm đều vị trí biên giới đến một chuyến nhậm ra có thể phí đi lao sức lực sau đó có thể chiếm được kiếm tiền thay cái căn phòng lớn hưởng thụ một chút nhân sinh đại sư minh ta không nhìn lầm chứ phía sau cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu gọi lâm tu quay đầu lại chỉ thấy thu sinh sung chính mình vây tay cựu thúc dẫn văn tài thu sinh hai người chậm rãi mà tới a tu người sao lại ở đây cựu thúc trên mặt mang theo kinh ngạc bước nhanh đi tới lâm tu trước người lời này ta phải hỏi ngài sư phó ngươi không phải ngày mai mới tới sao lâm tu một mặt nậu Nhậm Đính đính rõ ràng nói tới là, ngày mai cửu thúc mới sẽ đến nhìn tình huống. Ngươi tin tức đúng là rất linh quang, còn quản lên sư phó đến rồi." Cửu thúc bật cười, vỗ nhẹ nhẹ Lâm Tu đầu. Có thể tay mới vừa chạm được Lâm Tu trong ngáy mắt, cảm giác được một luồng tinh khiết âm dương khí đang lưu chuyển. Trong ngáy mắt thay đổi mặt, con người bỗng nhiên phóng to, thân thể lão đảo lên. "Thấy quỷ? Sư phó, ngươi làm sao? Đại sư huynh lại chọc ngươi tức rồi sao?" Vân Tài bị cửu thúc vẻ mặt sợ đến một giật mình, lo lắng tiến lên giúp đỡ cửu thúc. "A Tu, ngươi xảy ra chuyện gì?" Cửu thúc bỏ qua Vân Tài, trói lại Lâm Tu vai trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, không có sai, không chỉ là tinh khiết dương khí lưu chuyển, trong đó còn đan dệt một phần âm khí. hơi thở này, dĩ nhiên có tới nhân sư tầng 3. sao có thể có chuyện đó? Phải biết thu sinh tu luyện 10 năm, một năm trước mới đến nhân sư tầng 3. Văn tài kém chút, mới vừa đạt đến nhân sư tầng 2. Hai người đều là chừng 20 tuổi, phóng tâm mắt Mao Sơn, tuy rằng không tính là thiên tài, tuy nhiên toán có chút thiên phú. Hiện tại trước mắt Lâm Tu, vừa mới đến 18 tuổi, dĩ nhiên trực tiếp đến nhân sư tầng ba, khí tức so với thu sinh mạnh hơn một ít càng khỏi nói này mười tám năm lâm tu nhưng là xưa nay 18 tam nam lam tu luyện không được nay trước sau tranh lệch một ngày lòng trời lỡ đất đến cùng phát sinh cái gì thấy quỷ a lâm tu vớt cằm chân cho căn bản không nghĩ đến có thể đụng với cửu thúc lập tức vẫn đúng là chưa nghĩ ra cớ cũng không thể nói mình mở ra hệ thống chứ ngươi ấp đúng cái gì đến cùng xảy ra chuyện gì cựu thúc kéo lại lâm tu trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghĩ hoặc cái kia ánh mắt nóng bỏng quả thực có thể hòa tan người lâm tu gãi đầu một cái nhỏ giọng thầm thì nói sư phó ngươi nghe nói tỉnh lộ sao vừa dứt lời toàn trương thất Tiến lặng như tờ, chương 7, lão tổ vãng ngộng, doa sợ Cửu Thúc. Chương 7, lão tổ vãng ngộng, doa sợ Cửu Thúc. Tình ngộ. Văn Tài, Thu Sinh hai người, trong miệng một lời kinh ngạc thốt lên lên. Hai người nhỏ giọng một chút. Cửu Thúc quát lớn một tiếng, chật vẻ mặt quái dị, trong mày cùng nhau, đánh giá Lâm Tu. Ai nha, huynh đệ, nha không đúng, sư phó. Ta đùa giỡn. Lâm Tu vội vã cởi nhà, tiến lên ôm Cửu Thúc. Trong lòng nhưng lau một vệ mồ hôi, vốn là nghĩ nói thật nói xem, thử xem Cửu Thúc thái độ. Có thể Cửu Thúc phản ứng này, rõ ràng có chút không chịu nhận đến thay cái cớ đến cùng xảy ra chuyện gì, đừng có nhả. Cựu thúc sắc mặt càng thêm nghiêm túc, ngữ khí cũng chìm xuống. Lâm Tu là chính mình từ nhỏ mang đại, vẫn là coi trọng nhất đồ đệ. Những năm này không cách nào tu luyện, chính mình cũng lo lắng. Hiện tại đột nhiên đến rồi khả năng chuyển biến tốt, khiến người ta làm sao bình tĩnh? Sư phó, Lâm Tu nghiêm mặt, cực kỳ nghiêm túc trầm rãi nói, nghe nói qua Lão tổ vào ngỗng sao? Lão tổ vào ngỗng. Cựu thúc ánh mắt sáng lên, trong lòng mừng như điên. Đạo môn nguyên do đã lâu truyền thuyết, đây là rất có thiên phú đạo môn thiên tài, mới chuyện có thể xảy ra. Nếu là như vậy, cái kia hết thảy đều nói xuôi được. Không sai đêm qua ta ngủ, đống nhiên trong ngực một cái tiên phong đạo cốt lao nhân. Lâm Tu mặt mày hớn hở, thua tay múa chân đem cố sự biên đến cực kỳ mơ hồ. nói tới càng là thái quá, cựu thúc vẻ mặt liền càng là kiên định. chính là như vậy, cái khác nhớ không rõ. Lâm Tu vỗ tay một cái, mở ra cười nói, hảo, hảo, hảo. Cựu thúc liền uống ba tiếng thải, kích động đập lên Lâm Tu vai. vẻ mặt đó, thật giống là chúng số như thế. Văn tải cùng Thu Sinh đã sớm nghe tròn vắng, sững sờ địa ngốc nhìn Lâm Tu, trong mắt ước ao cùng kinh ngạc đều do tràn ra tới. tổ sư gia cũng thực sự là không tới sớm không tới trễ, một mực nhường ngươi thành hôn mới đến, đây là số mệnh đi. Cựu thúc cao hứng, đung nhiên vẻ mặt biến đổi, cảm thán lên, này kết hôn, lập gia đình, lập tức có thể tu luyện, thực sự là nghiệp trưởng a. sư phó, ngươi sợ ta chạy đúng hay không? Lâm Tu cười xấu xa lên, sung cựu thúc máy mắt, này có thể không trách tổ sư ra. nếu không là kết hôn, hệ thống này vẫn đúng là không đến. được rồi, chính ngươi có nhà, đừng hoang phế tu luyện chính là, sư phó quản không được ngươi. Cựu thúc nhìn thấy Lâm Tu như vậy nhi, liền biết tiểu tử này chạy không được, trong đầu ấm áp, cao hứng tâm tình lại nổi lên trong lòng đồ nhi ghi nhớ lâm tu âu quyền cung tính mà sung cựu thúc bái một cái tiểu tử ngươi như vậy ta còn thực sự không quen cựu thúc nụ cười càng tăng lên vô vô lâm tu đầy mắt hiền lành sư phó chúng ta không phải ngươi đồ đệ a thu sinh nhìn chuyện này đối với cũng phụ cung sư thầy trò nhà đều chưa rơi mất chính là nhìn hai ngươi khiến cho chúng ta thật giống nên đi như thế văn tài biểu môi phàn nàn nói được rồi hai ngươi cũng không sai muốn nắm chặt đổi tới đại sư huynh bước chân đừng cả ngày vô học cựu thúc khôi phục chính kinh lường hai người một cái thu sinh nghiêm đầu không hài lòng nói không phải Đại sư Minh mới vừa có thể tu luyện, cũng chính là cái tiểu đạo đồng, hai ta còn bởi tới bước chân hắn đây. Các ngươi đại sư Minh, hiện tại là nhân sư tầng ba đỉnh cao." Cửu Thục Gâm Thanh không tự giác lớn lên, vẻ mặt cung tiêu ngạo lên. "Cái gì?" Văn Tại cùng Thu Sinh trợn tròn cặp mắt, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu tiến lên ôm hai người, cười xấu xa nói, "Sau đó có thể có các ngươi ngày tốt." "Không phải? Sao có thể có chuyện đó?" Văn Tại cùng Thu Sinh nhất thời há hốc mồm, miệng đều không đóng lại được. Phải biết đại sư huynh từ nhỏ đã một bụng ý nghĩ xấu, làm chuyện tốt không hắn, chuyện xấu ắt sẽ có hắn một phần cái tên này không thể tu luyện đều chỉnh đến hai người tê cả ra đầu lần này vẫn là tu luyện trình độ cao nhất còn có thể có ngày sống dễ chịu đại sư huynh ngươi cả đời đều là ta hảo sư huynh văn tài bồi cười đầy mặt mình ngọt đại sư huynh ngày khác ta mời ngươi ăn gà quay đều là huynh đệ thu sinh cũng cười miệng lên dùng vai đội lên đỉnh lâm tu ba người chính áo. bỗng nhiên nhậm ra bên trong hiện lên một bóng người xinh đẹp lâm tu ngươi tới rồi nhậm đình đình bước chân tăng nhanh không hai bước nhìn thấy ba người khác vẻ mặt biến đổi chần trơ nói cựu thúc được ngươi ngươi làm sao đến rồi Cựu thúc nghiêm mặt nói Vừa vặn ngày hôm nay không có chuyện gì, nghĩ việc này không nên chậm trễ, đến nhà ngươi nhìn. Đây. Được, mời đến. Nhậm Đinh Đinh xung cựu thúc gật gù, chợt xoay người dẫn bốn người hướng về nhậm gia trong đại sảnh đi. Nguyên bản hưng phấn vẻ mặt cao hứng, cũng dần dần tiêu tan. Trong lòng nói không được được trí. Cựu thúc thấp giọng hỏi, "Đúng rồi, còn không hỏi ngươi đây, làm sao ngươi cũng tới, còn nhận thức nhậm ra đại tiểu thư, giúp cô xem cửa hàng, đối với phát hiện trên người nàng có tao tà khí, tới xem một chút." Không sai, nhân sư tầng 3 liền có thể nhạy cảm như vậy. Có điều lần sau phải cẩn thận, hỏi trước quá sư phó cựu thúc trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng càng thêm thỏa mãn cảnh giới này bình thường không có khả năng lắm cảm nhận được gì thường bị tổ sư ra vào mong thiên tài quả nhiên không giống vâng lâm tu gật gù trả lời đoàn người vào nhậm gia đại trong nhà nhậm đình đình cùng phụ thân giải thích vài câu nhậm phát lập tức gương mặt tươi cười nhiệt tình tiến lên hô cựu thúc thất lễ thất lễ dùng cơm xong không có an qua tối nay tới nhìn có được hay không vậy dĩ nhiên là thuận tiện xin cứ tự nhiên ba các vị nhậm phát nói xong xoay người dặn dò hạ nhân đi chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm mọi người ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu giới thiệu một chút lâm tu cho nhậm phát nhận thức các ngươi có cảm giác được cái gì không cựu thúc nhìn về phía ba vị đồ đệ thử dò xét nói tòa nhà rất lớn rất đẹp cảm giác thật thoải mái văn tài nết miệng cười lên ngắm nhìn một phía trong mắt tất cả đều là ước ao này có thể so với nghĩa trang tốt lắm rồi kẻ ngu si sư phó nhường ngươi nhìn có hay không quái là đây thu sinh trắng văn tài một ánh mắt đánh giá chu vi bình tĩnh lại cảm thụ nhưng lại không cảm giác được bất kỳ không đúng đến thế nào cựu thúc mỉm cười nhìn về phía thu sinh sư phó thu sinh sờ sờ đầu hết sức khó xử Nhậm Lão ra, ngươi gần nhất có phải là lão cảm giác thận yếu? Lâm Tu không thấy Chu Vi, trái lại đánh giá Nhậm Phát cùng Nhậm Gia bọn hạ nhân. Làm sao ngươi biết? A, không đúng. Ta làm sao sẽ thận yếu đây? Chỉ chỉ là thân thể có chút ôm bệnh mà thôi. Nhậm Phát sững sờ, chợt lắc tay phủ nhận. Liếc nhìn Cựu Thúc, lại liếc nhìn Lâm Tu. Không sai, tiếp tục. Cựu Thúc mản mang mỉm cười, gật đầu. Không ngừng Nhậm Lão ra liền các ngươi Nhậm Gia sở hữu nam đều cảm thấy thân thể ôm bệnh. Lâm Tu nhìn quanh Nhậm ra, bọn người ra so mỉm cười nói. Tất cả mọi người là sững sờ, chợt gật đầu liên tục xưng là. Cựu Thúc ngươi đồ đệ này có thể gây gớm nhầm lao ra con mắt tỏa sáng giơ ngón tay cái lên vẫn được đi cựu thúc vung vung tay vẻ mặt vô cùng khắc chế nhưng trong lòng như hồi hộ khoe miệng cũng không ngừng được hơi dương lên đồ nhi ngoan cho sư phó chứng mặt trước Chứ uống cái kia cái gì phá tây dương trà còn làm mất đi phần lần này toàn bộ trở về nhầm lao ra thở dài cười khổ nói có thể đến cùng chính là cái gì đây lâm thu nâng trung trà lên tiểu xuyết một cái không nhanh không chầm nói hồ ly tinh chương 8. hồ ly tinh bậc kích tòa hôn phủ hồng thàng tam thanh linh chương tám hồ ly tinh kích Tòa hôn phụ. Hồng thằng tam thanh linh. Hồ ly tinh. Nhâm phát càng là nghi hoặc, vẻ mặt quái lạ lên. Không vài giây, phản ứng lại, hô lớn, mau đưa 18 gì kêu đến. Nhất định là này tân cưới 18 phòng gì quá có vấn đề. Ta liền nói nàng làm sao như thế hăng hái. Mỗi lần đều đem mình làm cho như thế hư. Nhất định là hắn hút ta dương khí. Không đúng. Vậy ta người làm người làm sao đều hư. Này lãng móng. Chơi là rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau mau. Nam nhân đều lưu lại. Chờ một lúc từng cái địa thẩm. Nhâm phát hướng về phía chu vi sừng sốt bọn hạ nhân lớn tiếng quát. Nhâm lao ra, ngay hiểu lầm, không liên quan ngài gì thái thái sự. Lâm Tu bật cười, Văn Tài cùng Thu Sinh cũng ở một bên cười trộm. Liên cựu thúc đều có chút bạn phụ trụ, khắc chế vẻ mặt. A, Nhâm phát hơi nhún mẩy, trợn lúng túng nói, hại, ta nói sao? Người làm sao sẽ là hồ ly tinh mà? Mở cái chơi nhỏ cười. Đúng rồi, hiện tại có biện pháp sao? Nhâm phát xem không ai đáp lại, vội vã nhìn về phía Lâm Tu, gỡ bỏ đề tài. Vậy thì phải hỏi ta sư phụ, ta có thể không bàn lãnh này? lâm thu cũng không nhiều tranh công vội vã đem nói vứt cho cựu thúc vấn đề không lớn chờ thêm hai khắc chung chính là ta đi chuẩn bị dưới cựu thúc nhấp bụng trà dẫn ba cái đồ đệ ra bên ngoài đi đen kia trời đã đen tấu cựu thúc dặn dò nhậm ra mọi người đều trở lại từng người bên trong gian phòng tận lực ngủ giờ khác này to lớn nhậm ra chỉ có cựu thúc thầy trò bốn người đang làm vàng tòa hôn phụ có thể họa bao nhiêu họa bao nhiêu cựu thúc đem chuẩn bị kỹ càng lá buoc đều đặt tới mặt bàn văn tài cùng thu sinh chính đang chuẩn bị đạo cụ không thành vấn đề lâm thu gật gù, cũng theo động đất bút trong cơ thể âm dương khí lưu truyền nhẹ chút chu xa nhanh chóng ở trên lá bùa vung lên ngăn ngắn ba năm giây một tâm tỏa hồn phù đã họa tốt nhanh như vậy thu sinh chính vẽ ra khoe mắt dư quang ngắm đến lâm tu sợ hết hồn chính mình này bắt tự còn không cong lên đây đại sư minh ngươi có được hay không a sẽ không ở vẽ linh tinh chứ văn tài liền vội vàng tiến lên nắm quá lâm tu họa tỏa hồn phủ chỉ cảm thấy cảm thấy tinh khiết âm dương khí lưu chuyển ở lá bùa bên trên hạ bút cực kỳ tinh diệu cùng già dặn thuộc về là thượng thừa tòa hồn phủ muốn so với mình cùng thu sinh họa mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm hai ngươi đừng địch cùng đại sư huynh học một chút, ấn lại hắn hỏa. Cửu Thúc Liệp nhìn mắt Lâm Tu tỏa hồn phù, mang theo kinh ngạc, lại không nhiều biểu lộ. Không thể để cho tiểu tử này quá đắc sát, không phải vậy lại muốn nuối vệnh trời cao đi tới. Chỉ có điều này ra phù tốc độ cùng hoàn thành độ, đúng là vừa nhanh lại tinh diệu. Tiểu tử này, những năm này công phu không uổng phí. Bây giờ có thể tu luyện, quả thực hop phi là vẽ rồng điểm mắt toàn bộ sống. Sau 10 phút, một đại điệp tỏa hồn phù hòa tốt. Cửu Thúc vẽ cái nhậm ra giản tiện bản đồ, chỉ vào nói rằng, ra năm bắc thông suốt, đồ vật đóng kín chờ bố trí song tỏa hỗn trận, văn tài ngươi thủ cống bắc, thu sinh ngươi thủ gió nam, ta tỏa chấn trong cửa. thu sinh hỏi, người đại sư kia minh không cần làm việc nhỉ? nói ngươi đần còn thở lên, sư phó không yên lòng hai người, để ta qua lại nhậm ra tiếp ứng các ngươi. lâm thu trắng thu sinh một ánh mắt, ghét bỏ nói, cựu thúc gật đầu cười nói, không sai, a tu ngươi phụ trách ở nhậm chức nhà cha xét, cùng tiếp ứng các sư đệ, có tin tức ngay lập tức báo cho ta. đại sư minh chính là thông minh, văn tài giơ ngón tay cái lên, đầy mặt đinh nhanh bỏ, liền ngươi nói nhiều. thu sinh đạp văn tài một cước, vội vã ôm lấy lá bừa cùng dây đỏ đi ra ngoài, đạp ta làm gì? lời nói thật không cho nói a. văn tài hoa nước ba ba điệu bĩu môi. được rồi, đừng nghịch, mau mau đi bố trí, cũng sắp rồi. cựu thúc vung vung tay, thúc giục mọi người hành động. sư phó, ta đi tới. lâm thu không nhiều phí lời, bước nhanh hướng về ở lại khu đi đến. thấy chó bốn người đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, ở tất cả mọi người nhà nam tinh cửa phòng tứ phương vị đều dán lên tòa hồn phù ở môn trên cùng trong khe hở, kéo một cái trường dây đỏ. dây đỏ bên dưới, treo lên một đạo tiểu tam thanh linh. một khi có quỷ quái tiến vào phòng, ngay lập tức gặp vang lên tiếng chuông tòa hôn phù gặp kích hoạt tự động cấu kết tòa hôn trận sẽ niêm phong lại cả phòng đến thời điểm chính là bắt ba bà, bà trong giọ đang bận đây đống nhiên một thanh âm từ phía bên phải văng lên lâm tu quay đầu nhìn tới chỉ thấy nhậm đình đỉnh từ cửa phòng dò ra đầu nhỏ đến mặc trên người một cái hồng nhạt tơ lụa sợi ren thắt lưng tiểu áo ngủ mềm nhẹ dán vào thân thể mơ hồ có thể nhìn ra một tia thân thể vận chuyển mới vừa làm xong lâm tu nói hướng đi nhậm đình đình nâng tay lên bên trong tòa hôn phù ngươi làm gì thế nhậm đình đỉnh cả kinh lui về phía sau nửa bước cho ngươi cũng gian phòng cũng dán lên Lâm Tu không nói hai lời tương tự Phương Án, cho Nhậm Đỉnh Đỉnh gian phòng cũng tới một bộ. Nhậm Đỉnh Đỉnh nghi ngờ nói, hồ ly tinh không phải chỉ hấp dương khí sao? Cửu Thúc cũng không để cho các ngươi thiếp nữ sinh gian phòng chứ? Người không giống nhau. Lâm Tu lắc đầu một cái, tiếp tục chậm đà bố trí dây đỏ cùng Tam Thanh Linh đêm nay vẫn chờ đợi Cửu Thúc để Nhậm Đỉnh Đỉnh, có thể dĩ nhiên từ đầu tới đuôi không tán gẫu qua. Lấy sư Phó Tu Vi, không thể không cảm giác được Nhậm Đỉnh Đỉnh trên người quái dị khí tức mới đúng. Có điều nói đến cũng lạ, hồ ly tinh trời sinh em thịnh dương suy, vì lẽ đó chỉ hấp dương khí đến tu luyện, nữ nhân căn bản không cần sợ. Khả năng sư phó căn bản không hướng về nơi này suy nghĩ nhiều đi. Dù sao một cái quỷ quái ở trong đại trạch du đảng bị nhiễm phải một ít khí tức cũng không kỳ quái. Nhưng vì cái gì nhâm đình đình trên người dính vào khí tức gặp đối với mình có như thế mãnh liệt sức hấp dẫn. Nhâm ra người hầu gái khí tức trên người đối với mình nhưng không có sức hấp dẫn nhất định có vấn đề. Ngược lại tỏa hồn phụ chuẩn bị đến quá nhiều có thể dùng tới hay dùng trên. A có sao? Chỗ nào không giống nhau? Nhâm đình đình mặt nóng lên thẹn thùng cười cợt. Lâm Du lời này là cái gì ý tứ? Ta cùng người khác không giống nhau là tương đối trọng yếu sao cho nao khong giong nhau nham đinh đinh mat nong len then thung cuoi cot Lập du loi nay la cai gi y tu ta cung nguoi khac khong giong nhau la tuong đoi trong yeu sao lâm thu cũng không ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói ngươi có tao khí tao là âm khí ngươi lại của ta nhậm đình đình chu mỏ một cái làm bộ tức giận dáng vẻ giận cười lên chỉ là trong lòng nhưng có chút ít cay đắng là ta nghĩ nhiều rồi cái gì không giống nhau nha liền có thêm chút ít tao phi âm khí nhậm tiểu thư ngươi mau trở về nghỉ ngơi miễn cho kinh ngạc cái kia yêu nghiệt lâm thu vung vung tay thúc giục lên nhậm đình đình gật gù xoay người hướng về bên trong gian phòng đi không hai bước dừng lại ủy khuất nói ta sợ sệt ngày hôm nay khiến cho có chút hù dọa không có chuyện gì ta ở ngoài cửa đây lâm tu vô vô môn cười nói nhậm đình đình cắn cắn dưới môi chần chờ vài giây mới chậm dãi nói ngươi rất gấp sao ta cũng ngủ không được nếu không theo ta tán gẫu một chút thiên cũng không phải không được thế nhưng muốn đóng cửa không phải vậy tỏa hồn trận không nổi hiệu quả không có chuyện gì ngươi vào đi nhậm đình đình ánh mắt sáng lên vội vã chiêu lên tay vậy thì làm phiền lâm tu đóng cửa lại đi vào nhậm đình đình hình quê phòng nhậm đình đình không thể giải thích được cảm giác một trận tim đập đêm khuya cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng ít nhiều có chút nhị ám muội bầu không khí Ai, Lâm Tu, người theo kiểu thúc. Chờ đã. Lâm Tu nâng tay lên, đánh gáy nhậm đình đình. Nín hơi tĩnh khí, cảm thụ chu vi, chỉ cảm thấy một luồng âm khí chậm rãi bồng bềnh mà tới. Sau một khác, đứng ở nhậm đình đình cửa phòng ở ngoài, chương 9. vẫn là nhậm đình đình gặp chơi, Sơn sáng tiểu hồ ly tinh. Chương 9, vẫn là nhậm đình đình gặp chơi, sương sáng tiểu hồ ly tinh. Nhanh, giả bộ ngủ. Lâm Tu vội vã hạ thấp giọng thúc giục. Nhậm đình đình sững sốt một chút, chợt đầu, vươn mình nằm vật xuống ở trên giường. Lâm Tu tay mắt lanh lẹ ve trương bế khí phủ, kê sát ở trên trán chậm lướt người đi, trốn hướng về gần nhất tủ quần áo. Nhậm Đình Đình trừng bắt mắt, kinh hô, cái kia tủ quần áo không được. Sweet. Lâm Thụ phản chừng Nhậm Đình Đình một ánh mắt, vội vã hất tay thuốc dục giả bộ ngủ, vội vã mở ra tủ quần áo, vươn mình đi vào đều lúc nào, này các tiểu nương còn quản tiến vào cái nào tủ quần áo đây? Trong ngăn kéo có thể có quỷ hay sao? Lâm Tu đang muốn, đống nhiên sự sở, chỉ thấy cái này trong tủ treo quần áo, tràn đầy tất cả đều là thiếp thân quần áo, tạo hình khác nhau, mùi thơm nước mũi, duy nhất tương đồng địa phương chính là dùng nguyên liệu vô cùng thiếu. T, này Nhậm Đình Đình còn rất đẹp đẽ. Lâm Tu trong lòng cảm thán, còn phải là nhà giàu tiểu thư à? Đinh đương. tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, chính là Nhậm Đình Đình cửa phòng truyền đến âm Thanh. Hỗ Ly Tinh này cũng thật là đến Nhậm Đình Đình này. Khí. Lâm Tu hút vào ngụm khí lạnh, một luồng lạnh lẽo âm u cảm giác trải rộng toàn thân, toàn bộ Nhậm Đình Đình gian phòng nhiệt độ đồng nhiên hạ thấp vài độ. Bạch Thí Quỷ. Lâm Tu trong lòng cả kinh, mai đến tận cùng ở tại một phòng mới thực thiết cảm nhận được Hỗ Ly Tinh thực lực. Quỷ quái yêu tinh đẳng cấp tương ứng đều chưa làm, bóng đen, Bạch Thí Quỷ, Hoàng Sam, Thanh Niếp, Hồng Lệ Quỷ, Quỷ tướng, Quỷ Vương. Bóng đen đại thể là nhân sư tầng một trở lên thực lực, mà Bạch tí nhưng là nhân sư tầng năm hướng về trên nhân vật cường hãn. "Mỹ nhân, nhớ ta không?" Vừa dứt lời, chỉ nghe cực kỳ nhẹ nhàng cười khanh khách tiếng vang động. Nhậm Đinh Đinh nghe được bên thai nữ giới mềm mại thì thầm, trái tim rầm rầm kinh hoàng. Cố nén hoảng sợ, làm bộ không biết. "Mấy ngày không thấy, vẫn lạ như thế phấn nộn nộn, thật là thơm a." Tràn ngập khát vọng âm thanh, nương theo dâm mát khí tức, phả vào mặt. Nhậm Đinh Đinh cắn chặt hàm răng, mỹ mắt nhưng không ngừng được nhảy lên lên. "Không đúng." Hồ Ly Tinh đánh giá Nhậm Đinh Đinh, ánh mắt lóe lên, âm thanh bỗng nhiên sắc bén lên tâm thương thời điểm tiểu nha đầu này đã sớm ngủ chết rồi dĩ nhiên là già bộ ngủ mạch Một đạo âm khí bông nhiên bạo động bao phủ hướng về nhậm đình đình lâm lâm tu cứu mạng nhậm đình đình đột nhiên mở mắt ra để trần chân răng nhảy xuống giường muốn chạy trốn có thể vừa ra địa trong nháy mắt bị món đồ gì trói chặt không thể động đậy đạo sĩ túi lan ra đây hồ ly tinh thanh âm trói thai dường như móng tay ma sát bằng đen người nha tiểu yêu tinh cùng đến không giới hạn người đạo gia ta hiện tại liền đi ra ngoài làm ngươi lâm tu trong lòng mắng nhưng thân thể nhưng cũng không nhúc đích kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà còn phải là chờ sư phò đến ta một cái nhân sư tầng ba trêu chọc cái gì bóng trắng quỷ giấu được sao đạo sĩ túi hồ ly tinh cười gần một tiếng cả phòng đổ nội thất bắt đầu hơi run lâm tu cái chán bế khí phủ trong nháy mắt vỡ vụn tìm tới ngươi âm lanh âm thanh vừa ra dưới sau một khắc một đạo âm khí tập kích mà đến ẩm một tiếng nổ vang toàn bộ tủ quần áo ầm ầm vỡ vụn mãn ngăn tủ quần áo bay múa đầy trời nhậm đình đình hoảng sợ nhìn trước mắt hình ảnh thân thể run giấy rủa hô to lên giấm nữ cơm miệng. Chờ chút ở trường chị ngươi. Hồ Ly Tinh quát mắng một tiếng, quát tay áo một cái. Chỉ thấy nhậm đình đình trong nháy mắt giống như đầu gỗ, bị cũng treo lên, treo ở giữa không trùng tiến lên. Vừa vặn trên áo ngủ cũng không phải đầu gỗ, bị sức hút của trái đất chăm chú hấp dẫn. Đi đi đi. Đồ chơi này là xuyên trên mặt sao. Lâm Thu đứng bưng góc chân, bỏ qua trên mặt y vật. Vừa muốn hành động, chỉ thấy trước mắt đổi chiều xuân quang. Càng khỏi nói trước mắt Hồ Ly Tinh, ở đâu là yêu quái gián dấp. Rõ ràng chính là một vị cực kỳ da trắng xinh đẹp thiếu nữ. An mặc một thân trường mực thích hợp, cao xoa màu trắng sần sám, lộ ra dài nhọ chân, ngực tấn công nông phòng thủ. A, a, nhậm đình đình đổi chiều giữa không trung, nói không ra lời, tròn tròn cặp mắt nhìn về phía lâm tu, trong mắt hơi nước hiện lên. Tiểu tử, liên tai nghệ này còn học người mai phục đây. Hồ ly tinh đánh giá lâm tu, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhân sư tầng 3 tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chán xấu rồi. Tiểu muội muội, ngươi mới vài tuổi, còn quản ta tên tiểu tử đây. Lâm tu điểm môi, đầy lam tu đi moi đay mat xem thường, trong lòng nhưng không có một tia khinh địch. Hiện nay sách lược kéo dài thời gian là tiến lên tiếng chúng đã sớm vang lên, sư phó bên kia nên thu được phòng. người muốn biết, lại đây, ta cho người biết. hồ ly tinh cười khách khách, sung lâm tu mấp mấp béo ngập ngón trỏ. sau một khắc, một đạo ác liệt tâm khí, bắn mạnh hướng về lâm tu trái tim, ra tay liền muốn mệnh. người là hồ ly tinh à ngươi? lâm tu kinh ngạc thốt lên một tiếng, lắc mình vẫy ra phủ lụng. ta xem ngươi chạy chỗ nào đi. hồ ly tinh đầy mắt trêu tức, ngón trỏ nhẹ dương. lại là hai đạo âm khí bắn mạnh, khoảng chừng trái phải vây quét tuyến lâm tu. khu tả phủ, trừ ta tránh hung. lập tức tu Lâm Tu mang theo phù lục, một tiếng quát nhẹ, âm dương khí rót vào trong đó, phù lục lập loé ánh sáng, liền điểm ấy nhị khí tức còn muốn, Hồ Ly Tinh vừa muốn trào phụng Lâm Tu thực lực không đủ, có thể một giây sau, chỉ cảm thấy chịu đến cực kỳ tinh khiết dương khí, thôn phệ âm khí, chính mình tấn công hoàn toàn tiêu tan không gặp, làm sao có khả năng? Cái tên này âm dương khí làm sao sẽ tinh khiết như thế? Đặc biệt trong đó dương khí, tuyệt đối là bình sinh hiếm thấy thuần túy. Chuyện này, nhưng là vô cùng tốt chất dinh dưỡng a. Không cần ngươi nói, trên người ngươi tao khí, ít nói cũng có bách 80 tuổi lâm tu vung lên khoe miệng rêu rêu nói a tiểu tử ngươi biết bị hấp thành người khô là cảm giác như thế nào sao hồ ly tinh liếm môi hông hào đầu lưỡi lại như lưỡi rắn bình thường phun một cái phun một cái hai mắt trừng trừng khóa ở lâm tu trên người đầy mắt cực nóng ngươi ánh mắt này nhìn ra ta đau thật lâm tu bưng thật kinh hoàng lũi về phía sau hai bước bà bối đừng sợ sẽ rất thoải mái hồ ly tinh nghe âm thanh lần thứ hai sắc bén lên cười gằn không ngừng Không bố âm khí trong nháy mắt toát lên cả phòng che ngập bầu trời tập kích hướng về lâm tu đùa ngươi chơi nhi đây thật sự coi đạo ra ta ăn chay lâm thu thanh âm lạnh lùng vang lên ánh mắt sắp bén tay làm kiếm chỉ có ý gì hồ ly tinh xứng sở cảm giác được một tia không đúng dưới thân bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng vỡ nát túi đầu nhìn lại chỉ thấy chiếc tủ quần áo nổ tung lúc cái kia mấy cái lăn xuống đến nhậm đỉnh đỉnh dưới chân tiểu vật giờ khác này dĩ nhiên vỡ vụn ra đến vụ khí tức rung động bỗng nhiên nồng nặc cơm dương khí bình địa mà lên tiếng sấm lấp lóe chương mười điện đến tê tê dại dại chứ mười điện đến tê tê dại dại không được Hồ ly tinh con người đống nhiên phóng to lại co rút lại, cảm nhận được cái tiết như bẻ cảnh khô giống như hơi thở máy liệt, toàn lực lắc mình chạy trốn, hấp thành người khô ra sao ta không biết, tê tê dại dại cảm giác người nhất định hiểu. Lâm Thu mỉm cười lay động ngón tay, lạnh nhạt nói, ngũ lôi chú lên. Tiếng sấm hưởng, vài đạo kinh lôi bình địa mã lên, thấn như du long, cuốn chặt lại trụ hồ ly tinh, bung bung bụ nổ, cùng tiếng kêu rên cùng nổ vang, hồ ly tinh trong nháy mắt sụi lơ trong đất, như tuyết sườn sáng khắp nơi tro vỡ cháy đen, bị ngũ lôi chú điện đến co giật, nghiêng miệng khinh thường lật đổi chiêu ở giữa không trung nhậm đình đình thoát ly ràng buộc rồi từ không trung têu sợ hai rơi xuống không có sao chứ lâm tu lướt người đi giương tay ôm chặt lấy nhậm đình đình không không có chuyện gì nhậm đình đình trên mặt sợ hai chưa biến mất có thể giờ khắp này nhưng cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt cảm giác an toàn lâm tu trên người cái tia cố dễ ngửi mùi vị cùng khí thức khiến người ta an tâm không có chuyện gì trước hết nghỉ ngơi tiếp ta còn có chuyện đây lâm tu sung hồ ly tinh chép miệng ra hiệu Ảch. thật không tiện thật không tiện nhậm đình đình vội vã giặt ra tay hoang mang đến sau này liên tục rút lui đến bên giường cái kia cái gì nhậm tiểu thư chú ý dung nhan lâm thu nói xong thuộc qua thân đi nhậm đình đình sững sở chợt kêu lên sợ hãi nghiêng người lên giường vội vã đem chăn phủ thêm thân hoảng thủ hoàng cước địa thu dọn lên còn đánh đánh đây điện không nhẹ a lâm thu cười xấu xa lên nhàn nhã đi dạo đến hồ ly tinh trước mặt sao làm sao có khả năng một mình người nhân sư tầng 3 tiểu từ vắt mũi chưa sạch hồ ly tinh đem hết toàn lực mới để bị điện đến tê dại đầu lưới thu hồi trong miệng lắp ba lắp ba, tiểu từ này quá quái lạ rõ ràng chỉ là nhân sư tầng ba nhưng dựa vào cực kỳ mãnh liệt tinh khiết dương khí phát huy ra tầng năm cường hạ khí này nếu có thể hút khô tiểu tử này nên là bao lớn tăng lên a nói một mình ngươi hồ ly tinh chạy đến nữ nhân trong phòng làm gì lâm tu không nhanh không chậm hỏi ta đều nói ngươi đừng có giết ta hồ ly tinh trừng lên tròn vo con mắt chớp chớp hoa lê mang lệ xin tha điềm đạm đáng yêu cực kỳ đừng dùng bài này mau mau nói lâm tu trắng hồ ly tinh một ánh mắt thúc giục bởi vì hồ ly tinh hai mắt cùng lâm tu đối diện trần chờ mấy giây sau con ngươi bỗng nhiên phóng to bởi vì tiểu tử ngươi đang chết hiệu điệu âm thanh thoáng qua hóa thành sắc bén chói thai gà thét hồ ly tinh hai mắt hóa thành đỏ như máu lập lệ làm người ta sợ hai ánh sáng chẳng như tuyết đuôi đột nhiên hiện lên dưới ánh đến hướng về phía lâm tu vẫy một cái vẫy một cái hỏng rồi lâm tu vội vã nhắm mắt lại vội vã rút lui muốn tránh né hồ ly tinh mê hoặc có thể chỉ nghe đến một luồng cực kỳ quái dị mùi hương tràn ngập mà đến khâu nóng cảm giác bắt đầu trải rộng toàn thân ngưng thần phủ không khí lực lâm tu rút ra lá bửa vừa muốn đậu thủ nhưng cảm giác không còn xương bình thường mê mặt ngồi phịch ở trên đất yên tâm sẽ để ngươi có sức lực ngươi còn muốn cường tráng lên đây tiếng cười như trung bạc ở bên thai vang lên lâm tu ánh mắt mơ hồ chỉ cảm thấy cảm thấy tiên khí phiêu phiêu một ánh hào quang lương theo tiên nữ bồng bềnh mà tới như rơi trong động như vào tiên cảnh tươi đẹp cực kỳ a ngươi thật là một thực phẩm hồ ly tinh tiếng kêu hưng phấn hiện lên cực kỳ tinh khiết dương khí điên cuồng hút vào trong cơ thể không ngừng tẩm bổ âm khí điều hòa bảo bối ngươi thật là một đại bảo bối để ta hảo hảo thương yêu ngươi lại như là quỷ chết đói tiến vào ngự thiệt phòng hoàn toàn không có cách nào khắc chế chính mình hồ ly tinh tựa như phát điên nhảy nhót tư mừng không ngừng thao túng lâm tu Toàn lực thu hút cái kia vô cùng thuần túy dương khí. Chuyện này, chuyện này, còn trốn ở trong chân nhậm đình đình, vẻ mặt phức tạp, hoảng sợ nhìn trước mắt hình ảnh. Không đúng, lâm tu muốn xảy ra vấn đề rồi. Lâm tu, Lâm tu, ngươi mau tỉnh lại! Nhậm đình đình phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên hô to, câm miệng. Chờ một lúc đến phiên ngươi này dâm nữ. Hồ ly tinh quát mang một tiếng, nhậm đình đình lần thứ hai bị định thân. Đây mắt hưởng thụ hồ ly tinh, xoay người lại, đang muốn tiếp tục sử dụng. Đông nhiên tâm hồn run, cực kỳ đau đớn kịch liệt bắt đầu trải rộng toàn thân. Xảy ra chuyện gì? A hồ ly tinh thống khổ đến dích đạo trên đất lăn lộn kêu gen đạo gia ta là tốt như vậy hấp lâm tu xoa chán cuối cùng từ mê hoặc bên trong tỉnh lại nhìn trước mắt lăn lộn hồ ly tinh lắc đầu bật cười phải thay đổi người cá biệt đến e sợ vẫn đúng là thành người khô có quá môn là tam dương thân thể a ở thải bổ điều trị sau nói là tiểu chi dương thân thể đều không quá đáng bằng một mình ngươi nho nhỏ bạch di cấp yêu tinh làm sao có khả năng tiêu hóa được rồi ngươi hơi thở của ngươi không đúng ngươi đến cùng đã làm gì hồ ly tinh sắc mặt trắng bệnh thống khổ gầm hết lên trở lại điểm không anh em hàng có đủ hay không thuận Lâm Du ngồi xổm ở hồ ly tinh trước mặt, rồi ra cánh tay bỏ rỡn. Cút, cút. Ta giết ngươi! Hồ ly tinh sắc mặt dữ tợn, gầm khét lên muốn triển khai âm khí. Vừa vặn khu nhưng rung động không đứt, bị mãnh liệt dương khí phản vệ đến căn bản là không có cách triển khai. Ngươi yêu thích chói hoa gì thức? Ta kỹ thuật không sai. Lâm Du ton gam thét len muon trien khai am khi vua van khu nhung rung đong khong ngớt, bi manh liet duong khi phan ve đen can ban la khong co cach trien khai nguoi yeu thich trói hoa gi thuc ta ky thuat khong sai lam Tu cuoi rut ra một cái hồng tuyến, chuẩn bị đem hồ ly tinh này chói lại đến. Miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngày hôm nay troi lai đen mien không được ngươi nguyện. Hồ ly tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lấp lóe mơ hồ lên, trong chớp mắt dĩ nhiên như một làn khói đi vào nhậm đỉnh đỉnh trong cơ thể chỉ thấy nhậm đình đình thân thể run dậy không vài giây đông nhiên thẳng tắp điện ngồi dậy lộ ra một bộ cực kỳ sung sướng vẻ mặt nơi nào còn có chức bị phản vệ thống khổ không đúng vậy lâm tu kinh ngạc nhìn về phía nhậm đình đình coi như là hồ ly tính bám thân nhậm đình đình có thể trong cơ thể nó dương khí phản vệ là không thể tiêu trừ chuyện gì thế này tiểu tử lại cho cô mãi mãi hấp chút ít hồ ly tinh điều khiển nhậm đình đình thân thể nghiêm thân thể tựa ở co nái nái giường đầy mắt mê hoặc than the nghiêng như mày vỗ nhẹ vào giường một bên khác ta đến ba tiếng lan ra đây ba lâm tu dựng thẳng lên ba ngón tay lạnh nhặt nói ôi ngươi sẽ không cam lòng để người ta bị khổ chứ hào ca ca chỉ thấy nhậm đình đình đứng ngôi điệu bên trong điệu khí làm lũng lâm tu mặt không biên sắc lạnh nhạt nói hai ha ha ha ha ha chuyện cười ngươi còn có thể đem ta giết hay sao hồ ly tinh giờ khắc này hoàn toàn thu nạp dương khí khí tức so với chức càng thêm máy liệt càng khỏi nói hiện tại bám thân ở nhậm đình đình trên người nay tiểu đạo sĩ so voi truoc cang them manh không thể chạm được chính mình một bướng mình tới chơi mà xoáy ca hồ ly tinh người điều khiển nhậm đình đình đứng dậy tràn đầy trêu thức bị nhãn hàm xuân hướng về lâm tu đi đến còn đến ngược hù do ai đó con chơi bất tử ngươi cái tiểu gà con ngày hôm nay chính là hấp không làm ngươi cũng phải đem ngươi trói trở lại chậm rãi hưởng thụ có ngươi như thế cái dương cường đại bà bối tương lai có thể tu luyện thành tiên độ không chừng hồ ly tinh chính cười Đông nhiên đùng không khí rung động hấp hồn tiên lăng không đánh mà đi tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo tiếng mà lên chương 11. điểm công đức hồi đoái công năng chương 11, điểm công đức hồi đoái công năng lâm tu sương sở một roi còn có thể đánh ra hai tiếng gọi tới cùng lúc đó từng đạo từng đạo tinh khiết tâm khí từ pháp khí bên trong truyền vào trong cơ thể khoan khoái cảm giác mát mẻ trải rộng toàn thân chuyện gì thế này a làm sao có khả năng chỉ thấy hồ ly tinh linh thể bị quật đến ló đầu ra đến sắc mặt giữ tợn thống khổ và phần làm sao không thể lâm tu cười gằn vung lên cổ tay lại làm một roi hạ xuống hồ ly tinh linh thể hút ra đến càng nhiều đừng đừng giết ta ta sai rồi ta đều nói cho ngươi hồ ly tinh tiêu dây quát nữ nhân này linh khí rất tinh khiết vì lẽ đó ta mới mượn dùng nàng thân thể đến dung hợp dương khí tăng nhanh tu luyện ngươi mau dừng lại nói tiếp lâm tu dừng lại tay có chút kinh ngạc Nguyên tưởng rằng chính mình là bị Nhậm Đình Đình dính vào tao khí hấp dẫn, còn tưởng rằng là Hồ Ly Tinh có chỗ kỳ cái gì. Có thể bây giờ nhìn lại, hấp dẫn chính mình khởi nguồn là Nhậm Đình Đình. Phải biết, Hồ Ly Tinh chính là trời sinh em Thịnh Dương Suy, âm khí liền rất tinh khiết. Nay Nhậm Đình Đình linh khí dĩ nhiên tinh khiết đến, liền Hồ Ly Tinh đều muốn mượn dùng để tu luyện. Đây cũng quá khuyết đại. Không có, liền nhiều như vậy. Ta, ta không hại hơn người, cầu ngươi tha cho ta đi. Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, mặc ngươi điều động. Hồ Ly Tinh khóc đến nước mắt như mưa, giọng thành khẩn lại cầu xin. Lâm Tu bật cười nói, thật sự thật sự, ta xin thể, cầu ngài bỏ qua cho ta, chủ nhân. Hổ Ly Tinh nô lên con mắt, long lánh ánh sáng, tràn đầy chân thành. A, Lâm Tu dừng một chút, chợt lộ ra cười xấu xa, thật không tiện, nhân yêu khác đường. Đùa giỡn. Trước mới vừa chạm mặt, ngay lập tức sẽ sung ca môn trái tim đánh mạnh. Tin ngươi, đạo gia ta đã sớm tây hồ để trong một phòng trang nhã một vị. Ngươi, ác liệt một roi, tràn ngập đầy âm dương khí, đánh thẳng Hổ Ly Tinh. Vương bất đản, ngươi cái rất rưởi, chủ nhân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, Hổ Ly Tinh kêu lên thê lương thảm thiết sắc bén âm thanh cắt ra đêm đen chói thai vô cùng linh thể kịch liệt rung động không vài giây liền tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi hồn phi phát tán cái miệng nhỏ ba xú ngươi đến cùng có mấy cái chủ nhân tốt lâm tu lắc đầu bật cười mới vừa còn nhận ta làm chủ nhân đây vào lúc này còn nói chủ nhân của ngươi sẽ không bỏ qua ta Ken. ký chủ đánh chết bóng trăng cấp yêu tinh thu được điểm công đức 30 điểm Ken. hệ thống nhận thưởng hối đoái đường nối đã mở ra có thể dùng điểm công đức hối đoái nhận thưởng cơ hội hả lâm tu hơi nhúng mày vội vã nhìn về phía thuộc tính bảng điều khiển Chỉ thấy bảng điều khiển phía dưới, có thêm một cái công đức lan. Trước nhận thưởng giao diện cũng có thêm một đạo giải thích điểm công đức hối đoán nhận thưởng. Hoàng giai nhận thưởng, 50 hoi đoai công đức. Huyền giai nhận thưởng, 100 điểm công đức địa giai nhận thưởng, 500 điểm công đức. Thiên giai nhận thưởng, 1000 điểm công đức. Thiên giai nhận thưởng, 10000 điểm công đức. Thần cấp nhận thưởng, 50000 điểm công đức đạo giai nhận thưởng, 100000 điểm công đức. Đặt này chơi game online đây. Lâm thu trong lòng nổ nước bọt, trên mặt nhưng hiện lên nụ cười. Xui xẻo rồi 18 năm, một phát vào hồn, đến cái SS giờ cũng không quá đáng chứ. Có điều giết cái bóng trang cấp yêu tinh mới cho 30 điểm công đức, liền hoàng gia đều đánh không được. Càng khỏi nói mặt sau nhận thưởng, hơn vạn thậm chí 10 vạn điểm công đức, nhìn liền hù dọa. Có điều thời đại này, Huyền gia ngoạn ý đều là đại bà bối, còn muốn cái gì xe đạp. Khậc khậc khậc. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Lâm Tu nhìn tới, chỉ thấy Nhậm Đỉnh Đỉnh thân thể lão đạo, sắc mặt trắng bệnh. Lâm Tu, ta thật khó chịu. Nhậm Đỉnh Đỉnh suy nhược mà thở hổn hển, ống ngược hơi run, trên trán liều lĩnh loang lổ điểm điểm tiểu mồ hôi hột. Họng rồi, bị bám thân âm khí còn không tàn xong, đến thăm xem công năng mới, đều đã quên Nhậm Đỉnh Đỉnh bị bám thân còn có lưu lại ta khí lâu muốn đả thương thân lâm tu vội vã lấy ra pháp khí nhẹ nhẹ chút nhi nhậm đình đình sợ đến run run một cái nghiêm thân thể tránh né nhậm tiểu thư thủ pháp của ta ngươi yên tâm tuyệt đối không đau ngươi nhắm mắt lại liền không sợ lâm tu vô lồng ngực vô cùng tự tin tiếng la liên tiếp nhậm đình đình nhắm hai mắt lại không dám nhìn thẳng sắc mặt tái nhuận từ từ khôi phục màu máu nhanh nhanh hai ngươi đừng làm phiền cựu thúc lo lăng thúc giục bước chân lần thứ hai tăng nhanh văn tài cùng thu sinh thở hồng theo sát ở phía sau lao nhanh không thôi a tu tuyệt đối đừng có chuyện đều do sư phó ngươi vừa mới có thể tu luyện quá bất cẩn cựu thúc lầm bầm lộ bầu bay người bay nhanh mới vừa tam thanh trung văn động vốn đang ở nhậm chức gia chủ trạch chờ lâm tu đến tin tức có thể đợi một lúc chỉ chờ đến văn tài cùng tu sinh vào lúc này đều quá vài phút á tu âm tin hoàn toàn không có e sợ vừa nghĩ tới đó cựu thúc tâm liền thu thành một đoàn nếu như a tu chân xảy ra vấn đề rồi đợi này đều muốn lương tâm bất an sư phó cái kia thu sinh một bên thở dốc một bên chỉ vào góc xó ra phòng không cần ngươi nói ta biết cựu thúc ánh mắt sáng lên vội vã bay người mà đi vừa tới cửa khí đều còn không hoán một cái đột nhiên mở cửa lớn ra a tu sư phó đến cựu thúc lời nói một nửa đột nhiên ngóc trụ đúng tiếng vang lanh lảnh bồng bình lượn lờ vang vọng trên không trung không đúng không đúng cựu thúc vội vã đem cửa đóng lại đầy mặt mê man là mở ra phương thức không đúng sao ta thấy cái gì sư phó làm sao văn tài thở hồng hộc không người đứng ở trước cửa ngươi ngươi mở ra nhìn cựu thúc nhường ra thân vị vẫn như cũng là đầy mặt không giảng hoàng nghi hoặc sư phó ngươi đừng dọa ta làm sao văn tài vốn là nhắc gan nhìn thấy cựu thúc vẻ mặt càng là trong lòng run lên đùng lanh lảnh vang lên lần thứ hai tăng lên văn tài sợ đến một giật mình vội vã sau này lui nhanh quỷ nhắc gan liếc mắt nhìn chẳng phải sẽ biết thu sinh điểm môi, tiến lên đẩy cửa ra vừa muốn nhấc chân đi đến đi đột nhiên thân thể cứng đở chân treo ở giữa không trung này đây là đang làm gì đó đại sư minh thu sinh trận mắt vắp mồm chỉ thấy lâm tu không ngừng vung lên pháp khí nhậm đình đình nhưng không có bất kỳ tránh né trời lớn như vậy văn tài rụt lại đầu nhìn lén người cho váng cựu thúc là bắt được hồ ly tính sao cách đó không xa vang lên đón thanh cựu thúc thầy chó ba người quay đầu lại chỉ thấy nhậm phát chính dẫn nhậm ra bọn người hầu bước nhanh tới rồi nhanh mau đóng cửa cựu thúc phục hồi tinh thần lại vội vã hô đẩy thu sinh một cái ôi thu sinh vốn là không đứng vững bị đẩy một cái trái lại lảo đảo ngã chồng vó hai tay mánh đẩy một hồi cửa phòng nhất thời cửa phòng mở ra chưng 12. lâm tu người phải phụ trách ta chưng 12, lâm tu người phải phụ trách ta cựu thúc còn phải là người a lao đạo có bản lĩnh Nhậm Phát bước nhanh đuổi tới đến đây, đầy mặt kích động cùng cao hứng. Rốt cục bắt được hồ ly tinh, có thể ngủ một giấc an ổn, không cần tiếp tục phải thận yếu. "Hả?" Nhậm Phát chính nói, bỗng nhiên dừng lại chân. Sau một khắc, trận tròn cả mắt, nếp to miệng có thể nhét vào một cái đà điều trứng đi. Phía sau nhậm ra bọn người hầu, tiếng kinh hô liên tiếp. Trong đó còn giống như chen lẫn vài tiếng khen hay giống như hoan hô. "Thu công, nhậm tiểu thư, tốt hơn một chút chứ?" Lâm Tu thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, thu hồi hấp thu tho dai tiên. "Tốt lắm rồi, rất thoải mái." Ta. Nhậm Đinh Đinh mới vừa mở mắt ra, sung lâm tu lộ ra nụ cười chính nói khoe mắt dư quăng ngắm đến mở ra cửa phòng cùng với ngoài cửa mọi người không phải không phải các ngươi nghĩ tới như vậy thật sự không phải nhậm đình đình mặt đỏ tới mang hai, lật lên thân đến sung bên ngoài hô to chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt thần nất quả thực muốn ngất đi nhậm tiểu thư ngươi đừng kích động mới vừa sắp xếp ra tạ khí muốn nghỉ ngơi nhiều lâm tu một cái bước xa tiến lên đỡ lấy nhậm đình đình không phải nhậm đình đình vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn thấy lâm tu cái kia một mặt chính kinh quả thức khóc không ra nước mắt lâm tu ngươi là thật khờ còn giả ngờ nhiều như vậy mọi người nhìn đây, ngươi sẽ không có một chút xấu hổ sao? thả ta ra con gái, ngươi cái dơ dặc, nhậm phát dâm tặc. dẫn bọn người hầu nối đuôi nhau vào gian phòng, nhậm lao ra, hiểu lầm à? mới vừa hồ ly tinh vào nhậm tiểu thư thân thể, ta cho nàng trừ ta đây. lâm thu vẻ mặt nghiêm túc, một thân chính khí, âm thanh còn to lớn, hoàn toàn không có nửa điểm chỗ dạng, ta âm thanh lớn là bởi vì ta hành đến chính, có như vậy trừ ta sao? nhậm phát sững sờ, quay đầu nhìn về phía cựu thúc, ừ, vậy cũng là có, các ngươi người bình thường khả năng không hiểu, cựu thúc ngược lại là sắc mặt quái dị tiếng nói nhỏ đi rất nhiều, văn tài cùng thu sinh một mặt trần trờ, vừa định nói chút gì, lập tức bị cựu thúc chừng xuống. đó là ta thất lễ, nhâm phát vẫn có chút nghi ngờ vực. nhìn lâm tu lại nhìn con gái, tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm. đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. nhâm đình đình mặt đỏ chót, kích động tay tay, nhất thời đem tất cả mọi người đều đuổi ra gian phòng. nhâm tiểu thư, ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều. lâm tu vô cùng nhiệt tình, lại lần nữa nhắc nhở, ngươi lưu lại. nhâm đình đình một phát bắt được lâm tu, trầm giọng nói, nói lập tức đem cửa phòng nước lại. nhâm phát đầy mặt mê hoặc hỏi, đây là ý gì? con muốn trừ tà sao? Vâng, đúng không, chúng ta vẫn là trước về đại sảnh chờ." Cửu Thúc vung vung tay, trước một bước rời đi. Có thể đi mấy bước, phát hiện chỉ có chính mình bước ra chân. Văn Tại, Thu Sinh còn ở lại nơi cửa, một mặt bất quái. liền ngay cả nhậm phát đều không đi, thậm chí còn đi về phía trước vài bước, tới gần cửa một ít. "Các ngươi?" Ai? Cửu Thúc lắc đầu, thở dài, vừa muốn tiếp tục đi, nhưng trong lòng hơi động, do dự một chút, xoay người đi trở về. "Sư phó, vị trí này tốt." Thu Sinh vô cùng phấn khởi, ngoắc tay nhường ra thân vị, đem vị trí tốt nhất để cho Cửu Thúc đừng ầm ĩ đừng ầm ý. nơi này rất then chốt nhậm lao ra hạ thấp giọng quắt lớn một tiếng nhất thời toàn bộ nhậm ra hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe trong cửa phòng truyền đến giọng ồm ồm âm thanh ngươi ngồi nhậm đình đình vẻ mặt phức tạp chỉ vào ghế tựa chậm dãi nói làm sao ngươi có ý kiến gì sao nhậm đình đình cắn cắn dưới môi trần trờ nói a lâm tu nhữ mày lại hơi nghi hoặc một chút chợ ánh mắt sáng lên là vừa nãy làm hỏng cái kia mấy cái đồ chơi nhỏ sao ngươi nói cho ta ở nơi nào mua cho ngươi chỉnh tân không phải ai nha ngươi đang nói gì đấy nhậm đình đình mắc cỡ quả thực muốn tìm cái khe nước nhi chui vào vậy ta thật không hiểu nhậm đình đình lo lắng nói đều như vậy ngươi còn chưa tỏ thái độ không phải nhậm tiểu thư có phải là có hiểu lầm gì đó ngươi nhậm đình đình vài giây mới dậm chân hô ngươi muốn phụ trách chờ đã chờ chút lâm tu thoan đứng dậy đến bật cười nói phụ trách cái gì cái kia cái kia đều như vậy ngươi không cân nhắc hôn sự một chút không nhậm đình đình đĩu môi, tràn đầy thẹp thùng trong đôi mắt nhất thời tràn ngập chờ mong a lâm tu sứng sờ trong lòng cười thầm làm sao cũng không nghĩ đến nhậm đình đình còn có như thế nhảy ra một mặt đây là ở trừ tạ a cũng đã não bù đến hải tử tên gọi là gì có điều cũng không phải không được nha trước tiên không nói nhậm đình đình tính cách không sai ngoan ngoan đáng yêu chính là nàng chất chứa tinh khiết tâm khí cũng là đạo lữ tuyệt hảo ứng cử viên lại nói đây chính là cái bạch phú mỹ a từ bất kỳ góc độ tới nói đều là chuyện tốt nhậm đình đình gấp đến độ xoay tròn vòng thúc giục ngươi nói nha ngươi đến cùng thái độ gì lâm tu xem nhậm đình đình sốt ruột trêu nói nhậm tiểu thương việc này không nên chậm trễ vậy ngày mai làm chuyện này quá quá nhanh đi Nhậm Đinh Đinh sững sờ, nghe được Lâm Tu đồng ý chính mình trái lại thẹn thùng lên, lui về phía sau vài bước, chỉ cảm thấy nóng mặt hô hấp không khoái, muốn đi ra ngoài thấu gió lùa. Qua kẹt." Cửa phòng mở ra, bên ngoài mọi người nhất thời quay đầu quay đầu, xoay người xoay người đều giả trang tản bộ bình thường, nhìn chúng quanh. "Các ngươi." Nhậm Đinh Đinh đôi mắt to xinh đẹp trợn lên tròn trịa, ngây người như phỗng, chỉ cảm thấy mặt càng ngượng ngực. Gió mát thổi, hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ nhậm gia yên lặng như tờ. "Khắc khắc." Cửu Thúc ho khan hai tiếng, Trần trồ nói, "Đêm nay nếu không trước hết đến này chứ?" Lâm Tu đạo trưởng ngươi nếu là có tâm thường đến đi vòng một chút mà nhậm phát không có khách sáo nói thẳng ra ý nghĩ trong mắt tràn đầy linh ngọn xoa xoa tay hảo nôn hảo ngữ lên nay trên có cựu thúc toa chấn, dưới có lâm tu thanh niên tuấn kiệt làm cô ra chuyện tốt như thế đốt đèn lồng cũng không tìm tới lại nói lại nói thanh niên mà khá là kích động cựu thúc gian xếp vội vã dẫn ba cái đồ đệ, đi ra ngoài trong lòng không ngừng được nói thẩm a tu tiểu tử này đi như thế nào đến chỗ nào đều là hoa đào xán lạ nhậm ra ở ngoài cựu thúc mới ra môn nhất thời vô lâm tu thở dài nói a tu ngươi được đấy và tài cùng thu sinh đều bạn phụ ở cười to lên nhìn về phía lâm tu trong mắt còn tràn ngập ước cao nhậm gia đại tiểu thư dĩ nhiên hướng về lâm tu biểu lộ không là cầu hôn sư phó ngươi cũng đừng đùa ta lâm tu nhốn nhún vai bắt tự còn không cong lên sự tình đây không phải các ngươi ba thực sự là một cái đầu vóc ta nói ngươi giải quyết bạch đi cấp hồ ly tinh chuyện đó cựu thúc trưng bắt mắt nhìn quét ba cái đồ đệ tâm làm sao đều ở nữ nhân chỗ ấy a thu sinh sững sở kinh hô làm sao có khả năng a tu không phải mới nhân sư tầng ba đình tao sao Văn đại càng là một mặt kinh ngạc, tuy rằng bình thường không để tâm tu luyện, có thể bạch đi cấp là cái gì khái niệm, hai người vẫn là rõ ràng. Vậy cũng là nhân sư tầng năm hướng về trên tồn tại. Lâm Tu vung vung tay, số may mà thôi. Được rồi, đừng giả khiêm tốn. Cựu thúc vỗ Lâm Tu một hồi, tiểu tử này còn đặt này trăng đây, vẹn vẹn nhân sư tầng 3, có thể giải quyết một cái bạch đi cấp yêu tinh, thiên phú này thật là khiến người ta thán phục. A Tu thế này sao lại là lão tổ vào ngưỡng, quả thực là xin mời lão tổ trên người. Vậy ta không diễn, đại sư huynh mánh cũng mánh. Lâm Tu lập tức miệng nở nụ cười xung hai cái sư đệ nhữ mảy khiên xuống ba, thầy cho bốn người nhất thời cười vang một mảnh. Được rồi, sắp trời không còn sớm, sớm chút đi về nghỉ. Cựu thúc cáo biệt một câu, dẫn văn tài, thu sinh liền muốn đi. Chờ đã, lâm tu gọi lại cựu thúc, hỏi, sư phó, hai ngày sau, mặc cho thái gia là muốn lên quan sao? chương 13, tu luyện phải khắc khổ. chương 13, tu luyện phải khắc khổ. Ngày một buổi trưa, mặc cho thái gia trôn cất vừa vặn hai năm kỳ mãn, ta muốn đi qua xem một chuyến rồi quyết định. Làm sao? Cựu thúc sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, không phải, không mang theo ta sao? sư phó ngươi không muốn đổ đệ rồi lâm tu cố ý chừng bắt mắt tới nói mê sảng hiện tại nhậm ra nhảy ra cái hồ ly tình nội dung vợ kịch đã có biến đặc biệt hồ ly tình kia còn nói cái gì chủ nhân ta sẽ không bỏ qua ngươi luôn cảm giác có chút cái gì trời mới biết đến thời điểm còn có thể phát sinh cái gì cũng không thể kết hôn liền đã quên sư phó vạn nhất có cái nguy hiểm cái gì chính mình gặp xem vừa nãy sư phó lo lắng cho mình như vậy lòng như lửa đốt ngươi đều thành hôn hảo hảo kinh doanh ngươi tiểu ra quan trọng qua trận còn muốn cho ngươi mở cái tiệm chỉ trước đây cựu thúc vung vung tay không còn nhiều lời trực tiếp dẫn văn tài thu sinh rời đi Sư phó, thật không mang theo ta a. Mau trở về đi thôi, đừng làm cho tiểu mật sốt ruột chờ. Cựu thúc tựa lưng phất phắt tay, cũng không quay đầu lại. Quả nhiên tiểu tử này liền ghi nhớ đồng thời khắp nơi đi làm cương thi sự. Trước vẫn không biểu lộ đến quá rõ ràng, chính là sợ một tuổi phòng tiểu tử này, tâm tư lại sinh động lên làm loạn. Được, không mang theo ta chơi đùa, vậy tự ta đi. Lâm Tu nhếch môi, xoay người đi về nhà. Ngược lại ngày mốt xem ta đến không trình diện liền xong việc. Nha. Lâm Tu còn chưa tới cửa nhà đây, liền xa xa nhìn thấy trước cửa có một bóng người. Người còn biết trở về nhỉ. Dương tiểu mạt bước nhanh về phía trước hừ một tiếng, ôi, ai nhạ chúng ta đại mật rồi. Lâm Tu mỉm cười tiến lên, ôm lấy Dương Tiểu Mật, trong đầu ấm vụ vụ, còn phải là lão bà đau lòng chính mình à? Còn có thể là ai? Một cái nào đó hoàng hôn đi hẹn hò nữ nhân, đến đêm khuya mới trở về người chứ? Dương Tiểu Mật vỗ nhẹ Lâm Tu một hồi, còn là y ôi tại trên bả vai của hắn. Vậy hắn chỉ định có chút đồ vật, có cũng không chỉ một điểm. Dương Tiểu Mật vung lên mặt, cười xấu xa lên, ngắt Lâm Tu một hồi. Yên tâm, sau đó ta đại mật, là phải làm thiếu nãi mãi Được, vậy chúng ta, hiện tại cho ta lão gia thiếu nước tắm đi. Dương Tiểu Mật đứng dậy. Xung Lâm tu được rồi cái hạ nhân lễ, Tiểu Nha đầu tử, còn phải cửa Lâm Tu ngắt Dương Tiểu Mật một cái, đừng địch. Dương Tiểu Mật đẩy ra Lâm Tu, cười chạy vào phòng bếp nấm lửa. Vừa vặn đánh ngồi, Lâm Tu đến thư phòng, tĩnh tâm đả toạn. Hiện tại đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Sau mười phút, Lâm Lão ra nước nóng được rồi. Dương Tiểu Mật đẩy cửa ra, chỉ thấy Lâm Tu chính đả toạn, sợ hết hồn, vội vã đóng cửa liet sau 10 lùi ra, chỉ lo rối loạn Lâm Tu tu hành. Có thể vừa mới chuyển thân, chỉ thấy Lâm Tu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Thấy quỷ, ngươi làm sao nhiễu ta phía sau đi tới? Dương Tiểu Mật sợ đến run lên một cái, ôm ngực, tắm rửa a, không phải vậy chiêm ngươi cả người đổ mồ hôi a. Lâm Tu treo bừa, hướng về phòng tắm đi. Trong lòng nhưng có điểm không dễ chịu, rõ ràng đột phá cảm giác đã vô cùng mãnh liệt, nhưng vẫn là thiếu một chút. Xem ra vẫn phải là chăm chỉ tu luyện, đây mới là chính đạo a. Vải nước lớn, Lâm Tu ngâm ở nước nóng bên trong, một ngày mệt nhọc đều tiêu tan, chỉ cảm thấy cảm thấy có loại bình thản cảm giác hạnh phúc, thoải mái tựa ở vải nước biên giới. Ngước đầu, đóng lại hai mắt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, vội vàng đi thư phòng đả toạ. Trong chốc lát, Đồng nhiên cửa bị mở ra Gión ra gión rén âm thanh tất sột soạt tốt vang lên làm sao lâm tu nhắm mắt lại lạnh nhạt nói lấy chút đồ vật tới chỗ này nắm đồ vật lâm tu cảm giác được một tia quái dị chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy dương tiểu mật lén lén lút lút vẻ mặt có chút thật không tiện cùng nhắn nhó liền liền đã quên phát vào mà dương tiểu mật bĩu môi làm bộ nhìn chung quanh dáng vẻ sau đó ngăn tủ trước tìm kiếm quay lưng lâm tu hơi vặn vẹo thân hình rất hấp dẫn ánh mắt lâm tu hít mắt hỏi đại mật biết tu mat hoi đai được rồi a có sao dương tiểu mật xoay người lại hơi vung lên mặt giơ tay mỏ lên cái cổ vẫn cùng ta dùng bài này lâm tu bật cười xem dương tiểu mật như vậy nhì tươi cười rặng rỡ làn da đều biến khá hơn nhiều muốn nói nam nhân tu luyện vì mạnh mẽ si mê thực lực tăng lên người phụ nữ kia e sợ còn nhiều hơn thêm một cái chú dung dưỡng nhan cái kia vậy ta thật có thể tu luyện sao dương tiểu mật nháy mắt hỏi người người đều có thể tu luyện thiên phú cao thấp không giống thôi đến đây đi lâm tu mỉm cười lên trong lòng cười thẩm xem dương tiểu mật hiện tại trạng thái e sợ không ngừng chính mình tu luyện có tăng cường này dương tiểu mật đồng dạng ngưng tụ một phân âm dương khí Cho nên mới phải có thân thể biến hóa keng. Dương Tiểu Mật linh khí luyện độ 70. Keng. Ký chủ cùng Dương Tiểu Mật gia tăng rồi 7 điểm linh khí trị. Hiện nay linh khí người Dương Tiểu Mật tu luyện bổ trợ trị giá là 99 phần trăm keng. Chúc mừng ký chủ Vinh Thành Thiên đột phá tới 3 tầng. Đã đạt đến Vinh Thành Thiên đỉnh cao. Thông thái. Từng hình ảnh tân hình ảnh nhanh chóng ở Lâm Tu trong đầu truyền phát tin. Càng thêm huyền diệu đạo thuật, từng cái nhớ kỹ ở Lâm Tu trong lòng. Linh khí này kinh, thực sự là ảo diệu vô cùng. Đêm kia. Tướng công, ngươi còn luyện. Dương Tiểu Mật nhìn bên cạnh Lâm Tu, thật giống nhập định bình thường, nghi ngờ nói: Lâm Tu phục hồi tinh thần lại, nếu mày nói cần cù bụ thông minh, không chăm chỉ có thể dưỡng cho ngươi cô nãi nãi này. Dương Tiểu Mật sáng giọng, nhanh đi về nghỉ ngơi, còn nháo, trời đều sắp sáng rồi, làm đến dễ dàng, đi, nhưng là không đơn giản như vậy. Lâm Tu nhíu mày, nhìn chăm chăm Dương Tiểu Mật lạnh nhạt nói, linh khí độ liền muốn đẩy, việc này không nên chậm trễ, tận dụng mọi thời cơ. Nhiều năm như vậy đều không luyện công cơ hội, bây giờ có thể tu luyện, còn chưa nắm chặt. Ta đả toạ đánh cho chân đều đã tê dần. Dương Tiểu Mật sợ đến một giật mình, tu luyện phải gia tăng, luyện cái thoải mái. Chương mười liên tiếp đột phá. Chuyên môn pháp khí, chuyên môn đạo thuật, Tân đạo kinh. Chương 14, liên tiếp đột phá. Chuyên môn pháp khí, chuyên môn đạo thuật, Tân đạo kinh. Đương lịch, ngày mai mà, có được hay không? Dương Tiểu Mật đợi các loại, chỉ thấy Lâm Tu không đáp lời, sáng giọng nói chuyện. Vậy ngươi ngủ trước đi, ta đang tu luyện một chút. Ai nha, được rồi, vậy thì tu luyện đi. Dương Tiểu Mật xem Lâm Tu cái kia cố chấp hình dáng, dở khóc dở cười. Làm sao trên quẩy một cái võ sĩ si a? Nay không phân ngày đêm luyện công, cũng quá khắc khổ keng. Dương Tiểu Mật linh khí luyện độ 100. Keng dương tiểu mật gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị hiện nay linh khí người dương tiểu mật tu luyện bổ trợ trị giá là 100% trăm phần trăm keng linh khí người dương tiểu mật linh khí trị tăng lên đến cực hạn hệ thống âm thanh vang lên chốc lát cực kỳ mánh liệt âm dương khí ở lâm tu trong cơ thể khoáy động mà lên thương công thương công người không sao chứ dương tiểu mật nhìn bên cạnh ngây người, người lâm tu sợ đến trận cả mắt lên không có chuyện gì tỉnh ngộ ta muốn tu luyện một hồi lâm tu liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài hù chết ta ngươi này trở mặt vẫn đúng là nhanh điều này cũng có thể tỉnh ngộ người nào a dương tiểu mật vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu bên trong phòng lâm thu nín hơi tính khí kim cương ngồi xếp bằng mạnh liệt tâm dương khí quấn quanh ở trong cơ thể lưu chuyển to nhỏ chu thiên nhanh chóng tự động vận hành dung hợp tâm dương đầy đủ một cái canh giờ trôi qua sau lâm thu trong đầu đông nhiên hiện ra một vị tiên khí phiêu phiêu giống như nữ nhân giống như ôn nhu như nước nam nhân chính mải nhỏ chân châu pha rượu uống một ly lại một ly không biết qua bao lâu chỉ thấy cái kia tiên nhân bay người lên bay vào bắt trong biển huyền châu trong núi lại vô tung ảnh keng chúc mừng ký chủ đột phá vinh thành thiên thăng cấp chi thiên môn tử thiên Ken, chúc mừng ký chủ đột phá tới nhân sư tầng 4. Ken, chúc mừng ký chủ đột phá tới nhân sư tầng 5. Ken, chúc mừng ký chủ đạt thành linh khí kinh sơ cấp thiên đột phá, vị thứ nhất linh khí người linh khí tăng lên đến 100 điều kiện, thành công kích hoạt chuyên môn pháp khí. Ken, Chúc mừng ký chủ thu được chuyên môn pháp khí, ngũ hành trạm phách kiếm, ngũ hành trạm phách kiếm, thiên địa sơ khai nguyên tố khí ngưng tụ mà thành, mức độ lớn tăng cường đạo thuật ý lực, rất lớn phạm vi tăng cường thuộc tính ngũ hành tương quan tất cả. Ken, chúc mừng ký chủ thu được ngũ hành trạm phách kiếm, kích hoạt chuyên môn đạo thuật, tam thanh đạo thiên trạm tam thanh đạo thiên trạm đại la sinh huyền nguyên bắt đầu ba khí hóa thành tam thanh thiên trừ tài chém úy. hệ thống như cồn phong mưa to giống như ở trong đầu nổ vang lâm tu chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh quang lấp lóe thở dài ra một ngụm trong khí khó nén trong lòng mừng rỡ quay về không khí đánh một quyền nắc liệt mạnh liệt cường hãn liên tục đột phá hai tầng tuy rằng trước liền tới gần tầng 4, còn là để lâm tu kích động không thôi hệ thống mở ra thuộc tính bảng điều khiển keng thuộc tính bảng điều khiển đã mở ra họ tên lâm tu cảnh giới nhân sư năm tầng tầng trời đạo kinh thiên địa âm dương dung hợp mừng lớn kinh thiên môn tử thiên một tầng đạo thuật cơ sở chát chỉ thuật hoàng giai đại viên mãn cơ sở phụ lục thuật hoàng giai đại viên mãn hùng tráng chi khí hoàng giai đại thành tam thanh đạo thiên trạng, hoàng giai đại viên mãn phát khí ngũ hành trạng phách kiếm hoàng giai thượng phẩm tổn hại trạng thái hấp hồn tiên hoàng giai trung phẩm khí ngũ hành không điểm công đức ba mươi hoàng giai thượng phẩm vẫn là tổn hại trạng thái lâm tu nhìn thuộc tính bảng điều khiển ngoại trừ hùng tráng chi khí từ hoàng giai tiểu thành tăng lên thành đại thành ở ngoài hấp dẫn nhất nhấn cầu chính là này chuyên môn pháp khí còn có chuyên môn đạo thuật hoàng gia thượng phẩm cùng hoàng giai đại viên mãn nói manh cũng mánh nói không mánh cũng không tính đặc biệt hiếm có yêu thích có thể hù dọa chính là đây là tổn hại trạng thái liền đạt đến hoàng gia thượng phẩm a nếu như chữa trị còn phải gợi ý của hệ thống ngũ hành trạm phách kiếm cần thu thập khí ngũ hành chữa trị tăng thanh đạo thiên trạng theo ngũ hành trạm phách kiếm chữa trị trình độ tăng lên đẳng cấp hệ thống ngươi có thể đừng luôn đột nhiên cả kinh không lâm tu nghe gợi ý của hệ thống trong lòng vui vẻ đây mới làn lên cho khen thường má cái gì hấp hồ tiên gần như được rồi đạo sĩ phải chơi một kiếm kiếm đến Lâm Tu nâng tay lên, trong lòng hét một tiếng. Ngũ hành Trạm Phách Kiếm từ không gian chứa đồ hiện lên trong tay. Nắm chặt trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể âm dương khí giống như hít thuốc lắc bình thường, sôi trào không nớt. Tướng mạo thường thường không có gì lạ mà. Lâm Tu thưởng thức Ngũ hành Trạm Phách Kiếm, cẩn thận quan sát một phen. Kỳ thực cùng tầm thường kiếm gỗ đào cũng không có quá to lớn khác nhau. Có điều tỏa ra khí tức, lại hết sức cổ điện đúng tùn, hơn xa phổ thông kiếm gỗ đào gấp trăm lần không thôi. Tham thanh đạo thiên trạm. Lâm Tu thôi thúc âm dương khí, khẽ quát một tiếng. Ngũ hành Trạm Phách Kiếm hơi rung động. Thu, thu, thu. Lâm Tu hầu như trong nháy mắt liền hối hận rồi. Còn không ngừng tụ hoàn thành đây, tận giấu đi sức mạnh lại như hồng thủy manh thú như thế, điên cuồng giết giet đảo. Mày thu nhanh. Không phải vậy nhà này cần phải đánh thành cho cặn bã không thể. Đồng nhiên. Vang một tiếng nổ vang. Nổ vang, chương 15, Dọa sợ tứ mục đạo trưởng. Ngươi đạo đồng vài đoạn. Chương 15, Dọa sợ tứ mục đạo trưởng. Ngươi đạo đồng vài đoạn. Lâm Tu trợn mắt quát mồm. Chỉ thấy trước mắt cửa gỗ vỡ vụn thành vụn vụ go bay lượn khắp trời. Rõ ràng vừa bắt đầu liền lập tức dựng. Chút xuống hầu như có thể bỏ qua không tính một tia khí tức, uy lực liền như thế tàn bạo chiêu này có thể chiếm được hào hào không chế miễn cho ngày nào đó tổn thương người mình cũng không biết làm sao dương tiểu mật chạy đến bên trong phòng đầy mặt sợ hãi chuyện nhỏ nghỉ ngơi đi thôi lâm tu dạng dỡ đứng dậy ôm dương tiểu mật dẫn trở về phòng đi lâm tu vươn mình lên giường ngáp một cái bận việc một ngày thật sự có chút mệt mỏi dương tiểu mật nghiêng đầu nhỏ đống nhiên sâu xa nói ta có phải là thật hay không biến đẹp đẽ người cái này kêu là thuật sĩ cái gì là thuật sĩ tâm thuật bất chính người tu đạo đi đi đi, người mới tâm thuật bất chính đây mau ngủ đi đại mật thiếu nãi mãi sáng mai nhi còn phải cho nhậm ra chắc người giấy nhi kiếm tiền đây lâm tu che lên tràn thoải mái thở dài một hơi ai tướng công nói thật sự nếu không ngươi nạp thiết chứ dương tiểu mật tựa ở lâm tu trên cánh tay thấp giọng lẩm bẩm lâm tu bật cười nói trước ngươi còn chua xuất đây hiện tại trở mặt nay có cái gì ngươi không phải nói có người cùng ngươi tu luyện ngươi sẽ tốt hơn sao dương tiểu mật chu mò một cái phàn nàn nói ngươi không phải rất tốt sao ngươi có phải hay không có cái gì kế vặt lâm tu nhữ cuoi noi truoc nguoi con chua xot đay hien tai lại đánh giá dương co phai hay khong co cai gi cai vat lam mật tham thê tứ thiếp lại không phải cái gì mới mẻ sự tình dương tiểu mật dừng một chút cười chống lên liền để cái kia nhậm đại tiểu thư thay ta chia sẻ một chút áp lực liền nàng còn chỉ có thể là chi thứ hai đây người tiểu nha đầu này quỷ tâm tư cũng còn rất nhiều lâm thu nhìn thấy dương tiểu mật cái kia đắc ý dáng rất nhỏ thực sự là dở khóc dở cười hai ngày sau nghĩa trang ngày hôm nay là mặc cho thái gia lên quan tháng này lâm tu hôm nay sáng sớm liền hướng về nghĩa trang chạy đi sư phó nếu không đồng ý chính mình tham dự vậy thì không miễn cưỡng nhưng ta đến nghĩa trang chơi bùa lão ra ngài cũng không thể lại nói ta chứ dựa theo nội dung vợ kịch hướng đi sư phó cho mặc cho thái gia len quan thang nay lam tu hom nay sang som lien huong ve nghia trang chay đi su pho neu khong đong y chinh minh tham du vay thi khong mien cuong nhung ta đen nghia trang choi bua lao ra ngai cung khong the lai noi ta chu dua theo noi dung vo kich huong đi su pho cho mac cho thai gia len con sau sẽ phát hiện không đúng. Muốn hỏa táng thi thể, Nhậm Phát là chắc chắn sẽ không đồng ý đợi được Hoàng Hôn, Nhậm Y Dũng nham uy dung mac cho thái ra liền sẽ trước tiên bị trở về nghĩa trang. Anh em hiện tại trực tiếp đến nghĩa trang, tới một người ôm cây đợi thỏ, trực tiếp gia nhập đội ngũ. Hoàn mỹ kế hoạch. Hả? Lâm Tu đang muốn đi tới nghĩa cửa trang trước, chợt thấy một cái bóng người quen thuộc. Định Thần nhìn lại, chỉ thấy mang kính mắt tứ mục đạo trưởng biết lên hai chân, đang nằm ở lung lay trên ghế hóng gió. Sư Điệt. Một đạo thanh âm quen thuộc, từ nghĩa bên trong trang nhẹ nhàng đi ra. Sư thúc, đã lâu không gặp, ngươi làm sao đến rồi? Lâm Tu vô đầu một cái, làm sao trả đem người anh em này đã quên. Càn Thi đi ngang qua, vừa tới đây. "Tiểu tử, có thể a, cũng làm Tân Lăng Quan." Tứ Mục đạo trưởng nhảy người lên, cập nhã bước nhanh về phía trước, ôm lấy Lâm Tu. "Nơi nào có cái gì sư thúc dáng vẻ, cũng như cái đứa trẻ bướng bỉnh." Lâm Tu bật cười, khen tặng nói, "Nơi nào so với được với làm đạo sĩ. Sư thúc nhiều xoài a." "Không có chuyện gì, sư thúc yêu quý ngươi, cũng không phải nhất định phải trên Mao Sơn giữa đường, hả?" Tứ Mục đạo trưởng bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, đưa đầu nhìn về phía Lâm Tu. Cẩn thận đua tre buong minh lam tu bat cuoi khen tang noi noi nao so dưới su thuc yeu quy nguoi cung khong phai nhat đinh phai tren mau son giá một phen sau, cổ họng khẽ nhúc nhích sau một khắc, con người bỗng nhiên phóng to, chỉ cảm thấy lâm tu trong cơ thể âm dương khí lưu chuyển. a tu, ngươi có thể tu luyện. tứ mục đạo trưởng nét to miệng kinh ngạc thốt lên lên. sư phó không nói cho người sao? lâm tu sững sờ, nghi ngờ nói, ta vừa mới đến, biết cái giám gì? tứ mục đạo trưởng như là gặp ma, vòng quanh lâm tu sung so nghi ngo noi ta vua moi đen biet cai dam gi tu phía, quay một vòng lại một vòng. sư thúc, ngươi muốn ăn ta a? lâm tu kéo tứ mục đạo trưởng, cho nhìn ra trên người sợ hãi. trước tiên đừng bẩn, lúc nào đột phá? tứ mục đạo trưởng vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc đây chính là thiên đại sự a cung cửu thúc quan hệ tốt mấy cái sư huynh đệ, cái nào không phải từ nhỏ nhìn lâm tu lớn lên, ai cũng biết cửu thúc vì chuyện này phí đi bao lớn tâm huyết đại gia bảy mưu tính kế nhiều năm như vậy, một điểm tiến triển đều không có, nay đột nhiên có thể tu luyện, nay cùng tổ sư gia hiển linh như thế hiếm có, yêu thích. liền mấy ngày nay, lâm tu nhìn thấy tứ mục đạo trưởng vẻ mặt trong lòng lấm áp, hảo, hảo, hảo, tứ mục đạo trưởng cười đến con mắt đều thành câu nhi, vỗ lâm tu hết sức hài lòng, có thể bông nhiên lại sử xuất, kinh ngạc thốt lên lên, sư thúc, ngươi muốn hù chết ta a? đột nhiên cả kinh lâm tu bị dọa đến một giật mình không phải không phải ngươi lại nói một lần ngươi lúc nào đột phá tứ mục đạo trưởng cả người ngốc trụ con mắt trợn lên chuông đồng lớn bằng nói như vậy đi chỉ ta thành hôn ngày đó không thể ngươi hiện tại cái gì đạo đồng vài đoạn tứ mục đạo trưởng khoảng cách gần cảm thụ chỉ cảm thấy lâm tu khí tức trong người vô cùng mãnh liệt nay quá quái gì mới vừa có thể tu luyện mấy ngày nhiều lắm đột qua gi moi vua cái đạo đồng một hai đoàn coi như nhiều năm tích lũy lâu dài sử dụng một lần đột nhiên bạo phát cao lắm cũng là đạo đồng ba đoàn có thể hơi thở này làm sao sẽ như vậy chất phát Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Đêm qua mới vừa đột phá nhân sư tầng 5." Tiếng nói rơi xuống đất, khắc nào bình địa kinh lôi. Tứ Mục đạo trưởng há hốc mồm, vài giây sau mới kinh ngạc thốt lên lên: "Ngươi nói cái gì?" Chương 16: Thi thể mất tích, kẻ trộm mộ. Chương 16: Thi thể mất tích, kẻ trộm mộ. "Nhân sư tầng 5, làm sao?" Lâm Tu một mặt bình tĩnh, dường như không. "Không phải, ngươi?" Tứ Mục đạo trưởng ngây người như phỗng, hơi nén miệng ba, một chữ cũng phun không ra. Chỉ cảm thấy cảm thấy đầu ong trời đất quay cuồng đây là nhân loại sao? Ta có phải hay không nghe lầm. Đạo sĩ tu luyện không phải là ăn cơm ăn canh. Từ luyện đến thành niên, vẫn là đạo đồng người, có khối người. 8 tuổi bắt đầu tu luyện đến thành niên, vẫn là đạo đồng người, có khoi người, có thể đột phá nhân sư, trở thành chân chính đạo sĩ, cái kia cũng phải cần nhất định tiên phú. Hơn nữa đều ở chừng 20 tuổi mới có cơ hội thành công. Có thể ở thành niên trước đột phá nhân sư, đã xem như là rất có tiềm lực tu đạo sĩ. Liên tỷ như chính mình, chính là ở 18 tuổi sinh nhật mấy tháng trước đột phá nhân sư. Lúc đó đã xem như là Mao Sơn đồng kỳ bên trong, một đường trẻ tuổi. Xem Lâm tu loại này 18 tuổi đều không có cảm ngộ âm dương khí. Liên đạo đồng cũng làm không lên người, thuộc về là bình thường nhất người bình thường. Có thể thoăn qua, đột nhiên có thể tu luyện. Ngắn ngắn mấy ngày, từ đạo đồng trực tiếp đi vào nhân sư, lại một đường báo tấp đến nhân sư tầng năm. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Liên hiện nay chính mình biết, đừng nói là Mao Sơn, chính là phóng tầm mắt toàn bộ đạo môn, cũng chưa từng từng nghe nói. Dù cho coi như Lâm Tu là từ nhỏ bình thường tu luyện, mới vừa 18 tuổi liền nhân sư tầng năm, vậy cũng là tuyệt đối thiên tài. Sư thúc, tỉnh lại đi. Năm mơ đây. Lâm Tu lắc lắc tứ mục đạo trưởng, hô một tiếng. Cái tên này, đờ ra nhập thần một hồi lâu khá lắm tích lũy lâu dài sử dụng một lần a tứ mục đạo trưởng nín nửa ngày cũng chỉ là dao ngẩng đầu lên cảm thán một câu trong lòng không khỏi có chút tay tay lâm cựu a lâm cựu ngươi nhưng là lượng cái đại bảo bối a được rồi ta lợi hại đến đâu còn có thể khi ngại sư thúc sao uống trà uống trà lâm tu quát tay vội vã kéo tứ mục đạo trưởng hướng về trong phòng đi thuần thục từ ngăn tủ ô thứ nhì lấy ra là trà nhiều không nói đến chút ít hoàng sơn ma phong tứ mục đạo trưởng không nói hai lời quay đầu hướng về cựu thúc phòng ngủ đi không hai phút nâng một cái tinh xảo tiểu sứ tròn bình đi ra mở ra lấy một đại trước đến thao. T. Sư thúc, ngươi đây là muốn khi ta nghĩa phụ a? Lâm Tu một mặt kinh ngạc. Phải biết, tứ mục đạo trưởng là tốt rồi một bụng trà. Năm đó mới xuống núi, đem trên người sở hữu tiền tiêu đi, liền mua như thế một chút Hoàng Sơn Ma Phong. Sợ chính mình uống nhanh, còn tồn tại cựu thúc này dấu kỹ. Ngay lễ ngày Tết mới gặp nắm một chút đi ra phao, còn chưa cho người khác uống. Trước đây chính mình đi đầu, dẫn văn tài cùng tu sinh đi ăn trộm. Bị sư phó cùng hắn hỗn hợp đánh kép, mệnh đều suýt chút nữa làm mất đi. Ngươi liền nói có uống không đi? tứ mục đạo trưởng pha quá một lần nước lưu luyến không rời mà ngã hai ly nhỏ đi ra nói đi đừng tìm ta diễn kịch lâm tu nghiêng đầu cười nói cho cắn lữ đồng tân sư thúc đây là vì ngươi chúc mừng tứ mục đạo trưởng trắng lâm tu một ánh mắt tức giận nói ừ lâm tu vung lên mặt làm bộ kinh ngạc trận cười xấu xa đạo cái kia sau khi ngươi nói cái gì ta có thể đều không đáp ứng tiểu tử ngươi danh ma quỷ tinh tứ mục đạo trưởng nhấn mày xoa xoa tay chê cười nói chất nhi à ta chính là nói đối ngoại liền nói ta nhường ngươi tỉnh ngộ thế nào đặc biệt nói với nhất hữu đại sư Lâm Tu cười to lên, trong lòng sáng tỏ. Tứ Mục đạo trưởng từ trước đến giờ cùng nhất hữu đại sư không hợp được, rõ ràng là hàng xóm, nhưng vẫn minh tranh ám đấu, còn bị làm hạ thấp đi một đầu. Trong lòng sao có thể chịu phục? Lần này có thể tìm được cái chướng mặt cơ hội, có thể dưới vốn gốc. Sách, quan cái kia láo ngốc lừ chuyện gì? Được được, được đều y ngươi, uống một ngụm trà thật là không dễ dàng. Lâm Tu lắc đầu, đem trà uống cạn. Đến đến đến, lại uống một chén. Tứ Mục đạo trưởng mặt mày hớn hở, nu cười không ngừng được. Trong đầu đã ở tưởng, cái kia láo ngốc lương mồm kinh ngạc cùng dáng vẻ không phục. Sư thúc. Sư thúc. Ngoài cửa bông nhiên vang lên hoang mang tiếng gạo. Không vài giây. Chỉ thấy văn tài cùng thu sinh cuốn quýt chạy vào trong phòng. Làm sao? Lâm thu trong lòng căng thẳng, liền vội vàng đứng lên hỏi. Cái điểm này nhi, hai người nên còn ở nhậm chức thái gia mổ mới đúng vậy. Chạy thế nào trở về? Đại sư huynh, ngươi làm sao ở? Văn tài sư sở, kinh ngạc nói. Lâm tu câu mày nói, đừng nói nhảm, nói sự. Thu sinh thở phạo, thở dốc nói, đại sư huynh, Sư phó bị bắt đi rồi. Tứ mục đạo trưởng bật cười nói không phải này mười dặm bắt phương chỉ có cương thi bị ngươi sư phụ trảo ngươi sư phụ còn có thể bị tóm thu sinh gấp đến độ đầu rứa gia hãn lo lắng nói ta nói thật sự sư phó bị a uy bắt được nha môn đi tới cái gì lâm tu trong lòng cả kinh nay nội dung vợ kịch không phải phát sinh ở nhậm phát bị nhậm uy dũng giết chết sau khi sao đây là chuyện ngày mai a làm sao sẽ phát sinh sớm hai ngươi đừng nóng nội nói rõ ràng tứ mục đạo trưởng vẻ mặt biến đổi đứng dậy hỏi văn tài tiếp lời giải thích ngày hôm nay chúng ta đi nhận chức thái gia mổ sư phó nói cái tiêu nghĩa địa là như chuồn chuồn nước nước vô cùng hời hợt thế nhưng bị sửa quá phong thủy biến thành đại hùng khu vực nhất định phải mở quan tài xem sau đó thì sao sau đó để người nhà họ nhậm nổi lên quan tài phát hiện mộ bên trong châu đáo cũng không thấy hơn nữa văn tài dừng một chút hoảng sợ nói rằng mặc cho thái già thi thể không gặp chương 17. mở cửa nhanh a ta là đội trưởng a huy chương 17. mở cửa nhanh a ta là đội trưởng a huy chuyện này lâm tu lơ ngơ nội dung vợ kịch trở nên cũng quá nhanh mặc cho thái già thi thể không gặp quan sư huynh chuyện gì tứ mục đạo trưởng cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chúng ta cũng nói như vậy a có thể mở quan tài hồi đó nhậm lao ra tại chỗ liền dọa ngất quá khứ thu sinh càng nói càng tức cả giận nói chờ trở, trở lại nhầm ra không bao lâu a huy tên kia liền dẫn người đem sư phó bắt đi không phải nói sư phó là kẻ trộm mộ hoang đường kẻ trộm mộ còn trộm thi thể hay sao ta đi một chuyến tứ mục đạo trưởng vẫy tay đang muốn ra bên ngoài đi chỉ nghe bên ngoài vang lên thanh âm phất lối không cần ngươi đi ta tự mình tới ngoài cửa tiếng bước chân ở mỹ chỉ thấy hai to mặt lớn a huy ăn mặc một thân căng thẳng chế phục dẫn một đám người cao ngưỡng mặt lên diếu võ dương ai đi vào trong đến ngươi ngươi làm sao đến rồi văn tài trên mặt mang theo không thích có thể nhìn thấy cái kia một đám người âm thanh vẫn là thấp nửa phần ta chính là cố ý thả ngươi hai cùng phạm tội trở về không chắc đem mặc cho thái ra táng phẩm đều nhà sưu tập bên trong đến rồi a uy đi vào trong nhà con mắt nhìn chung quanh ánh mắt cuối cùng khóa ở lâm tu trên người a uy ngươi cứ việc tìm được rồi tìm không tới liền đem ta sư phụ thả thu sinh cũng không sợ đi tới lâm tu bên cạnh hô ngươi câm miệng nói chuyện cùng ngươi sao a uy nhữ mày đánh giá lâm tu người nói, ngươi chính là Lâm Tu chứ? mới vừa đi nhà ngươi một chuyến còn không tìm ngươi, ngươi cũng có hiểm nghi. làm sao? Lâm Tu mặt như bình hồ, không có song lớn. cái tên này, thật giống là hướng về phía ta đến. ngươi đến đi theo ta một chuyến. A Huy nhéo lại mắt, ngoắc ngoắc tay, chợt xoay người đi ra ngoài. rất giống cái gì đại tướng quân, ở trên chiến trường huy xích phun tụ. không phải, đại sư minh ta mấy ngày nay vội vàng hôn sự đây, cùng hắn có quan hệ gì? Văn Tài vừa nhìn Lâm Tu cũng phải bị bắt đi, vội vã nhảy ra hỗ trợ gọi hàng. có phần của ngươi nói chuyện sao? ngươi cũng muốn đi? a huy trừng văn tài một ánh mắt văn tài lập tức xúc đầu lui về phía sau ta nói ngươi đang đùa trò gian gì đây hóa ra là việc công trả thù riêng a lâm tu nợ nụ cười lần này hiểu rõ này a huy trước tiên chạy nhà ta đi không tìm được mới chạy tới nghĩa trang nói cái gì tìm tàng có thể một chút cũng không hành động dáng vẻ hiện tại lại muốn đơn độc bắt ta trở lại văn tài thu sinh nhưng không chảo còn có thể là cái gì chính ngày hôm qua cùng nhậm đình đình sự nay liếm cầu e sợ biết rồi bây giờ tìm đến cớ vừa vẫn phát phát đội trưởng uy phong đây ngươi nói cái gì a huy sững sở nhất thời mặt đỏ lên gào thét lên ta nói cái gì trong lòng người rõ ràng người đến a huy nâng tay lên gầm lên phía sau một loạt quan bình đồng loạt xông về phía trước a huy người dám sàng bậy tứ mục đạo trưởng vội va đứng ở trước mặt tâm tức cá huy ta có thể không sàng bậy nay không phải xin mời lâm đạo trưởng đi theo chúng ta một chuyến mã a huy ngoài cười nhưng trong không cười lên vung tay hướng về ngoài cửa sư thúc không có chuyện gì a huy đội trưởng đều nói như vậy liền đi một chuyến lâm tu kéo tứ mục đạo trưởng cũng theo cười lên nên ngang mả ra bên ngoài đi đi ngang qua a huy trong mắt đánh lên một tấm lá bừa, ẩn nấp lại nhanh chóng kẻ sát ở hắn sau lưng. vậy thì đúng rồi mà. Á Huy nhìn thấy Lâm Tu phục rồi nhuyễn, vui vẻ ra mặt, thu dọn cổ áo, thần khí phi phàm, cùng đi ra ngoài. hai người mới vừa đi tới ngoài cửa, Đồng nhiên, sở hữu quan binh thân thể đều không bị không chế, giơ nòng súng, nhắm ngay Á Huy. không phải, các ngươi muốn chết ta? Á Huy chính mắng, run lên trong lòng, chỉ cảm thấy cảm thấy không đúng. trước mắt cái đám này tiểu đệ vẻ mặt đều có chút dại ra. không được. Lâm Tu tay phải vác ở phía sau, run run một hồi tay, chợt kinh hô, trong bọn họ tả vừa dứt lời, bọn quân binh ánh mắt hung ác lên, dơ thương hướng về A Huy nơi đi đến. người dở trò quỷ gì? Lâm Tu, Lâm Tu, A Huy người choáng váng, căn bản chưa kiểm phí lời, nhanh chân liền chạy. từng tiếng tiếng súng ở phía sau nổ vang, can ban chua kip phi loi một phát đều tinh chuẩn theo sát ở A Huy phía sau một chút. gần nhất nghĩa trang quỷ quái rất nhiều, khả năng mới vừa lưu vài con đi vào, chạy mau đi ra. Lâm Tu chạy đến nghĩa trang cửa chính ở ngoài, Xung A Huy ngoắc tay hô, cứu, cứu mạng, cứu mạng A. Huy thất kinh quăng ngã chó ăn cước, kệ ra quần lật lên thân đến, liều mạng hướng về nghĩa trang ở ngoài chạy phía sau quân binh như là phát điên kêu gào truy đuổi không ngừng lâm tu người không phải đạo sĩ ả nhanh ngẫm lại biện pháp a ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đừng nội lâm tu đứng ở ngoài cửa nắm quyền đỉnh cai chán, giả trang suy nghĩ a huy điên cuồng chạy trốn mắt thấy liền muốn chạy ra ngoài cửa trong ngấy mắt và ảnh một tiếng vang thật lớn cộng lớn tự động đóng đi đến không phải a huy trợn tròn cả mắt vội vã đẩy môn nhưng thật giống như là nặng ngàn cân cổng lớn vẫn không nhúc ních phía sau quân binh dĩ nhiên truy đuổi đến trước mặt lâm tu cứu cứu mạng a huy sợ đến một lào đạo Sùi lơ trong đất có thể lâm tu vẫn như cũ một bộ suy nghĩ dáng vẻ không phản ứng chút nào chỉ thấy tối om om nằm súng nhắm ngay không đường có thể trốn a huy mở cửa a mở cửa nhanh a a huy lật lên thân hai tay lay cổng lớn còn không ngừng địa quay đầu lại nhìn về phía bọn thủ hạng têu lên ta là các ngươi đội trưởng a huy đừng bắn và anh. lâm tu cười xấu xa mô phỏng một tiếng súng vang a mụm mũ, mũ. biểu muội, biểu dưỡng tiếp sau gặp lại a huy nhắm chặt hai mắt kêu trời trách đất đều dền không ngừng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh một hồi lâu đều không bất kỳ phản ứng nào a huy thân thể run lên chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy chính mình ở vũng bùn bên trong la lột cả người là ô huế phía sau bọn quân bình, vẫn như cũ đứng tại chỗ đầy mặt hoảng sợ nhìn mình lâm tu bốn người sắc mặt bình tĩnh có thể khoe miệng nhưng có chút bạn phụ trụ khẽ run người người a huy đứng lên tức giận đến run cầm cập nín nửa ngày lại nói không ra nói đến lâm tu đứng ở cửa nín cười hỏi a huy đội trưởng muốn ta mở cửa sao người a huy nói một trận nhìn thấy lâm tu vẻ mặt đó trong lòng hốt hoảng hất tay giận dữ hét chờ các ngươi cái đám này đạo sĩ túi trở nói xong chạy trốn giống như dẫn thủ hạ hoang đường nẻ ra đi thông thả a a huy đội trưởng lâm tu vây tay nói lời từ biệt đợi được cá huy mất tung ảnh văn tài cùng thu sinh cười to lên a tu tiểu tử ngươi lợi hại a manh vẽ bừa đều nhanh như vậy tứ mục đạo trưởng vừa buồn cười vừa kinh ngạc vừa nãy tận mắt đến lâm tu là vừa đi vừa chấp tay vẽ bừa vừa nhanh lại tinh diệu văn tài kiêu ngạo đến viết lên miệng nói có nói đại sư minh tử nhỏ đã dựa vào chiêu này lừa chúng ta không ít đồ ăn đừng đặt này tuổi lâm tu la vua đi vua chap tay ve bua vua nhanh lai tinh dieu van tai kieu ngao đen viet len mieng noi co noi đai su huynh tu nho đa dua vao chieu nay lua chung ta khong it đo an đung đat nay tuoi lam tu thoang suy tư sau nhìn về phía tứ mục đạo trưởng mặt sư thúc hôm nay sợ rằng muốn ngươi giúp đỡ chương 18, luyện thi một mạch huyết tế trận chương 18, luyện thi một mạch huyết tế trận tứ mục đạo trưởng nghe vậy nghi ngờ nói làm sao chúng ta phải chuẩn bị tác chiến lâm tu nói vội vã ra bên ngoài đầu đi đến quay đầu lại hô văn tài thu sinh đừng lo lắng chuẩn bị kỹ càng máu gà ống mực, gạo nếp vừa vàng đều đi thu sinh nghi ngờ nói đây là muốn làm gì đừng hỏi đại sư Minh để chuẩn bị liền chuẩn bị văn tài trực tiếp kéo thu sinh đi vào phòng người vô ngông ngựa tinh thu sinh trắng văn tài một ánh mắt nhưng cũng không nói nhằng nữa vừa vặn đội thi ta đem cương thi mang tới tứ mục đạo trưởng cũng không hỏi nhiều tiểu từ này bướng bình quy bướng bình làm lên chuyện đứng đắn đến đó là vô cùng nỗ lực tin cậy bằng không cũng sẽ không từ nhỏ đã bị các sư huynh đệ xem trọng cùng tiếp hận. một nhóm bốn người chuẩn bị xong xuôi xuất phát nhập ra lâm thu dẫn ba người xài bước rời đi nghĩa trang nhập ra mặt trời chiều ngã về tây lâm thu đoàn người thông suốt tiến vào nhập ra mới vừa vào cửa chỉ thấy rất xa liền nhìn thấy nhậm đỉnh đỉnh ở đi qua đi lại đỉnh, đỉnh lâm tu bước nhanh về phía trước hô một tiếng ngươi gọi ta cái gì nhậm đình đình nghe được thanh âm quen thuộc còn không thấy liền biết là ai nhớ tới ngày hôm qua cùng hiện tại thân mật xưng hô lập tức mừng rỡ lên không dành phí lời lâm tu không trả lời trực tiếp hỏi phụ thân ngươi tỉnh chưa ngươi nhậm đình đình nụ cười ngừng lại có thể nhìn thấy lâm tu sốt ruột dáng vẻ vội va trả lời còn không đây có điều đại phu nói hắn không có chuyện gì nay có thể có điểm phiền phức lâm tu xoay người lại sung văn tài cùng thu sinh hô hai ngươi đi cửa bố trí tỏa phủ làm tốt trở về phải văn tải cùng thu sinh không có hai lời lập tức chạy đi trước cửa chuẩn bị người ra ra quan tải có trở về sao lâm thu sung nhậm đình đình hỏi ở nhà kề nhậm đình đình chỉ vào góc xó nơi một cái gian phòng nhỏ làm sao đêm nay khả năng gặp nguy hiểm ngươi mau mau dặn dò bọn hạ nhân đều trốn đến một nơi đi chuyện này nhanh đi lâm thu vung vung tay thúc giục ai được rồi nhậm đình đình chu mỏ một cái do dự hai giây vẫn là làm theo trong lòng nhưng có điểm không hiểu ra sao ta làm sao liền như thế nghe lời đây chạy đến nhà ta bên trong đến dưới sự chỉ huy người như thế đáng giận nhất là chính là chính mình dĩ nhiên không cảm giác không thoải mái trái lại có chút hài lòng sư thúc đi chính lâm tu không nắm dẫn tứ mục đạo trưởng cùng đi vào hai người mở ra nhạc kề một luồng âm vũ khí lướt nhẹ qua mặt mà tới thật nặng tà khí tứ mục đạo trưởng hơi nhún mày đánh giá phía trước quan tài lâm tu khong nam dan tu muc đao truong cung đi vao hai nguoi mo ra nhac ke mot luong am vu khi luot nhe qua mat ma toi that nang ta khi tu muc đao truong hoi nhuong may đanh gia phia truoc quan tai lam tu van quanh quan tài đi rồi một vòng đến quan tài dưới góc phải vị trí dừng lại ánh mắt sáng lên quả nhiên liền biết có gì đó quái lạ a tu nhìn ra cái gì đến rồi tứ mục đạo trưởng càng xem càng cảm giác không đúng có thể lập tức lại không nói ra được sư thúc Văn Tài cùng thu sinh trên người, ngươi cảm giác được một luồng âm khí sao? Là có chút, làm sao? Tứ Mục Đạo trưởng hiểu mày lại. Quan Tài ở lâu lòng đất, lại không thông gió, cùng thi thể cùng nhau, lâu dần liền sẽ hủ hóa, hình thành âm tà chi khí. Càng khỏi nói này, Quan Tài tà khí nặng, quả thực. Ngày hôm nay Văn Tài cùng thu sinh, theo sư huynh đi mở quan, tự nhiên sẽ nhiễm phải một chút tà khí, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngươi không cảm giác trong đó có một luồng mùi máu tanh sao? Tứ Mục Đạo trưởng to mày, vội vã chạy đến Lâm Tu muc đao truong tao trí, nhìn thấy Quan Tài dưới góc phải, có một đạo nhỏ bé vét nước, đông nhiên tỉnh ngộ. Chuyện này. Huyết tế quan. Tứ mục đạo trưởng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái gọi là huyết tế quan chính là ở thi thể phong quan trước, ở trong quan tài thiết trí một đạo huyết trận. Chôn tất sau, thông qua đường nối không ngừng vận tại huyết dịch, hỗn tạp nước thuốc cùng ngâm quan tài, ngưng tụ thành huyết tế trận, không ngừng thôi hóa cương thi đây là luyện thi một mạch chiêu số, nguyên bản là dùng sinh huyết đến tầm bổ thi thể thể, chế tạo càng nghe chỉ lệnh linh hoạt cương thi. Có thể mặt sau bị tà thuật sĩ cải tạo quá, dùng máu người đến tầm bổ cương thi. Loại này cương thi cường đại dị thường, đồng thời hết sức khát máu. Đặc biệt đối với có huyết thống liên hệ người, hầu như điên cuồng. Một khi bổ sung huyết thống người huyết, càng là thân cận huyết thống, cương thi được cường hóa liền càng thêm cường hãn. E sợ Mặc Cho Thái gia đã sớm biến thành cương thi, mà nhậm phát cùng nhậm đinh đinh, là Mặc Cho Thái gia đệ nhất và mục tiêu thứ hai. Á tu trở nên thật là lợi hại. Dĩ nhiên có thể từ văn tại cùng thu sinh khí tức trên người, ngay lập tức sẽ phản ứng lại, an bài thật tất cả. Tiểu tử này, làm sao càng ngày càng xa lạ. Lâm Tu đều phân phó. Nhậm đinh đinh ở ngoài cửa ngắt tay. Lâm Tu hỏi, "Đinh đinh, nhậm lao ra tỉnh chưa?" "Còn không đây, ngươi làm sao quan tâm ta như vậy phụ thân?" "Cái kia, nếu không ngươi đi nhà môn một chuyến." nhường ngươi biểu ca đem ta sư phó thả lâm tu cũng không dám bất cần hiện tại trời mới biết nhậm uy dũng biến thành cái quỷ dị dạng sư phó ở nhất định là ổn thỏa nhất vốn là nghĩ nhậm lao ra lên tiếng nhất định hữu hiệu có thể hiện tại hắn còn hôn mê chỉ có thể dựa vào nhậm đình đình lời ta nói không nhất định hữu hiệu nha rất trọng yếu lâm tu tiến lên nâng lên nhậm đình đình bay thành cần nói ngươi được rồi vậy ta thử xem nhậm đình đình xứng sở nhìn thấy lâm tu cái kia ánh mắt nóng bỏng nhất thời có chút hoa mắt trong nháy mắt liền gật sững so nhin thay lam đồng ý vậy còn lo lắng làm gì nhanh đi nha Lâm Thu nhìn bên ngoài tà dương, nhanh trời tối, việc này không nên chậm trễ, khiến cho ta cùng Hạ nhân Tự, Nhậm Đình Đình xoay người đi ra ngoài, thấp giọng nói thầm: Văn Tài, Thu Sinh, hai ngươi bồi tiếp Nhậm tiểu thư đi một chuyến, trời tối không an toàn. Lâm Thu nhìn thấy Văn Tài, Thu Sinh hết bận, lập tức hô lên: Vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì, nhưng là không tốt. Nhậm Đình Đình nhưng là Nhậm Uy dũng mục tiêu thứ hai, được. Văn Tài cùng Thu Sinh liếc mắt nhìn nhau, Cao Hứng cũng không kịp đây, vội vã hùng hục đi theo. A Tu, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhậm Đình Đình nghe vậy, xoay người lại phất lên tay, đầy mặt Cao Hứng hắn quan tâm ta ai thiên đều còn không hắc đi tới một chuyến lại không lâu đều còn muốn gọi người bảo vệ ta ta liền biết người yêu thích ta màn đêm buông xuống Pháp đàn đứng ngang với chính giữa đại sành kích động gõ xong dây đỏ ống mực máu gà đùa vàng gạo nếp kim tiền kiếm phía sau nhậm phát hôn mê bên ngoài phòng đã bố trí kỹ càng ống mực tuyến củng tỏa hồn phủ phòng ngự lâm tu cùng tứ mục đạo trưởng hai bên trái phải ngồi ngay ngắn ở nhậm chức nhà đại trạch trước uy nghiêm và phần khí thế mãnh liệt chương mười chín nhậm uy dũng keo tới đinh thân phủ lập tức tuân lệnh chương mười chín nhậm uy dũng keo tới đinh tân phủ lập tức tuân lệnh hai vị xin mời uống nhậm ra quản gia bưng nước trà từ phía sau hai người đi tới chỉ xem bóng lưng đều bị hai người khí thế sợ đến run run một cái còn lại lời nói toàn chặn ở trong cổ họng yên lặng thả xuống nước trà không dám ra một tiếng gión ra gión rén rời đi lâm tu nguyên bản hắc mặt đột nhiên hóa thành nụ cười sư thúc ta khí phái này chưa cho mao sơn mất mặt như chứ tiểu tử ngươi nhiều diễn một lúc sẽ chết ta tứ mục đạo trưởng không kéo được nợ nụ cười vừa nãy hai người hai phu làm quan có thể đến vặn quân bầu không khí đều lên lần này cho lâm tu phá nghiêm nghị rét túc bầu không khí gần đủ rồi ngươi xem quản gia kia đi đái đều phải bị dọa ra hai giọt đến lâm tu vung vung tay nhét lên hai chân nho nhỏ nhậm mỹ dũng ngày hôm nay anh em đem sư thúc hô lại đây mười tám giống như đạo cụ toàn chuẩn bị kỹ càng sư phó cũng ở trên đường ta xem ngươi có thể làm gì đây chính là ta tương lai cha vợ có thể để hắn chết lạc cho đạo ra chờ dám đến cũng đừng đi rồi uống trà uống trà xem sư thúc tú tứ mục đạo trưởng trong tay kiếm gỗ đào vung một cái chén trà vững vàng hạ xuống mũi kiếm cấp tốc theo thân kiếm lướt xuống trong tay nhắm mắt ngửa đầu, manh thưởng thức một cái miệng nhỏ, nước chảy mây trôi, đẹp trai vô cùng. Thế nào? Tứ mục đạo trưởng nhắm mắt kiêu ngạo nói. Chiêu này luyện được không ít. Xóa. Lâm Thụ mặt không hề cảm xúc, giơ ngón tay cái lây lai. Hà. Tứ mục đạo trưởng sững sốt một chút, cảm giác không đúng, chợt cả giận nói, bản địa người giàu quá không lễ phép. Nắm loại này rác rưởi đến lửa gần người. Sư thúc. Lâm tu quay đầu liếc nhìn, lạnh nhạt nói, có hay không một khả năng, ngươi uống chính là máu gà. Phốc. Tứ mục đạo trưởng một ngụm máu hồng, toàn phun ra ngoài. Mắng. Tiểu tử ngươi nằm chén trà trang máu gà làm gì? lâm tu tức giận nói nhà hắn bắt cùng vàng tự cất dấu, ta chỗ nào tìm đi phi phi người tiểu tử này xấu tính ngươi chỉ định nhìn thấy không nói cho ta tứ mục đạo trưởng liền nói ra mấy cái nước bọn xạ mặt lại lâm tu vẻ mặt thành thật này không phải là bị ngài đẹp trai đẻ ép sao ta đều muốn học thiếu đến tiểu tử ngươi nên đến rồi tứ mục đạo trưởng đột nhiên toan đứng dậy đến hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ngay phía trước nhậm ra cổng lớn ở ngoài một luồng cực kỳ mùi hôi âm ngũ khí thức tràn ngập mà đến Hứng, rít lên một tiếng nhậm ra cổng lớn hai bên đèn phán nát, dập tắt Bên ngoài rơi vào một vùng tăm tối. Sau một khắc, một luồng gió nhẹ mang theo sát thôi mà đến, một bóng người chạy như bay tới. Hững, tiếng gầm gừ nộ vang. Cả người tối đen, tóc hai bù xù, vung đẩy thân dài lợi trảo nhậm y dũng hung mãnh vô đen toc thai bu sủ, vung dậy thon chí uy dung hung manh là lâm tu cùng tứ mục đạo trưởng, trực tiếp hướng về trong đại sảnh gian phòng phóng đi. Hắc Cương, Lâm Tu cảm nhận được mãnh liệt khí tức, hơi nhướng mày. Cương thi chia làm du thi, Tử Cương, Hắc Cương, Lục Cương, Mao Cương, Phi Cương, Bất Hóa Cốt, Phụ Cương. Người bình thường có thể gặp được cái gọi là cương thi, kỳ thực quá nửa là du thi chỉ có điều là trong cổ học khí mới vừa hóa thành thi khí, có thể thúc đẩy thân thể di động, không có cảm giác đau đớn. mấy cái cường tráng người mang theo vũ khí đều có cơ hội đánh thắng. chỉ khi nào đi vào tử cương hàng ngũ, đó là, đó là nhân sư tầng một hướng về trên các bậc, mà hắc cương càng là nhân sư tầng năm hướng về trên này. không ngừng, cái tên này sắp đột phá lục cương, người sau lưng ta chớ làm loạn. tứ mục đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, lập tức đem lâm tu bảo mot huong ve tren cap bac ma hac cuong cang ở phía sau. trước mắt nhậm dũng, hai mắt cùng trong sợi tóc đều thấm một tia ánh sáng xanh lục, móng tay trăng lưỡi liềm nơi, càng là từ lâu trở nên xanh lục nay tất cả đều là lục cương đặc thù cái tên này tuyệt đối là tầm thường hắc cương gấp mấy lần cường độ chí ít cũng là nhân sư tầng 8 đỉnh cao ăn ngồi thậm chí ở cựu trọng thiên bên trên không trách như thế vô cùng lo lắng e sợ cho quái vật này hút một ngụm nhậm phát huyết không chừng liền tại chỗ đột phá tuyệt đối không nên kích động để ta tứ mục đạo trưởng chỉ lo lâm tu có chuyện lần thứ hai nhắc nhở lên có thể nói còn chưa dứt lời hắt tay sờ sờ phía bên phải chỉ sờ soạn một tay không khí quay đầu lại chỉ thấy lâm tu đã sớm chạy đến phía sau nhất sư thúc ngươi yên tâm ta chuyên tâm phụ trợ sân khấu giao cho ngươi lâm tu vỗ lồng ngực đầy mặt thành khẩn tiểu từ ngươi có tiền đồ tứ mục đạo trưởng tàn nhẫn đến nghiến răng không tợn chừng lâm tu một ánh mắt sư thúc đừng phân tâm đến rồi lâm tu hô to một tiếng tứ mục đạo trưởng đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy đen nghien rang hung ton chung lam tu mot anh mat su thuc đung xì mặt đang ở trước mắt mẹ nó tứ mục đạo trưởng đột nhiên vung lên kiếm gỗ đào vinh một tiếng len ken rung động nhậm uy dũng gầm thét lên cắn vào kiếm gỗ đào hai mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe miệng đầy xác thối tốc thẳng vào mặt Cút cho ta tứ mục đạo trưởng ánh mắt một lạnh đột nhiên co dùn kiếm gỗ đào đi đến vung lên chỉ thấy cắt phá trời cao kiếm gô đào tàn nhẫn mà bổ về phía ai ta kiếm đâu đây tứ mục đạo trưởng vùng song mới phát hiện trong tay kiếm gô đào sớm chỉ còn một nửa độ dài nay một kiếm chém một khí bệnh ác liệt móng vuốt dài hướng về phía tứ mục đạo trưởng trái tim trực chảo mà đi a tu đến điểm tác dụng tứ mục đạo trưởng một giật mình sau này liên tục lùi nhanh có thể nhận uy dũng tốc độ cực nhanh không những không để tứ mục đạo trưởng thoát ly trái lại càng ngày càng gần định thân phụ đi lâm tu đã sớm họa vài đạo định thân phụ song chỉ hướng về trước vùng một cái lệch cách vài đạo phù lục tiếp với nhậm uy dũng trên người các nơi, nhậm uy dũng hành động trong nháy mắt chạm chạm, sau một khắc, tại chỗ đứng vững, kiếm gỗ đạo, tứ mục đạo trưởng cũng không quay đầu lại, nâng tay lên hô to một tiếng, sư thúc kiếm đến, cố lên, nói lâm tu hơi vung tay, nắm lên kiếm gỗ đạo căng về phía tứ mục đạo trưởng, bùng lang lang một thanh âm vang lên động, chỉ thấy kiếm gỗ đạo rơi xuống nhậm uy dũng dưới chân, tiểu tử ngươi hại ta là không, tứ mục đạo trưởng sững sờ, chợt liền vội vàng tiến lên, không lường kiếm kiếm gỗ đạo, húng, tiếng gầm gừ nổ vang. Nhậm Uy Dung thân thể rung động một cái, trong mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe mừng như điên, phá tan định thân phủ, đột nhiên không lưng, hướng về phía tứ mục đạo trưởng đầu đi thẳng, Ngớ ngẩn. ngẩn, chúng kế rồi. Tứ mục đạo trưởng cười gằn, nắm lên kiếm gỗ đào, chỉ thấy kiếm gỗ đào trôi nơi, còn một, một cái khó có thể bắt giữ cực nhỏ ở mot tuyến. Tứ mục đạo trưởng đột nhiên có giat mãnh liệt khóa lại Nhậm Uy Dung hai chân, đột nhiên một quăng. Nhậm Uy Dung gầm thét lên ầm ầm ngã xuống đất, làm tốt lắm, sư thúc, Lâm Tu cười xấu xa, hơi vung tay, mán buồn gạo nếp giống như bạo vũ lê hoa, trút xuống tại trên người Nhậm y cùng phía. Tiểu tử ngươi đủ âm, cũng còn tốt sư thúc hiểu ngươi. Chất Nhi, tiến lên. Tứ Mục đạo trưởng một phên tay, kiếm vô đảo hồi nắm, một đạo khu tà phù lau qua thân kiếm, âm dương khí dâng lên mà ra, ngưng tụ với mũi kiếm. Ta đến vậy. Lâm Tu nắm lên kim tiền kiếm, nhắm ngay Nhậm Uy Dung Thiên linh cái, xông thẳng mà đi. Ăn ngươi tứ mục ra một kiếm. Phốp thử. Kiếm vô đảo đâm trúng Nhậm Uy Dũng lồng ngực, nhất thời xuyên qua thân thể, lĩnh với mặt đỉnh bên trên. Sau một khắc, Lâm Tu dị nhiên xuất hiện, trong tay kim tiền kiếm từ lâu thấm thấu máu gà. Ăn ngươi tu ra một kiếm. Lâm Tu tay lên kiếm xuống mắt thấy liền muốn đâm chúng, nhậm uy dũng đầu lâu trước mắt. một tiếng nổ vang rít gào vang động trời. nhậm uy dũng thân thể kịch liệt run dậy, ngực da bỗng nhiên nhấp thoáng. yêu diễm hầm quang chương hai mươi. nhậm lao ra, cha ngươi ta đã giải quyết. thất truyền tụ huyết sát chương hai mươi. nhậm lao ra, cha ngươi ta đã giải quyết. thất truyền tụ huyết sát. mãnh liệt thanh hôi mang theo quần quần âm khí. điên cuồng phun trào. mãnh liệt xung lực, nhất thời đem lâm tu cùng tứ mục đạo trưởng đều vọt tới sau này chợt lui mấy bước. nhậm uy dũng phóng người lên đến, tiếng gầm gừ đinh thay nhức óc. chỉ thấy ngực hắn thật giống huyết dịch lưu động bình thường, không ngừng hướng về nơi cổ truyền vận. Sư thúc, xảy ra chuyện gì? Lâm Tu hơi nhướng mày, chỉ cảm thấy Nhậm Uy Dung âm khí càng ngày càng mãnh liệt tinh khiết. Ta đi mẹ tiếp tụ huyết sắt. Nhậm Đồ Dung sau lưng cái kia luyện thi phái tà tu, tuyệt đối có vấn đề. Đồ chơi này thất truyền đã lâu. Tứ mục đạo trưởng trợn tròn cả mắt, cho Lâm Tu giải truong tran tron cap Tụ huyết sắt chính là một loại bố trí ở trong người trận pháp, ngưng tụ ngũ độc dòng máu với nơi tim. Khác nào tân tạo một viên nhân công trái tim bình thường, ở thôi thúc thời điểm, gặp kịch liệt tăng mạnh âm khí. Đơn giản tới nói, lại như là thuốc kích thích như thế, gặp rất lớn kích phát cùng tiêu hao thân thể cùng cân mạch. Đồ chơi này lần trước xuất hiện vẫn là ở trận đó hạo kiếp bên trong. Sớm nên theo lịch sử đồng thời tan thành mây khói, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây ra hỏa trên người? Quản hắn tụ cái gì, làm liền xong việc. Lâm Tu vội vã đánh lên kim tiền kiếm, xông về phía trước đi. Tứ Mục đạo trưởng vội vã cảnh cáo nói, không được, cái tên này hiện tại chính phấn khởi, để cho ta tới. Là nhường ngươi đến a. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Tu trong tay kim tiền kiếm đã sớm quăng về phía Tứ Mục đạo trưởng. Trong tay một sấp định thân phù dĩ nhiên sáng lên. Ta thực sự là nhọc lòng của ngươi. Ngươi cái nào làm như thế một đại điệp định thân phù a? tứ mục đạo trưởng trắng lâm tu một ánh mắt vừa tức vừa kinh ngạc trật tiếp được kim tiền kiếm xông lên phía trước đừng động phải cho hắn gia tăng liều lượng định thân phủ đi lâm tu đột nhiên vung vẩy định thân phủ âm dương khí chút xuống mà ra đầy trời định thân phủ bắn mạnh khác nào gói bánh trưng bình thường cây sắt ở nhậm uy dũng quanh thân tứ mục đạo trưởng chạy như bay kim tiền kiếm lóe lên ánh sáng tàn nhẫn mà đâm hướng về nhậm uy dũng ẩm bạo phá thanh âm nổ vang vô số định thân phủ trong nháy mắt vỡ vụn thành giấy vụn bay là tả rơi xuống đầy trời xấu tứ mục đạo trưởng chỉ thấy nhậm uy dũng lợi chảo dĩ nhiên bạo sung mà đến vinh kim tiền kiếm hành đương trước người cực kỳ kịch liệt sung lực trong nháy mắt đem tứ mục đạo trưởng đánh bay ra ngoài sư thúc có được hay không a ngươi lâm tu lướt người đi một cái công chúa ông lấy tứ mục đạo trưởng những môi nói mãi mãi còn không đánh chết ngươi cái tiểu hắc cương bảo vệ ở sư thúc trên người tứ mục đạo trưởng vươn mình rơi xuống đất mới vừa đứng vững góp trên đây chỉ thấy nhậm uy dũng bắn mạnh ôm phân công nhau hành động tứ mục đạo trưởng đột nhiên đẩy ra lâm tu muc đao truong biểu moi noi mai mai con khong đanh chet nguoi cai tieu hac cuong bao ve o su thuc tren nguoi tu muc đao truong vuon minh roi xuong đat moi vua đung vung gop chan đay chi thay nham uy dung ban manh nhu sao bang chay nhu bay đen truoc mat su thuc nhanh truoc tien phan cong nhau hanh đong tu muc đao truong đot nhien đay ra lam tu chính mình lắp người một cái lăn lộn né tránh ẩm toàn bộ pháp đàn ẩm ẩm vỡ vụn đầy bàn đồ vật keng bên trong len keng rơi xuống một chỗ ta phát đàn năm cái đại dương đây lâm tu sửng sốt một chút trong lòng phát đau tức giận đến nghiến răng đây chính là 10 tuổi năm ấy ta ăn trộm phó không phải sư phó đưa sinh nhật của ta lễ vật ngày hôm nay không giết người nhậm vì dũng khó thiết năm cái đại dương không phải sư phó lễ vật mới vận không phải chất nhi bình tĩnh tứ mục đạo trưởng nhìn thấy lâm tu xông lên phía trước vội vã rung động tam thanh linh lanh lảnh tiếng chuông reo lên đại trong nhà bốn phương tám hướng nhảy ra một đám cương thi như ong vỡ tổ đánh về phía rít gào nhậm đi dũng trong nháy mắt đem nó gắt gao bao vây lấy không thể động đậy sư thúc đẹp đẽ trở lại mời ngươi uống trà vừa dứt lời sở hữu cương thi xem món đồ chơi bình thường bị băng đến chung quanh bay ra a tu đừng vội chờ ta đến tứ mục đạo trưởng kiếm chỉ dựng thẳng lên một tấm đùa cấp với đầu ngón tay âm dương khí chạy xuôi quần quận lôi đình nổ vang ngũ lôi hà tứ mục đạo trưởng mới vừa ngưng tụ lại ngũ lôi chú chốc lát chỉ cảm thấy một trận cổ điện ung tùm khí tức hiện lên Ngũ hành trạng phát kiếm, trừ ta chém úy, Lâm Thu Lang không mà xuống, kiếm trong tay khẽ run, tinh khiết vô cùng âm dương khí, hóa thành lưỡi dao sắc, kiếm khí ra, chủ tai họa, keng, chúc mừng ký chủ đánh chết Hắc Cương, thu được công đức ba mươi điểm, nhắm uy dung dâng chào với nơi cổ tụ huyết sắt im bặt đi, ung ngu cụng ngục cương thi đầu lâu lan xuống đến tứ mục đạo trưởng dưới chân, nhẹ nhàng va vào một phát mũi chân sau, chậm rãi dừng lại, nhường ngươi phân công nhau hành động, không nhường ngươi thật phân hắn đầu a, tứ mục đạo trưởng sửng sốt mấy giây sau, kinh ngạc thốt lên lên, tiểu tử này cũng quá mạnh chứ, chính là mình trên cũng đến tốn nhiều sức lực mới có thể hoàn thành. Lâm Tu một cái nhân sư tầng năm, mạnh mẽ một kiếm chém có tụ huyết sắt tăng cường nhẫn bì dũng. Cái tên này nơi nào quái vật ta? Thoải mái. Lâm Tu thở dài một hơi, hai lòng gật đầu, nham Nhưng trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Nay ngũ hành chạm phép kiếm có điều là tổn hại trạng trạm phách kiem đỉnh phá thiên hoàng giai thượng phẩm, có thể ra tay trong ngay mắt, lại làm cho người có loại có thể chạm thiên địa cảm giác sai. Sớm biết trạm phép minh mạnh như vậy, ta còn làm nửa ngày phí cái gì sức lực a? Ngươi sớm làm gì đi tới? Tứ mục đạo trưởng trừng bắt mắt, vòng quanh Lâm Tu lân quanh lam tu quanh tiểu tự này là bị tổ sư ra tuyển chúng sao làm sao chuyện lạ một bộ tiếp một bộ phát sinh a này không có vẽ sư thúc ngươi kiếm pháp thật mà lâm tu nhấn mẩy, vỗ vỗ tứ mục đạo trưởng ngươi cái nào móc ra kiếm gỗ đạo ta xem một chút tứ mục đạo trưởng đầy mắt vào vực nhìn chằm chằm lâm tu trong tay kiếm gỗ đạo nhìn vô cùng qua quýt bình bình cùng những khắc kiếm gỗ đạo không khác biệt có thể mới vừa cảm giác được khí thức tuyệt đối sẽ không có lỗi chính là cái này kiếm gỗ đạo phát ra chỉ là hoàng gia thượng phẩm không đáng nhắc đến lâm tu dơ dơ lên ngũ hành trạm phép kiếm đưa cho tứ mục đạo trưởng thế không đúng lắm tứ mục đạo trưởng nhữ mày trên giới đánh giá vớt nhẹ một phen dĩ nhiên có cố nói không được sợ hãi có thể này kiếm gỗ đạo nhưng lại như lâm tu muc đao truong nhu may tren duoi đanh gia vot nhe mot nói là đem hoàng giai thượng phẩm phát khí muốn nói quá hiếm có ngược lại cũng không đến nỗi đem ra ba ngươi lâm tu rút về ngũ hành trạm phách kiếm nhưng cũng không thu vào không gian chứa đồ vừa này suýt chút nữa lộ liễu tuy nói thành tựu đạo sĩ bên người mang đem kiếm gỗ đạo cũng rất hợp lý đi nhưng bỗng dưng lấy ra đến vẫn còn có chút quỷ dị đông nhiên từ phía sau chuyển đến tiếng vang chỉ thấy nơi sâu xa cửa phòng hơi mở ra một viên đầu rối ra cửa phòng, sốt sắng nói, giải, giải quyết sao? người tỉnh rồi, thân thể còn thật, tứ mục đạo trưởng hàn huyên một câu, trong lòng tứ lâu hiểu rõ, liền nhậm phát này đẩy mặt trắng xám không có chút máu dáng vẻ, chỉ định đã sớm tỉnh rồi, trốn ở trong phòng run lẩy bẩy đây, không có chuyện gì, đa tạ đạo trưởng quan tâm, nhậm phát gật cù, lại hỏi, giải quyết sao? lâm tu muc đao truong han huyen mot cau trong long tu lau hieu ro lien nham phat nay đay mat trang sáng khong lên nhậm uy dũng đầu lâu, cười nói, nhậm lao ra, yên tâm, ngài cha đã bị chúng ta giải quyết, vậy thì tốt, vậy thì tốt, thật cảm ơn các ngươi, các loại, ai? nhậm phát ngây người như phỏng. Trần mắt ngoác mồm nhìn về phía Lâm Tu. Nhậm Lao ra, phụ thân ngài đã biến thành cương thi, đây là chuyện bất đắc dĩ. Lâm Tu nhún nhún vai, lạnh nhạt nói: "Chiếu nội dung vợ kịch bên trong phát triển, nhầm phát sớm đã bị nhậm ủy dũng giết chết. Theo lý thuyết, giết cha hắn, hắn còn phải cảm tạ ta đây. Ngược lại cũng không phải không có lý." Nhậm Phát nhíu chặt lông mày giãn ra, vô ngực, thở phào một hơi. Lúc này mới từ từ mở ra cửa phòng, được cứu vớt bình thường, đi ra miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ. Nha môn, nhà tù. Nhậm Đinh Đinh cùng Văn Tại, thu sinh ba người, chính đang trong phòng cùng A Tuy lôi kéo tranh luận. Nhà tù ở ngoài Một đạo khô héo bóng người chậm rãi hướng đi nhà tù, khóe miệng vung lên nụ cười gằn. Trong mắt nhảy nhót sắc ý, chương 21, đụng đến ta đồ đệ, muốn chết. Chương 21, đụng đến ta đồ đệ, muốn chết. "Biểu ca, ngươi không nữa đem Cửu Thúc thả ra, ta muốn tức rồi." Nhậm Đình Đỉnh cao mày, giả ra có vẻ tức giận. "Biểu muội, ngươi đừng địch, Nay kẻ trộm mộ có thể tùy tiện thả sao?" A Uy phiết lên miệng, nhìn thấy Nhậm Đình Đỉnh phía sau văn tài cùng tu sinh, trong lòng khó chịu. Vừa chiêu bị chơi thành chó ký ức, còn hiện lên ở trước mắt. "Ngày hôm nay ta còn lại không tha, ta xem ngươi có thể làm sao?" a huy ngươi chờ quá mức rõ ràng chính là có lẽ có thu sinh Trừng bắt mắt khó chịu nói buổi chiều đại sư huynh đều đã nói cái tên này chính là đấu kỵ đại sư huynh mới mượn cơ hội trả thù nhường ngươi nói chuyện biết đây là chỗ nào sao a huy đột nhiên rung một cái cành côn cửa sắt nhất thời len ken văng động cả kinh văn tài cùng thu sinh lui nửa bước làm mưa làm gió có bản lĩnh ngươi cùng ta đại sư huynh hành văn tài cúi đầu nhỏ giọng thầm thì lên ngươi nói cái gì a huy thay nhọn lập tức vọt tới văn tài trước người biểu ca ngươi còn như vậy đời ta cũng không muốn để ý đến ngươi nhâm đình đình mắt thấy sự tình không làm được không có cách nào cùng lâm tu bàn giao hiện tại còn để hắn sư đệ bị bắt nạt nhất thời gấp đến độ mặt đều toàn nhiệt đừng đừng đừng biểu muội ngươi làm cái gì vậy vì là hai người này không đáng a huy dừng bước lại thay đổi mặt ôn tồn không nói biểu ca ngươi hiện tại liền thả cựu thúc nhâm đình đình mắt tối xâm lại nghiêm túc nói bằng không cha ta tỉnh rồi biết như ngươi vậy bắt nạt quý khách ngươi liền chờ xem ngươi a huy sững sờ, lần này là thật sự có chút sợ sệt ngày hôm nay xác thực liền như lâm tu tiểu tử kia từng nói là bởi vì đố kỵ vì lẽ đó mượn cơ hội trả thù chính mình lên làm này đội trưởng có thể đều dựa vào biểu dưỡng quan hệ cùng chuẩn bị nhanh lên một chút cùng ngươi cẩn thận nói còn chưa nghe nhậm đình đình sắc mặt càng thêm nghiêm túc âm thanh trở nên xa bén được được được ta vậy thì làm a huy nơi nào còn có lúc trước vi phong lập tức yên mới vừa dặn dò thủ hạ đi lấy chìa khóa ngoài cửa đống nhiên nên ngang đi tới một đám khô nam nhân này ai bảo ngươi tiến vào a huy đầy người hỏa còn không nơi ta đây chỉ vào người tới chính là một trận hung ta cho ngươi chi tiêu không cảm tạ thì thôi vẫn như thế không khách khí Khô héo nam nhân mỉm cười lên, trong mắt tràn đầy xem thường. Ừ, ngươi là buổi chiều để ta chào kiểu thuốc. Á Huy che lại miệng, vội vã sửa lời nói. Ngươi tới đây làm gì? Cái gì? Á Huy ngươi thu rồi người ta tiền là không. Thu Sinh chừng bắt mắt đến, chỉ vào Á Huy cả giận nói, Đánh rắm. Lao tử cần phải lấy tiền sao? Chính là nhằm vào các ngươi làm sao? Á Huy bị một kích, trực tiếp không giả trang. Nếu không các ngươi trước tiên chó can chó. Khô héo nam nhân nụ cười càng tăng lên, ánh mắt rơi vào Văn Tải cùng tu Sinh trên người. Hai cái đạo sĩ, có điều tu vi thấp, không đáng giá bao nhiêu tiền người miệng thật túi đều là ngươi hại đúng rồi ngươi đến cùng làm sao tiến bảo a huy tức đến nổ phổi quăng lên cảnh côn bước nhanh về phía trước ta hiện tại nói cho ngươi khô héo nam nhân sắc mặt bình tĩnh hơi giơ tay một luồng tà khí lưu chuyển Bệnh. khác nào một đạo thật phong âm âm nhằm phía đi vào a a huy thậm chí không cảm giác được bất kỳ không đúng một giây sau cả người bay ngược ra ngoài đem phía sau cửa lao động phải điên cuồng rung động thậm chí có chút con khúc trợt âm ẩm rơi xuống đất sùi lơ đến như một cái như chó chết sư minh làm sao bây giờ văn tài sắc mặt bá trắng bệnh sợ hãi nhìn về phía trước thân thể run đừng nói nhảm cái tên này là tà thuật sĩ bảo vệ nhậm tiểu thư thu sinh sau này đẩy một cái văn tài đột nhiên rút ra một tấm đùa tên trước mắt căn bản không nhìn thấu thực lực của hắn nguy hiểm nhậm tiểu thư ừ nhậm ra thiên kim a suýt chút nữa nhờ ngươi tránh được một kiếp. khô héo nam nhân âm lãnh nở nụ cười trên dưới đánh giá nhậm đình đình vừa nay đã nhậm uy dung phái đi nhậm gia hiện tại nói vậy đã ở đại khai sát giới chứ vừa vận đem này điều cá lợn lưới cũng tóm lại này ngươi ra ra hướng về phía ta đến đừng nghĩ động nhậm tiểu thư văn tài lập tức lấy rút khí che ở nhậm đỉnh đỉnh trước người run rẩy rút ra bừa vàng ha ha ha ha ha ha. hai người đừng nóng đội ta chuyên cho các người đến vừa dứt lời chỉ thấy một trận tàn ảnh xảy ra chuyện gì thu sinh sướng sở mới vừa thôi thuốc phụ lục trong lúc nhất thời căn bản không biết hướng về cái tiêu khiến. và ảnh một tiếng vang trầm thấp thu sinh bạo trừng hai mắt nếp to miệng kêu thảm thiết lên hai chân như nhún da phù phù ngã quỵ ở mặt đất sư sư minh người không sao chứ làm sao bây giờ văn tài nơi nào còn có đầu góc sợ sệt đến sông lên phía trước giúp đỡ thu sinh đừng nói nhảm trước tiên ngăn cản hắn thu sinh đau đến đưa ra mồ hôi lạnh vẫy tay quát nhậm tiểu thư ngươi chạy mau chạy hướng về chỗ nào chạy đây khô héo nam nhân âm lanh âm thanh từ phía bên phải chuyển đến ta ta ta cùng ngươi liều mạng văn tài run dậy không ngừng cắn răng sông lên phía trước phế cổ một cái khô héo nam nhân đĩu môi, tràn đầy xem thường thậm chí đều không nhìn thẳng nhìn chỉ là nhàn nhã địa nhất giơ tay một đạo âm tả chi khí bỗng đao am ta chi khi đot nhien sung kích mà đi và hành. lại là một tiếng vang chấm thấp và tài kêu đau đớn bay ngược ra ngoài nhanh mở nhanh mở a nhậm đình đình khuôn mặt nhỏ nhi trắng xám trong tay cầm a huy trên người chìa khóa liều mạng mở ra cửa lao vài giây sau Xoạch một tiếng môn rốt cục mở ra hả khô héo nam nhân dương mắt nhìn lên trong mắt cân nhắc càng thêm nồng nặc liều mạng trốn đi ngươi càng trốn ta càng hưng phấn như vậy đuổi bắt con ngồi mới thú vị mà ngươi xem chỗ nào đây Giác rưỡi tiếng giống giận giữ bình điện nổ vang thu sinh lật lên thần đến một cái trói lại khô héo nam nhân hai chân âm dương khí ngưng tụ Cũng hay khô héo nam nhân vừa nhấc chân thu sinh nhất thời bị đạp đến giống như vòng lăn nhậm đình đình ngươi muốn hướng về chỗ nào chạy các ngươi nhậm ra người đều đáng chết khô héo nam nhân trên mặt tái nhợt hiện ra một tia hưng phấn ép mua ép bán nhà ta phong thủy bảo địa bắt nạt hành bá thị hiện tại bảo ứng đến hiện tại ngươi nhậm ra ra ra chính đang tàn sát các ngươi nhậm ra mà ta liền ngươi còn có cái đám này hỗ trợ đạo sĩ túi tất cả đều muốn giết chết một đám rất rưỡi chín cựu túc, ngươi ở đâu nhậm đình đình gấp đến độ đầu đầy mồ hôi vờn quanh này nhà tù bốn phía đình đình ngươi làm sao đến rồi Góc xó nơi chuyển đến thanh âm quen thuộc, nhâm đình đình sững sờ, chật giạt ra chân lao nhanh đến góc xó nơi, cứu thúc, nhanh, nhanh, có người xấu đến rồi, nhâm đình đình luống cuống tay chân địa chuyển động chìa khóa, có thể phí nửa ngày sức lực cũng không tìm tới đúng vậy, ta đến, ngươi đừng nội, từ từ nói, cứu thúc nếu mày nắm quá chìa khóa đến, lập tức tìm tới chính xác cái kia, nhanh chóng mở ra nhà tủ, Dấu ở này đây, thật giống không có đường có thể chạy nha, ta mang cho ngươi bằng hưu đến rồi, ngươi xem, khô héo thanh âm của nam nhân vang lên, nhâm đình đình vừa quay đầu lại. Chỉ thấy khô héo nam nhân một tay nhấc theo một người, chính là Văn Tại cùng tu Sinh. Hai người đều đầy mặt thống khổ, thân thể chính khẽ run. Vung bọn hắn ra, bình tĩnh lại đượng tức giận âm thanh vang lên. "Ôi, còn có một cái đây. Các ngươi người còn rất nhiều." Khô héo nam nhân đầu lại đi, hướng về mặt bên nhìn tới. Cửu Thúc chậm rãi đi ra nhà tù, mặt như bình hồ, trong mắt nhưng nhảy lên lên một tia sắc ý, lạnh lùng nói: "Động đồ đệ của ta, liền trả giá thật lớn." Chương 22: Khủng bố Lâm Cửu. Âm hỗn Phái Âm Sơn. Chương 22: Khủng bố Lâm Cửu. Âm hỗn độn. Phái Âm Sơn. Có thể hù chết ta." Khô héo nam nhân nét miệng nở nụ cười, đột nhiên hơi vung tay. Vạn tải cùng thu sinh giống như hai cái chó chết, bị quang hướng về Cửu Thúc. Chăm sóc tốt hai người bọn họ. Cửu Thúc thân hình lóe lên, gọn gàng tiếp được hai người, vững vàng đặt ở phía sau. Chợt thu dọn quần áo một chút, sắc mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, nói tiếp: "Ngươi chính là cái kia thầy Phong Thủy chứ? Thật thông minh, chỉ tiếc, ngươi cũng phải cùng ngươi đồ đệ như thế." Khô héo nam nhân hơi giơ tay. Một đạo âm tà chi khí, mãnh liệt chạy như bay. "Vây ảnh!" Một tiếng khí tức bạo phá, chỉ thấy Cửu Thúc hờ hợt khoát tay áo bay va anh mot tieng khi tuc bao pha chi cái tất cả khí tức nhất thời hóa thành vô hình. xem ra là ngươi giết ta hồ ly tinh. khô héo nam nhân ánh mắt sắc bén, âm thanh băng lạnh lên. vừa nãy hai cái rất lợi, một cái nhân sư tầng một, một cái nhân sư tầng ba. cho hồ ly tinh sách dày cũng không xứng, chỉ có thể là ông lão này. nguyên lai like hồ ly tinh kiên lá xếp vào ở nhậm trước nhà, tiểu thúc cười gằn, không đi nhậm ra, trước tiên chạy đến tìm ta, ngươi thật là to gan. nhậm ra, thầy phong thủy cười lớn lên, e sợ sớm bị nhậm uy dũng giết sạch. không, không thể. thu sinh bị đau địa che ngực, thấp giọng nói, đại sư huynh còn ở nhậm trước nhà bảo vệ đây. cái gì? cựu thúc sướng sở nguyên bản sắc mặt bình tĩnh nhất thời hóa thành căng thẳng Hỏng rồi buổi trưa hôm nay nhìn quan tài liền biết cái kia nhậm uy dũng tuyệt đối là bị huyết tế trận tầm bộ quá a tu làm sao có khả năng là nhậm uy dũng đối thủ mới vừa không trả kêu gạo làm sao vào lúc này căng thẳng thầy phong thủy nụ cười càng tăng lên trong mắt khiêu khích nhảy nhót ngươi ngày hôm nay muốn chết tại đây coi như thay trời hành đạo cựu thúc trong mắt sắc ý nồng nặc đã thương ta hai cái đồ đệ a tu sinh tử chưa biết ngày hôm nay chính là thiên vương láo tử đến rồi ngươi cũng phải chết có điều một cái mới vừa đột phá địa sư cảnh giới rắt Thầy Phong Thủy trên mặt trêu tức, đột nhiên tiêu tan. Chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ mãnh liệt âm dương khí che ngập bầu trời tràn ngập ra. Không đúng vậy. Vừa nãy rõ ràng tại đây ông lão trên người không cảm giác được rất mạnh khí tức. Chuyện gì thế này? Ngươi là làm như vậy trên sao? Cửu Thúc thanh âm lạnh lùng vang lên. Một tấm bùa đã sớm lơ lửng ở thầy Phong Thủy trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm. Quân quân kinh lôi ngưng tụ mà lên. Táo bạo vô cùng âm dương khí nương theo tiếng sấm, cùng bạo xung mà xuống. Không được. Thầy Phong Thủy trong lòng run lên, dùng sức toàn lực sau này trở lui. Có thể cái kia nổ vang là lôi, tập kích mặt đất trước mắt. Ngoài ra. lửa đốt cảm giác xâm lấn tới thầy phong thủy lồng ngực nhanh như vậy thầy phong thủy làm sao cũng không dám tin tưởng chính mình rõ ràng đã né tránh vẫn như cũng bị sóng đánh đến nửa phần nhưng dù làn này nhỏ tí tẹo chập trùng dĩ nhiên đem mình lồng ngực thiêu đến trái đen máu thịt bé bét đâm nói cảm trải rộng toàn thân mệnh lưu lại việc này coi như song xuôi địa la nay nho phủ cựu thúc dựng thẳng lên kiếm chỉ ánh mắt băng xong xuoi đia chỉ thấy mặt đất bắt đầu hơi rung động giống như cục đá rơi vào giữa hồ tầng tầng gợn sóng chập chúng ra người đến cùng là ai thầy phong thủy cảm thụ cái kia mãnh liệt khí tức trong lòng thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không có chỉ có hoảng sợ không chút do dự liền xoay người chạy trốn không tốt như vậy đi cựu thúc thân hình loại lên chạy như bay mặt đất gợn sóng trong nháy mắt tăng nhanh điên cuồng rung động cho đến thầy phong thủy dưới chân vụ từng đạo từng đạo dập dờn rung động thầy phong thủy chỉ cảm thấy dưới chân chìm xuống giống như vũng ủn cả người bị mặt đất gắt ga hút lại chồng vó đánh sập trong đất ngũ lôi chú chém cựu thúc mặt không hề cảm xúc lãnh khóc địa vung bụn. ca nguoi bi mat đat gat gao hut lai chong tấm của chú quần quận kinh lôi lần thứ hai nổ vang so với vừa mới cái tiên một đạo còn muốn hung mánh sao động người người là lâm cựu thầy phong thủy đầy mắt sợ hãi cho đến giờ phút này mới nhìn rõ ràng cựu thúc cái kia nối liền một đường lâm mày nhất thời trong lòng hô to không được đã đến tấm sắt trong nháy mắt đem hết toàn lực thôi thúc khí tức cho người chỉ thấy một luồng âm hắc khí bỗng nhiên nổi lên âm hồn nội người là phái âm sơn người làm sao có khả năng cựu thúc con người một cuu thuc cai kia noi lien mot đuong lung may nhat thoi trong lòng tinh hãi nhiều năm trước trận đó hạo kiếp sau khi phái âm sơn sớm nên tuyệt diện đầu tiên là buổi trưa huyết thế trận đã sớm trong lòng sinh nghi chỉ là những khác tả tu cũng có khả năng gặp sử dụng bây giờ nhìn đến này âm hồn độn tuyệt đối sẽ không sai đây là phái âm sơn độc môn bí pháp lao ra hỏa sẽ có người tới thu thập ngươi toàn bộ mao sơn đều chạy không thoát Thời phong thủy gào tét giết gạo bay nhanh phủ ngũ lôi chú đi cựu thúc một khắc liên tục thêm vào một đạo bay nhanh thuật thăng nhanh tốc độ thôi thúc ngũ lôi chú và anh quần quận kinh lôi mánh liệt bay nhanh Trực đánh về thời phong thủy chỉ thấy mặt đất nát tan cháy đen tiếng sấm lăn nhưng không thấy thầy phong thủy một thân chỉ có đầy trời khói đen bị lôi đỉnh xô tan sư phó hắn ở đâu Thu sinh che ngực, hoán quá một hơi, tiến lên hỏi: "Chạy không xa, triển khai âm hồn độ hội nguyên khí đại thương." Cửu Thúc sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng hồi tưởng Thầy Phong Thủy kêu gào lời nói: "E sợ không phải vô năng phấn nộ, mà là thật sự có chút động tác. Nay phái âm sơn, lẽ nào cho tàn lại cháy?" Sư phó: "Đừng lo lắng, mau đuổi theo a." Văn Tài ở phía sau, tràn đầy hoán khí mà nói rằng: "Đừng truy." Mới vừa không phải nói lâm tù gặp nguy hiểm sao? Nhậm Đinh Đinh lòng tràn đầy căng thẳng, tiến lên hô: xấu, suýt chút nữa đã quên việc này. Đinh Đinh, ngươi chăm sóc hai người bọn họ, ta đi trước một bước." vừa dứt lời Tiểu thúc đã sớm không gặp hết tốc lực hướng về nhậm ra bay nhanh a tu tiểu tử ngươi cũng không thể có chuyện ta đại đồ đệ nếu là có chuyện bất chắc ta quản ngươi cái gì phong thủy tiên sinh phái âm sơn hết thể đều phải trả giá thật lớn nhậm ra ở ngoài sư thúc ta đi nha môn một chuyến á huy phòng trường lại đang làm việc lâm tu ở nhậm chức nhà đợi một hồi lâu đều không thấy sư phó cùng nhậm đỉnh đỉnh bọn họ thực sự là ngồi không yên vạn nhất có cái cái gì bất ngờ nhưng là không tốt ta cùng, cùng trước nha ngươi vừa đi nhầm lao ra có thể làm sao bây giờ lâm thu đưa cho cái ánh mắt sau đó liếc về phía tứ mục đạo trưởng phía sau chỉ thấy nhậm phát còn theo sát ở tứ mục đạo trưởng bên cạnh lại như cái dính người tiểu nữ nhân như thế một bước cũng không rời đi chỉ lo lại có thêm cái cái gì cương thi quỷ quái nhảy ra lấy mạng của hắn được được được ngươi đi nhanh về nhanh a tứ mục đạo trưởng lắc đầu đầy mặt bất đắc dĩ vị này lao ra lá gan quả thực so với hạt gạo còn nhỏ nhậm phát sắc mặt trắng bệnh cười khổ nói đúng, đúng đúng ngồi nữa một chút mà uống trà ta có tốt nhất vũ di sơn trà này con tặng đung ma uong tra ta co tot nhat vu di son tra nay con tam đuoc a tu người đi đi vừa nghe đến trả tứ mục đạo trưởng lập tức con mắt tỏa sáng nơi nào còn quản lâm tu chết sống a xem người như vậy nhi lâm tu trắng tứ mục đạo trưởng một ánh mắt Chậm nhanh chóng hướng về nha môn chạy đi chính đi đến nửa đường đông nhiên một trận âm tả chi khí lợn lờ chỉ thấy phía trước một cái ngực bị thiêu đốt đến máu thịt be bét chật vật nam nhân chính kinh hoàng chạy trốn giờ khắc này xông tới mặt chương 23. vì sư tất quyết không đổi giặc cùng đường lao so với đăng hiểu không chương hai vì sư tất quyết không đổi giặc cùng đường lao so với đăng hiểu không Cũng ngay. Thầy phong thủy trốn sốt ruột, nơi nào còn quản được phía trước chính là người là quỷ. Một đạo âm khí ầm ầm xung kích mà đi. Ta hứng thú. Đến thật sự a. Lâm Thụ thân hình nói lên, phải về phía bên phải né tránh. Chỉ thấy cái kia cố âm tà chi khí ầm ầm nổ tung. Này nếu như bị đánh tới, không được ở trên người mở cái lỗ thủng. Ngươi lại làm mau sơn ra rưởi. Thầy phong thủy sư sở, trước mắt tiểu tử này khí tức, rõ ràng cũng là trên thanh phái mùi vị. Cái miệng nhỏ bá bá còn trách Hơn nửa quần áo đốt thành như vậy đi ra, chỉ định là biến thái. Lâm Tu điểm môi, trong mắt nhưng hiện lên một tia tia sáng. Này không khéo sao? Coi như ngươi mạng cho được. Lão tử còn có việc. Thầy phong thủy không có nhiều dừng lại nữa giây. Trong lòng lại nghĩ tới Lâm Cửu khủng bố, vội vã tiếp tục chạy như bay. Hiện tại việc cấp bách là đến nhận trước nhà đi đem Nhậm Uy Dũng gọi trở về đến, thuận tiện nhìn một chút Nhậm gia chết sạch sẽ không có, đây mới là quan trọng nhất. Chờ tích góp hảo thực lực, lại tùy thời trả thù. Này, ngươi hướng về Nhậm ra đi đây. Lâm Tu âm thanh ở phía sau vang lên. Thầy phong thủy vẻ mặt đột nhiên biến, xoay người lại kinh hô, ngươi có ý gì? Hạ, một đoán chính là ngươi thầy phong thủy chứ Lâm Tu vung lên quẹ miệng nhìn chăm chăm thầy phong thủy ánh mắt lấp lánh có thể hơn nửa đêm từ nha môn phương hướng hướng về nơi này chạy trốn tà thuật sĩ còn có thể là ai làm đến sớm không bằng đến đúng lúc ngươi ngươi là Lâm Cựu đồ đệ thầy phong thủy ánh mắt lưu truyền trong lòng hung ác không có sai đi không đổi tên ngồi không đổi họ Lâm Cựu dưới trướng đại đệ tử Lâm Tu là vậy Lâm Tu vỗ lồng ngực nhũ mày rêu nhung nói cái tên này mặt mày xám xịt không cần nghĩ khẳng định là gặp phải sư phó bị giáo huấn trước hết giết ngươi chó này ra rưởi thầy phong thủy cười giận dữ lên đánh không lại lâm cửu còn không đánh lại ngươi tiểu tử này có điều một cái nhân sư tầng năm cá tạp ba năm dây liền thuần sát địa sư mẹ nó vậy ta không chơi lâm tu sửng sốt một chút chỉ cảm thấy cái kia 5 âm tả 3, khí bỗng giây bành trướng ở đâu là nhân sư khí tức rõ ràng chính là yêu tu sung chút, chỉ cảm mot chut chi cam thay cai địa sư một viên nha âm phong chú thầy phong thủy trong mắt sát ý lấp lóe âm dương khí chút xuống quân quân hắt phong gào thét bao phủ mà lên che ngập bầu trời nhằm phía lâm tu trong chớp mắt dĩ nhiên bao vây lấy lâm tu rát rưởi thầy phong thủy đĩu môi cười lạnh một tiếng tự tin rời đi cũng không quay đầu lại có thể mới vừa bước ra chân bỗng nhiên phía sau một đạo cổ điện un tùm khí tức hiện lên đại gia ngươi có hay không lòng công đức đánh ta thì thôi ngươi này mùi hôi thương tổn được hoa hoa thảo thảo có thể làm sao bây giờ lâm tu vung lên ngũ hành trạm phách kiếm âm dương khí lưu chuyển trong nháy mắt phá tan rồi đẩy trời âm phong vây quanh tiểu tử có chút bản lĩnh thầy phong thủy đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm lâm tu sau một khắc thân hình lấp lóe dĩ nhiên tập kích đến lâm tu bên cạnh không có thiên lý nhanh như vậy địa sư là người a lâm tu chừng bắt mắt vội vã sau này lui nhanh nay địa sư tốc độ nhanh chóng thậm chí lập tức không bắt lấy thân hình ba sau kế chạy là thượng kế đống nhiên dầm một tiếng lâm tu treo ở bên hông đầu uổng ngục cùng ngục, ngục, ngục lăn xuống thầy phong thủy đang muốn tiếp tục truy kích đống nhiên sững sờ túi đầu gắt gao nhìn mặt đất hơi nhướng mày chỉ thấy một viên đen kịt đầu lâu trên mặt đất lăn mà tới đỉnh thần nhìn lại chính là nhậm uy dũng đầu nhậm uy dũng làm sao có khả năng thầy phong thủy quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình đây là từ trên người tiểu tử kia rơi xuống xảy ra chuyện gì? cái kia cái gì? không liên quan ta sự a. ta cũng không nhận thức lâm cửu, huynh đệ, ta đùa giỡn. lâm tu cầm miệng, chậm chậm lui về phía sau. trong lòng thầm kêu không tốt. vốn là mang theo nhậm uy dũng đầu chó, nghĩ cùng các sư đệ khoe khoang một hồi. lần này có thể xấu đại sự. ta làm sao muốn nhúng tay vào không được ngón này đây? sao có thể có chuyện đó? một mình ngươi nhân sư tầng năm. không, không. thầy phong thủy trợn mắt mắt mồm, sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh trong mắt tất cả đều là không hiểu cùng nghi hoặc. thân hình không ngừng được run rẩy lên, giống như đã trúng một cái ám côn đây chính là ta 20 năm tỉ mỉ đào tạo kế hoạch hạt nhân a hết thề đều xong xuôi chỉ bằng như thế một cái nhân sư tầng năm rát rưởi dựa vào cái gì giết chết nắm giữ tụ huyết sắt tăng cường nhậm bị dũng tuyệt đối không thể ca người chạy mau đi không chả có việc gấp sao lâm tu sung thầy phong thủy vẫy vẫy tay thúc giục nhân sư cùng địa sư quả thực khác nhau một trời một vực dù cho là bị thương địa sư cũng mạnh hơn xa nhân sư gấp 10 lần muốn cái tên này phát điên nhưng là xong đời rát rưởi người này rát rưởi thầy phong thủy ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm tu hai mắt lên cơn giận dữ Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Tu chết 10 lần cũng không đủ. Bị bị ngài nhẹ. Lâm Tu đột nhiên hơi vung tay, mới vừa vội vã chắp tay hỏa mấy đạo ngũ lôi chú. Đồng thời thôi phát. Ầm ầm ầm. Vài đạo lôi đình lăn, vờn quanh thầy Phong Thủy bốn phía. Quần quần mã rơi. Âm phong chú. Ầm. Âm phong trong nháy mắt đánh tan lôi đình. Ngũ lôi chú bắn liên tục. thầy Phong Thủy hơi nhướng mày, thôi thúc cấm phong. Trong lòng thán phục. Đây chính là địa sư, cũng có có thể như thế tinh diệu địa không chế khí tức. Không chừng thực sự là cái tên này đem nhậm uy dũng giết chết. Không thể khinh thường. Ngươi đừng như vậy nhìn ta ta sợ. Lâm Tu giả ra một mặt toán nước, hai mắt nhưng nhanh chóng quan sát chu vi địa hình, chắp tay chính nhanh chóng vẽ ra địa chấn phủ cùng định thân phủ. Cái tên này vảy mặt, thấy thế nào cũng là muốn quyết tâm. Tiểu tử, còn chơi trò gian. Thầy phong thủy ánh mắt lóe lên, cổ tay rung động, một đạo âm khí đi vội vã, tinh chuẩn địa tập kích hướng về Lâm Tu phía sau, lao cả trớn. con mắt thật độc. Lâm Tu vội vã lắc mình tránh né, trong tay vừa vàng trong trước mắt, vỡ thành giấy vụn, bay là tả rơi xuống đấy đất. Coi thường ngươi, chỉ tiếc, ngươi đang chết. Thầy phong thủy không nói nhảm, lập tức toàn lực thôi thúc trong cơ thể khí tức lại làm phiền không chừng cái kia lâm cựu muốn đổi tới tốc chiến tốc thắng người chờ ép ta ta phát đi lên ngay cả mình đều đánh lâm tu chừng bắt mắt giơ ngũ hành trạm phách kiếm nhắm ngay thầy phong thủy cho ta cương thi cho cùng thầy phong thủy hai mắt né qua một vệ đen thịt cuồn cuộn hắc khí ra bên ngoài lan tràn thê thảm tiếng quỵ khóc sói chu nổ vang đầy trời âm hắc khí giống như từng con từng con lệ quỷ dích đạo. nhậm ra chấn có người ban cả nói vì sư tất huyết không đổi giặc cùng đường người nghe qua sao lâm tu khé cười một tiếng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc ánh mắt nhấp nhoáng tinh quang âm dương khí sôi trào ngưng tụ mà lên rát rưởi chết đi cho ta âm quỷ dết đi thầy phong thủy ánh mắt một lạnh giữa trời từng đạo từng đạo quỷ khí trong nháy mắt ngưng tụ thành mặt xanh lanh vàng to lớn quỷ vật sao băng chạy như bay giống như cắt phá trời cao mà đi đến thẳng lâm tu mệnh môn đại đạo hóa hỗn độn nguyên khí sinh nhâm dương tam thanh hiện vạn vật sinh lâm tu đóng lại hai mắt mặt như bình hồ trong lòng thần chú độc thẩm trong tay ngũ hành trạm phách kiếm rung động nổ vàng lạnh nhật nói tam thanh đạo thiên trảm trong khoảnh khắc cổ điện khí quán triệt thiên địa, trong sáng kiếm khí cắt phá trời cao Thôn vệ vạn vật giống như sắc bén chương 24 sư phó ngươi bái ta làm gì chương 24 sư phó ngươi bái ta làm gì vũ khí tức rung động nổ vang âm bị sát khí thế mãnh liệt mà đến trong phút chốc không còn sót lại chút gì tam thanh đạo thiên trạm giống như cầu vồng nối tới mặt trời chém dọc thầy phong thủy không thể không thầy phong thủy sợ hãi nhìn về phía trước đầy mắt hoảng sợ thân thể dĩ nhiên không ngừng được rung động lên một cái rác rưởi nhân sư tầng năm làm sao có khả năng phá đến đi ta toàn lực triển khai âm quỷ giết chớ nói chi là triển khai loại này cấp bậc khủng bố đạo thuật, quả thực chính là cầm chú, cựu thúc đều không loại này khủng bố cảm giác. chạy, muốn chạy, thầy phong thủy mới phản ứng được bình thường, một luồng mùi chết chóc từ trong lòng hiện lên, cũng mặc kệ làm sao dãi rủa, lại bị khóa lại bình thường, không cách nào nhúc nhích một tia. sau một khắc, kiếm khí xuyên qua thân thể, keng, ký chủ đánh chết địa sư tầng một tà tu, thu được điểm công đức 100 điểm. lâm tu nghe được gợi ý của hệ thống, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vây tay hô, đau đau đau, nay ma quỷ ngũ hành chạm kiếm, run cái cái gì sức lực, mới vừa triển khai hồi đó xem cái động cơ như thế, lấy tay đều chấn động đã tê dần, thật sợ sơ ý một chút cho thân kiếm đều khố nát, tổn hại bản chính là không dễ xài, phải tìm cơ hội chữa trị một hồi mới được. xảy ra chuyện gì? Cựu thúc chính chạy như bay, cảm giác được phía trước hai cổ cực kỳ mãnh liệt khí tức va chạm nhau, dĩ nhiên phản đẩy chính mình, khó có thể về phía trước. đây đủ vài giây sau, cựu thúc mới mạnh mẽ ngự khí đột phá mà đi. đi chưa được mấy bước, chỉ thấy một cái bóng người quen thuộc, chính vây tay gọi đau. A tu, là ngươi sao? người không sao chứ? cựu thúc trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, hỏa tốc xông lên phía trước quan tâm mà trên giới đánh giá lâm tu liên thanh hỏi không có bị thương gì chứ ngươi là gặp phải cái kia phong thủy trước tiên hả chính nói cựu thúc khỏe mắt dư quang ngắm đến một tia không đúng đột nhiên quay đầu nhìn tới chỉ thấy phía trước không tới 10 m ở ngoài một cái cũng rất bóng người quen thuộc đang nằm ở đại đạo trung tâm thân ảnh kia thân thể bị xuyên qua đã sớm không còn khí tức phong thấy phong thủy cựu thúc hướng về trước nửa bước nhận ra đối phương sau kinh ngạc thốt lên lên. đến cùng xảy ra chuyện gì không sai chính là cái kia lão cả trớn lâm tu nết miệng cười nói cựu thúc ngắm nhìn bốn phía không thấy bóng người sau đó hai tay ông quyền, khuất thân cúc cung, trầm giọng nói: Mao sơn lâm cửu ở đây cảm ơn, cảm kích cao nhân cứu tại hạ đồ đệ một mạng. ngày khác có yêu cầu bất cứ lúc nào chờ đợi sai phái. vừa nãy cái kia cố thắng lợi khí tức vô cùng mãnh liệt, tuyệt không là lâm tu có thể phát ra. tất nhiên là vị cao nhân nào đi ngang qua cứu lâm tu, xong việc liền rời đi, cũng bất đồ báo lại. cảnh giới thực sự là cao siêu a, ta cũng không thể cho mao sơn làm mất đi phận. đừng đừng đừng, sư phó ngươi đây là muốn chết sát ta a. lâm tu giật mình trong lòng, vội vã nâng dậy tiểu thúc hồ đồ cũng phải nhìn thời điểm. Cửu thúc trừng mắt Lâm Tu, tức giận nói: "Vạn nhất vị cao nhân kia vẫn còn, nhìn thấy Lâm Tu như thế không lễ phép, không chừng gặp nổi giận." "Sư phó, xem ta, đến." Lâm Tu ngẩng lên cửu thúc mặt, bốn mắt nhìn nhau. Nói rồi đừng định. Sư phó phải tức giận. Cửu thúc nhíu mày, bất mãn nói: "Lâm Tu chỉ mình, ta cao nhân, chính là tại hạ. Ngươi lại đồ đệ, nghe hiểu sao? Tiểu tử ngươi cánh còn cứng rồi, này cũng không dám loạn dạ mạo. Nhanh cảm ơn người ta." Cửu thúc đè lại Lâm Tu đầu, thấp giọng giảm mao nhanh cam túc cảnh cáo: "Được được đuoc đuoc Lâm Tu dở khóc dở cười, bất đắc dĩ quay về Thiên Hồ, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Lâm Tu ổn thỏa dũng tuyển bảo đáp: Nay còn tạm được, tiểu tử ngươi gia đình bảo ngược thì thôi, cũng không thể đối với người ngoài không lễ phép. Cựu thúc vỗ nhẹ Lâm Tu vai, lúc này mới hài lòng gật đầu, cười lên: Đi thôi, không phải phải về nhậm ra sao? Tứ mục sư thúc cũng tới. Lâm Tu ôm sư phó, cũng không nhiều giải thích, không biết cũng được, ngược lại sư phó an toàn là được. Tiểu tử ngươi có thể a, còn đem ngươi tứ mục sư thúc lựa gạt đến nhận trước nhà hỗ trợ. Đó là, không nhìn là ai đồ đệ. Lâm Tu đội lên cựu thúc một hồi, cười treu nói chờ đã ngươi không phải nhân sư tầng ba sao cựu thúc mới cảm giác được tự cầm lấy lâm tu kinh ngạc nói a tu thân trên khí tức rõ ràng đạt đến nhân sư tầng 5. có thể tối hôm qua ở nhậm chức nhà bị ly rõ ràng mới nhân sư tầng 3 đỉnh cao đêm đó trong lúc đó làm sao có thể chứ xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy lâm tu trong lòng một cái hồi hộp ánh mắt phật phủ tan nín 18 năm bạo phát một hồi cũng rất hợp lý chứ có thể lâm tu linh quang loại lên hô tổ sư gia sư phó đều là tổ sư ra vào ngộng công lao lại vào ngộng cựu thúc nhưng đầu có chút chăn chờ có thể ánh mắt nhưng từ hoài nghi, chậm rãi chuyển biến thành tin tưởng cùng kích động. Có thể không nói mà, tổ sư gia thật giống rất yêu thích ta, còn nói cái gì, Lâm Tu nắm bắt cổ họng học ông lão, "Lâm, Cửu không sai, giáo đồ đệ rất tốt." "Tổ sư gia còn biết ta?" Cửu Thúc ánh mắt toàn bộ đều thay đổi, long lanh ánh sáng. "A, ta cùng hắn nói mà." Lâm Tu xem muốn lòi, vội vã gỡ bỏ đề tài nói, "Mau trở lại nhậm ra đi, tứ mục sư thúc chờ mở cho ta tiệc khánh công đây." "Hào hào, đều y ngươi." Cửu Thúc trên mặt tràn trề hạnh phúc, còn chìm đắm ở tổ sư gia ngộng đẹp bên trong. Đương nhiên, dưới chân không thể giải thích được đã đến món đồ gì chỉ thấy một viên đen kịt đầu lâu bị bị đá hướng về trước lăn cương thi cựu thúc hướng về trước đổi hai bước tỉ mỉ nhìn kỹ một phen xác định không thể nghi ngờ chính là cương thi lâm tu bật cười nói không chỉ là cương thi vẫn là nhậm ủy dũng đây chuyện này cựu thúc nhíu chặt lông mày lập tức thầy phong thủy lập tức nhậm ủy dũng cpu đều phải bị làm đốt một hồi lâu trầm mặc không nói bỗng nhiên ánh mắt rơi vào lầm tu bên hông làm gì lâm tu hai tay khoanh ôm vai lùi về sau nửa bước đạo sư phó ngươi đây là dị dạng yêu đừng địch kiếm gỗ đạo cho ta cựu thúc mới vừa đưa tay ra chính mình trước tiên không kịp đợi trực tiếp tiến lên đoạt lấy lâm tu ngũ hành trạm phép kiếm quay người lại sử dụng kiếm quay về nhậm uy dũng đầu lâu khoa tay một phen cũng thật là thanh kiếm này miệng vết thương hoàn toàn án khớp tiểu tử ngươi giết nhậm uy dũng cựu thúc kinh ngạc thốt lên lên dù cho nhậm uy dũng ngồi một lúc lâu nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn sống là cái gì thực lực ít nhất cũng là nhân sư tầng 8 đỉnh cao hướng về trên này. ta nói là ta ngươi lại nếu không tin tứ mục sư thúc hỗ trợ được chưa lâm tu tay không có vấn đề nói nói tới sư phó nhằm vào ngươi như thế tiểu tử túi cựu thúc không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng tiểu tử này thật là một một trăm phần trăm không hơn không kém thiên tài nhân sư tầng năm dĩ nhiên có thể đánh chết mạnh hơn xa hắn nhậm ví dũng dù cho có tứ mục sư để hỗ trợ cũng thật lợi hại lâm tu huýt sáo sau đó sâu xa nói ta cũng không dám cao nhân nhìn đây còn nói cựu thúc trừng lâm tu một ánh mắt đang muốn đem kiếm gô đào trả lại đông nhiên đầu lóe lên ánh mắt rơi vào cái tia thầy phong thủy trên thân thể nhìn chòng chọc vào hắn lồng ngực bị xuyên qua nơi không thể không thể nào sư phó người ngó rồi lâm tu huyt sao sau đo sau xa noi ta cung khong dam cao nhan nhin đay co noi cuu thuc trung lam tu mot anh mat đang muon đem kiem go đao tra lai đong nhien đau loe len anh mat roi vao cai kia thay phong thuy tren than the nhin chong choc vao han long nguc bi xuyen qua noi khong the khong the nao su pho nguoi ngoc roi lam tu đua tay ở cựu thúc trước mặt lắc lư một hồi đừng nóng đổi. Cửu Thúc giơ tay đánh gãy lâm tu, liền vội vàng tiến lên. Cẩn thận dùng lâm tu kiếm gỗ đạo, so với một phen. Nửa phút sau, Cửu Thúc thân thể run lên, trận mắt quay mồm. Con ngươi đều sắp muốn rơi xuống đất đi tới. Một hồi lâu, Cửu Thúc mới xoay người lại, nhìn phía lâm tu, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, kinh hô. Thật là ngươi. Chương 25. Tứ Mục Sư Thúc, ngươi xem gõ thảm vương. Chương 25. Tứ Mục Sư Thúc, ngươi xem gõ thảm vương. Khả năng đúng không? Lâm tu nhún vai một cái, lần thứ hai than lên tay. Tiểu tử ngươi là cái cái gì yêu người ta? Cửu Thúc bước xa tiến lên gọn gắng đem kiếm gô đảo vứt về cho Lâm Tu, không nhịn được thán phục lên. Vốn là không muốn nhiều thổi phồng Lâm Tu, để hắn lại động lang bạt tâm. Có thể lần này, căn bản không khống chế được. Cái tên này là yêu nghiệt, mười phần yêu nghiệt. Nhân sư tầng 5, dĩ nhiên đánh chết một vị địa sư tầng 1 tà tu. Coi như thầy phong thủy bị chính mình gây thương tích, còn triển khai âm hồn độn bị nội thương. Dù cho như vậy, này vẫn như cũng là nói mơ giữa ban ngày. Lâm Tu lộ ra nụ cười, bước lên cổ họng cười trêu nói, vẫn được đi, so với sư phó kém xa. Quái gở. Tiểu tử ngươi. Cửu thúc Trừng Lâm Tu một ánh mắt, muốn giáo huấn hai câu nhưng không nhịn được cười to lên trong lòng thoải mái quả thực khó có thể miêu tả chuẩn xác ai có thể nghĩ tới chính hắn một cái 18 năm không thể tu luyện đại đồ đệ. chỉ trước mắt dĩ nhiên biến thành cái thiên phú cực kỳ khủng bố yêu nghiệt thổ sư ra phù hộ thổ sư ra phù hộ a tam bao sơn tương lai có hy vọng xa xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng sợ hãi sư phó ngươi đường dọa ta a làm sao chỉ thấy văn tài cùng tu sinh còn có nhậm đình đình ba người bước nhanh mà tới sư phó quỷ nhập vào người văn tài khập khênh tiến lên trên dưới đánh giá cửu thúc Sư phó bình thường đều rất nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm túc thần trọng, cũng là cùng đại sư huynh cùng nhau mới thoải mái điểm, nhưng cũng không đến nỗi cười thành bộ dáng này. Nhìn thấy sư phó như vậy, chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng khủng bố, xem bị quỷ phù thân. Đi đi đi, ngươi biết cái gì? Cửu Thúc xua tay quát lớn một tiếng, trợn cao hung nói, các ngươi đại sư huynh, đem cái kia thầy phong thủy giết. Cái gì? Văn Tại cùng thu sinh, trong miệng một lời kinh ngạc thốt lên. Miệng của hai người ba đều có thể nhét vào bóng rổ, chợn mắt mắt mồm. Nhậm Đinh Đinh ở một bên, ánh mắt càng lả di không mờ lâm tù, ánh mắt chớp chớp. Trên mặt không tự giác hiện lên vẻ tươi cười cùng kiêu ngạo. Tuy rằng không biết Thầy Phong Thủy thực lực ra sao, thế nhưng Văn Tài cùng Thu Sinh hoàn toàn chống lại không được hai lần. A tu khẳng định là lợi hại nhất. Không thể. Thu Sinh suy nghi vấn, liền cái kia Thầy Phong Thủy, kèn kẹt cái kia hai lần, ta một giây đồng hồ không chịu được nữa. Chính là a, Đại sư Minh cũng là nhân sư tầng 3 đỉnh cao, lợi hại đến đâu cũng là đỉnh hai cái nhị sư huynh chứ. Liên bình thường liền yêu liếm Lâm tu Văn Tài, giờ khắc này cũng hoài nghi lên. Thu Sinh vô Văn Tài đầu, không phục nói, đi ngươi, cái gì hai cái? Thần 3 đỉnh cao, cũng là cường một chút mà. Là tầng 5 đi thôi. Cửu thúc một bên đi về phía trước một bên nhàn nhạt, nhạt nói tới, thật giống đang nói ngày hôm nay khí trời tốt như thế tùy ý. A, thu sinh cả người ngốc trụ, nghiêng đầu hỏi, sư phó, ngươi mới vừa nói cái gì tầm năm? Ngươi đại sư huynh ta, nhân sư tầng năm. Lâm tu tiến lên, một cái trói lại thu sinh cái cổ. Ngươi dọa quỷ đi ngươi. Thu sinh nói vừa ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy cái cổ tỏa nhiệt. Lâm thu âm dương khí tới mà đến, cái kia cường độ quả thực cùng mình khác nhau một trời một vực. Thực sự là a. Thu sinh cả người hóa đá, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm thu, đầy mắt kinh ngạc sau đó thành thật một chút đừng nghĩ cùng đại sư huynh đối nghịch bằng không lâm tu sung thu sinh lớn mày cười xấu xa lên đại sư huynh nhiều không nói ngươi sau đó chính là anh ta thu sinh lập tức trở mặt nơi nào còn có trước muốn cạnh tranh một phen tâm phục rồi phục sát đất sớm nói đại sư huynh chính là lợi hại mà văn tài lập tức dinh tới đầy mặt linh nọt. nhậm đinh đình chỉ là ở phía sau nhìn sư huynh đệ ba người hồ đồ bưng cái miệng nhỏ mỉm cười nhìn thấy văn tài cùng thu sinh thổi phồng lâm tu trong lòng mình cũng đừng tên đắc ý cũng không đúng vậy tầng năm dựa vào cái gì ré phong thủy này tiên sinh Thu Sinh vẫn là không rõ, đầy mặt nghi hoặc. Đừng cằn nhằn, nhiều chính là người không biết sự. Cựu thúc đánh gãy Thu Sinh, dẫn mọi người hướng về Nhậm ra đi. Nhậm ra. tứ mục đạo trưởng cùng Nhậm Phất chính uống trà. Chỉ nghe bên ngoài tiếng bước chân lên. Sư Minh, ngươi làm sao mới trở về? Tứ mục đạo trưởng liền đội vàng đứng lên, bước nhanh lên tiếp đi ra ngoài. Ngươi hiếm thấy đến nghĩa trang một chuyến, ba ngày hai con không gặp người, còn nói sao? Cựu thúc nhìn thấy tứ mục đạo trưởng, trong lòng cũng là vui lên. Cái tên này bình thường cũng không có chính kinh nghi, lâm tu không chung chính là hắn mang xấu Tứ mục đạo trưởng ánh mắt sáng lên, nín một đêm lời nói, vội vã bình chân như vại đạo. Sư Minh, ta cùng ngươi nói, ngươi biết ta tu đêm nay thật lợi hại sao? Lợi hại bao nhiêu? Cựu thúc nín cười, giả ra chính kinh dáng vẻ hỏi. Khá lắm, ta cùng cái kia Nhậm Uy dũng đấu nửa ngày. Tứ mục đạo trưởng dừng một chút, âm điệu tăng lên mấy độ, khá lắm. A Tu nhìn thấy ngươi cái kia pháp đàn hỏng rồi, tức giận đến sông lên. Ngươi đoán làm sao? Tứ mục đạo trưởng vung lên mặt, hướng về phía mọi người nháy mắt. Chờ chút, ta phát đàn. Cựu thúc sừng sốt một chút, chợt xoay người nhìn về phía Lâm Tu, trong óc hồi tưởng lại, nhiều năm trước thất lạc một cái chết quý chết quý phát đàn báo cáo sư phó ta cái gì cũng không biết lâm thu ngầm đầu giỡn ngực nghĩa chính ngôn từ mặt không biến sắc cao giọng quất lên ngang đau đo đội tính sổ các ngươi đoán làm sao tứ mục đạo trưởng gấp đến độ vào đầu bứt tai nín nửa ngày cố sự đợi nửa ngày khán giả phản ứng gì cũng trở đến không có tặng lại ra ta tay dùn a đau lòng a vậy làm sao mọi người dở khóc dở cười cùng kêu lên cổ động các ngươi là không có mặt không thấy a tu tiểu từ này hô to một tiếng kiếm đến tứ mục đạo trưởng cố ý dừng một chút chợt hô một kiếm cho nhậm uy dũng đầu lâu cho chặt bỏ đến rồi dứt lời tứ mục đạo trưởng nhắm mắt lại mặt mỉm cười chờ đợi mọi người kinh ngạc thốt lên mấy giây sau mọi người cười vang lên chỉ có nhậm đình đình cùng nhậm phát hai người vẻ mặt hơi quái dị dù sao ở nhậm trước nhà quay về nhậm uy dũng tôn nữ cùng nhi từ nói nhậm uy dũng làm sao bị giết chết bao nhiêu dính ít nhi địa ngục chuyện cười không phải các ngươi cười cái gì tứ mục đạo trưởng chưng bắt mắt khó chịu mà nhìn mọi người lâm tu sắc mặt nghiêm túc nói sư thúc ngươi nghe nói qua gọ quá di du sao nơi đó người lợi hại nhất rất giống ngươi không phải ngươi hiện tại khen ta lợi hại quản cái gì dùng? tứ mục đạo trưởng viết lên miệng, còn là nhũ mày hỏi, ai? thang hề. lâm tu tiếng nói lạc. mọi người lần thứ hai cười vang lên. văn tài cười to nói, sư thúc, chúng ta sớm biết, không nghĩ đến chứ. hành. ngược lại ta ngày mai sẽ đi rồi, các ngươi liền buồn nôn ta đi. tứ mục đạo trưởng tức đến nổ phổi, xoay người trở về đến chỗ ngồi, thở phì phò uống lên trà. sư đệ, đừng nóng giận, ta cũng kể cho ngươi cái cố sự. cựu thúc tiến lên, ngồi vào tứ mục đạo trưởng bên cạnh. không nghe. tứ mục đạo trưởng trắng cựu thúc một ánh mắt, giơ tay lên từ chối. Hựu Thúc giọng nói vô cùng nó bình thản, tiểu nhấp ngụm trà sau, nhàn nhã tự mình tự nói nói, "A Tu đem địa sư tầng một tạ tu giải quyết." Vành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, chén trà rơi xuống đất ngã nát, nước trà tung tóe. Tứ Mục đạo trưởng liền người mang ghế tựa, nghiêng đổ trong đất, "Chương 26. A Tu, ngươi cảm thấy cho tà con gái làm sao?" "Chương 26. A Tu, ngươi cảm thấy cho tà con gái làm sao?" "Cái gì?" Tứ Mục đạo trưởng người choáng váng, chân tròn cặp mắt nghiêng đổ trong đất, thậm chí không cảm giác được, chiếu vào dưới thân nóng bỏng nước trà. Lâm Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, "Sư thúc" ngươi chỗ ấy không nóng sao? ôi! tứ mục đạo trưởng nghe vậy, lúc này mới phát hiện dưới thân căng thẳng, nóng rất lên, bay lên thân đến, thưa tay múa chân quả gió. mọi người lần thứ hai cười vang lên. sư minh, ngươi cũng theo tiểu tử này chơi ta a? tứ mục đạo trưởng thở dài một hơi, lắc đầu ngồi vào chỗ cũ. ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Tiểu thúc nhấn mày, lạnh nhạt nói, chuyện này. tứ mục đạo trưởng nhìn quanh vẻ mặt của mọi người, chợt kinh hô, thật sự! văn tài cười treo nói, sư thúc, ta xem ngươi là ở chùa, không chịu nổi a tu thắng quá ngươi đổ đệ đi. đánh rắm. tứ mục đạo trưởng vẻ mặt quái dị đánh giá lâm tu tuy rằng trước đây cũng quả thật có chút kiêu ngạo chính mình đồ đệ sò so với sư Huynh cường có thể ngày hôm nay nhìn thấy lâm tu sau khi đã sớm không nằm mơ a tu tiểu từ này là mười phần thiên tài chỉ là bây giờ nhìn lại chính mình vẫn bị thiên phú hạn chế trí tưởng tượng tiểu từ này nhân sư tầng năm giết một cái địa sư tạ tu đây là cái gì quái vật ta thái quá cũng còn tốt đi dù sao cái kia địa sư bị nội thương còn chưa nhẹ cựu thúc tiểu nếm một mục trà thậm chí lúc nói chuyện đều không nhìn về phía tứ mục đạo trưởng vẻ mặt bình tĩnh không lay động lan giọng nói vô cùng nó nhẹ như mây gió thật giống như đang nói ngày hôm nay khí trời tốt sư minh ngươi cứ giả vờ đi tứ mục đạo trưởng nguyên lai cũng còn tốt có thể vừa nhìn thấy cựu thúc như vậy trong lòng nhất thời chưa xuất lên sư minh rõ ràng chính là ở trang hiện tại trong lòng đã sớm hồi hộp a tu những năm này cố gắng như vậy nên cựu thúc vô vuo tứ mục đạo trưởng vai nghiêm mặt bình thản nói có thể khoe miệng vẫn là không nhịn được dương lên không giấu được nụ cười trên mặt nay cảm giác thuc vo vo sự là quá thoải mái những năm này có thể bị tứ mục sư đệ đắt sắt xong xuôi ba năm hà đông ba năm hà tây đừng bắt nạt đồ đệ kém được được được ngươi ngay ở này diễn đi, ta đi trước. tứ mục đạo trưởng vẫy tay, liên vội vàng đứng lên đi ra ngoài. tao đến hoảng, lão này bình thường âm thầm, bây giờ có thể đắc sát, kim bài mặt là thật thông thạo a. sư thúc không chơi nổi a. a tu liên vội vàng tiến lên kéo tứ mục đạo trưởng, cap nhả. tiểu tử ngươi thực sự là càng ngày càng khủng bố, coi thường ngươi. tứ mục đạo trưởng nhìn lam tu, trên mặt cũng rốt cục hiện lên nụ cười. dù sao cũng là chính mình sư điện, trong lòng vẫn là cao hứng, chỉ là vẫn đúng là bị văn tài nói chúa rồi. này trong lòng a thật sự có điểm chưa sót, bảo bối này đồ đệ cho ai không tạ hai câu tổ sư ra phù hộ tứ mục đạo trưởng dừng chân các vị dừng chân nhậm phát tiến lên chê cười nói đêm đã khuya hôm nay các vị không bằng ở tạm hàn xá lâm tu cùng tứ mục đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau cười trống lên nay nhậm phát là thật sợ chết ta đều cái điểm này nhi còn sợ có cương thi quỷ quái đến đây không vài giây ánh mắt mọi người đều rơi vào cựu thúc trên người cựu thúc khẽ gật đầu nói cũng được vậy làm phiền nhậm lao ra không lo lắng không lo lắng nhậm phát cao hưng phất lên tay hô nhanh người đến cho các quý khách chuẩn bị kỹ càng tất cả bọn người hầu vội vã, vội vã rời đi bắt đầu bận với bụi ai sư thúc vị này lao ra không đúng lâm tu dựa vào đến tứ mục đạo trưởng bên cạnh thấp giọng nói rằng ta còn tưởng rằng hắn sợ chứ làm sao lấm la lấm lét tứ mục đạo trưởng cũng cảm giác được một tia không đúng hai người nói nhỏ cái gì đây hầu như đều đi nghỉ ngơi đi cựu thúc chầm rãi đứng dậy vung vung tay xua tan mọi người chậm đã cựu thúc ta còn có một việc nhấm phát xoa xoa tay ngăn cản cựu thúc trên mặt có vẻ lúng túng làm sao Đây, mọi người trước tiên ngồi nhấm phát thấm giọng một cái ho khan hai tiếng chờ mọi người tất cả ngồi xuống, mới lôi kéo Nhậm Đình Đình đến bên cạnh. Cha, làm sao? Nhậm Đình Đình như mẩy, cảm giác được một kia không đúng. Các vị, đây là tiểu nữ Nhậm Đình Đình, nói vậy mọi người đều nhận thức. Nhậm Phát dừng một chút, chậm nhìn về phía Lâm Tu, lung tung nói, không biết Lâm đạo trưởng có hay không đối với tiểu nữ thú vị. Giao, ngồi lầy ổ lên. Mọi người trợn mắt ngoác mồm lên. Nhậm Đình Đình mặt trong nháy mắt đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác dậm chân nói, cha, ngươi là mặt của mọi người nói cái gì đó. Đại nhân nói, tiểu hai tử chờ xen muồm." Nhậm Phát con mắt tỏa sáng xoa xoa tay nhìn về phía lâm tu ngày hôm nay gặp phải loại này nguy hiểm không có lâm tu bảo vệ toàn ra đều phải chết ở cương thi trong tay lại nhiều tiền không có ai che chở có ích lợi gì xuống địa phủ hoa sao lại nói đêm nay thật đúng là chân thật đã được kiến thức lâm tu lợi hại quả thực lại như minh tinh như thế bị cái khác đạo trưởng chúng tinh cùng nguyện như vậy một cái tin cậy lại có tiền đồ tân khởi tri tú để cho chạy cũng quá đáng tiếc ta nhậm ra bỏ vốn giải quyết tất cả hơn lễ công việc sẽ ở sát vách mua một mảnh phòng trạch cho lâm đạo trưởng ngươi cùng lao bà ngươi trụ làm sao nhậm lao ra không thể chờ đợi được nữa chưa kịp đại gia đáp lại vung tay lên hào khí vạn ngàn nói nhầm lao ra ngươi đây cũng quá khuyết đại cựu thúc đều có chút giật mình chuyện này quả thật cùng cấp lại như thế còn có chuyện tốt như thế đây văn tài cùng thu sinh càng là con mắt tỏa sáng trong mắt ước ao ghen tị đều sắp chạy tới trên đất đi tới cùng nhậm đình đình cái này đại mỹ nữ kết hôn cũng đã là thiên đại chuyện tốt hiện tại còn các loại cấp lại này không phải thiên hạ đi kim nguyên bảo a cha như ngươi vậy cũng quá nhậm đình đình nghe nhữ mày lại nhậm phát thấp giọng trách cứ vậy ngươi là không muốn gả cho lâm đạo trường sao ngày hôm qua vẫn cùng ta nổi nóng tới Ta, Nhậm Đinh Đinh trừng mắt, nhưng lại nói không ra lời, chỉ cảm thấy mặt nóng lên. Ai nói ta không muốn? Chỉ là, đây cũng quá ngượng ngùng. Lâm đạo trưởng, Nhậm Phát Trần chờ nói, "Như vậy, ta nghe nói ngươi muốn làm chút kinh doanh, ta nhậm ra cũng bỏ vốn giúp ngươi mở cửa tiệm, như vậy làm sao?" Vừa dứt lời, tất cả mọi người bạn phụ ở, còn muốn thế nào? Mọi ánh mắt đều rơi vào Lâm Tu trên người. Trong mắt ngoại trừ rắc áo đấu kỵ, không còn những khác. Lâm Tu trầm mặc chốc lát, mỉm cười nói, "Đinh Đinh, ngươi đồng ý sao?" "Ngươi nói cái gì?" Nhậm Đinh Đinh trái tim hầu như lọt vỡ một cái không thể tin vào thai của mình. Lâm Tu mỉm cười nói, "Ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta?" "Ta đồng ý." Nhậm Đinh Đinh hầu như không thể chờ đợi được nữa hô lên, chợt cảm thấy được mất lễ, mặt đỏ lên, trốn đến phụ thân phía sau. Mọi người đầy mặt mừng rỡ, đều mỉm cười lên. Chỉ có Văn Tài cùng Thu Sinh, trên mặt mang theo cười khổ. Làm sao chuyện tốt đẹp gì đều bị đại sư Vinh chiếm a? Việc này không nên chậm trễ, nếu không liền ngày mai bắt đầu bố trí chứ." Nhậm Phát sắc mặt chính kinh, xung đại gia nói rằng, "A." Tứ Mục đạo trưởng bật cười nói, nhậm lao ra, "Ngươi này gả con gái vẫn là gả chính mình a, cũng quá sốt rồi chứ." tất cả mọi người đều bị cho cười tính toán một chút cái kia lại tuyển cái ngày lành tháng tốt các vị nghỉ ngơi đi nhậm phát tao đến hoảng vội vã khoát tay nói nói xong nhậm phát liền vội vàng xoay người chỗ tự trong lòng con nói thầm điều này cũng không có thể trách ta vạn nhất lâm tu sau khi đổi ý hoặc là đại lao bà nhào lên thất bại đi đâu lại tìm một cái kim quy tế đều sớm chút nghỉ ngơi cựu thúc ngáp một cái rời đi mọi người không nhiều hơn nữa nói chuyện hiếm từng người theo người hầu đi đến gian phòng của mình bên trong phòng lâm tu rửa mặt quá trở về phòng bên trong đang muốn nằm xuống bỗng nhiên ngoài cửa vang lên cực kỳ tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ai lâm tu hơi nhún mẩy bước nhanh đi tới cạnh cửa chỉ nghe mỗi kích cỡ tương đương âm thanh vang lên ta chương 27, mươi bảy nhậm đình đình đêm khuya đến thăm Chương 27, mươi bảy nhậm đình đình đêm khuya đến thăm ngươi làm sao đến rồi lâm tu nghe vậy lập tức nghe được người là ai mở cửa phòng chỉ thấy nhậm đình đình thay đổi một cái vô cùng đẹp đẽ xanh trắng báy hoa nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn cảm động khoái rối ngươi nghỉ ngơi sao nhậm đình đình ánh mắt né tránh có chút hoang mang nơi nào lời nói đều sắp kết hôn ngươi như thế khách khí làm gì lâm tu dở khóc dở cười có điều không thể không nói, nhậm đình đình cùng dương tiểu mật thật không giống nhau lắm. nhậm đình đình vô cùng có nhà giàu đại tiểu thư tu dưỡng, còn vô cùng thẹn thùng, hoàn toàn một bộ ngây ngô thanh xuân dáng dấp, quá đáng yêu. này không trả không mà, nhậm đình đình đem làm ngón tay của chính mình, hơi cúi đầu lầu đầu nói, vậy ngươi không muốn gả rồi? không không không, ta muốn gả. nhậm đình đình nhất thời sốt ruột, vung lên mặt lo lắng nói, lâm tu nhịn không được cười lên, phúc, ngươi tiểu nha đầu này, làm sao đáng yêu như thế? có sao? đúng rồi, ta có thể vào không? nhậm đình đình nghe được khích lệ, cao hứng lên, cũng biến thành không như vậy công nghệ phu nhân xin mời lâm tu sau này đẩy một cái nhường ra đạo nhì đến cái gì phu nhân nha ngươi lại của ta nhậm đình đình chu mỏ một cái thử nhẹ một tiếng còn là vui vẻ ra mặt vội vã tiến vào gian phòng ngồi bên giường vậy xin hỏi nhậm tiểu thư để làm gì lâm tu nghiêng người lên giường nghiêng người lấy tủi trỏ nhìn chằm chằm đầu nhìn về phía nhậm đình đình người nhậm đình đình sững sở nhìn bên cạnh lâm tu có chút căng thẳng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt tâm rầm rầm kinh hoàng người không sao chứ ấp úng lâm tu đưa tay che ở nhậm đình đình trên trán cũng không nóng a không bị sốt người mới phát tao đây người nói cái gì nha nhậm đình đình nộ miệng sáng giọng nhậm tiểu thư người muốn hay không nghe một hồi người đang nói cái gì ta nói chính là cảm mạo nóng suốt lâm tu ngồi dậy cười đến đau bụng tiểu nha đầu này cũng quá hoang mang đi đầu nhỏ bên trong đều đang suy nghĩ gì đấy xin lỗi ta có chút đầu góc choáng váng nếu không ta đi trước đi nhậm đình đình hoang mang đứng dậy vội vội vàng vàng liền muốn đi người thật là tốt chơi lâm tu cười xấu xa kéo lại nhậm đình đình tiếp xúc trong nháy mắt cái kia cố tràn ngập sức hấp dẫn khí thức lần thứ hai hiện lên ở trong lòng chơi vui người, người không biết xấu hổ. Nhậm Đình Đình dừng một chút, thật giống nghĩ tới điều gì. Trên mặt mang theo một tia tức giận, mặt đỏ lên. Lâm Tu bật cười nói, ai? Ta phát hiện, người này đầu nhỏ bên trong, tất cả đều là chút vật bẩn thỉu. Ta không phải, ta không có. Ngươi chớ nói lung tung. Nhậm Đình Đình chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, nói bị ngăn chặn. Trân Tròn đẹp đẽ con mắt, nhìn gần ngay trước mắt tấm này, cường trắng mặt, còn rất ngọt. Lâm Tu nặn nặn Nhậm Đình Đình mặt, cười xấu xa nói, người, người làm sao đột nhiên như vậy nhà? Nhậm Đình Đình cắn dưới môi, hô hấp trở nên hơi trùng Người không thích cũng không phải liền thì có điểm thẹn thùng nhậm đình đình túi đầu bước lên tay đông nhiên vang lên bên hai một tiếng lanh lảnh âm thanh đình đình chắn ngươi rất nóng hay ta xem ngươi là thật bị sốt có không thoải mái sao ta nhậm đình đình vừa muốn nói cái gì đông nhiên cảm giác món đồ gì đánh chính mình một hồi quen thuộc cảm giác hiện lên ở trong lòng người xem một chút ngươi mặt ngoài cùng nội tâm thật giống có chút tương phản chứ lâm tu meo lại mắt đánh giá nhậm đình đình ta không có ngươi chờ nói lung tung lại nói ta muốn đi rồi nhậm đình đình nói liền vội vàng đứng lên liền muốn đi có thể đi rồi hai bước phía sau không có bất kỳ tiếng vang quay đầu nhìn lại chỉ thấy lâm tu tự mình tự nằm không hề liếc mắt nhìn chính mình một ánh mắt trong lòng nhất thời vừa tức vừa vội dầm chân làm sao lâm tu quay đầu lại nhìn về phía nhậm đình đình lạnh nhạt nói ngươi ngươi cũng không lưu lại ta sao nhậm đình đình ủy khuất nói lâm tu bật cười nói ngươi là đang ra lệnh cho ta sao ta nào dám nha vậy ta mệnh lệnh ngươi lâm tu ánh mắt một lệnh trầm giọng nói lại đây ngươi như thế hung làm gì nhậm đình đình bị sợ hết hồn vài giây sau mới phục hồi tinh thần lại Nhưng trong lòng nhưng không thể giải thích được có gan, nói không được tao hứng. Dĩ nhiên thật nghe lời, đi tới. Thật giống thân thể chính mình ở hành động, chương 28, Huyền giai nhận thưởng, khi hiếu khen thưởng, gấp đôi bổ trợ, nguyên tố lực lượng. Chương 28, Huyền giai nhận thưởng, khi hữu khen thưởng, gấp đôi bổ trợ, nguyên huu khen thuong lực lượng. Ngồi. Lâm Tu vậy vây tay, Tôn Du nói, "Cố định trên." Nhậm Đinh Đinh sửng sốt một chút, đầy mắt không rõ. "Phí lời, tu luyện còn ngồi trên giường hay sao?" Lâm Tu bĩu môi, trật tự mình tự kim cương ngồi xếp bằng trên đất. "Có ý gì?" nhậm đình đình sửng sốt một chút đầy mắt không rõ ta dạy cho ngươi tu luyện đến lâm tu vẫy vây tay chậm bãi lên tư thế không phải hơn nửa đêm ngươi ngươi luyện công nhậm đình đình người choáng váng không thể tin tưởng nhìn lâm tu cái kia không phải vậy đây nắm chặt trời đều sắp sáng rồi lâm tu vẫy vây tay chậm không lên tiếng nữa nhậm đình đình chỉ cảm thấy đầu mê muội nhìn lâm tu lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cái tên này ai nha nhìn một lúc nhậm đình đình bất đắc dĩ cũng chỉ đành học theo giam giáp theo tu luyện lên keng nhậm đình đình linh khí trị sáu bổ trợ 120%, keng. Nhậm Đỉnh Đỉnh Linh Khí luyện độ 70 keng. Kỹ chủ cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh gia tăng rồi 7 điểm Linh Khí trị đạo lữ Nhậm Đỉnh Đỉnh Linh Khí trị 67. Tu luyện bổ trợ trị giá là 134%. Thiên Quang mở sáng. Nhậm Đỉnh Đỉnh đã sớm ngừng tu luyện, ngồi ở bên giường nệ chân, đầy mắt không cam lòng. Này Lâm Tu thật liền tu luyện một đêm, con mắt đều không mang theo mở. Người nào nha? Lâm Tu ngồi khoanh chân trên mặt đất, khí tức trong người mãnh liệt vô cùng. Dĩ nhiên là tu luyện gấp đôi bổ trợ. Lâm Tu không nhịn được ở trong lòng cảm thán, so sánh trước tốc độ tu luyện, thiên đầy đủ năm lần nhiều càng gọi nói linh khí bổ trợ là hai lần tăng cường chờ nhậm đình đình linh khí trị tu luyện mãn e sợ tốc độ tu luyện sẽ lúc trước mới vừa thức tỉnh hệ thống thời điểm không chỉ gấp 10 lần nếu như nhậm đình đình cũng có thể nắm chặt tu luyện là tốt rồi dục tốc thì bất đạt lâm tu ở trong lòng an ủi mình để nhậm đình đình tiến lên dần dần sau khi lại thêm nhanh tu luyện bằng không lòng sinh mâu thuẫn liền phiền phức đến rồi giờ khác này trong cơ thể âm khí không ngừng điều hòa dương khí đột phá đỉnh cao lâm tu kim cương ngồi xếp bằng nín hơi tính khí trong cơ thể khí tức giao hòa rung động không ngớt trong đầu lõe lên từng đạo từng đạo kim quang chứ khác lựa vọng. Ken, chúc mừng ký chủ đột phá nhân sư tầng 6. Ken, chúc mừng ký chủ thiên môn tử thiên tăng lên đến 2 tầng. Ken, chúc mừng ký chủ thiên môn tử thiên tăng lên đến 3 tầng. Hăng hái. Đầy đủ sau 10 phút, Lâm Tu mới chậm rãi mở hai mắt ra, cũng phun ra một ngụm trọng khí. Cảm thụ trong cơ thể toát lên âm dương khí, lộ ra nụ cười. Dù cho chỉ là một cảnh giới tăng lên, trong cơ thể âm dương khí nhưng tăng cường to lớn. Hiện tại sử dụng một lần tam thanh đạo thiên trảm, liền không đến nỗi bị rút khô. Thiên môn tử thiên lại vẫn một lần tăng lên 2 tầng. Phải biết, mỗi lần đột phá, tốc độ tu luyện đều sẽ tăng nhanh. Hiện tại tốc độ tu luyện, e sợ vượt xa phổ thông người tu đạo mấy lần không thôi keng. Hiện nay ký chủ điểm công đức vì là 160 điểm, có hay không nhận thưởng. Lâm Tu sững sốt một chút, không nghĩ đến hệ thống vẫn là về người. Này nếu như không nhắc nhở, vẫn đúng là suýt chút nữa đã quên. Luôn mãi suy tư, vẫn là quyết định đánh một lần muốn 100 điểm điểm công đức huyền giai nhận thưởng. Còn lại 60 tích góp tích góp, chờ tích góp đủ 500 điểm, tới một người địa giai nhận thưởng. Dù sao trước hệ thống đã đưa quá một lần hoàng giai nhận thưởng, chơi đùa. Ta Lâm Tu chính là có mới nối cũ lấy ra một lần huyền giai khen thưởng lâm tu ở trong đầu hô keng khấu trừ ký chủ một trăm điểm điểm công đức mở ra một lần huyền giai nhận thưởng lâm tu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái bạch ngân bảo dương điên cuồng rung động mấy giây sau một ánh hào quang hiện lên lại nhanh chóng biến mất keng chúc mừng ký chủ đánh vào huyền cấp Hi hữu khen thưởng thái thanh đồng thái thanh đồng huyền cấp tiểu thành có thể thăng cấp tam thanh thiên tôn một trong số đó thái thanh đạo tôn sở tu đồng thuật động phá thiên địa hi hữu khen thưởng có thể thăng cấp đạo thuật lâm tu trong lòng vui vẻ chúng số độc đắc nhìn thái thanh đồng giải thích mọi người choáng vắng đơn giản bốn chữ lớn động phá thiên địa vẫn là có thể thăng cấp lần này không cần bên người chuẩn bị cái gì lá liêu Đông nhiên lâm tu cái chán một trận nóng rực thật giống da chóc thịt bong bình thường đau đớn hiện lên khí lâm tu đau quát một tiếng không biết quá bao lâu đông nhiên cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng chỉ thấy lâm tu chỗ mi tâm long lánh một tia kim quang khắc ra một con mắt đồ án tất cả xung quanh tiếng vang cái tia gió nhẹ lướt qua lá xanh đều là như vậy rõ ràng toàn bộ nhậm gia phạm vi thật giống đều bị lên một tầng xúc giác mỗi cái góc chết đều bị cảm ứng Quá mạnh. Lâm Tu thở hỗn hển, đem Thái Thanh Đồng đóng kín, trên mặt hiện ra nụ cười. Lần này cũng không sợ cái gì lung ta lung tung nguy hiểm cùng ai phục. Anh em tay mắt thông thiên. Không. Mắt mậy thông thiên. Ken. Chúc mừng ký chủ phát động nguyên cấp đặc thù khen thưởng. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được hỏa nguyên tố sức cảm ứng. Còn có khen thưởng. Đây là đào được mộ vàng a. Lâm Tu chừng bắt mắt, còn không phản ứng lại. Chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể nhất thời khô nóng vô cùng. Một luồng cực kỳ kịch liệt thiêu đốt cảm, quán triệt toàn thân. Trong nháy mắt đại hãn như mưa, cả người bị mồ hôi đẫm thân thể mỗi một cái gân mạch cũng giống như là có lửa cháy bừng bừng ở thiêu đốt. Gần như được rồi, cho cái khen thưởng còn muốn rảnh vật huynh đệ đúng không? Lâm Tu bị thiêu đến đầu khói bay. Đột nhiên có run trong cơ thể âm dương khí, điên cuồng phản công chống đỡ. Đầy đủ sau nửa canh giờ. Ken, chúc mừng ký chủ nắm giữ Hỏa nguyên tố. Ken, chúc mừng ký chủ nắm giữ Hỏa nguyên tố, ngũ hành trạm phế kiếm chữa trị tiến độ, 1 năm, đột phá làm Diễm Vân trạng thái. Ken, chúc mừng ký chủ nắm giữ Hỏa nguyên tố, lĩnh ngộ Hỏa nguyên tố đạo thuật, Dương Viêm thuật chương 29. Cô nam quả nam giu hoa nguyen to ngu hanh tram phép kiem chua tri tien đo một nam đot pha lợi công. Chương 29 cô nam quả nữ người lợi công gợi ý của hệ thống nguyên tố đạo thuật không cấp bậc nhưng có thể theo nguyên tố lực trưởng không tiến hóa gợi ý của hệ thống nguyên tố phân cấp sơ tâm tiểu thành đại thành đại viên mãn việc tốt nên thưởng hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên lâm tu trong lòng chỉ muốn ôm hệ thống mạnh mẽ thân hai cái lao thiết, cho sức lực ảo hỏa nguyên tố không chỉ có đem ngũ hành trạm phép kiếm chữa trị một phần năm thay đổi trạng thái còn kích hoạt rồi một cái kỹ năng mới coi trời bằng vung ngươi hệ thống vẫn là một trong ngũ hành hỏa thuộc tính lâm Du không thể chờ đợi được nữa nói mở ra thuộc tính bảng điều khiển. keng, thuộc tính bảng điều khiển đã mở ra. Họ tên: Lâm Tu. Cảnh giới: Nhân sư tầng 6 đạo kinh, Thiên địa âm dương linh khí kinh, Thiên môn tử thiên ba tầng. Đạo thuật: Cơ sở chất chỉ thuật, Hoàng giai đại viên mãn, cơ sở phù lục thuật, hoàng giai đại viên mãn, hùng tráng chí khí, hoàng giai đại thành, tam thanh đạo thiên trạng, huyền giai đại viên mãn, thái thanh đồng, huyền giai tiểu thành, dương viêm thuật. Pháp khí: Ngũ hành trảm phách kiếm, huyền giai thượng phẩm, tuần hại trạng thái, diễn Vân, hấp hồn tiểu bị tiên, hoàng giai trung phẩm. Khí ngũ hành: Hỏa, sơ tâm, 1100, điểm công đức: 60. lâm tu a lâm tu tiểu tử ngươi thật là một yêu nghiệt lâm tu giơ ngón tay cái lên quay về tấm gương khen chính mình nay thuộc tính bảng điều khiển đi ra ngoài chuyện hai vòng ai không hô một tiếng và ca nhiều đạo lữ có thêm hai cái đạo thuật một cái có thể tăng lên cấp bậc một cái khác thậm chí có thể tiến hóa nắm giữ hỏa nguyên tố cảnh giới tăng lên tầng một đạo kinh tăng lên hai cái cấp độ đến thiên môn tử thiên đỉnh cao tầng thứ ba nay nhậm đình đình thật đúng là cái bảo bối a duy nhất tiếc nuối chính là trước mắt cái này sơ tâm cấp bậc hỏa thuộc tính hệ thống cũng không có giải thích tăng lên con đường vậy thì muốn chính mình hào hào đi thăm dò kiếm đến lâm tu nâng tay lên ngũ hành trạm phách kiếm hiện lên trong tay một luồng cực nóng khí tức tràn vào trong lòng giờ khác này ngũ hành trạm phách kiếm cả người tỏa ra nhàn nhạt liệt diễm hoa văn so với trước phổ thông một cây đào một kiếm giáng dấp xoáy đến không chỉ một sao nửa điểm càng kinh khủng chính là chỉ là nắm giữ hoàng nguyên tố ngũ hành trạm phách kiếm trực tiếp từ hoàng giai thượng phẩm tăng lên tới huyền giai thượng phẩm đơn giản một chữ biến hóa cường độ nhưng là khác nhau một trời một vực càng khỏi nói này tam thanh đạo thiên trạm tương tự cũng theo ngũ hành trạm phách kiếm cùng tăng lên đến huyền giai đại viên mãn hai người này tăng lên mới là kinh khủng nhất đơn giản hai chữ tổng kết vô địch lâm tu khoe miệng đều sắp vai đến trên lỗ mũi đi tới thở phào một hơi nghiêng đầu ngã đầu liền ngủ vừa chưa đủ đùng tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc đó cựu thuốc gâm thanh ở ngoài cửa vang lên á tu còn chưa tỉnh sao hà lâm tu mơ hồ địa vớt mắt ngồi dậy bên cạnh nhậm đình đình một giật mình cũng theo ngồi dậy đầy mắt sợ hãi trong nháy mắt tỉnh táo vô cùng lâm tu bật cười nói ngươi sợ cái gì đây nhậm đình đình ở cái miệng nhỏ trên dơ ngón trỏ lên vội vã che lâm tu miệng ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ngoài cửa cựu thúc nhiễu như mày, hỏi. đều do ngươi. Nhâm Đinh Đình Hạ thấp giọng, nhỏ giọng phàn nàn nói, này nếu như bị cựu thúc nhìn thấy, hình tượng của bản thân liền hoàn toàn không có. còn không cưới vào nhà đây, liền vội vã chạy tới cùng Lâm Tu. quá ngượng ngùng. không có chuyện gì, sư phó, ta vậy thì lên. Lâm Tu cười xấu xa, đứng dậy liền hướng cửa đi đến. không, không. Nhâm Đinh Đình vội vã hướng về trước bỏ, một phát bắt được Lâm Tu ống tay áo. cựu thúc quái gì nói, là ta nghe lầm sao? làm sao lão cảm giác có khác biệt âm thanh? Lâm Tu gật gù, cười đối với ngoài cửa hồ sư phó, ngươi trước tiên đi đại sảnh, ta chờ một lúc đến. kỳ kỳ quái quái, được thôi. cựu thúc vung vung tay, không nói cái gì nữa, xoay người rời đi. hù chết ta ngươi! nhậm đình đình hờn dỗi một tiếng, đẩy mắt trách tội, có thể bỗng nhiên lại tự giác buồn cười. chính mình cùng lâm tu rõ rõ ràng ràng, luyện công một buổi tối, ta cũng sợ sẽ lên. lâm tu bật cười nói, ta suy nghĩ, chúng ta cái gì cũng không làm a. được rồi, đừng nói. nhậm đình đình vỗ nhẹ lâm tu một hồi, trận lấm la lấm lét đi về phía trước hai bước, dán vào lỗ hai tựa ở trên cửa, nghe ngoài cửa động tĩnh, ngươi làm tại đây người đừng dọa ta nhậm đình đình ngoan nước ba ba dậm chân đầy mặt sốt ruột được được được không đùa ngươi mau đi đi lâm tu vung vung tay giở khóc dở cười. thương công bì bì nhậm đình đình đã sớm nghĩ ký tự nhanh chóng ở lâm tu trên mặt hôn một cái mặt nóng lên cười trộm vội và kéo cửa ra ra bên ngoài chạy thủ mạng Qua kẹt cửa mới vừa mở ra ngoài cửa nhảy ra hai bóng người la lớn đại sư Minh, hả nói còn chưa dứt lời ngoài cửa hai bóng người ngóc trụ nhậm đình đình càng là một mặt mờ mịt ngây người như phóng nhìn trước mắt văn tài cùng thu sinh linh hồn bay đến lên chín tầng mây này chuyện gì thế này văn tài người tròn váng xin ngốc hỏi không phải không phải nhâm đình đình lắc tay đỏ mặt lên đạo ta vừa tới thu sinh nún nún vai nói ngươi nói là chính là cái gì ta nói là chính là thật chính là nhâm đình đình trương bắt mắt đến suốt ruột thẹn thùng biết dùng người đều say xe ta ta còn có việc ta đi trước nhâm đình đình chỉ cảm thấy cảm thấy trời đất quay cuồng trốn bình thường nhanh chóng rời đi đại sư minh đến cùng xảy ra chuyện gì văn tài cùng thu sinh đẩy mặt kinh ngạc trong miệng một lời hỏi chuyện của người lớn tiểu hải tử đừng hỏi lâm tu vung vung tay bước nhanh hướng về đại sảnh đi đến độc lưu phía sau văn tài cùng thu sinh hai người như hiểu mà không hiểu địa nháo đầu tuy rằng không hiểu rõ có thể trong mắt hai người ước ao ghen tị lộ rõ trên mặt chưa đến hàm răng đều sắp hủ hóa sư huynh văn tài nghiêng đầu đạo đại sư huynh không phải so với chúng ta tiểu sao ngươi thật đúng là cái kẻ ngu si đại sư huynh nói tới là tuổi sao thu sinh trắng văn tài một ánh mắt bước nhanh rời đi sau nửa cách giờ mọi người đều tụ ở nhậm trước nhà đại sảnh hàn huyên một hồi vấn đề hỗn sự quyết định một tuần lễ sau cử hành Chuyện làm ăn sự tình cũng đã ở chủ bị, mọi người hàn huyên một phen sau, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người. Cửa nhà ở ngoài, đại mật. Lâm Tu còn chưa đi gần đây, liền ở đằng xa gọi một tiếng. Có thể căn bản cũng không có bất kỳ tiếng vang đáp lại. Này Dương tiểu mật, mới kết hôn mấy ngày đây, liền lạnh nhạt, cho ta chờ. Lâm Tu gật đầu, cười xấu xa lên, tăng nhanh bước chân hướng về đi vào. Chờ đi tới trước cửa nhà, chỉ nghe được trong phòng chuyển đến. Một mảnh ầm Mỹ, chương 30. Người tu luyện đòi tiền, người tu luyện đòi mạng a. Chương 30, người tu luyện đòi tiền, người tu luyện đòi mạng a sẽ không xảy ra chuyện chứ lâm tu trong lòng run lên vội vã bay nhanh vào nhà bên trong chỉ thấy toàn bộ trong phòng người đông như mắc gửi nho nhỏ trong phòng trên đầy đủ 20, 30 người cho tới ba năm tuổi cho tới 70, 80, không thiếu gì cả lâm tu một ánh mắt liền nhận ra nay không phải chu vi này một mảnh các bạn hàng sống sao chuyện gì thế này lâm tu hạ thấp giọng ở dương tiểu mật bên thay hỏi còn nói sao đều là đến chúc mừng ngươi dương tiểu mật trắng lâm tu một ánh mắt sáng giọng vừa dứt lời ở tại sát vách hoàng bác gái mở miệng trước hô cung hệ đạo trường tân hôn cái gì lâm đạo trưởng một cái trung niên nữ nhân đánh gây đại gia nói rằng là cung hệ lìn lao ra tân hôn đúng đúng đúng cung hệ lìn lao ra tân hôn đại gia cùng kêu lên chúc mừng một vòng các ngươi đều biết lâm tu dợ khóc dợ cười chuyện này là sao nhâm phát là nhiều sợ ta quỵt nợ a như thế một đêm trôi qua toàn bộ nhậm ra chấn đều biết phí lời nhậm ra cái gì phải đoàn đây chính là thiên đại sự dương tiểu mật biễu môi có chút u hoán địa nhìn lâm tu một ánh mắt một người tuổi còn trẻ cô nương thở dài nói chỉ tiếp ta không này phúc phận a nếu không thì ta tình nguyện cho lâm lão ra làm thứ mười phòng thai thái, thái lâm lão ra như thế soái còn có bản lánh như vậy ta làm rửa chân tỷ cũng có thể một cái khác cô nương quyết lên miệng phản bác mọi người cười vang một đường lại thay phiên chúc mừng lâm tu một vòng thật một phen dàn vặt sau khi mọi người mới rốt cục tàn đi mật chết cá nhân lâm tu cười khổ sắt lên mồ hôi trán về nhà một cái canh giờ lúc này mới rốt cục thở dài một hơi chuyện này quả thật so với cái gì chảm yêu trừ ma mẹ có thêm mày không uống một mụn trà dương tiểu mật không ngừng người hoài trái lại trên mặt mang theo nụ cười cho lâm tu rót trên trà ngươi đang cười đấy lâm tu đánh giá dương tiểu mật không hiểu nói dương tiểu mật xoa lên eo bất mãn nói ngươi cưới vợ mới ta là toàn nhận ra chân cái cuối cùng mới đến không cười một hồi lẽ nào khóc sao đại mật đây chính là trước ngươi yêu cầu hiện tại mới đến trở mặt không thể ra Phốc. dương tiểu mật nợ nụ cười đứng đốc đậu ngươi đây ta là đang vì chuyện vừa rồi cao hứng có ý gì lầm tu nghe vậy càng là không rõ nay bị rất dằn vật một phen có cái gì có thể cao hứng ngươi thật gờ dàng ngốc nhỉ đám người kia cái kia đều là đến định bỡ ngươi dương tiểu mật hất cằm lên vẻ mặt đó quái đắc ý sau đó thì sao Dương Tiểu Mật ôm Lâm Tu, sau đó liền cao hứng nha. Ngươi nhìn bọn họ cái tiên định nọ hình dáng, đổi trước đây, bọn họ sẽ như vậy sao? Lâm Tu bật cười nói, khí, đại mật, không phát hiện, ngươi còn rất địa bộ nhi, điều này có thể gọi địa bộ sao? Lợi thế chính là bọn họ, ta chính là chúng ta cao hứng đây. Dương Tiểu Mật vẻ mặt nhu hòa hạ xuống, mỉm cười, đầu nhỏ tựa ở Lâm Tu trên người, ngược lại cũng không thành vấn đề. Lâm Tu thở nhẹ khẩu khí, nhẹ nhàng vớt Dương Tiểu Mật khuôn mặt nhỏ. Dương Tiểu Mật sáng giọng, chúng ta cũng có thể trải qua ngày tốt nhờ có ngươi nha. Làm sao nghe chưa sau đây? là có chút, ta tướng công muốn phân cho người khác rồi. Dương Tiểu Mật vỉnh lên miệng nhỏ nhi, khẽ hừ một tiếng. Lâm Tu chân mày cao lại, cười xấu xa nói, lại phân nhiều vải phần, liền có thể đem người bị đói. Ai nha? Chán ghét liền biết tắt pháo. Dương Tiểu Mật đẩy Lâm Tu một hồi, cái kia không tắt pháo, tu lợi đi. Người biến thái a! Một buổi tối không trở lại, sắp tới liền luyện công. Dương Tiểu Mật trợn mắt mắt mồm, khá lắm, này mới vừa đi nhận trước nhà hết bận, về nhà vừa vội luyện công, chính mình gả cho cái quái vật gì? Nhanh lên không bằng cản xảo nhi. Lâm Tu đến thư phòng, tự mình tự kim cương ngồi xếp bằng. Ta phục rồi ngươi. Dương Tiểu Mật tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng theo vào thư phòng. Dù sao gần nhất thật cảm giác khí sắc cùng thể chất khá hơn nhiều. Trên quầy như thế một cái tướng công, tu luyện liền tu luyện đi, ngược lại cũng không mất mát gì. Ngày mai Ken. Dương Tiểu Mật linh khí chỉ 100 Ken. Dương Tiểu Mật linh khí chỉ đã đạt đỉnh cao, không cách nào tăng lên, tăng cường điểm số chuyển hóa thành linh khí. Nhanh, nhanh để nhậm đỉnh đỉnh đến. Dương Tiểu Mật suy yếu vô cùng, như là bị một trận đánh đập. Ngồi sẽ bằng, tu luyện một đêm, thật không phải là người có thể kiên trì trụ. Lâm Tu ngược lại tốt, mỗi ngày tu luyện, một khắc cũng liên tục, lại vẫn tinh thần bất thước cần thiết hay không lâm tu bật cười ngồi dậy cả người tràn ngập sức mạnh tu vi không ngừng tăng trưởng trong lòng mừng rỡ chỉ cảm thấy cảm thấy tinh thần thoải mái vui sướng người ta tu luyện chú ý một cái lỏng lẻo có độ tướng công ngưng ngược lại tốt vào chỗ chết luyện a dương tiểu mật lào đảo đỡ vách tường đi tới trước bàn ngồi xuống tay run cầm cập châm trả rót một ly tung hai ly uống nửa chén lại run cầm cập lọt nửa chén lâm tu dợ khóc dợ cười yên tâm ngươi hiện tại chỉ là mệt đến sau khi chính là đại bổ dưỡng nhan mỹ dung đây chính là tu luyện ta hiện tại chỉ muốn nhìn thấy nhậm đình, đình. Ta không muốn làm lỡ ngươi tu luyện, thế nhưng này cường độ cũng quá cao. Đương nhiên. Lênh lảnh quen thuộc âm thanh ở ngoài cửa vang lên, là đang gọi ta sao? Chỉ thấy Dương Tiểu Mật sắc mặt thay đổi, bầu không khí quái dị lên. Lâm Tu trong lòng căng thẳng, trong lòng thầm kêu không tốt. Nhậm Đình Đình chạy thế nào đến nhà đến rồi? Nay không phải trốn tu la ạ? Chương 31. Bán váy y miễn cưỡng ăn, ta tất cả đều muốn. Chương 31. Bán váy y miễn cưỡng ăn, ta tất cả đều muốn. Ba người tụ hội trong phòng, không khí nghiêm nghị lên. Tỷ tỷ được, ta có thể gọi ngươi tỷ tỷ sao? Chỉ thấy Nhậm Đinh Đinh mặt mày hớn hở, bước nhanh đi tới Dương Tiểu Mật trước mặt cười nói. Dương Tiểu Mật liếc nhìn mắt Nhậm Đinh Đinh, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, trần trơ nói, ngươi yêu gọi liền gọi đi. Tỷ tỷ nguyên nội tình rất tốt hay, thêm nữa điểm xuân phấn, nhưng là không được rồi. Nhậm Đinh Đinh quan sát Dương Tiểu Mật nói rằng, Dương Tiểu Mật bĩu môi nói, đều là hoàng diện bà, gả cho người, còn có tâm tư gì? Cũng không thể nói như vậy. Nhậm Đinh Đinh nói, vội vã mở ra mang đến tinh xảo tiểu bao bao, lấy ra mấy hộp son phấn, cùng một mặt tây dương phong cách làm bằng bạc nạm bảo thạch cái gương nhỏ. Ngươi làm gì? Dương Tiểu Mật sửng sở, cảm giác không đúng lắm. Tỷ tỷ, không nói gặp ngươi, ta về nhậm ra chấn, là nghị khai hoa trang bàn, giáo các nữ hải tử biến mỹ. Không phải? Vậy ngươi nắm cái này ra ngoài làm gì? Dương Tiểu Mật càng cảm thấy không đúng, chỉ vào trên bàn hoa hòe hoa sói son hộp. Tỷ tỷ, nếu không ngươi thử một chút. Rất nhanh. Nhậm Đình Đình một hộp tiếp một hộp mở ra son hộp đủ mọi màu sắc son phấn hơi loé sáng, mùi thơm thoang thoảng lượn lờ hiện lên. Dương Tiểu Mật nhìn cái gương nhỏ bên trong chính mình, sắc mặt hơi có điểm trắng xám, đúng là có chút tiều thụy. Sau một khắc, chỉ thấy Nhậm Đình Đình dùng chát vừa mặt lên một chút, lên, liền muốn hướng về Dương Tiểu Mật trên mặt Không phải, ta không nói ta muốn. Thử một chút, liền một hồi dưới mà. Nhâm Đình Đình vừa nói vừa động thủ, không vài giây, Nhâm Đình Đình tay mắt lanh lẹ đã kết thúc, đẩy tấm gương cười nói, Tỷ tỷ, ngươi xem. Thật giống là còn có thể. Dương Tiểu Mật nhìn trong gương chính mình, dĩ nhiên khí sắt trong nháy mắt được rồi mấy phần, trong lòng không nhịn được nổi lên song lớn. Như vậy, ta cho ngươi họa cái toàn trang thử xem. Không, không cần, nay còn thể thống gì a? Thử xem mà, không thích ta lập tức cho tỷ tỷ rửa đi, rất thuận tiện. Nhâm Đình Đình không nói hai lời, đánh lên công cụ liền khởi công. Dương Tiểu Mật triệt để há hốc mồm xem cái món đồ chơi bình thường ngơ ngác mà tùy ý nhậm đình đình bài bố sau 20 phút hoàng công nhậm đình đình lập tức xung bên ngoài hồ a tu người mau đến xem đại mật người có thể thành thiên tiên không vài giây lâm tu liền vòng tới hai nữ trước mặt trêu kẹo nói có điều này hóa trang không thẹn là tà thuật dương tiểu mật bản thân giải đến liền không kém hiện tại hóa trang cả người khí sắc cùng dung mạo càng là lên hai cái đẳng cấp hai người ngồi ngay ngắn một nơi một cái con gái rượu một cái vui tươi cảm động thật là đẹp chịu không nổi thu người đừng đổ ta thuat duong tieu mat ban than dài đen lien tiểu mật trong lòng vui vẻ Nụ cười trên mặt căn bản không giấu được. Ta liền nói tỷ tỷ nội tình rất tốt sao?" Nhậm Đĩnh Đĩnh nụ cười đầy mặt, đưa tay ôm Dương Tiểu Mật đầu nhỏ thuận thế tựa ở Dương Tiểu Mật trên bà vai, rất giống là hai tỷ muội đang tán phiếm nói giỡn. Quá ngượng ngùng. Dương Tiểu Mật liền vội vàng đứng lên, đi tới đi lui, thật giống có chút không biết làm sao. Lâm Tu cùng Nhậm Đĩnh Đĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Các ngươi còn cười? Dương Tiểu Mật cắn dưới môi, bất mãn mà hừ một tiếng. Hai người trái lại cười đến càng lớn tiếng. Này không có gì hay thẹn thùng mà. Nhậm Đĩnh liền vội vàng tiến lên, kéo Dương Tiểu Mật tay. Ngươi mới thực sự là đẹp đẽ đây. Đại gia khuê tú, tu dưỡng cũng được, vẫn như thế có bản lĩnh." Dương Tiểu Mật quệt một hồi miệng nhi, vỗ nhẹ nhậm Đinh Đinh ngu bàn tay. "Từ xưa thâm tình không giữ được a." Lâm Tu trong lòng thầm nói, ở một bên nhìn ra tệ cả ra đầu. "Không nhìn ra, nhậm Đinh Đinh ngươi cái này tiểu nha đầu phi tử, còn có hai bước mặt." Như thế thành thạo, liền đem Dương Tiểu Mật bắt. Không trách đều nói, người đọc sách tâm cơ thâm. Nhậm Đinh Đinh ánh mắt lưu chuyển, "Đúng rồi, tỷ tỷ, còn có việc muốn cùng ngươi nói." "Ngươi nói đi." Dương Tiểu Mật mặt mày hớn hở, nơi nào còn có trước đi một chút đều không dùng. "Tỷ tỷ chờ." nhậm đình đình xoay người đi ra ngoài hai bước vỗ tay một cái hô tất cả vào đi không vài giây chỉ thấy nhiều đội nhân mã nam nữ đều có chia làm hai nhóm bước nhanh hướng về trong nhà đi tới đại tiểu thư được đại phu nhân được cô ra được mọi người đồng thanh hết cao chợ xếp thành hàng đứng ở ngoài cửa này làm cái gì vậy dương tiểu mận sững sở bị dọa đến lui nửa bước này không phải không mấy ngày liền muốn thành hôn sao đến thời điểm không thể để cho hai người trụ này nha nhậm đình đình trên mặt mang theo nụ cười vỗ tay một cái nhậm ra bọn người hầu lập tức nôi đôi nhau mà vào nam giống như cướp đoạt bình thường, trong nháy mắt đem trong nhà đổ vật, một bộ tiếp một bộ ra bên ngoài chuyển. nữ khó khăn trước bận điều sau, xử lý tiểu vật cùng vụ mặt sự. đình đình, như thế sốt rồi sao? dương tiểu mật càng thêm sợ hãi, thu sủng ngược kinh. vậy dĩ nhiên muốn nắm chặt. ta đã dặn dò người, đem trung tâm chấn mã ra bỏ không tòa nhà lớn, mua xuống đến làm làm phòng mới trùng tu một lần. cái gì? nhậm đình đình nhịn không được kinh ngạc thốt lên lên. trung tâm chấn mã ra tòa nhà lớn, vậy cũng là so với nhậm gia đến, cũng chỉ nhỏ một phần tư cực lớn biệt thự a. ta thân phận gì, địa vị gì, có thể vào ở nơi nào? sau đó nha, liền để những người này hầu hạ tỷ tỷ, nếu như không cao hứng, liền chính mình lại chọn một nhóm. Nhậm Đình Đình ôm Dương Tiểu Mật, dẫn hướng về trong sân đi đến. đây, Dương Tiểu Mật thật giống dây ngân con rối, không tự giác tùy ý Nhậm Đình Đình mang đi ra ngoài đến nửa ngày nói không ra lời. Đại mật, lần này ngốc hả? Lâm Tu theo phía trước đi, người treo nói, ngươi không há hốc một nhỉ? Dương Tiểu Mật trừng Lâm Tu một ánh mắt, chợt nhìn về phía Nhậm Đình Đình, này có thể hay không quá phí tiền? Tỉ tỷ ngươi ngu vậy, ta chính là A Tu nha, ta đều là hắn người. Nhậm Đình Đình nói đến, liếc nhìn Lâm Tu một ánh mắt nguyên bản thong dong cùng bình tĩnh lập tức lại mang theo một tia e lệ chính là ta không phải nhậm ra cô ra sao đại mật ngươi nhưng là dính ta ánh sáng lâm tu nên ngang tiến lên đi ngang qua giữa hai người bá đạo địa đem hai nữ tách ra hai bên trái phải kéo đi lên dương tiểu mật vỗ lâm tu gắt giọng chán ghét chim chính là đình đình ánh sáng ngươi vẫn như thế kiên cường lâm tu nhìn về phía nhậm đình đình hỏi đình đình ta nói tới có vấn đề sao không thành vấn đề nhậm đình đình bưng cái miệng nhỏ cười trộm người xem lâm tu buông tay dừng dừng như không anh em từ nhỏ răng liền không tốt phải bám váy đàn bà, còn muốn bám váy miễn cưỡng ăn, không biết xấu hổ. Dương Tiểu Mật lén lút ngắt Lâm Tu một hồi, bỉm cười lên. Ai, đúng rồi, tỷ tỷ không phải gọi Tiểu Mật sao? Làm sao láo gọi nàng đại mật? Nhậm Đình Đình vừa dứt lời, Dương Tiểu Mật bên hai, sở diệu một hồi đỏ nửa bên. Ngươi sau đó sẽ biết. Lâm Tu cười xấu xa lên, ngắt Dương Tiểu Mật một cái. Ba người đai mat nham đinh đinh vua dut loi duong tieu mat ben hai so đieu mot hoi đo nua ben nguoi sau đo se biet lam tu cuoi xau xa len ngat duong tieu mat mot cai ba nguoi chinh đang chơi bừa, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiêu gạo. A Tu, A Tu, chương ba quái dị thu sinh âm khí hiện. Chương ba quái dị thu sinh âm khí hiện. Ba người cùng nhau nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cô đang từ xa xa, vội vội vàng vàng chạy tới. Cô, làm sao? Dương Tu nâng tay lên, hỏi thăm một chút. Ta cái nào còn nhận được lên ngươi tiếng này cô a? Cô bước nhanh đi tới ba người trước mặt, cười nói, sau đó a, chính là Lâm Lão bản cùng Dương Lão bản, ừ, còn có mặc cho Lão bản. Cô, ngươi cũng đừng chọc cười, xảy ra chuyện gì? Lâm Tu dở khóc dở cười, này Thu xin cô, nhưng là chính mình bà mai người, chính mình như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi như thế vong ân phụ nghĩa chứ? Các ngươi không biết sao? Cô quay đầu nhìn về phía Nhậm Đình Đình, nghi ngờ nói. Nhậm Đình Đình cũng theo Lâm Tu Sưng hô gọi, cô, người tới nói đi. Cô khoát tay, chuyển đề tài, cười nói, Nhậm ra đem trên chấn to lớn nhất điểm, sang lại, sau đó các ngươi chính là Nhậm ra trấn to lớn nhất son hành lão bản. Hôm nay đã ở chu bị, không mấy ngày liền có thể khai trương. Cái gì? Dương Tiểu Mật kinh ngạc thốt lên một tiếng, chân mềm nũn, lão đạo lên, cần thiết hay không? Lâm Tu vội vã nâm dậy Dương Tiểu Mật, làm sao không đến nổi, chúng ta phải làm lão bản. Dương Tiểu Mật đầy mắt không thể tin tưởng, nhìn về phía Nhậm Đình Đình, chính xác một trăm phần tỷ tỷ sau đó có thể muốn khổ các ngươi. Nhậm Đình Đình nắm bắt Dương Tiểu Mật tay, mỉm cười nói: Ta thật không biết nói cái gì tốt. Dương Tiểu Mật chỉ cảm thấy một trận mê muội như rơi trong ngộng. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng khách khí với ta, ta đều thật không tiện. Nhậm Đình Đình vỗ Dương Tiểu Mật, lén lén sung Lâm Tu đưa cho cái ánh mắt. Được rồi, nhìn ngươi cái kia mất mặt hình dáng. Lâm Tu trắng Dương Tiểu Mật một ánh mắt, vật cười nói: trận lén lút sung Nhậm Đình Đình giơ lên ngón tay cái. Cái gì gọi là hảo vô nhân tính? Ta liền không tham gia trò vui, các ngươi hài lòng. Ta dính hai ngươi ánh sáng, sau đó cho các ngươi nỗ lực làm công. Cô vui vẻ ra mặt, miệng đầy khen tặng nói cô, nơi nào lời nói, người khách khí, dương tiểu mật lắc tay, không ngừng được nụ cười, âm điệu đều thay đổi, sự tình truyền đạt đến, ta đi trước một bước, các ngươi tăng gẫu, ta còn phải dám công đây, cô không nhiều phí lời, xoay người bước nhanh rời đi, ba người ở lại tại chỗ, mắt to chừng mắt nhỏ, lâm tu nhún nhún bay, hướng về phía hai nữ cười xấu xa nói, như thế nào, đêm nay chúng ta thâm nhập giao lưu một hồi, đi ngươi, không biết xấu hổ, nhậm đình đình cùng dương tiểu mật từng người giận mắng một tiếng, hai người nhất thời ai đi đường nấy, trốn, một tuần lễ sau, nhậm gia chấn trung tâm đoạn đường lâm ra đại trạch răng đèn kết hoa pháo nổ vang trong đại trạch bên trong ở ngoài ở ngoài không ngừng ra ra vào vào dòng người rất náo nhiệt Đồng nhiên đoàn người tránh ra đạo đến một đám người vận quanh điều khiển tiệu hoa trực tiếp hướng về lâm ra đi chỉ nghe trước nhất đầu hát tử dồn khí đăng điện hét lớn một tiếng cô dâu đến cô ra đem cô dâu xin mời xuống đây đi bọn người hầu vẽ mặt tươi cười đem tiệu hoa vững vàng thả xuống lâm tu trên người trước vén rèm lên chỉ thấy hỏa hồng tiệu hoa bên trong nhậm đình đình đoan trang ở trong đó đỉnh đầu khăn văn đỏ mặc vào một thân đỉnh cấp tơ lụa chế, hồng ti sợi bạc may long phượng áo khoác, dán vào thân hình đường cong rõ ràng, xinh đẹp cảm động. Lâm tu dẫn Nhậm Đình Đình giới thiệu, một bên đi về phía trước, một bên ngắm nhìn một phía. Hai người vượt qua ngưỡng cửa, tiến vào trong đại sảnh. Mọi người nhất thời hoan hô nhảy nhót, hoan nên tân lang cô dâu. Lâm tu dẫn Nhậm Đình Đình tiến lên, đối với lệ trời đất ở mọi người hoan hô bên dưới, cho Nhậm Phát cùng sư phó đều kính trả. Hôn một cái, hôn một cái. Mọi người đồng thanh hoan hô. Nhậm Đình Đình thẹn thùng đến mặt đều đỏ lên. Lâm tu tự nhiên không khách khí, ở mọi người chú ý dưới, hôn Nhậm Đình Đình một cái lại là một vòng hoan hô. Mọi người vào chỗ. Lâm Tu dẫn nhậm đỉnh đỉnh vờn quanh một bàn bàn chút rượu. Rượu qua ba lượt, Lâm Tu lúc này mới rốt cục nghĩ ngơi tiếp đến. A Tu, có phúc lớn a. Cửu Thúc ngồi vào Lâm Tu bên cạnh, cười trêu nói. Sư phó, ngươi cũng đừng cười ta. Lâm Tu thở dài một hơi, lúc này mới rảnh rỗi ăn một miếng. Chỉ tiếp tứ mục sư đệ, vừa vặn lại không rảnh, bỏ qua hai lần ngươi hôn lễ. Cửu Thúc đi môi, có chút lạ tội ý vị. Sư thúc người này ngài cũng không phải không biết, Lâm Tu nở nụ cười. Cửu Thúc đột nhiên hỏi, "Ai, ngươi thấy tu sinh chạy đi đâu rồi?" mới vừa không vẫn cùng văn tài cùng một khối như sao lâm tu quay đầu nhìn tới chỉ thấy văn tài chính đang miệng lớn gặm đùi gà nỗ lực cưng khô văn tài cảm nhận được ánh mắt vung lên mặt đầy mặt bóng loáng hướng về phía cựu thúc cùng lâm tu giơ tay cười khúc khích chào hỏi quên đi mặc kệ hắn cựu thúc vung vung tay ánh mắt nhưng nhìn chung quanh sư phó ngươi tối nay liền ở lại đi cũng đã chậm tối nay còn có việc liền không ở lại ngươi nhanh bận bịu ngươi đi cựu thúc lắc đầu một cái từ chối chỉ vào nơi cửa vỗ vô, vô lâm tu ta đi một hồi Lâm Thu chỉ thấy Dương Tiểu Mật chính sung chính mình vẫy tay, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Thưỡng công, ngươi xem người kia là ngươi sư đệ sao? Dương Tiểu Mật nhíu lại lông mày, hơi quái dị địa chỉ vào trong sân. Lâm Thụ Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Thu Sinh nhìn chung quanh, chợt lén lén lút lút đi ra ngoài. Hành vi vẻ mặt đều có chút quái dị, biết vậy nên không đúng. Không có chuyện gì, ta nhị sư đệ có chút vẻ thần kinh, ngươi nhanh đi ăn đồ ăn. Lâm Thụ xoa bóp Dương Tiểu Mật mặt, chậm bước nhanh ra bên ngoài bên trong đi. Một đường gión rén, đi tới cửa nhà ở ngoài. Đống nhiên, cảm giác được một luồng mãnh liệt tâm khí. Lượn lờ ở chỗ ngoặt trong ngõ hẻm, chương 33. Núi Hoang phòng nhỏ, tình nhân hẹn họ. Chương 33, Núi Hoang phòng nhỏ, tình nhân hẹn họ. Cùng lúc đó, chỉ nghe được khúc quanh, chuyến đến thu sinh yên thành, không nói, ngươi đi trước. Lâm Tu hơi nhíu mày, bước nhanh về phía trước. Mới vừa lướt qua chỗ ngoặt, càng vào trong ngõ hẻm, chỉ thấy thu sinh chính xoay người lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trầm mặc nửa giây. Đại sư huynh, ngươi hủ chết ta. Thu sinh một giật mình, đột nhiên xoay người, phàn nàn nói, ngươi đang cùng ai nói chuyện đây? Lâm Tu nhìn quanh toàn bộ ngõ nhỏ, ngoại trừ thu sinh bên ngoài, Bốn phía không có bất luận là đồ vật gì. Vừa nãy manh liệt tâm khí, giờ khắc này cũng chỉ còn lại một tia lưu lại. A, không có a, ta tại đây chúng gió đây. Thu Sinh ánh mắt né tránh, có chút chột dạng, không dám cùng Lâm Tu đối diện. Thật không có. Ta lựa ngươi làm gì? Thu Sinh bỗng nhiên nóng giận, vẫy tay. Không nói hai lời liền hướng đi trở về, không muốn lại nói thêm gì nữa. Lâm Tu yên lặng đi theo phía sau, đánh giá Thu Sinh. Chỉ cảm thấy Thu Sinh trong cơ thể dương khí, hoàn toàn mất cân bằng. Tâm khí tỉ trọng mức độ lớn xâm chiếm trong cơ thể. Chuyện gì thế này? Kỳ quái đại sư huynh ngươi nhìn ta lưng lạnh cả người thu sinh trở về đầu đến tao mày nói không phải ta nhìn ra ngươi lạnh cả người là chính ngươi hư lâm tu vô mảnh thu sinh vai một đạo lần theo phủ mịt mở lại nhanh chóng địa thế dưới tiểu tử này tổn thất rất nhiều dương khí giờ khác này sắc mặt đã vô cùng trắng xám có thể không hư sao ít hơn nữa chút e sợ mệnh đều không rồi thần kinh ta có cái gì có thể hư trẻ danh to xác thân thể vẫn khỏe thu sinh trắng lâm tu một ánh mắt nhảy một bước càng vào trong đại sảnh huyên náo trong đám người sư phó ngươi không có suy nghĩ a lâm tu bị môi xoay người trở lại cựu thúc bên người. Vừa nãy liền cảm giác sư phó không đúng lắm, hiện tại có thể coi là hiểu rõ, sư phó chỉ định đã sớm biết thu sinh có vấn đề. Cựu thúc ánh mắt lấp lóe, hỏi, ngươi cùng thu sinh tán gẫu cái gì đây? Sư phó, ngươi nhìn ra thu sinh không đúng sao? Ngươi, tiểu tử ngươi mắt làm sao như thế nhọn? Cựu thúc thở dài, nở nụ cười khổ. Ngươi biết, phí lời, ta nhìn trầm trầm trừng mấy ngày. Lâm Tu tức giận nói, gạt ta nhin chầm chầm chừng may gì? Ngươi ngày vui, ngươi nhớ mãi việc này, ngươi chớ xui vào. Cựu thúc hơi vung tay, từ chối giao lưu. Không phải lão nhân ra ngài một thân sư già ta không tại người một bên vạn nhất ngươi lâm tu nói còn chưa dứt lời cựu thúc chừng bắt mắt đến lâm tu lập tức đổi giọng ninh bọn nói thật sư phó ngươi liền nói cho ta mà có ác tâm hay không đều cưới hai cái lao bà người cựu thúc dợ khóc giờ cười, thở giờ hơi tiểu tử này thực sự là một ngày cũng sống yên ổn không được đêm tân hôn lão bà xinh đẹp như vậy không đổi tiếp cũng đến quan tâm những chuyện này cưới hai cái lao bà liền bồi tiep cung phải đồ đệ của ngài rồi lâm tu vung lên mặt lẽ thẳng khí hùng nói vẫn đúng là không phải ngươi xuất sư đứng đến phiền ta cựu thúc trắng lâm tu như thế tự mình tự rót trà, không còn phản ứng được. lao giả, đây là ngươi của ta. lâm tu đứng dậy, đang muốn làm điểm trò gian. Đồng nhiên, chỉ cảm thấy lần theo phù bắt đầu dị động. vội vã ngắm nhìn bốn phía, căn bản không tìm được thu sinh bóng người. mà lần theo phù chỉ dẫn, đã sớm không ở đại trong nhà. không được. tiểu tử này chạy. ngươi đừng cho ta tại đây diễn vở kịch lớn, ta cảnh cáo tiểu tử ngươi. cựu thúc ăn hạt lạc, một bộ nhìn thấu tất cả dáng vẻ. liền ngươi lâm tu tiểu tử này, ta còn không biết ngươi. tại đây diễn giật mình, chờ chút lại muốn ồn ào trò gian. lâm tu tức giận nói, không phải. Sư phó, Thu Sinh chạy. Cái gì? Ta liền biết tiểu tử này không sống yên ổn. Cửu Thúc thoăn đứng dậy đến, nhìn chung quanh một phen. Sắc mặt thay đổi, ám đạo không tốt. Ai nha, thực sự là không khéo. Lâm thu xa xôi địa ngồi xuống, rồi eo. Một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Cửu Thúc ánh mắt sáng lên, nhất thời sáng tỏ, hỏi, "Tiểu tử ngươi có biện pháp?" "Mau nói, lại không cho ta đi, ta tại sao phải nói?" Lâm thu cầm lấy chiếc đũa, mang theo một khối thịt kho tàu, đắc ý mà ăn. Thu Sinh bị ma nữ hút dương khí. Hài lòng chưa? Ma nữ? Lâm Tu sững sờ, nhất thời hiểu được. Tiểu tử này, sợ không phải gặp gỡ Đồng Tiểu Ngọc chứ? Nội dung vở kịch bên trong, Thu sinh ở nhậm chức Thái gia mở quan tài ngày ấy, cho Đồng Tiểu Ngọc lên một nén hương. Liên như vậy bị Đồng Tiểu Ngọc dây dưa tiến lên, vốn cho là Nhậm Uy Dung đều bị giết, đoạn này khả năng không phát sinh, chỉ là không nghĩ đến, mãi đến tận hiện tại mới bạo phát. Cựu thúc lo lắng nói, đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết hắn ở đâu. Đi. Lam Thu trong nháy mắt đứng dậy, bước nhanh ra bên ngoài đi. Không phải, ngươi đi cái gì a? Đêm tân hôn. Cựu thúc kéo lại Lam Thu, ta cho Thu sinh rơi xuống lần theo phụ, ta không đi ai đi sư phó ngươi ở làm phiền muốn mất đi hiệu lực a đi một chút đi đi nhanh về nhanh cựu thúc không thể làm gì quả thực một cái đầu hai cái đại khi còn bé cũng không phát giác lâm tu có như thế dính người hiện tại thành hôn ngược lại chuyện gì đều muốn theo hai người nhanh chóng rời đi đại trạch đuổi ra ngoài đi nhậm ra chấn ở ngoài núi hoang tiểu đạo một tòa cực kỳ cũ nát bỏ đi phòng nhỏ tiểu ngọc ngươi ở đâu thu sinh khắp khuôn mặt là khát vọng nhìn trước mắt cổ kính phòng nhỏ trong lòng mừng thầm này hoang sơn gia lĩnh vẫn còn có như vậy một tòa đẹp đẽ phòng nhỏ thực sự là hẹn hò địa phương tốt ta Có tư tưởng, ta ở, mau tới nha. Trong phòng nhỏ chuyển đến yểu điệu tiếng la. Nhất thời mùi hương phân tán, chương 34, lụa trắng quần tiểu ngọc, hút một ngụm ba. Chương 34, lụa trắng quần tiểu ngọc, hút một ngụm ba. Thu Sinh hít sâu một hơi, tinh thần chấn hưng. Vội vã mở cửa lớn ra. Mới vừa vào cửa, chỉ thấy Đồng tiểu ngọc ăn mặc một thân lụa trắng, lồi lõm như ẩn như hiện. Lộ da trắng như tuyết chân dài, treo lơ lửng ở mép giường, thân thể nghiêng người dựa vào ở giường bên, sung thu sinh cười quyến rũ. Ta đều muốn chết ngươi, nếu không là đại sư huynh kết hôn ta thực sự làm một bước cũng không muốn rời đi ngươi thu sinh nuốt cổ họng con mắt đều xem trực bước nhanh về phía trước ôm lấy đồng tiểu ngọc vụ khí tức rung động đồng tiểu ngọc đống nhiên bị nổ ra đau uống lên xảy ra chuyện gì thu sinh người tròn váng trận tròn cặp mắt không biết làm sao ngươi ngươi ngực có cái gì đồng tiểu ngọc một mặt sợ hãi bưng trên trán bị đánh trúng đỏ chót nơi không có a ta thu sinh sốc lên quần áo túi đầu vừa nhìn chỉ thấy chính mình lồng ngực nơi không biết lúc nào bị vẽ lên một đạo bửa trừ tả đồng tiểu ngọc tức giận nói ngươi còn nói không có mau mau lao được được được thu sinh nơi nào còn có đầu góc vội va đem đũa trừ tà mặt đến không còn một ngống nhất định là ngươi sư phụ giở trò quỷ đồng tiểu ngọc hư một tiếng vươn mình lên giường thuộc qua thân đi không phản ứng thu sinh đừng nóng giận mà ta đều y ngươi ngươi nói tả ta liền hướng tả đều nghe lời ngươi thu sinh liền vội vàng tiến lên ôm lấy đồng tiểu ngọc này con tạm được đồng tiểu ngọc quay người lại hai tay khoát lên thu sinh trên bà vai cười dơi lên đông nhiên ánh mắt lóe lên khẽ nhất miệng một cái âm khí mặt đường mà đi thu sinh chính cười đông nhiên chừng hai mắt một cái chỉ cảm thấy cảm thấy một trận mê muội hết thề trước mắt bắt đầu mông lung lên, cả người sung sướng đê mê, thu sinh, người thật tốt, đồng tiểu ngọc kề sát ở thu sinh trên lồng ngực, khít sâu một cái dương khí, nhưng cảm giác thấy hơi trở ngại, đều do đạo này đuổi quỷ chú, dù cho lau dư âm vẫn còn, không như vậy thông suốt. bà bối, người thơm quá a, thu sinh chỉ là cười khúc khích, căn bản không nhận biết bất kỳ khắc thường gì. chán ghét, đồng tiểu ngọc cười dư lên, tham lam mà một cái lại một cái hấp lên thu sinh dương khí. và ảnh, bông nhiên cửa phòng nổ tung, thả ra cái kia cậu bé, lâm thu bay người mà đến, chỉ vào đồng tiểu ngọc hô lớn, đại sư huynh sư phó các ngươi làm sao đến rồi thu sinh sợ hết hồn nhìn ra bên ngoài nhìn thấy cựu thúc cùng lâm tu trong nháy mắt nhất thời mặt toàn nhiệt dĩ nhiên có một tia bị bắt gian quẫn bách cảm ngươi còn rất gặp chơi a thu sinh ma nữ đều không đúng tha lâm tu cười xấu xa lên lắc đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái cái gì ma nữ a tiểu ngọc là cô gái tốt thu sinh đột nhiên đứng dậy ngăn ở đồng tiểu ngọc trước mặt tức giận nói lâm tu bật cười nói tuy rằng lừa ngươi hút ngươi dương khí còn muốn mạng ngươi nhưng nàng là cái cô gái tốt ngươi lại nói vậy ta muốn tức rồi thu sinh những mày âm thanh trở nên nghiêm lệ Kẻ ngu si, nếu không là ta cho ngươi vẽ đạo đùa trừ tà, ngươi sớm bị hút khô rồi. Mau cút lại đây." Cửu Thúc quát mắng một tiếng, rút ra kiếm gỗ đạo. "Trên đạo sĩ, ta liền biết là các ngươi khiến chó quỷ." Đồng Tiểu đao chet gầm lên một tiếng. Đột nhiên thôi thúc cấm khí, bạo âm khi phía Lâm Tu cùng Tiểu Thúc. "Muốn chết." Cửu Thúc trong tay kiếm gỗ đạo vung một cái, âm dương khí rung động, âm khí trong nháy mắt bị đánh tan. "Sư phó, cố lên, cho nàng bắt." Lâm Tu đoan dật khối ván gỗ, ngồi ngay ngắn ở một bên, hoàn toàn không động đậy. Cảm nhận được Đồng Tiểu Ngọc có điều là chỉ bóng đen quỷ, đã sớm thả 10 cái tâm sư phó một cái tay liền có thể bóp chết nàng tiểu tử ngươi đừng lại đi đem thu sinh mang về cựu thúc quay đầu liếc mắt nhìn lâm tu dở khóc dở cười thu sinh thu sinh nhanh cứu ta đồng tiểu ngọc một đối thủ liền biết hoàn toàn đánh không lại cựu thúc vội vã thôi thúc một cái âm khí quấn quanh thu sinh tiểu ngọc thu sinh mở trừng hai mắt chỉ cảm thấy cảm thấy càng thêm hoa mắt thần đất trong cơn mông lung chỉ cảm thấy cảm thấy phía trước chuyển đến huyền áo quay đầu nhìn lại trước mắt hai con tử cương chính gầm thét lên bạo sung mà đến nho nhỏ tử cương con muốn đụng đến ta thu sinh nữ nhân Thu Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, bay người bạo sung mà đi. "A Tu, ngươi xem trọng Thu Sinh." Cửu Thúc hô một tiếng, chợt thôi thúc gầm dương khí đến thẳng Đồng Tiểu Ngọc. "Thử cương còn có thể nói chuyện." Thu Sinh nghiêng đầu cau mày, đầy mặt nghi hoặc. "Này nướng ngẩn. Lâm Tu cười xấu xa lên, lướt người đi tiến lên. Đột nhiên trói lại Thu Sinh đầu, sau này quăng. "Thả ra lão tử." "Thả ra." Thu Sinh giãy rựa, vung lên năm đấm liền hướng Lâm Tu trên người. "Tiểu tử ngươi trời là rồi." Lâm Tu kéo lại Thu Sinh tay, một bên thân, nhất thời đem Thu Sinh ngồi ở dưới thân. "Thái Thanh Đồng." Lâm Tu khẽ quát một tiếng chỗ mi tâm long lánh ánh sáng âm dương khí dâng lên mà phát thái thanh đồng hiện kim quang lấp lóe ba phủ văn vật vật vũ một luồng nồng nặc khí tức rung động trong nháy mắt phá tan rồi động tiểu ngọc mê hồn khí liền mang theo toàn bộ phòng nhỏ mê trướng hoàn toàn phá tan thu sinh thân thể rung động chỉ cảm thấy cảm thấy sau lưng phát chìm. mở to hai mắt nhìn bảo bối của ngươi là cái gì đồ vật lâm thu vũ thu sinh đầu một hồi đau đau thu sinh ôm đầu vung lên mặt chỉ thấy nguyên bản cổ kính phòng nhỏ tất cả đều là tàn tạ mục nát mà cách đó không xa động tiểu ngọc đầy mặt mục nát cũng phun ra bẩn thỉu âm khí ta cùng ngươi liều mạng chỉ nghe đồng tiểu ngọc một tiếng gào thét mục nát đầu thoát ly thân thể bắn mạnh hướng về cựu thúc cựu thúc thân hình loại lên gọn gàng nẹ tránh chỉ thấy cái kia viên mục nát khủng bố đầu bắn mạnh hướng về thu sinh cùng lâm tu chương 35. đêm tân hôn chương 35, đêm tân hôn chuyện này chuyện này thu sinh trợn tròn cặp mắt nhét to miệng nói không ra lời lâm tu cười xấu xa nói đẹp đẽ đi ngươi tuyệt mà thần tượng đến đến rồi thu sinh run dày hô to lên có thể bị lâm tu ngồi ở dưới thân căn bản không thể động đậy mới vừa không vẫn rất yêu thích cả lâm Tu nhẹ nhàng nâng tay trong nháy mắt không chế lại cái kia viên mục nát đầu thu sinh cứu ta thu sinh mục nát đầu rít gào kêu lên thu sinh nàng nói chuyện cùng ngươi đây lâm Tu lật tay một cái đem đầu đặt tại thu sinh trước mặt một người một quỷ, bốn mắt nhìn nhau thu sinh cả người ngốc trụ trấn mắt ngó mồm đại não từ lâu thần du và dam a tu đừng đua cửu thúc thân hình lóe lên đột nhiên co giật thân trên người đạo bào bắn mạnh như sao băng đến nẽ xem ta mười em mở bạo lâm thu tung người mà lên lăng không một cước đành bắn đồng tiểu ngọc đầu hồi phục tại chỗ cùng lúc đó cựu thúc đạo bảo rung động trong nháy mắt quấn lấy đồng tiểu ngọc thân thể a tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nổ vang đồng tiểu ngọc khôi phục hình dáng cũ thống khổ run dày sắc mặt trắng bệnh thân hình bắt đầu hư hữu lên sư phó không được thu sinh lật lên thân đến xông lên phía trước bảo hộ ở đồng tiểu ngọc trước người người nghĩ gì thế cựu thúc sững sở đầy mắt không rõ coi như là đẻ mặt ta vung tha nàng một lần thu sinh vẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói nghiện đồ cựu thúc nhũ mày trầm mặc chốc lát thu hồi kiếm gỗ đạo thở dài cảm tạ sư phó thu sinh vội va kéo đồng tiểu ngọc thúc giục đi mau sau đó đừng hại người thu sinh đồng tiểu ngọc trong mắt chưa không muốn nhìn thu sinh đừng nói đi nhanh đi thu sinh thuộc qua thân đi nếu chặt lông mày trong lòng đau dảo bình thường ta đi ta đi đồng tiểu ngọc liền vội vàng đứng lên bước nhanh hướng phía ngoài chạy đi người quỷ khắc đường đứt đoạn mất này nhớ nhung đi lâm tu liếc nhìn mắt đồng tiểu ngọc nghiêm trang nói ta có thể giúp ngươi siêu độ cái gì đồng tiểu ngọc xứng sở kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tu, xem như là giúp ta sư đệ, không cần cảm ơn. Lâm Tu cũng là mới vừa đối với đồng tiểu ngọc triển khai Thái Thanh Đồng, mới phát hiện có chức năng này đồng tiểu ngọc một cái cô hồn giả quỷ, lưu lại nơi này phụ cận du đáng, sớm muộn cũng đến tan thành mây khói. Không bằng siêu độ nàng, đứt đoạn mất thu sinh nhớ nhung, cũng coi như công đức một cái. Cảm tạ ngươi. Đồng tiểu ngọc xung Lâm Tu hơi cú cong, chào một hoi cu cung chao mot cai Sau đó ánh mắt hạ xuống thu sinh trên người, vẫn như cũ có chứa một tia lưu niệm. Đại sư Minh, nếu không quên đi, thu sinh đứng ở cách đó không xa, cười khổ nói. Thái Thanh Đồng lâm tu không phản ứng tu sinh khé quát một tiếng âm dương khí ngưng tụ với đồng tiểu ngọc trên người khí tức xúc động đồng tiểu ngọc thân hình dần dần trở nên đạm bạc đông nhiên đồng tiểu ngọc thật giống nhớ tới cái gì tự hô lớn các người là mao sơn đạo sĩ chứ đúng tiểu ngọc người muốn nói gì Thu sinh giấm công tắc điện như thế một giật mình hô lên đầy mắt địa chờ mong ta trước ở nhậm uy dũng mộ trước nghe được một cái gầy gò tả tu cùng một cái quái nhân tà phiếm thật giống là cái gì phải âm sơn quái nhân kia nói một cái mao sơn đệ tử mệnh chỉ mười cái đại dương tu vi càng cao giá tiền càng lời con chưa nói hết đồng tiểu ngọc tan thành mây khói lại vô tu ảnh lâm tu tức giận nói người con mẹ nó đúng là nói xong a không nói sớm anh em đều siêu độ xong xuôi phái âm sơn cựu thuốc sắc mặt nghiêm túc lên lại là phái âm sơn nay cái gọi là gầy gò tà tu chỉ sợ cũng là cái kia thầy phong thủy lần trước liền nghe thầy phong thủy quá cái gì có người gặp thu thập các ngươi loại hình lời nói phái âm sơn lẽ nào thật sự tái hiện có thể vì sao muốn mua mao sơn đạo sĩ mệnh lâm tu nhìn thấy cựu thuốc vẻ mặt quái dị hỏi sư phó phái âm sơn là chuyện không liên quan ngươi đừng hỏi nhiều đúng là ngươi vừa nãy triển khai chính là cái gì cựu thúc vung vung tay hỏi ngược lại vừa nãy cảm thụ lâm tu triển khai đạo thuật cực kỳ tinh diệu dĩ nhiên có thể trực tiếp loại bỏ quỷ khí mê trướng càng khỏi nói còn có thể trực tiếp siêu độ đây, lâm tu dừng một chút chê cười nói tổ sư ra lần trước đến ta tỉnh ngộ, tổ sư ra ở nhà ngươi cựu thúc đầy mắt quái dị đánh giá lâm tu ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây lâm tu mở ra tay vội va gỡ bỏ đề tài ai đúng rồi ta đem tân hôn đây ngươi còn biết ta nhanh đi về Cựu thúc liền vội vàng xoay người, không nói hai lời nhấc chân liền đi. Thu Sinh một mặt u buồn, đi theo Lâm Tu bên cạnh, hỏi: "Đại sư huynh, ngươi mất quá luôn sao?" Lâm Tu điếu môi nói: "Ta mất quá thân." "Đường Lịch, ta nói thật lòng." Thu Sinh vẻ mặt đưa đám, ôm ngực: "Nơi này đau." Thất tỉnh cảm giác, quá đau. "Ai bảo ngươi yêu thích cái quỷ?" Thu Sinh tức giận nói: "Ngươi nói chọn người nói đi, đại sư huynh, ta thất tỉnh." "Thu Sinh a, đại sư huynh là người từng trải, thời gian lâu dài là tốt rồi." Lâm Tu thở dài một hơi, vỗ Thu Sinh vai, dựng thẳng lên hai ngón tay ăn đùi, hồi tưởng đại sư huynh năm đó, liền hai chữ Con mẹ nó ngây ngô. Một đường không nói gì. Ba người cùng bước nhanh rời đi, chạy về Lâm gia đại trạch. Màn đêm thăm thẳm. Mọi người rời đi. To lớn Lâm gia đại trạch, giờ khắc này chỉ còn giữ lại Lâm Tu cùng hai vị thế tử. Dựa mặt qua đi. Ba người ngồi ở trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ. Khắc khắc, Lâm Tu nhìn về phía Dương Tiểu Mật, lạnh nhạt nói, "Đắp cái hỏa. Không biết xấu hổ. Đó là, ngươi đứng đắn nhà làm việc sự sao?" Dương Tiểu Mật trợn mắt, tức giận đến liền vội vàng đứng lên ra bên ngoài đi. Ra đến ngoài phòng, còn gọi đạo, "Các ngươi nhỏ giọng một chút, ta mệt chết." Lâm Tu cùng Nhậm Đình Đình liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Có thể không vài giây, không khí lại yên tĩnh lại. Nhậm Đình Đình thẹn thùng nói: Tu ca, a không, tướng công, có phải là nên nghỉ ngơi? Chương 36 Long truyền hổ nhiễu thể chất công pháp. Chương 36 Long truyền hổ nhiễu thể chất công pháp. Tất cả xong chuyện. Nhậm Đình Đình đang muốn ngủ, Lâm Tu đông nhiên đứng dậy xuống giường. Tu ca, người đi làm gì? Nhậm Đình Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi. Ngủ không được, tu luyện một hồi. Lâm Tu mới xuống địa, đung nhiên ánh mắt sáng lên hỏi, nếu không ngươi cũng nắm chặt một hồi. Người. Nhậm Đinh Đinh người choáng váng, trận mắt ngoác mồm nhìn Lâm Tu. Một hồi lâu không nói gì. "Quên đi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi." Lâm Tu vung vung tay, hơi có thất vọng rời đi. "Ai nha, xem ngươi như vậy nhỉ, tu luyện liền tu luyện mà." Nhậm Đinh Đinh tràn đầy bất đắc dĩ, theo đứng dậy. "Lần này có thể coi là rõ ràng, mật tỷ tỷ nói." Lâm Tu quả thực là cái tu luyện cuồng, keng. Nhậm Đinh Đinh linh khí luyện độ 90 keng. Nhậm Đinh Đinh gia tăng rồi 9 giờ linh khí trị hiện nay linh khí người Nhậm Đinh Đinh linh khí trị 76, tu luyện bổ trợ trị giá là 152 phần trăm keng. Nhậm Đinh Đinh linh khí luyện độ 100 keng. Nhậm Đỉnh Đỉnh gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị, hiện nay đạo lư nhậm đỉnh đỉnh nhân thái trị, 86, tu luyện bổ trợ trị giá là 172%. Màn đêm thăm thẳm, Nhậm Đỉnh Đỉnh tu luyện một đêm, từ lâu trở về phòng nghỉ ngơi, ngủ say đi. Lâm Tu một người một mình ngồi đàng hoàng ở thư phòng. Giờ khắc này trong cơ thể âm dương khí nhanh chóng dung hợp, rồi giàu vô cùng. Rõ ràng mới vừa đột phá tầng 6 không bao lâu, bây giờ lại có một kia vọt tới đỉnh cao cảm giác. Lâm Tu đứng dậy, kéo cửa phòng ra, đang muốn ra bên ngoài đi. Bỗng nhiên, chỉ nghe căn phòng tách vách chuyển đến một tia thanh âm huyền ảo. "Hả?" nay không phải đại mật đêm nay nghỉ ngơi gian phòng sao? lâm tu nhử mày lại, gión ra gión rén đi tới sắt vách trước cửa phòng. không vài giây, nét mặt biểu lộ một nụ cười. đùng, đùng, lâm tu đột nhiên gõ cửa hai lần. ấy, thù chết ta, ngươi muốn chết ta? dương tiểu mật sợ đến run run một cái, vội vã thu hồi trên bàn đĩa. dù cho ở trong phòng không nhìn thấy, cũng lập tức biết là lâm tu. nhậm đình đình sẽ không như thế không lễ phép, càng sẽ không như thế xấu. đại mật, hơn nửa đêm không đi ngủ, đang làm gì thế đây? ta ngủ nha, nay không phải là bị ngươi đánh thức sao? dương tiểu mật mặt nóng lên trong lòng càng lại chỗ dạng thật không tiện ta nghe được gian phòng có âm thanh còn tưởng rằng ngươi gặp nguy hiểm đây lâm tu nụ cười trên mặt càng sâu cố ý nói rằng không không có chuyện gì ngươi nhanh ngủ đi dương tiểu mật âm thanh thậm chí có chút run lâm tu nhéo lại mắt giả trang ngáp một cái lạnh ngặt nói được vậy ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi biết rồi dương tiểu mật thở phào một hơi cười khổ nằm xuống lặng lặng mà nghiêng tai lắng nghe nghe được ngoài cửa tiếng bước chân càng đi càng xa ánh mắt lóe lên đến trong lòng lại có chút ít tiểu tiểu cắn dưới môi do dự một lát lại động thủ lên an vụ điểm thơm Đại mật, ngươi này có thể không tốt." Tham thầm trêu đùa tiếng vang lên. "Ngươi?" Dương Tiểu Mật sững sờ, trợn tròn cặp mắt sử sốt. chỉ thấy Lâm Tu biết lúc nào xuất hiện ở bên trong phòng, kêu lên sợ hãi. "Đừng gọi, Đình Đình đi ngủ đây." Lâm Tu tiến lên, một cái che Dương Tiểu Mật cái miệng nhỏ. "A." Dương Tiểu Mật kéo dài Lâm Tu tay, tức giận nói, "Ngươi, ngươi lúc nào tiến bảo. Lâm Tu cười xấu xa lên, "Có người quá chăm chú, không chú ý tới cũng rất bình thường mà." "Ngươi, ta mới không có." Chớ nói lung tung, Dương Tiểu Mật bên thai trong nháy mắt đỏ lên, ánh mắt tránh né lên. "Ta xem mà." Có người hơn nửa đêm không đi ngủ, tại đây lén lút ăn khuya, độc thực không phí chưa từng nghe tới. Lâm Tu một bên thân, tựa ở Dương Tiểu Mật bên cạnh. "Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung." "Ai nói muốn giảm béo tới?" Lâm Tu nhấn mày, méo miệng đứng thẳng vai, vung tay, một bộ đắc ý rằng, dơ. "Này không phải các ngươi quá ở mỹ sao?" Dương Tiểu Mật nhíu chặt lông mày, tức giận nói, "Lâm Tu giả ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, người ăn vụng liền ăn vụng, còn lại lên. Ta liền ăn một chút mà, gần nhất luyện công khổ cực như vậy, luôn cảm thấy đến nói bụng." Lâm Tu ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Dương Tiểu Mật, "Như vậy đi." ta cũng không làm có ngươi liền nên cái gì đến luyện công vừa vặn ngươi ăn no cũng tiêu hóa một hồi trả lại này tu luyện chính là muốn chăm chỉ càng nhiều càng tốt mà ngươi sớm biết ta đói chết quên đi dương tiểu mật một mặt cay đắng đây là đợi trước làm cái gì người ta gả cho người lo liệu việc nhà thì thôi còn phải bồi tiếp tu luyện động lên càng nỗ lực càng may mắn lâm tu bước lên nằm đấm xung dương tiểu mật vung vẩy một hồi chợ hướng về thư phòng đi đến ai dương tiểu mật thở dài đây bất đắc dĩ theo phía trước đi keng dương tiểu mật linh khí luyện độ 100 keng dương tiểu mật linh khí trị đã đạt đỉnh cao không cách nào tăng lên tăng cường điểm số chuyển hóa thành âm khí keng chúc mừng ký chủ hiệu thấu đáo thiên môn tự thiên đột phá tới tử điệu thiên lâm tu trong đầu từng đạo từng đạo kim quang lấp lóe chữ khác bay lượn sắp xếp âm dương chi cùng ở chỗ cầm sát mạch xỉ trong lúc đó dương khốn côn thạch bên dưới âm khốn mạch xỉ trong lúc đó thiện thì lại đến khí xa thì lại khí tán sau đó từng bước họa nhanh chóng lưu chuyển keng chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ nghiên tập tử đều thiên thành công thu được đạo thuật khen thưởng long truyền hổ, hổ nhiễu hoàng gia tiểu thành có thể thăng cấp linh khí người tăng cường sau có thể tăng cường thể chất hiện nay ký chủ thể chất vì là 20 nhân sư tầng 6 thể chất gợi ý của hệ thống phổ thông khỏe mạnh thành niên nam tính thể chất vì là 10 du thi thể chất vì là 30 tử cương thể chất vì là 50 liên tiếp thể chất giới thiệu ở lâm tu trong đầu văng lên vô địch rồi lâm tu ngắt một hồi mặt của mình khí đau thật đau lâm tu vui sướng trong lòng trình độ hầu như muốn cùng mới vừa thức tỉnh hệ thống hồi đó tương đương long truyền hội tuong đuong long truyen ho nhieu tu luyện thể chất đạo thuật nay phóng tầm mắt toàn bộ đạo môn đều gần như không tồn tại Tuy rằng người tu đạo thể chất ở âm dương khí điều hòa qua đi, khác nhau xa so với người bình thường cường, có thể nói trắng, cũng có điều ra dày thịt béo chút, liền ngay cả mấy cái người bình thường liền có thể giải quyết, cấp thấp nhất du thi, thể chất đều có 30, mà Tử Cương, càng là trực tiếp bay đến 50 điểm thể chất trị. Người tu đạo công phu cao đến đâu, cũng sợ viền người ra. Có thể hiện tại, vấn đề này giải quyết tốt đẹp, chỉ cần không ngừng tu luyện, e sợ chính mình thân thể cường độ, có thể sánh ngang những người thân thể biến thái cao cấp cương thi. Đây mới thực sự là tu luyện a, mà vũ song tu. Không chừng sau đó anh em có thể cùng cương thi đến trảng tự do vật lộn. Đang muốn, bỗng nhiên trong cơ thể bắt đầu khô nóng. Lâm Du thúc dục Dương Tiểu Mạn sớm chút nghỉ ngơi, liền vội vàng đứng lên hướng về nơi khác đi. Bên trong phòng, Lâm Tu đột nhiên đóng cửa lại, Kim Cương ngồi xếp bằng, chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể một luồng mãnh liệt khí tức kéo tới, gân mạch bị một nguồn sức mạnh vô hình chịu được lên. Toàn bộ thân thể bắt đầu hơi bành trướng no lên đau đớn kịch liệt tu đầu chui thẳng tâm hoa, trán đau đến trực tính tình tình. Đại hãn như mưa. Không vài giây, thân thể lại đi, tê liệt trên mặt đau đon kich liet bat đau chui thang tam hoa chan đau đen truc tinh tinh đai han nhu mua khong vai giay than the lai đi, chương 37. Người đi rồi. Chương 37. Ngươi điên rồi. Đầy đủ sau một canh giờ. Hệ thống âm thanh vang lên keng. Linh khí người Dương Tiểu Mật linh khí luyện độ vì là 100, tăng cường thể chất 10 giờ. Hiện nay ký chủ thể chất 30, dù thi cấp thể chất. Lâm Tu đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó cũng phun ra một ngụm trọng khí, tinh thần đại chấn. Hơi núp nhích một hồi, chỉ cảm thấy dính nhông nhớp. Nhìn quét một ánh mắt, Chu Vi Che kín tanh tươi bận thịu. Huynh đệ bây giờ có thể ai mấy cái thành niên nam nhân đánh đập. Lâm Tu nhìn thể chất lan, trong lòng đắc ý vừa nãy Dương Tiểu Mật linh khí luyện độ là là long truyền luyện độ cũng là 100, chuyển hóa cũng đều là 10 giờ xem ra này long triển hổ nhiễu tăng cường hẳn là cùng luyện độ đồng bộ quét tước quét tước lâm Tu mặt mày hớn hở tinh thần thoải mái đứng dậy quét tước đầy đất ô hé tắm rửa sạch sẽ Trận liền trở về phòng bên trong ngủ say ngày mai sau giờ ngọ lâm Tu cùng nhậm đình đình dương tiểu mật ba người đang dùng cơm đống nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lâm lão bản lâm lão bản cô ấm thanh đại tám trăm dặm ở ngoài đều có thể nghe thấy cô ngươi vẫn là gọi ta a tu đi lâm thu nhìn về phía cô khoát tay nói rằng này lâm lão bản nghe được quá khó chịu sinh phận như vậy sao được cô đầy mặt ý cười bước nhanh về phía trước nói rằng người ngoài muốn nhìn thấy ta đánh công a tu a tu gọi ngươi không phải đi người mặt mũi mà lâm tu bật cười nói nơi nào lời nói lại nói điều này cũng không người ngoài ngươi chờ xưa bảo ta liền tình nguyện gọi lâm lão bản được được được theo ngươi lâm tu dợ khóc dợ cười cô cũng thật là đẳng cấp rõ ràng có nhiều người làm ăn đều tật xấu này quên đi cô vội vã đổi đề tài nói rằng ngày hôm nay cung khong nguoi ngoai nguoi cho suy bao ta lien tinh nguyen goi lam lao ban đuoc đuoc đuoc theo nguoi lam tu do khoc do cuoi co cung that la đang cap ro rang co đieu nguoi lam an đeu tat xau nay quen đi co voi va đoi đe tai noi rang ngay hom nay quan moi khai trường các ngươi có thể cũng phải đi a đều chuẩn bị kỹ càng dương đieu mật lập tức thả xuống bat bữa đứng dậy đầy mắt chờ mong chuẩn bị kỹ càng sẽ chờ các ngươi một nhà ba người. vậy bây giờ liền đi. Dương Tiểu Mật vội vã liền thu thập lên bắt bữa, xoay người phải đi. Đại Mật, ngươi ăn cơm trước, gấp cái cái gì sức lực. Lâm Tu quả thực tê cả ra đầu, trước đây làm sao không nhìn ra. này Dương Tiểu Mật còn là một tham tiên đây, cơm lúc nào không thể ăn. này quán mới khai trương liền một lần. ngồi xuống. Lâm Tu trắng Dương Tiểu Mật một ánh mắt, quát lớn nói: ta, ai? được rồi. Dương Tiểu Mật nhất thời mềm nũa ra, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ cũ. Lâm Tu xem Dương Tiểu Mật bát nước, cười nói bổ sung: ngày hôm nay bữa trưa cũng là một lần. Vẫn là ta ba lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm đây. Ừ, xin lỗi. Đinh Đinh, ta không phải ý đó. Dương Tiểu Mật phản ứng lại tự, nhất thời trở mặt, tràn đầy xin lỗi nhìn về phía Nhậm Đinh Đinh. Nhậm Đinh Đinh lắc tay cười nói, "Tỷ tỷ, ta là hẹp hỏi như vậy ngươi sao? Ta có thể không nhìn nổi hình ảnh này, chua chết rồi." Cô cười khanh khách lên, nói xoay người liền hướng ở ngoài đi. Lâm Tu Hồ, câu ngươi không chịu chút. Không ăn, không quay dậy các ngươi ba ngọn ngạo thời gian, ăn xong nhớ tới đến Khai Trương. Cô cũng không quay đầu lại, phất phất tay, chớp mắt liền mất tung ảnh. Đại Mật, ngươi nãy tham tài hình dáng, cùng cô học chứ? Lâm Tu cho Dương Tiểu Mật gấp khối đầu hú, cười treo nói. Dương Tiểu Mật nộ lên miệng, ta biết sai rồi mà, ngươi cũng đừng đùa ta. Đúng rồi, Tu Ca, Nhậm Đình Đình chậm rãi nói, ta hai ngày nữa, khả năng muốn đi gặp cái bằng hữu. Thân hôn không hai ngày, ngươi liền muốn chạy nhỉ? Không phải. Nhậm Đình Đình mặt nóng lên, sốt ruột nói, là ta bản thân, nàng ở nước ngoài đọc sách thật nhiều năm, này không gần nhất phải quay về sao? Phải có một vài năm không thấy. Dương Tiểu Mật liếc nhìn Lâm Tu, dừng một chút, hai người đều nở nụ cười. Muội muội đốc, hắn đậu ngươi đây. Hắn chỗ nào đều tốt, chính là yêu miệng đẩy chạy tàu lửa. Chuyện này. Nhậm Đình Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói: Hự chết ta, ta còn tưởng rằng Tu Ca tức rồi. Yêu đi thì đi, không ảnh hưởng làm việc là được. Lâm Tu nhấn mày, sung hai vị phu nhân chớp mở mắt. Chán ghét ăn cơm đây. Dương Tiểu Mật bĩu môi, vội vã quay mặt qua chỗ khác. Nhậm Đình Đình nghi ngờ nói: Tu Ca, ngươi sẽ không met không? Hán met Dương Tiểu Mật cap phàn là nói: Em gái ngoan của ta nha, ta khuyên ngươi nhiều lo lắng lo lắng cho mình đi. Đúng rồi, Tu Ca, Nhậm Đình Đình tran cho hai giây, thấp giọng nói rằng: Ngươi còn nhớ ta những người quần áo sao? Lâm Tu nhéo lại mắt. Học Dương Tiếu Mật giọng nói, chán ghét ăn cơm đây. Nhậm Đình Đình sững sờ, nóng mặt nói, không phải, ta là muốn cùng ngươi giải thích, cái kia trong tủ treo quần áo y vật là nàng ký cho ta, ta mới sẽ không mua những thứ đồ này đây. Ngươi muốn nói như vậy, ta có thể chiếm được quen biết một chút nàng. Lâm Tu ánh mắt sáng lên, đầu góc trong nháy mắt nhớ tới, trả hồ ly tinh đêm đó, chính mình trốn Nhậm Đình Đình trong tủ treo quần áo, nhìn thấy những người sợi vải cực nhỏ tiếp thân quần áo, vậy cũng thực sự là đủ kích thích. Thật không hổ là nước ngoài du học trở về, đủ sai tiếu, ta mới không cho nàng nhận thức ngươi đây nhậm đình đình đột nhiên đầy mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lâm tu không phải ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói chuyện gì đây dương tiểu mật đầy mặt nghi hoặc hai người cùng niệm thiên thư tự ăn cơm ăn cơm lâm tu xoa bóp nhậm đình đình mặt cười nói nói cái gì cũng làm thật nhà đầu đốc ba người tán phiếm chuyện cười một phen sau khi ăn xong cùng hướng về trên chân trung tâm đi son hành lâm tu ba người dừng bước trước mắt nối liền mảnh một gian cửa hàng lớn hiện lên trang trí đến đẹp đẽ lại dương khí trên đỉnh một khối thiếp vàng bảng hiệu vô cùng khí thế dâng thư năm cái đại tự lâm thị xuân hành mười cái cô điếm cũng không sánh nổi nơi này. Dương Tiểu Mật hai mắt sáng lên, "Tham Tiền Nhi, làm cho người ta tránh ra nói." Lâm Thu ôm lên Dương Tiểu Mật, dẫn lui về phía sau vài bước. Chỉ thấy cô hô người, Vũ sư đội liền vội vàng tiến lên. Sau đó từng tiếng pháo nổ vang. Vũ sư đội ở cửa tiệm rồng bay phượng múa, đưa tới một đám người vây xem đem cả đường phố làm cho nước chảy không lọt. Dương Tiểu Mật kê sát ở Lâm Tu lộ hai bên, cười giân nói, "Tướng công, ngươi nhìn bọn họ ánh mắt." Nhìn nguyên này tiểu nhân đắc chí hình dáng, Lâm Thu trắng Dương Tiểu Mật, cũng nở nụ cười. Chu Vi nhậm ra người, ngoại trừ nhìn náo nhiệt vũ sư ở ngoài, càng nhiều chính là ước ao, không ngừng đánh giá tráng lệ còn mới. ngược lại cũng có thể hiểu được Dương Tiểu Mật đặc ý khai trương nghi thức kết thúc. Chu Vi thương gia, tất cả đều đến tặng lễ chúc mừng. cùng trước như thế, tự nhiên cũng là một phen khen tặng khách khí, nói chút lẫn nhau giúp đỡ lời nói. tất cả xong chuyện. cô lôi kéo cổ họng hô to, quan mới khai trương, giống nhau giảm 20%. Đen mê ngông đắng người, nối đuôi nhau mà vào. tướng công, đừng lo lắng, quá nhiều người, hai ngươi trước tiên đi hàng kho điểm dưới hàng. Dương Tiểu Mật hoàn toàn đại lão bản tư thái, dạn dò lên. quả thực là giao long vào biển cùng cô hai người hai bên trái phải hai vị môn thần, giám thị quản lý toàn bộ điểm. "Thu ca, ngươi nói không sai, tỷ tỷ cũng thật là cái tham tiền." Nhậm Đỉnh Đỉnh bưng cái miệng nhỏ cười trộm. "Được rồi, làm cho nàng uy phong một hồi, chúng ta đi điểm điểm hàng, không thể ăn cơm khô." Lâm Tu lắc đầu mỉm cười, dẫn Nhậm Đỉnh Đỉnh hướng đi hàng kho. Nay cũng cũng không phải chuyện xấu, có cái dương tiểu mật chuẩn bị, chính mình cũng an tâm chút. "Hàng kho?" Lâm Tu ngửi thơm khí phân tán son, nói rằng, "Đỉnh Đỉnh, ta có cái sự muốn cùng ngươi nói." "Nói đi." "Son chuyện làm ăn khoản tiền thứ nhất, ta khả năng muốn rút ra dùng đi." "A." nhậm đình đình sững sở nghi ngờ nói làm sao ta sư phụ không phải chủ nghĩa trang sao chỗ ấy quá cũ kỹ ta nghĩ cho hắn sửa chữa một lần làm cái đại định viện có núi có sông tu luyện lên cũng thả lỏng lâm tu trong óc đã có hình ảnh cười khúc khích lên nhiều năm như vậy đều không hiếu kính quá cứu thúc hiện tại có tiền chuyện thứ nhất tự nhiên là đem cái kia nghĩa trang trang trí một lần để sư phó cùng văn tài thu sinh sống được thoải mái chút khi còn bé có thể không ít bị cái kia phá nhà dàn vặt mưa đánh gió thổi ta ước gì như ngươi vậy nhậm đình, đình hừ hừ hai tiếng cười lên vậy thì tốt Lâm Tu chân mày cao lại, nghiêng thân thể va vào một phát Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình sững sờ, lại làm sao? Lâm Tu vung lên mặt lạnh nhạt nói, ngươi đoán hàng này kho sẽ có hay không có người đi vào? Ngươi, ngươi đi rồi. Nhậm Đình Đình đôi mắt to xinh đẹp trợn lên tròn trịa. Chương 38, là ta đang nghĩ rồi. Chương 38, là ta đang nghĩ rồi. Lâm Tu một mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nghĩ gì thế? Hai ta cũng không giúp đỡ được, vừa vặn nơi này yên tĩnh, tu luyện một hồi a. Chuyện này là ta đang nghĩ rồi. Nhậm Đình Đình dở khóc dở cười, thở dài một hơi. Việc này không nên chậm trễ, ta làm, ngươi tùy ý." Lâm Tu giật cái đất trống, kim cương ngồi sẽ bằng, tu luyện lên. "Được, đều y ngươi kim cuong ngoi xếp bang không được sao?" Nhậm Đỉnh Đỉnh liếc nhìn mắt Lâm Tu, trong lòng thầm nói, gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó đi. Không vài giây, cùng theo tu luyện lên keng. Nhậm Đỉnh Đỉnh linh khí luyện độ 90. Keng. Nhậm Đỉnh Đỉnh gia tăng rồi 9 giờ linh khí trị hiện nay linh khí người Nhậm Đỉnh Đỉnh linh khí trị, 95, tu luyện bổ trợ trị giá là 190 phần trăm keng. Nhậm Đỉnh Đỉnh linh khí luyện độ vì là 100, tăng cường thể chất 10 giờ. Hiện nay ký chủ thể chất, 40 du thi cấp thể chất đỉnh cao Ken, chúc mừng ký chủ hùng tráng chi khí tăng lên đến hoàng giai đại viên mãn sắp đột phá đến từ cương thể chất lâm thu trên mặt mang theo mừng rỡ trong lòng tầm nói cầm nằm đấm cảm thụ trong cơ thể dồi dào cảm giác mạnh mẽ, chính đang bổ dưỡng gân mạch cùng thân thể. Hùng tráng chi khí cũng lại tăng lên nữa tuy rằng đồ chơi này không tăng lên tốc độ tu luyện có thể làm vì là thời đại mới nam đam cam thu trong co the roi dao cam giac manh me đức chí thể vi la thoi đai moi nam tinh đuc tri the my lao muốn phát triển toàn diện xoái cũng là một loại thiên phu mạ thường công đình đình các ngươi tại đây sao cửa kho hàng đột nhiên bị mở ra dương tiểu mật chính bay đầu nhìn quét nhà kho đông nhiên ngốc trụ, tỷ tỷ cái gì cũng không làm. Nhậm đình đình một mặt bất đắc dĩ, lời nói chứa thiết đối, còn có một kia kia ưu hoán. Lâm tu một mặt chính khí nói, tu luyện mà, ở đâu không phải tu luyện? Ngươi thực sự là càng ngày càng làm bựa. Dương tiểu mật dở khóc dở cười, ta liền nói, nửa ngày không gặp các ngươi người, ngươi tìm chúng ta làm gì? Không giúp được. Ngươi không nói ta thiếu một chút đã quên, bên ngoài có người tìm ngươi đây, mau ra đây. Từ tướng, Dương tiểu mật trắng Lâm tu một ánh mắt, chợt xoay người rời đi. Đi thôi, còn trốn cái gì? Lâm tu xung nhậm đình đình đưa tay ra, kéo nàng lên, đều do ngươi. Nhậm Đinh Đinh ngoác miệng ra, vừa tức vừa thẹn. Liên vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Cửa hàng ở ngoài. Á Tinh cùng Tiểu Nguyệt mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy son hành cùng to lớn dòng người, đột nhiên có chút khiếp đảm. Sư Minh, nếu không tìm người khác hỏi đi. Tiểu Nguyệt Tâm có sợ hãi. Lần đầu tiên đến nhậm ra chấn, vốn là là muốn tìm kiểu thúc. Có thể khổ nỗi người bình thường cũng không biết nghĩa trang ở đâu. Hỏi đến nửa ngày, đột nhiên bị người bảo cho, cửu thúc đại đồ đệ quán mới khai trương. Có thể tới nơi này hỏi một chút, xem người cái kia tướng dạng. Người sợ cái gì? Trước đây nghe sư phó nói hắn liền tu luyện đều tu luyện không được hắn nhìn thấy ta nên tự ti mới là a tinh hàng loạt đạn tháo phun ra từng cái từng cái lý do có thể vẻ mặt nhưng không giấu được cái kia một tia kinh hoàng thời đại này có tiền mới là ra ai nhìn thấy lớn như vậy điếm không run cầm cập hai lần là các ngươi tìm ta sao lâm tu đi ra ngoài quán đánh ra trước mắt rụt rè một nam một nữ nhữ mày chỉ cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt ngươi ngươi là lầm tu đại sư minh tiểu Nguyệt xứng sở ngơ ngác mà nhìn người tới người cao kiên rộng lớn lên đẹp trai góc cạnh rõ ràng mặt vô cùng hấp tình đặc biệt trên người có cố nói không được kỳ lạ khí thức khiến người ta không nhịn được nhìn nhiều hai mắt ta là a tinh nàng gọi tiểu nguyệt. hai ta là từ tiểu tuyển trần đến đều là cựu thuốc ngoại môn đồ đệ a tinh giải thích có thể vẻ mặt lại hết sức quái dị lâm tu không phải là không thể tu luyện sao có thể nam nhân trước mắt khí tức trên người rõ ràng cường han đến hủ dọa chính mình này nhân sư tầng bốn bắt đầu so sánh quả thực lại như gặp sư phụ ừ là các người a lâm tu đống nhiên tỉnh ngộ này không phải đuổi quỷ đạo trưởng bên trong người sao làm sao sẽ đột nhiên chạy đến nhậm ra chân đến rồi ngươi biết chúng ta." Tiểu Nguyệt nháy mắt, có chút không dám cùng Lâm Tu đối diện. Lâm Tu tùy tiện biên cái lý giải giải thích, nghe sư phó nhắc qua, các ngươi làm sao đến rồi? Chúng ta không tìm được nghĩa trang con đường, nghe người ta nói ngươi tại đây quán mới khai trương." A Tinh ngữ khí trở nên khách khí lên, có thể trên mặt vẫn như cũng là nghi hoặc. Lẽ nào là ta cảm giác sai rồi? Làm sao càng tán gẫu càng cảm nhận được cái tên này trên người cường hãn khí tức." Tiểu Nguyệt thấp giọng thầm nói, "Sư huynh, ngươi không lễ phép, ngươi ngươi ngươi, người ta là đại sư huynh. Ngươi nhà đầu này làm sao tuổi trợ ra bên ngoài quậy a?" Lâm Tu bật cười nói, "Không có chuyện gì." sưng hô thôi không lo lắng đông nhiên lâm tu phía sau đi ra một bóng người nhậm đình đình mặt mày hớn hở xung hai người chào hỏi chào hai vị nhà ta là lâm tu thế tử nhậm đình đình chào ngươi chào ngươi hai người khách khí chào hỏi đến rất đúng lúc lâm tu nhìn về phía nhậm đình đình cười nói ta mang theo hai người bọn họ đi một chuyến nghĩa trang ngươi cùng đại mật nói một tiếng vậy ngươi chờ ta à chờ ngươi làm gì ta cũng đi nhậm đình đình hô một tiếng như một làn khói chạy vào trong quán không vài giây lại chạy ra đi thôi nhậm đình đình kéo lên lâm tu cánh tay đầu nhỏ kề sát ở trên bả vai hắn mỉm cười người không sao chứ lâm tu nhữ mày bật cười nói đi nha đừng làm cho người sốt ruột chờ nhậm đình đình hơn rỗi một tiếng rất kiểu mị đi một chút đi lâm tu trắng nhậm đình đình một ánh mắt dẫn á tinh cùng tiểu nguyện hướng về đi vào nghĩa trang ở ngoài tieu nguyet huong ve người bước nhanh tới sắp đến rồi rất nhanh sẽ có thể nghỉ ngơi lâm tu nhìn tiểu Nguyệt đầu đầy mồ hôi an ủi không có chuyện gì ta không mệt tiểu nguyện vung lên mặt xung lâm tu lộ ra nụ cười sán lạ nhậm đình đình tựa ở lâm tu bên cạnh thấp giọng nói tu ca Ngươi đừng nha lộn xộn tâm tư, đây là sư muội của ngươi. A, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Lâm thu sững sốt một chút, nhìn không được cười lên. Không trách Nhậm Đinh Đinh nhất định phải theo tới, còn giả bộ. Hóa ra là cái tiểu giấm nguyên chất. Đây là ở hướng về Tiểu Nguyệt thị uy đây. Nhậm Đinh Đinh hạ thấp giọng, sáng giọng, ngươi không có nhìn ra sao? Nàng xem ngươi ánh mắt đều không đúng. Ngươi thả một trăm tâm, thọ còn chưa ăn có gần hang đây. Lâm Tịch bóp bóp Nhậm Đinh Đinh mũi. Nhậm Đinh Đinh hài lòng cười lên, này còn tạm được. Đó là sư phó sao? Tiểu Nguyệt bỗng nhiên dừng lại chân, vẻ mặt quá dị, chỉ vào cách đó không xa phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cổng lớn mở rộng trong sân cựu thúc đang ngồi ở bàn nhỏ trước một mặt thỏa mãn miệng lớn cắn ăn con cua dáng dấp kia rất giống là thành tiên nhi bình thường vô cùng khoái hoạt thật giống thực sự là a tinh trừng bắt mắt tỉ mỉ mà quan sát cách đó không xa không vài giây chỉ thấy cựu thúc thân thể dừng lại hơi cong eo, hướng về lâm tu bốn người nơi nhìn tới nhất thời ngóc trụ con cua ăn ngon không lâm tu bước nhanh về phía trước vây tay chào hỏi ăn ngon hiện tại đen quý vì đến mức rat cựu thúc đào một đại trước gạch cua vừa nói vừa hướng về trong nhận đưa đông nhiên cảm giác được không đúng Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lâm Tu tiểu tử này chính đầy mặt cười xấu xa nhìn mình chằm chằm, vì đến mức rất, hương đến nhé. Lâm Tu đi tới cựu thúc trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không phải, không phải, ta mới vừa nếm một cái, thật liền một cái." Cựu thúc sắc mặt lúng túng, vội vã đem một bên chất đầy con cua tàn chi, toàn quét đến gà trống trong bát, giấu ra phía sau. Vẻ mặt đó, rất giống là làm chuyện xấu đứa nhỏ, bị cha mẹ phát hiện như thế. Lâm Tu phía sau ba người, trận mắt ngạc mồm. Xem chơn váng, chương 39, quần đỏ ăn nhỉ, xuân quang vô hạn. Chương 39, quần đỏ ăn nhỉ Xuân Quang vô hạn, ra đầu. Nói rồi bệnh gặp không thể ăn. Ngươi còn muốn ăn vụng. Lâm Tu nhất thời trợ mặt, nổi giận nói: Trước đây ở nghĩa trang, liền dựa vào chính mình giám sát sư phó. Này không thể ăn cái kia không thể ăn đặc biệt con cua. Sư phó yêu nhất. Hàng năm đến mùa, thị phi muốn nhìn chăm chú phòng thủ không thể. Đúng rồi, A Tinh, Tiểu Nguyệt, hai người làm sao đến đến rồi? Đi vào nói. Cựu thúc vội vã đứng dậy, lén lút đem con cua xác ngã vào trong tủ rác. Chợt không nói hai lời, dẫn Tiểu Nguyệt cùng A Tinh trốn bình thường vào trong phòng. Không nghĩ đến, Cựu thúc còn có ngoan đồng một mặt nhậm đình đình theo phía trước đến vương cái miệng nhỏ cười nói có thể hơn nhiều lớn tuổi đều là trẻ con lâm tu trong đầu hiện lên hồi ức lắc đầu bật cười trước đây chỉ nhìn điện ảnh có quá nhiều chi tiết nhỏ là khán giả góc độ không nhìn thấy đoàn người vào trong nhà mới vừa ngồi xuống cựu thúc liền xung lâm tu nói rằng ngươi tại đây ngồi một chút ta cùng a tinh tiểu nguyện đơn độc tán gấu nói không nói hai lời liền lĩnh hai người đi tới nhà kể ai sư phó lại không mang theo ta chơi đùa. lâm tu hô một tiếng có thể cựu thúc căn bản không phản ứng hành không cho ta nghe ta cũng biết khẳng định là giáo đường lại một lần nữa sự tình ai còn chưa từng xem điện ảnh làm sao ba người tiến vào nhà kề không hai phút bên trong liền truyền ra cựu thúc nộ gọi hắn làm sao dám giáo đường quyết không thể lại mở ra không được vừa dứt lời cựu thúc vừa đi ra nhà kề một bên hất tay cả giận nói ta và các ngươi đi một chuyến lâm tu hỏi sư phó làm sao không có gì việc nhỏ cựu thúc sắc mặt khôi phục lại yên lặng nói rằng văn tài cùng thu sinh đi mua đồ ngươi ở đây chờ bọn họ trở về nói một tiếng ta đi hai ngày sẽ trở lại không thành vấn đề lâm tu gật đầu vô cùng ngoan ngoãn hả tiểu thúc nhịu lên lông mày quan sát lâm tu không đúng tuyệt đối không đúng tiểu từ này làm sao có khả năng thành thật như thế làm sao trên mặt ta không con cô chứ lâm tu vớt mặt một mặt vô tu vuot mat mot ngươi ngay ở này ngồi tiểu thúc mang theo ánh mắt cảnh cáo trừng lâm tu một ánh mắt Chợt đứng dậy đi gian phòng thu dọn đồ đạc mấy phút sau tiểu thúc dẫn a tinh cùng tiểu nguyện đi ra ngoài lâm tu lập tức đứng dậy dẫn nhậm đình đỉnh ra bên ngoài đi tiểu thúc cau mày nói a tu ngươi đi đâu gần nhất son hành chuyện làm ăn được ta chuẩn bị đi phụ cận trấn thăm dò một hồi thương mại hoàn cảnh Lâm Tu một mặt chính khí, nghiêm túc nói: "A." Nhậm Đinh Đinh sửng sở, kinh ngạc nhìn Lâm Tu. Lâm Tu trợn mắt nói: "A cái gì, không phải ngày hôm qua cùng ngươi tản gâu qua sao?" "Đúng đúng đúng." Nhậm Đinh Đinh vội vã gật đầu, hỗ trợ giải thích, "Tu ca là đã nói, hiện tại làm ăn đều chú ý chú ơi, muốn làm hành động lớn tưởng, ta liền biết. Tiểu tử ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời có quỹ." Cửu thúc giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ thở dài. "Đinh Đinh, ngươi đi về trước." Lâm Tu vung vung tay, đánh đuổi Nhậm Đinh Đinh sau, mỉm cười nói: "Đi thôi, sư phó, chúng ta nên tiện đường." "Tiểu tử ngươi liền làm âm ý đi." khỏe mạnh lao bà cùng chuyện làm ăn không làm theo ta chạy khắp nơi cựu thúc vô vô lâm tu dợ khóc dợ cười nói rồi là làm ăn chính là làm ăn lâm tu vẫn như cũng là một mặt kiên nghị thành khẩn và phần đùa giỡn anh em có thể để sư phó một mình mạo hiểm sao lại nói huynh đệ còn phải kiếm lời điệm công đức đi đây trong nhà chuyện làm ăn có dương tiểu mật cái tia tham tài nhi chuẩn bị hoàn toàn không đáng sợ ra đi cựu thúc vung vung tay một nhóm bốn người hướng về nhậm ra trấn đi ngày thứ hai tiểu tuyên trấn sáng sớm hai bên đường lớn làm bữa sáng chuyện làm ăn người lớn tiếng mua đi trên đường lui tới qua lại lượng lớn dòng người toàn bộ tiểu tuyển chấn hết sức phồn hoa phu thứ rốt cục đến vây chết rồi tiểu nguyệt lao mồ hôi trên trán đuổi một đêm con đường mệnh người đều trở nên mơ màng tiểu thúc phân phò nói ăn một chút gì lại trở về nghỉ ngơi đi a tinh mua mấy cái bánh nướng đi đừng ăn chút tốt đẹp lâm thu giơ tay ngăn cản dẫn ba người hướng về sát vách tiểu lâu đi đến tiểu thúc trêu kẹo nói được hiện tại là lâm lao bản xa hoa sư phó mời ngươi ăn thứ tốt còn chua ta đây không chua không chua tiểu thúc chọn cái chỗ ngồi giơ tay hô tiểu nhị một bình lợi cấp long tỉnh đến nhẽ. hầu ban vung một cái vai khăn mặt hô lợi cấp long tỉnh một bình ôi sư phó giết theo đây lâm tu nợ nụ cười ngược lại cũng không thèm để ý thời đại này trả chú ý điểm bình thường phân cấp 4, nguyên hay trinh lợi đầu hai cấp đều là cao đương hóa bình thường chủ quán không bán trinh cấp đã là cao cấp nhất trả càng khỏi nói vẫn là long tỉnh đồ đệ hiếu kính sư phó vậy dĩ nhiên là được cựu thúc chính nói bị sát vách bàn tiếng gào đánh gãy lâm tu theo âm thanh nhìn tới lập tức nhận ra chính đang nói chuyện hai người tuổi trẻ chính là tiểu tuyền trấn trưởng trấn nhi tự Đạ vị, lớn tuổi, nhưng là Triệu Thái Công, một cái xưởng rượu lão bản. Triệu Thái Công, ta giá cả đủ công đạo, 5000 còn thiếu. Đạ vị một mặt khó chịu, hô. Triệu Thái Công đáp lại âm thanh càng to lớn hơn, công đạo. Người cái này gọi là cướp. Cẩn thận ngươi tổn âm được a. Cái này gọi là ở thương nói thương. Lại nói, ngươi trận đó tử cũng không sạch sẽ. sẽ. Ngươi nghe người ta nói mò cái gì? Người khác nói ta xưởng rượu có quỷ thì thôi, ngươi một bụng dương mực nước cũng tin thần thần quỷ quỷ. Thiết, xem ngươi loại này vắt cổ chảy ra nước, nếu không là thật sự có quỷ, có thể vô cùng lo lắng ra tay coi như ngươi tiểu tử tàn nhẫn chính là thật sự có quỷ ta cũng không sợ triệu thái công vô bàn một cái quay người đi Đồng nhiên ánh mắt rơi vào cựu thúc trên người ánh mắt sáng lên có ai a cựu đã lâu không gặp nơi nào phát tại a ngược lại không ở ngươi xưởng rượu bên trong cựu thúc trên mặt mang theo ghép bỏ có chút là nhạt nay triệu thái công bình thường là chuyện tốt không dính dáng chuyện xấu chuẩn có hắn người như thế sớm muộn đều phải gặp báo ứng cựu thúc triệu thái công sửa lại xưng hô ninh ngọc nói hỏa khí đừng lớn như vậy mà Ta có cọc hảo suy nghĩ, ngươi có làm hay không? Không làm. Cựu thúc không nói hai lời từ chối. Giúp người như thế, không bằng ăn nhiều hai cái bánh trên dầu. Giá tiền bảo đảm công đạo. Đối với ngài tôi nói chuyện dễ dàng. Đối với ngươi, ta là không nâng. Cựu thúc trắng triệu thái công một ánh mắt, khinh thường nói. Triệu thái công vung lên mặt cười nói, ai nha? Ngươi ra giá. Này con không được sao? Cựu thúc lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi vẫn là giữ lại tiền mua khối thật mồ. Đây ngươi âm khí, coi như bắt được quỷ ngươi cũng quá không được mấy ngày ngày tốt. Lâm tu ở một bên cười trộm, có thể đệ sư phó như thế âm miệng. Vẫn như thế kẻ đáng ghét, nhân phẩm nhiều lắm kém à, ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe đi." Triệu Thái Công vỗ bàn một cái, đột nhiên thoan đứng dậy đến, đầy mắt tức giận. Cửu Thúc nhíu môi nói, "Lời nói thật, không thích nghe giở đi." "Ai? A Cửu, ta cho ngươi mặt mũi." Triệu Thái Công vén tay áo lên, một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Có thể lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lâm Tu mặt mày vậy một cái, ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm. Nhất thời yên hạ xuống. "Ta đại nhân không ký ngươi tiểu nhân quá." Triệu Thái Công hừ một tiếng, xoay người thay đổi cái bàn đột nhiên. Ngoài cửa vang lên bùm bùm tiếng tháo chỉ nghe bên ngoài vang lên cao hứng tiếng gào, đại tiểu thư đã về rồi. đều đừng lo lắng, nhanh đi nên tiếp đại tiểu thư. chính uống trà đã vi, sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng đứng lên chạy đến ngoài cửa. chỉ thấy tiếng pháo nổ vang bên trong, một chiếc xe kéo bị kéo đến cổng chính từ lâu. một người tuổi còn trẻ nữ sinh ở mọi người trên chút dưới, man mang mỉm cười xe. an nhỉ, a tinh sững sốt một chút, ngơ ngác nhìn ngoài cửa, lẩm bẩm nói. lâm tu nghe quen thai, quay đầu nhìn tới. chỉ thấy nữ sinh kia, trên người mặc một cái bạch sợi ren hỏa hồng váy xùe, chống một cái sợi ren dù nhỏ, vô cùng dường khí. cô áo nơi, càng là dường khí vô cùng tiết kiệm sợi vải. Một đám lớn xuân quang vô cùng sống động, chương 40. Án Nghị tiểu thương, trên người người có lửa. Chương 40, Án Nghị tiểu thư, trên người người có lửa. Chỉ thấy Án Nghị đi về phía trước hai bước, càng là hồ nước dập dờn. Lâm Tu bật cười, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ cũng là đại mật đến rồi, thấy Án Nghị, cũng phải gọi về tiểu mật. Không, là tiểu tiểu mật. Hả? Án Nghị khẽ to mày, cảm nhận được một tia hấp dẫn khí thức, ánh mắt vi vọng. Chỉ thấy chính mình trong tử lâu, sát cửa ngồi một vị nam sinh, chính nhìn mình. Hai người hai mắt nhìn nhau. Án Nghị chỉ cảm thấy run lên trong lòng chật khẽ gật đầu ánh mắt lưu chuyển lộ ra một tia cười quyến rũ lâm tu cũng gật ngủ, mỉm cười đáp lại. Sở, có chút thất thần, nguyên bản mỉm cười đáp lại an nghỉ sững sờ có chút thất thần nguyên bản tieu mị biểu hiện đong nhiên dại ra một hồi trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi từ lâu lão bản an đông ôm ôm con gái vẻ mặt tươi cười ba ta nhớ ngươi muốn chết an nghỉ mãi đến tận vào lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại trong lòng giật mình nam sinh kia xảy ra chuyện gì liên liếc hắn một cái suýt chút nữa thu không quay mắt bá phụ tốt đã vĩ sung an đông gật gù, chợt đi lên phía trước sung an nghỉ cười nói an nghỉ hoang nên trở về tây dương chơi vui sao cũng không tệ lắm ngươi đây an nỉ mặt mỉm cười nụ cười lại hết sức khách khí hoàn toàn không có xem lâm tu lúc loại kêu mỹ thái đi vào lại tàn gấu không nội an đông dẫn hai người hướng về trong quán tiến vào chỉ thấy a tinh bước nhanh về phía trước đầy mặt khen tặng nói an nỉ người biến đẹp đẽ còn nhớ ta sao ngươi là an nỉ ánh mắt lấp lóe có chút không nhớ ra được a tinh sững sở chật kích động nói khi còn bé chúng ta còn cùng nhau chơi đùa quá đây có nhớ không ngươi xem đó là sư muội ta ngươi cũng cùng nàng chơi đùa an nghỉ theo a tinh ngón tay nhìn tới chỉ thấy Lâm Tu cũng ngồi ở ngồi cùng bàn, ánh mắt sáng lên sửa lời nói, ừ, là ngươi nha, có chút ấn tượng. nghĩ tới, vậy cũng quá tốt rồi. A Tinh cao hứng đập thẳng tay, đầy mặt hưng phấn. hai vị này cũng có chút nhìn quan mắt, xin hỏi là, Án Ý bước nhanh đi tới Lâm Tu trước người, hướng về phía hắn khẽ cắn một hồi phong phú môi đỏ, ánh mắt chớp. A Tinh hứng thú tăng vọt, từng cái giới thiệu, vị này chính là sư phụ của ta, Cựu Thuốc. vị này chính là đại sư huynh ta Lâm Tu. đều không đúng bản cho người, ngươi nhận sai, ngươi tốt. Lâm Tu cùng Cựu Thuốc đều khẽ gật đầu ra hiệu cửu thúc được, ản nghỉ sung cửu thúc gật gù, chợt sung lâm tu dỗi da trắng non tay cười quyến rũ nói, ngươi tốt. Lâm tu khách khi đưa tay cùng ản nghỉ cầm đụng vào trong ngay mắt, Lâm tu cảm giác được một luồng cực nóng khí tức từ trên thân ản nghỉ tản mát ra. chuyện này sẽ không là hỏa nguyên tố cảm giác chứ? sẽ không sai, chính là cái này cảm giác. Lâm tu hơi kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ đến, nay hỏa nguyên tố là ở một cái nữ sinh trên người truyền đến. khí, ản nghỉ bị đau một hồi, tay hơi rung động, thật không tiện. Lâm tu phục truyen đen ky an nghi bi đau mot hoi tay hoi rung đong that khong tien lam tu phuc hoi tinh thần lại, vội vã buông tay ra, nói xin lỗi. đa vi đầy mặt tức giận. Xông về phía trước nội giận nói, ngươi ngươi này có ý gì? Làm sao? Lâm Tu hơi nhíu lên lông mày, còn làm sao? Ngươi làm đau ăn nhỉ? Đạ Vĩ một mặt khó chịu, xem Lâm Tu ánh mắt, rất giống là muốn nuốt sống hắn bình thường. Lâm Tu bị chọc cười, bật cười nói, vậy ngươi muốn thế nào đây? Ngươi tiểu tử này, làm sao như thế cùng đây? Đạ Vĩ hướng về trước ưỡn lên nửa bước, rất giống là muốn tìm phiền phức. Đạ Vĩ, ngươi làm gì nhỉ? Ảnh nhì sốt ruột, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản. Có thể mới vừa nhấc chân, chỉ thấy Vĩ bỗng nhiên lao đảo lên. Ầm một tiếng. Trồng vó, khuynh đảo trong đó khuynh đao Ngươi xảy ra chuyện gì đạ vì một mặt choáng váng nháy mắt không phản ứng lại xảy ra chuyện gì vừa này chỉ cảm thấy dưới thân chìm xuống liền ngã lại đi ngươi không sao chứ làm sao không cẩn thận như vậy lâm tu liền vội vàng đứng lên giả ra lo lắng dáng vẻ từ đạ vì đưa tay ra không cần đạ vì bị môi hai tay đỡ đất muốn chính mình bỏ lên có thể mới vừa dùng sức nổi lên nửa người chỉ cảm thấy thân thể trơn trượt lại ầm ầm ngã xuống đất chu vi vang lên một mảnh tiếng cười thấy quỷ đạ vì nhíu chặt lông mày mặt tóc thảm nhiệt lại lần nữa muốn đứng dậy lại là một tiếng vang trầm thấp lại lần nữa ngã xuống đất. A tu, phù một hồi hắn đi. Tiểu thúc dở khóc dở cười, tiểu tử này ám chiêu nhi quá nhiều rồi. Người khác không thấy, chính mình nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mới vừa đạ vi tới gần trong ngay mắt, liền lập tức trộm đạo cho hắn gián một tấm chân nhăn phủ. Ta vừa bắt đầu liền muốn kéo hắn tới, không nghe khuyên bảo. Lâm tu nhún nhún vai, mỉm cười đưa tay ra. Đạ vi bất đắc dĩ điệu kéo Lâm tu tay, lúc này mới rốt cục chắc chắn đứng dậy. Vung tay a. Đạ vi sững sờ, chỉ thấy Lâm tu còn lôi kéo tay của chính mình. Lâm tu lạnh nhạt nói, ngươi không nên nói chút gì sao? Còn du học thân sĩ si đây, ngươi đạ vị sướng sở nhìn thấy An ni ánh mắt ấp úng đạo tạ cảm tạ đối với rồi lâm tu giặt ra tay đầy mặt mỉm cười lấy hắn hắn còn phải cảm tạ ta đây được rồi lên trước lâu đi an đông đứng ở cầu thang sung hàn ni cùng đạ vị ngắt tay đạ vị vỗ trên người thất vọng lúng túng nói an nhi đi nha các người đi lên trước hàn ni vẫy vẫy tay nói rằng chuyện này đạ vị đi thôi an đông hô một tiếng đạ vị liếc nhìn mắt lâm tu mãn không tình nguyện xoay người thở dài trước một bước lên lầu người thật biết điều hàn ni nụ cười xa lạ dáng người lay động lên cái kia chập trần xuân quang cẳng là thu hết lâm tu đánh mắt an nhi đại tiểu thư lâm tu mỉm cười nói ngươi không lên đi không không biết tại sao đã nghĩ cùng ngươi ở lâu thêm lưu quá dương đều trực tiếp như vậy đó cũng không là chỉ ta như vậy nhi không được sao được lâm tu gật ngủ những mày đạo ngươi định đoạn. xác định ta quyết định có gì chỉ giáo vì đạo vị không lễ phép ta đêm nay mời ngươi ăn cái cơn bồi tội làm sao ta tuyển địa phương ta xin mời nơi này chạm chán ok liền nói như vậy được rồi an Nghi vạnh lên miệng nhỏ nhi sung lâm tu liếc mắt đưa tỉnh trong lòng mừng rỡ vô cùng liền vội vàng xoay người một đường chạy chậm lên lầu không cho lâm tu bất kỳ một tia đổi ý cơ hội coi thường hùng tráng chi khí lâm tu vung lên khoẹ miệng thầm nghĩ trong lòng không đúng mắc mơ gì đến hùng tráng chi khí đều do anh em lớn lên đẹp trai thiên sinh lệ chất nan tự khí an nhỉ. không phải a tinh ngồi yên ở trên ghế dài mọi người trón váng không phải bản thân của ta sao rõ ràng là ba người cố sự làm sao như thế một lúc không ta chuyện an nghỉ còn chủ động ước lâm tu cũng không thật tốt xem còn ăn mặc như thế tiểu nguyệt nhìn lâm tu một ánh mắt trong lòng đồng dạng khó chịu ở một bên nói thầm nghiêng miệng chua sắp nói nhìn cái gì vậy mau mau dọn dẹp một chút đi về nghỉ cựu thúc vô vô a tinh đứng dậy biết rồi a tinh túi đầu đủ rũ vẻ mặt đưa đám cầm lấy ba khỏa a tu tiểu tử ngươi thành thật một chút cựu thúc vô lâm tu đi về phía trước lâm tu theo phía trước đi sư phó ta lại như vậy người sao ngươi chính là cho sư phó tích điểm nước đi cựu thúc trừng lâm tu một ánh mắt sạm mặt lại tiểu tử này làm sao nữ nhân duyên tốt như vậy nam đó ta không đúng năm đó ta cũng là ngọc thụ lâm phòng vô số thiếu nữ không lưng chỉ có điều đi rồi tu đạo con đường thôi chuyện cũ thốn thức a sư phó các ngươi đi về trước ta còn có chút việc a tinh theo đi rồi một đoạn đường vội vã lôi kéo tiểu nguyệt quay đầu lại cựu thúc cao mày nói hai người làm gì đi cho ngài mua bánh nướng nói xong hai người mất tung ảnh này hai đồ đệ cũng không bất lo cựu thúc thở dài bất đắc dĩ lắc đầu một cái lâm tu quay đầu lại liếc mắt nhìn rời đi a tinh cùng tiểu nguyệt trong lòng sáng tỏ đêm nay cũng không chỉ hẹn họ a chương bốn ngươi còn biết xem xem tay đây chương bốn Ngươi còn biết xem xem tay đây. Sư huynh, ngươi muốn làm gì?" Tiểu Nguyệt đầy mặt nghi hoặc, bị A Tinh một đường lôi kéo, trở lại án Nhi nhà tiểu lâu trước. A Tinh hung ác nói, "Làm đại sự, ngươi không phải yêu thích đại sư huynh?" "Không phải?" Tiểu Nguyệt mặt nóng lên, tức giận nói, "Ngươi nói cái gì nha? Ngươi không thấy đại sư huynh cùng ăn nhị, vừa nãy như vậy nhị?" Tiểu Nguyệt tức giận nói, "Vậy cũng là đại sư huynh có bản lĩnh, cô bé nào không thích lợi hại người? Mới vừa gặp mặt liền nhìn ra được lợi hại." A Tinh nhũ môi khinh thường nói, "Cái kia." Tiểu Nguyệt sững sốt một chút, không hiểu nói, "Vậy thì là đại sư huynh dài đến đẻ?" bùn người dựa vào ăn mặc ngựa nhờ vào yên người xem đại sư huynh có bao nhiêu tiền mặc quần áo đều so với ta quý khí hơn nhiều nhìn lại một chút tản nhì. a tinh nhướng mày cho tiểu Nguyệt khoa tay lên không đúng sao tiểu Nguyệt nhứ mày trần chờ vài giây có thể trong đầu chợt nhớ tới ạn nghi cái kia bại lộ không biết xấu hổ váy trong lòng khẽ nhúc đích. ngươi có muốn hay không mua quần áo mới liền ăn nghi loại kia dương tức giận ta mới không như vậy không biết xấu hổ đây tiểu Nguyệt một giật mình vội vã lắc tay nói rằng được vậy ta liền chính mình đi a tinh vung lên tay hướng về tiểu lâu đi đến Ai ai ai, đi thì đi mà." Tiểu Nguyệt vừa nhìn A Tinh đi, vội vã đuổi về phía trước. Hai người tiến vào tử lâu. A Tinh trực tiếp hướng về Triệu Thái Công nơi đi đến. "Triệu Thái Công, ngươi cái kêu buôn bán vẫn tỉnh mấy sao?" A Tinh uốn con eo, ngồi vào Triệu Thái Công bên cạnh. "Sư phụ ngươi thấy hối hận rồi." Triệu Thái Công uống trà, đột nhiên dừng lại, vui vẻ nói. "Hai ta." A Tinh ngẩng đầu lên, vỗ ngực kiêu ngạo nói. "Đi sang một bên." Triệu Thái Công liếc chéo A Tinh một ánh mắt, vung lên tay khinh thường nói. "Xem thường ngươi." A Tinh trừng mắt, tức giận nói. "Ta sư phụ có thể làm, ta cũng có thể làm." ta sư phụ không thể làm ta còn có thể làm người bao nhiêu cân lượng ta còn không biết triệu thái công nợ nụ cười có thể trong mắt nhưng nhấp đoán một vệ tinh quang tiểu nguyệt vô bàn một cái ngươi chớ xem thử người liền nói có được hay không đi số này triệu thái công rỗi ra một ngón tay một trăm đại dương có ít a tinh ánh mắt lưu chuyển dội ra năm ngón tay 500 đại dương tình ngủ sao triệu thái công bật cười nói lần thứ hai dội ra một ngón tay mười khối yêu có làm hay không ngươi này không phải bắt nạt hai ta sao tiểu nguyệt nhất thời không vui đứng dậy muốn đi a tinh kéo tiểu nguyệt gật đầu nói một lời đã định đêm nay thấy được hai vị đi thông thả triệu thái công nheo lại mắt hài lòng cười lên sư minh ngươi câm miệng đi a tinh dẫn tiểu nguyệt đến bên ngoài lúc này mới tiếp tục ngươi đừng nội buổi tối có hắn đẹp đẽ vẫn là ngươi xấu tiểu nguyệt miệng cười lên xấu cái gì xấu không phải vậy trên chỗ nào kiếm tiền mau trở về a tinh vỗ tiểu nguyệt đầu một hồi hai người hướng về trong nhà đi buổi tối một nhà tới gần sưởng rượu phòng ngăn lầu hai sân thượng lâm du dẫn an nhĩ tìm cái tầm nhìn trống trại vị trí liền này đi Lâm Tu cho Án lôi ra cho ngồi, chật liếc nhìn bên ngoài, sườn rượu ngay ở đường đối diện, một ánh mắt liền có thể nhìn đến đến thời điểm, không tình huống tốt nhất, coi như có tình huống thế nào, cũng có thể ngay lập tức chạy tới. Nơi này cũng không tệ lắm mà, để tâm. Án Nhi mặt mỉm cười và ngồi, hai mắt chừng chừng khóa ở Lâm Tu trên người. Án Nhi tiểu thư trang phục dự họp, ta có thể bạc đãi ngươi. Lâm Tu liếc nhìn Án Nhi, tiểu nữ nhi này xuyên không phải buổi chiều từng đám quần đỏ, thay đổi điều thuần đen lộ noi nay cung khong te lam ma đe tam an mat mim cuoi vao ngoi hai mat chung chung khoa o lam tu tren nguoi an nghi tieu thu trang phuc du hop ta co the bac đai nguoi lam tu liec nhin an nghi tieu nu dài, cái kia một vệ bạch cùng con đen. Hoàn toàn hình thành làm nổi bật, vô cùng đồ xuất mà lóa mắt đêm đen không có che đại trụ, trái lại ở dưới ngọn đèn đánh tới một vệt lửa sắc, càng thêm mê người. Còn xem đây, An Nhi vung lên khỏe miệng, trêu kẹo nói, có thể nói, Trung điệp lên hai tay, vai nhưng hướng về trước liếc nửa phấn. An tiểu thư, chú ý hình tượng. Lâm Tu gọi tới người phục vụ, đem thực đơn đưa cho An Nhi. Cái gì hình tượng? An Nhi nhấn mẩy, nghiêng người, dựa vào ở trên đế, mở ra thực đơn, ánh mắt nhưng rơi vào Lâm Tu trên người. Mau mau xem thực đơn đi. Lâm Tu nở nụ cười, nay An Nhi thật là có đủ mỹ thái, người muốn uống chút gì không? cái này an nghỉ bỗng nhiên hơi đứng dậy hướng về phía lâm tu không lưng đưa tới thực đơn ngón tay đốt trên thực đơn bờ ràng đi người định đoạt lâm tu nheo lại mắt hơi nhìn về phía ngay phía trước người xem một chút mạ an nghỉ đầu dựa vào hướng về lâm tu từng trận tấm ruột thấm gan mùi nước hoa lượn lở mà tới nhìn cái gì ngươi phải nói rõ ràng lâm tu đưa tay tiếp nhận thực đơn sắc mặt bình tĩnh mà nắm chặt tàn nghỉ tay cái kia cố cực kỳ cực nóng khí tức, lần thứ hai hiện lên tuyệt đối không sai chính là hỏa nguyên tố khí thức vậy thì cái này an nghỉ không những không mâu thuẫn trái lại kéo Lâm Tu ngón trỏ ở trên thực đơn nhẹ nhàng chuyển, đứng ở bờ giảng đi một cột, sau đó nhẹ nhàng nặn nặn Lâm Tu, hành. Lâm Tu thu tay về, gọi tới người phục vụ để hắn đem trong quán bảng hiệu món ăn cùng rượu tới. Tu ca, nhì tay phải chống hai má, cười dưới nói, như vậy gọi ngươi có thể không? Nhà ta chi thứ hai cũng như thế gọi ta. Lâm Tu hơi vung lên mặt, cố ý nói rằng, anh em hành tẩu giang hồ, chủ đánh chính là Quang Minh lỗi lạc. A, An nhì sững sốt một chút, có thể trên mặt lập tức hiện lên ý cười, sửa lời nói, vậy ta không cứ gọi cái này, gọi ngươi, gọi ta A Tu là tốt rồi đều như thế gọi ta mới không nên cùng người khác như thế an nghỉ trễ chế môi ánh mắt sáng lên đạo ta gọi ngươi tiểu sửa tốt có vẻ thân cận khả năng này có chút không chuẩn xác tại sao lâm tu chân mày cao lại nghiêm mặt nói thật so với ngươi không thể gọi tiểu an nghi chề che moi anh mat sang len đao ta goi nguoi tieu sua tot co gọi đại an nghi chán ghét an nhỉ. trắng nhỉ trang lam tu một ánh mắt có thể nụ cười trên mặt càng đồng sâu xa nói vậy ta nên cứ gọi ngươi đại tu lạc ta không tin vậy ngươi xem xem an nghi cười nói đạo sĩ cũng giống như ngươi như thế không đứng đắn sao cái nào không đứng đắn ta nói bàn tay ngươi cho rằng đây Lâm Tu nâng tay lên mở ra, bàn tay khổng lồ đưa đến An Nhi trước mặt. Ừ. An Nhi vung lên mặt, bông nhiên tỉnh ngộ tự, cười duyên nói, vậy ta tay rất lớn sao? Nói, An Nhi dội ra trắng non tay nhỏ, kề sát ở Lâm Tu đo lường trong tay. Có lớn hay không không biết, rất nguyễn. Lâm Tu nặn nặn An Nhi tay nhỏ, cười xấu xa nói, đúng rồi, đạo sĩ không phải gặp mỏ cốt xem tướng sao? An Nhi không đợi Lâm Tu đáp lại, di chuyển ghế tượng, kề sát ở Lâm Tu bên cạnh, lật tay một cái, đưa tới Lâm Tu trước mặt. Đây chính là thu phí hàng mục Thu phí nha, cái kia không mỏ cốt, ngươi cho ta nhìn một chút tướng. An Nhị thu tay về, thân thể nghiêng người dựa vào ở Lâm Tu trên bả vai. Khuôn mặt nhỏ nhi hơi vung lên về phía trước, mặt mỉm cười. Chương 42. Ngươi thật tao a. Nhà ta Miêu gặp lộn ngược ra sau. Chương 42. Ngươi thật tao a. Nhà ta Miêu gặp lộn ngược ra sau. An tiểu thư, ngươi tướng mạo tốt. Lâm Tu cùng An Nhị bốn mắt nhìn nhau, trần chờ nói, tốt cái gì? An Nhị ngoác miệng ra, một mặt vô tội, hơi vểnh lên thon dài lông mi, chớp chớp. Lần thứ hai đến gần rồi nửa phần, hầu như muốn dán lên. Lâm Tu nheo lại mắt, dừng một chút, bật cười nói, thật tao a. Ta muốn tức giận à? An Nhi nhún mẩy, cố ý giả ra có vẻ tức giận. Xin lỗi ngươi, xin lỗi phải có xin lỗi dáng vẻ, không đủ thành khẩn. Lâm Thụ ý cười càng động, hỏi, thật là làm thế nào đây? Nên như vậy, An Nhi bỗng nhiên hướng về trước một nghiêng. Một trận mềm mại. Mấy giây sau, An Nhi một mặt cười xấu xa, cắn dưới môi ánh mắt lưu chuyển, như là ở dư vị. Lâm Thụ một mặt nghiêm nghị, ta nhưng là có ra thân người. An Nhi trừng bắt mắt, nghiêm túc nói, nói cái gì đó. Ngươi đây là đang nói xin lỗi bồi tội. Đây là Tây Dương bồi tội phương thức. Ta cảm thấy đến không đủ thành thận, nhiều hơn nữa bồi hai lần lâm tu gật gụ, cười xấu xa lên đông nhiên một bên chuyển đến âm thanh khạc khạc hai vị món ăn được rồi a án nghỉ quay đầu nhìn lại chỉ thấy người phục vụ không biết lúc nào đứng qua một bên cái tên này lúc nào đến mới vừa quá tập trung bảo căn bản không ý thức được mang món ăn đi lâm tu vung vung tay nói rằng không dùng tới cảm tạ. Án nghỉ rút ra tinh xảo ví tiền rút ra hai tấm đập ở trên bàn chuyện này lúc này đến phiên người phục vụ há hốc mồm có chút không biết làm sao ngóc đứng vài giây xem hai người đều không phản ứng xoay người hướng về trước sân khấu đi đến tiểu tu đi an nhi đứng dậy sung lâm tu ngoắc ngoắc tay cái này cũng là tây dương bồi tội phương thức lâm tu nợ nụ cười nhưng không có nhúc ních nhà ta miêu gặp lộn ngược ra sau dẫn ngươi đi nhìn an nhi tiến lên kéo một cái lâm tu đông nhiên một luồng cực kỳ nồng nặng âm khí hiện lên lâm tu quay đầu nhìn tới chỉ thấy này âm khí chính là từ đường đối diện xưởng rượu chuyển đến quả nhiên nên đến vẫn là đến rồi tiểu tu làm sao an nhi nhìn thấy lâm tu vẻ mặt thay đổi có chút mờ mịt an nhi ta có chút việc ngay khắc nói lâm tu liền vội vàng đứng lên Bước nhanh rời đi. Lưu lại An Nhi một người, nó ở tại chỗ, trợn mắt mồm. "Ai? Không phải. Ngươi, ngươi xảy ra chuyện gì?" An Nhi người tròn váng, đi tới sân thượng ở ngoài, chỉ thấy Lâm Tu ra phòng ăn, chính bước nhanh hướng về xưởng rượu chạy đi. "An Nhi, ngày khác đi nhà ngươi xem mèo." Lâm Tu xung sân thượng An Nhi phất lên tay, xoay người biến mất ở trong đêm tối. "Ngươi, tức chết ngươi." Đạo sĩ túi. An Nhi nhíu chặt lông mày, dậm chân mắng. Xưởng rượu hậu viện đêm lạnh như nước. Tiểu Nguyệt ở phía sau bố trí mấy đạo dùng để chấn quỷ sắc lệ kỳ. A Tinh trên người mặc đạo bào, đứng ở pháp đàn trước, bày ra lên đạo cụ. Tình cảnh lớn như vậy, có được hay không a? Triệu Thái Công ngồi ở trên ghế tre, ngáp một cái. Ta làm việc, ngươi yên tâm. A Tinh bày ra thoả đằng sau, gọi tới Tiểu Nguyệt. Triệu Thái Công ngáp liên tục, hô, các ngươi nhanh lên một chút, ta mệt. Hiện tại liền bắt đầu, hai ta lên đàn cùng vị đàm phán, đàm luận đến long tất cả dễ bàn. A Tinh nhíu mày, ngữ khí mờ mịt, lời nói mang thâm ý, hả? Triệu Thái Công cảm giác không đúng, hỏi, cái kia không thể đồng ý đây. Vậy chúng ta nhưng là gặp xui xẻo. Tiểu Nguyệt sắc mặt kinh sợ, tròn tròn các mắt, trừng trừng nhìn về phía Triệu Thái Công. Triệu Thái Công thân thể căng thẳng, tức giận nói: Ngươi đừng làm ta sợ, thì như thế nào mà sẽ chết? A Tinh em lanh mạc cười, sắc mặt dữ tợn. Không phải, các ngươi lấy tiền làm việc, làm sao trả sẽ chết? Tiểu Nguyệt buông tay nói: Vốn là chuyện nguy hiểm, ngươi cho rằng bắt quỷ là chơi đùa à? Cái kia, vậy thì không an toàn biện pháp. Triệu Thái Công đứng dậy, sắc mặt hoảng sợ. Biện pháp mà? A Tinh nhíu mày, có chút khó khăn đạo, cũng không phải là không có. Ngươi mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu a tinh cười xấu xa lên nắm bắt tay trả sát hô đến thêm tiền triệu thái công đông nhiên tỉnh ngộ cả giận nói ừ ta rõ ràng hai ngươi đây là cố định ngươi liền nói thêm không thêm đi a tinh không chút khách khỉ đánh gãy triệu thái công liền triệu thái công này giờ dạ cú lạ gõ hắn chúc răng đều xem như là hành hiệp trưởng nghĩa được được được thêm các ngươi mau nhanh làm việc đi triệu thái công đầy mặt bất đắc dĩ nhấc lên ghế che liền hướng sau đi vậy liền bắt đầu a tinh cùng tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau nợ nụ cười lần này có thể chữa ngươi này vắt cổ chảy ra nước một hồi sư muội đi A Tinh tiêu đốt ba nén nhang, cắm ở chứa đầy gạo nếp hương đàn bên trong. Xem ta, Tiêu Nguyệt lăng không vươn mình, gọn gàng lướt qua pháp đàn. Có thể không hai giây, cái mông trước tiên địa, Tiêu Đào đớn lên. Không có sao chứ? A Tinh quan tâm mà hô một tiếng. Không có chuyện gì. Tiêu Nguyệt đầy mặt lúng túng, vội vã ngay tại chỗ vươn mình ngồi xếp bằng, tay nắm kiếm chỉ, giận dữ hét. Diêm Vương tác chiến. A Tinh lướt người đi, nhảy đến Tiêu Nguyệt bên cạnh, chơi nổi lên một bộ kỹ năng. Tiêu Nguyệt nhắm mắt lại, hô. Tiêu Quỷ dẫn đường. Thắp minh tiền. Hào ào, ào Toàn bộ trên pháp đàn chất đống tiền giấy, đổ rào rào rung động. Sau một khắc, bay múa lời trời, tiểu quỷ hiện thân, vừa dứt lời, A Tinh cùng Tiểu Nguyệt bay người trở lại pháp đàn sau. "Sư Vinh, về hồn chủ." Tiểu Nguyệt nắm lên kiếm gỗ đảo, thấp giọng nhắc nhở, "A, ta không tạo a." A Tinh một mặt trong váng, chính mình nơi nào học được đồ chơi này? Tùy tiện biên chút ít. Tiểu Nguyệt hạ thấp giọng, trừng mắt A Tinh, đều vào lúc này, vẫn không có âm khí đi ra, liền giải thích sương rượu căn bản liền không quỷ. Phòng trưng là bên ngoài người ghi hận Triệu Thái Công, lung tung biến soạn. Sau đó tùy tiện diễn diễn kịch, để Triệu Thái Công đem thủ lao đưa ra đến là được a tinh lung tung giống lên hai câu sau đó gầm lên quỷ quái ở đâu mau mau mở miệng nói vừa dứt lời a tinh đột nhiên nhìn thấy góc xóm một cái quá tài lay động một cái sư muội không cần làm như thế chân thực a tinh quay đầu lại nhìn về phía tiểu Nguyệt, tức giận nói ai rảnh rối dọa người a mau mau tiếp tục tiểu Nguyệt đầy mặt bất đắc dĩ vây tay thúc dụ. a a tinh gào thét lên đầy mặt thương khổ mấy giây sau thân thể mềm lũng quỷ nhập vào người bình thường tiểu nguyện lớn tiếng hỏi người tới người phương nào ta không phải người tiểu nguyện tức giận nói Niệm lời kịch đừng thêm cảnh ta từ đâu tới lời kịch. A tinh vung lên mặt, hai mắt lấp lóe hừng quang, sắc mặt dữ tợn, âm lãnh mà cười. trong mấy mắt, trung thiên âm khí, che ngập bầu trời tràn ngập ra. không phải, sư minh, ngươi, ngươi đừng dọa ta. tiểu nguyệt trứng bắt mắt, há hốc mồm không biết làm sao. ầm, một tiếng nổ vang, tiểu nguyệt phía sau sắc lệnh kỳ toàn bộ bẻ gây. quỷ, quỷ nhập vào người. tiểu nguyệt phản ứng lại, đột nhiên nắm lên kiếm gỗ đảo, nhưng thân thể nhưng nhịn không được run rẩy lên. các ngươi trước tiên bận điệu, ta đi trước một bước triệu thái công sợ đến tệ ra quần vọt lên thân liền hướng ở ngoài lao nhanh một cái đều không sống nổi a tinh cười rơi lên lướt người đi chạy như bay tiểu Nguyệt, tiểu Nguyệt, cứu ta triệu thái công chỉ cảm thấy cảm thấy sau lưng chìm xuống ầm ầm ngã xuống đất chân mắt ngoác mồm nhìn a tinh vọt tới trước mặt nhưng không thể động đậy chết a tinh trong mắt lấp lóe hồng quang tay lên chào lạc đến thẳng triệu thái công trái tim đông nhiên tiếng sấm đổ vang ầm dương khí rung động một đạo kinh lôi bình điệu mà lên không được a tinh kinh ngạc thốt lên một tiếng Sau này liên tục đuổi nhanh, cảnh giác nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một bóng người hiện lên. Chậm rãi bước vào sưởng rượu hậu viện, chương 43, áo vàng ma nữ đột kích. Chương 43, áo vàng ma nữ đột kích. "Là tiểu tử ngươi?" Triệu Thái Công được cứu vớt, nhìn thấy người tới mừng rỡ như điên, chính nói, biến đổi mặt hô, "Lâm đạo trưởng, ta liền biết ngươi lợi hại." Nhanh đối phó hắn, "Đại sư huynh, ngươi làm sao đến rồi?" Tiểu Nguyệt lướt người đi, vội vã chạy trốn tới Lâm Tu bên cạnh. "Vậy ta đi." Lâm Tu vung lên khóe miệng cười nói, "Đừng đừng đừng." Tiểu Nguyệt chỉ về đằng trước, hoàng sợ nói a tinh bị quỷ bắn thân không có chuyện gì nhân cấp áo vàng quỷ thôi lâm tu hướng về trước bước ra một bước đầy mặt ý cười cảm thụ trước mắt khí tức, căn bản không cần hoàng quỷ quay lướt qua bóng đen cùng bạch đi diệ tiến vào giai đoạn thứ ba áo vàng sẽ phát sinh biên chất linh thức khai thiếu. sau khi mỗi cái giai đoạn đều sẽ lấy người địa thiên tam giai đến phân chia cường độ tự nhiên cũng là liên tục tăng lên cương thi tương tự như vậy lướt qua từ cương cùng hắc cương từ lục cương bắt đầu biên chất có điều người trước mắt cấp áo vàng quỷ cao lâm chính là địa sư tầng một đỉnh cao thổi rách ra cũng là thầy phong thủy cường chút ít lúc này không giống ngày xưa a người nói cái gì áo vàng quỷ tiểu nguyện người tròn vắng ngóc nhìn lâm tu trong lòng tỉnh tịch kinh hoàng kém gọi nhất cũng là địa sư cấp bậc áo vàng quỷ nhân sư cùng địa sư trên lệch so với sơn cao hơn nữa đại sư minh làm sao trả cười được xem trọng triệu thái công chờ một lúc còn phải lấy tiền đây lâm tu quay đầu lại nhìn phía triệu thái công nói bổ sung hiện tại giá bao nhiêu tiền a có ý gì triệu thái công càng bối rối lâm tu một mặt nghiêm trang nói một cái địa sư cấp bậc quỷ rất phiền phức có ý gì Triệu Thái Công trong lòng du lên, lời này thật giống ở nơi nào nghe được. Lâm Tu buốt lên tay, cười nói, đến thêm tiền. Không phải, ta cùng hai người bọn họ nói tốt, nhưng là mười cái đại dương. Triệu Thái Công trừng bắt mắt, tức giận nói, ngày hôm nay không để yên là không. Không đúng, thêm quá giới. Tiểu Nguyệt vội vã tiếp lời, vậy cũng có điều mười lăm, hai mươi, một trăm, cứ đây. Tư Muội, rời đi. Lâm Tu buoc len tay cuoi noi đen them tien khong phai ta cung hai nguoi bon ho noi tot nhung la muoi cai đai duong trieu thai cong trung bat mat tuc gian noi ngay hom nay khong đe yen la khong khong đung them qua gioi tieu nguyet voi va tiep loi vay cung co đieu muoi lam hai muoi mot tram cu đay su muoi roi đi lam tu lap tuc xoay người, dẫn Tiểu Nguyệt đi ra ngoài. Không phải, các ngươi thật đi a. Triệu Thái Công trợn mắt ngoạm mổm, làm sao cũng không nghĩ đến, vốn là hai cái lừa đảo hiện tại đến rồi một cái càng là dợ công phu sư tưởng ngoạn các ngươi này toàn ra thời trỏ liền không một cái thứ tốt này này dừng chân dừng chân ta cho còn không được sao triệu thái công xem hai người không quay đầu lại ý tứ vẻ mặt đưa đám liền vội vàng tiến lên ngăn cản đường đi một trăm năm lâm tu nết miệng lộ ra rõ ràng mắt nụ cười sán lạn người lâm tu dựng thẳng lên hai cái ngón tay ngắt lời nói hai một trăm năm thành rao triệu thái công liền vội vàng kéo lâm tù tay chỉ lo lại nhảy ra ro rang mat nu cuoi san la nguoi lam tu dung thang len hai cai ngon tay ngat loi noi hai mot tram nam thanh giao. trieu thai cong lien chừng ba tại đây diễn cái gì buồn cười kịch giả ngây giả dại, chỉ nghe một tiếng sắc bén gào thét, bị lượng ở một bên, phụ thân A Tinh rít gào lên, một đạo âm khí cắt phá trời cao, chạy nhanh đến, Tiểu Nguyệt nhìn chăm chú thật triệu thái công, đừng làm cho hắn chạy lạc. Lâm Thụ để lại một câu nói, thân hình lóe lên, trong tay phủ lục trong nháy mắt sáng lên, ngũ lôi chú, tiếng sấm lấp lóe, trong nháy mắt bổ ra âm khí, tiểu tử nhân sư tầng 6, tại đây thể hiện, muốn chết, A Tinh phát sinh sắc bén tiếng cười, đầy mắt xem thường, đạo gia ta a thích nhất vượt cấp đánh chó, Lâm Thụ bấm lên kiếm chỉ, trong tay phủ lục âm dương khí lưu truyền đánh giá cao ngươi. Liên điểm ấy vỡ sóng, chết no cũng không đánh tan được ta một lớp ra. Chào phúng tiếng vang lên trong ngáy mắt. A Tinh bóng người lóe lên, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên mắt thường không cách nào bắt giữ. Xuất hiện ở Lâm Tu bên cạnh, đột nhiên một chảo đến thẳng Lâm Tu trái tim. Ta lượng cái phủ, ngươi liền thật sự cho rằng ta muốn dùng a? Lâm Tu vung lên khẽ miệng, trong tay phủ lục cảm đạm xuống. Chỉ thấy một cái đen kịt roi dài, từ Lâm Tu phía sau lóe lên. Giống như linh xà lấp lóe, lăng không quật một tiếng. Đùng. A. Hoàng sam quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ vang. Bóng người trong nháy mắt từ thu sinh trong cơ thể rút ra nửa phần. Bám thân sư lệ ta, chán sống rồi." Lâm Tu đi môi, tay lên tiến lạc. Áo vàng quỷ trong nháy mắt bị hoàn toàn đánh ra thu sinh trong cơ thể, tiêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. "Đại, đại sư Minh. A Tinh thân thể rung động, thoáng khôi phục ý thức, ánh mắt ngông lùng nói. "Không có sao chứ?" Lâm Tu tiến lên đỡ lấy A Tinh, hỏi. "Không có chuyện gì, vừa nãy chỉ cảm thấy cảm thấy bị món đồ gì đánh một cái, tê tê dại dại, khá thoải mái." A Tinh nhíu mày, đầy mắt nghi hoặc. "Khẩu ý?" Lâm Tu bị gây nên một tiếng nổi da gà, nắm lấy A Tinh rời lại. Không có chuyện gì lời nói, ngươi vẫn là sau này thoảng đi. Tiểu tử, ngươi làm tức giận ta. Chỉ thấy sắc mặt giữ tợn hoàng diện ma nữ, trôi nổi giữa trời, trong mắt sát ý lập loé. Hoàng, áo vàng quỷ. Đại sư huynh, chúng ta chạy mau đi. A Tinh bị đẩy đến lảo đảo vài bước, ổn định gót chân sau. Nhìn phía xa ma nữ, trong lòng rung động. Này nếu như nếu không chạy, tất cả mọi người đều phải chết. Đừng ổn nào, không thấy người ma nữ ở trang bị. Nó không muốn mặt mũi a. Lâm Tu trắng A Tinh một ánh mắt, tức giận nói. Không phải. A Tinh lông mày nhíu chặt, chỉ cảm thấy thân thể cũng bắt đầu phát lạnh run, vội vã kéo tiểu người đạo Tiểu Nguyệt, chúng ta nhanh đi tìm sư phó, đại sư huynh lên rồi. Chuyện này, đừng này cái kia. Đi. Chính là, ta liền nói các ngươi không được. Triệu Thái công ánh mắt sáng lên, không nói hai lời xoay người liền chạy. Đi a. Đừng lo lắng, ngươi lưu lại nơi này là hạ người. A Tinh thấy Tiểu Nguyệt không đi, liền vội vàng tiến lên kéo Tiểu Nguyệt, cùng hướng về sưởng rượu chạy thoăn. Muốn đi, tất cả đều phải chết. Hoàng Sam bị Nhãn thần hung ác, khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Ngày hôm nay nếu để cho các ngươi đi ra nơi này, sự tình truyền đi, chủ nhân nhất định sẽ giết ta. Bạch. che ngập bầu trời âm khí tràn ngập toàn bộ sương giậu hậu viện. Chợt, những tụ lại từng đạo, từng đạo quỷ khí ban khí bắn tới, thật coi chính mình là một nhân vật. Lâm Tu nâng tay lên, ngũ hành trảm phách kiếm hiện lên, chợt lạnh nhạt nói, "Trảm phách kiếm, đi." Cổ điện ùn tùm khí hiện lên. Âm dương khí rót vào thân kiếm. Vụ! Một đạo rung động, không khí gợn sóng. Cực kỳ tinh khiết âm dương khí, theo thân kiếm phát tán. Hào quang chói mắt. Ngũ hành trảm phách kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, qua quét bình bình điểm một cái chém nghiêng. Trong khoảnh khắc, đầy trời âm khí tiêu tan hầu như không còn. Chương 44. Người cũng có chủ nhân. Chơi đều rất lớn a. Chương 44, ngươi cũng có chủ nhân. Chơi đều rất lớn a. Làm sao có khả năng? Áo vàng quỷ trợn mắt mắt mộm, hoảng sợ nhìn Lâm Tu. Trong lòng hiện lên hoảng sợ tâm ý, một cái nhân sư tầng 6, làm sao có khả năng bạo phát đến ra loại cường độ này công kích? Cái tên này là cái gì quái vật? Này con chỉ là phổ thông một chém. Xem ngươi cái kia chưa từng thấy quen mặt hình dáng. Lâm Tu vung lên quẻ miệng, ánh mắt sắc bén, trong tay phù lục sáng lên. Không đúng. Áo vàng quỷ trong lòng run lên, chỉ cảm thấy mấy đạo hơi thở mãnh liệt từ dưới thân hiện lên. Chỉ thấy bốn đạo tỏa hồn vụ đông nam tây bắc bốn góc phúc ở mặt đất giờ khác này lập lòe một tia kính quang hiện tại không đúng có thể chậm lâm tu nhấn mày lạnh lùng nói tòa hôn trận lên ẩm dương khí rung động bốn đạo khí tức tụ hợp một đạo khí tức ngưng tụ mà thành tòa hôn trận đem áo vàng bị khóa ở trung tâm rác rưởi một cái rác rưởi nhân sư cũng dám kêu gào ngày hôm nay không phải giết người kim thể áo vàng bị hai mắt trong nháy mắt đỏ như máu trôi nổi thân hình bắt đầu khói động kịch liệt tâm khí rung động chỉ thấy tòa hôn trận trong nháy mắt vỡ tan tòa hôn phù nát tan vì là giấy vụn bay múa đầy trời Ta ít đọc sách, ngươi đừng dọa ta a." Lâm Thu cảm nhận được mãnh liệt âm khí rung động, ánh mắt trở nên sắc bén. Lúc này mới có chút ý nghĩa mà. Không phải vậy ta mới tuyển nhi đều không vị trí thử." Rát rưởi. "Ngày hôm nay liền để ngươi biết, nhân sư đều là dư dế." Áo vàng quý sắc bén rít gào một tiếng, toàn bộ thân hình giống như liệt diễm lay động. Trong mấy mắt, bay lên trời, hình thành một đoàn to lớn quỷ khí, gào thét không ngừng. "Bạch quỷ hảo." Sắc bén âm thanh đâm thùng vô cùng, khum lô quỷ khí hóa thành một đạo lưu quang, chạy nhanh đến. "Nam nhạc thủ thần, Cửu Thiên bệnh chúng ta moi tuyen nhi đeu khong vi tri thu rat ruoi ngay hom nay lien đe nguoi biet nhan su đeu la du de ao vang bi sac ben rit gao mot tieng toan bo than hinh giong nhu liet diem lay đong trong may mat bay len troi hinh thanh mot đoan to lon quy khi gao thet khong ngung bach quy hao sac ben am thanh đam thung vo cung khong lau quy khi hoa thanh mot đao luu quang chay nhanh đen nam nhac thu than cuu thien benh chung lâm tu vung lên một tấm bửa ánh mắt sắp bén lạnh nhạt nói dương viêm thuật phá ngọn lửa chập trần với lâm tu chỉ khắc nào nến tàn trong gió dãy rùa. sau một khắc lửa nóng hừng hực phóng lên trời toàn bộ xưởng rượu hậu viện sáng sủa như ban ngày dương dực hỏa hồng ánh sáng lóng lánh không ngừng âm âm bạo sung mà đi vảnh bạo phá thanh âm xôn xao quần quần quần phong bao phủ đại địa liệt diễm như bẹ cành khô giống như tập kích thôn vệ chỉ có vô tận thống khổ kêu rên nổ vang không ngừng không thể không, không. áo vàng quỷ con ngươi mở lớn ở liệt diễm bên trong gào lên đau đau đớn Làm sao có khả năng? Tiểu tử này dĩ nhiên là khống chế Hỏa Nguyên tố đạo sĩ, không trách cường hãn đến như cái yêu nghiệt. Có thể, rắc rưởi đạo sĩ, chủ nhân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Áo vàng quỷ tiêu lên thêm lương thẳng thiết, không còn sau một khắc ý nghĩ. Áo vàng quỷ trong nháy mắt bị thiêu đốt tinh chế hang hái. Đây trời âm khí hóa thành vô hình, chỉ còn lại dưới con đường lượn lờ khói thuốc sau mot khac y nghi ao vang quy trong nhay mat bi thieu đot tinh che hang hai đay troi am ky hoa thanh vo hinh chi con lai duoi con đuong luon lo khoi thuoc sau tan đi keng. Ký chủ đánh chết nhân cấp áo vàng quỷ, thu được điểm công đức 100 điểm. Gợi ý của hệ thống, ký chủ hiện nay điểm công đức vì là 130. Các ngươi sẽ không có câu thứ hai lợi kịch. Đều nghe chằng án. Lâm Tu đi môi Dừng dưng như không. Nghe hệ thống âm thanh vang lên, trong lòng đúng là đắc ý 130 điểm điểm công đức, có thể trở lại cái huyền cấp nhẫn thượng. Có điều lại là người chủ nhân này không chủ nhân, thời đại này quỷ đều lưu hành cái này. Chơi rất lớn a. Vẫn là nói, cái kia cái gọi là Phái Âm Sơn lại đang dở trò. Vẫn phải là to nhỏ tâm điểm. Sư phó, liền này. Nhanh. Á Tinh âm thanh từ phía sau vang lên. Lâm Tu xoay người lại ngắm nhìn, chỉ thấy Á Tinh chính dẫn Cửu Thúc bước nhanh về phía trước. A Tu, ngươi không sao chứ? Cửu Thúc đẩy mặt căng thẳng, bay nhanh tiến lên, cầm trong tay kiếm gỗ đào cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía lập tức tiến vào tác chiến trạng thái lâm tu nhìn thấy sư phó dáng dấp sốt sắng bật cười nói không có chuyện gì sư phó ngươi yên tâm ngươi đổ đệ so với ai khác đều sợ chết đừng thả lòng cảnh giác người kia cấp áo vàng vì đây cựu thúc phóng thích đâm dương khí nhanh chóng nhận biết chu vi nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ một tia quỷ khí không sao rồi mới vừa giải quyết lâm tu vô vô cựu thúc vai nên miệng cười nói đừng nghịch cựu thúc tức giận nói lần trước cái kia thầy phong thủy là trọng thương ngươi mới may mắn thắng một hồi không đúng sư phó đại sư huynh hắn thật chân giải quyết a tinh xông về phía trước hoảng sợ cảm thụ bốn phía trước hầu như là người run âm khí giờ khác này không còn sót lại chút gì dù cho là chạy trốn âm khí cũng không thể tán đến như thế không còn một mống chuyện này cựu thúc nhớ mày trần trờ nói ngươi đúng là nhân cấp áo vàng quỷ chính xác 100%. a tinh đầy mặt tay đắng như đinh chém sắt nói đại sư Vinh đến cùng là cái gì yêu quái trước chính mình lại vẫn nằm mơ cùng đại sư Vinh so với so sánh ta là cái thá gì đến lượt ta đến sớm bị này áo vàng bị rết đến không còn sót lại một chút cặn ta cũng xác định ta dọa đều hụ chết tiểu Nguyệt đi lên phía trước trên mặt mang theo hoảng sợ ngắm nhìn một phía còn có chút còn lại kinh chưa biến mất có thể nhìn thấy lâm tu chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng an ổn vô cùng sư phó ngươi đồ đệ biến lợi hại ngươi như thế không cao hứng a lâm tu ôm lấy cựu thúc vai thế mi lộng nhắn nói đi đi đi tiểu tử ngươi trở nên càng ngày càng hù dọa cựu thúc lông mày vẫn như cũ trói chặt thậm chí không cảm giác được kinh hỉ, có chính là kinh hãi một cái nhân sư tầng năm làm sao có khả năng thắng được hơn người cấp áo vàng quỷ này nói ra toàn bộ đạo môn đều tuyệt không người tin tưởng không đúng Cựu thúc sững sờ, hỏi tiếp, tiểu tử ngươi tầng sáu, Lâm Tu liếc mắt nói, ta còn tưởng rằng ngài biết rồi đây. Tiểu tử ngươi thật là một quái vật. Tiểu thúc giờ khóc dở cười, trên dưới đánh giá Lâm Tu, lại như thấy quỷ. Lúc này mới đột phá tầng năm bao lâu, lập tức lại tầng 6, tiểu tử này là ăn linh đan rượu được sao? Lâm Tu bàn tay lớn vung một cái, cười nói, đều là sư phó giáo đến được, ta tính là gì a? Được rồi, đừng ở chỗ này ra vẻ, lần sau có việc nhớ tới trước tiên. Nói còn chưa dứt lời, Cựu thúc nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía phía trước, chỉ thấy được đầy đất cho tàn cùng tiêu đốt quá dấu vết sau đó cảm nhận được một trận hỏa nguyên tố lưu lại khí thức, trong lòng run lên sư phó ngốc rồi lâm tu đưa tay ở cựu thúc trước mặt cước cơ hỏi tiểu tử ngươi có phải là cựu thúc cả kinh không dám nói lối ra mở miệng trợn mắt ngoác mồm nhìn lâm tu lâm tu cao mày nói cái gì nha còn sao đến cùng làm sao tiểu tử ngươi có phải là nắm giữ hỏa nguyên tố khí cựu thúc nói vừa ra khỏi miệng thậm chí có chút hối hận quá trơn vắng nay hỏa nguyên tố khí chính là một trong ngũ hành thiên địa bản nguyên khí a tu tiểu tử này làm sao có khả năng không hiểu ra sao nắm giữ đúng Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu. "A." Cửu Thúc há hốc mồm, dừng vài giây, kinh hô, "Ngươi nói cái gì?" Lâm Tu buông tay nói, "Liên mấy ngày trước đột nhiên nắm giữ mà, còn tiện đường đột phá một hồi tầng sáu đây. Nay không chưa kịp cùng ngài nói sao?" "Ngươi?" Cửu Thúc thân thể run lên, quả thực không thể tin vào thái của mình. Mừng như điên cùng không thể tin tưởng cảm giác, đan dệt dâng tới trong lòng. Chỉ cảm thấy đầu muốn ngất, thân thể rung động. Nghiêng thân thể lão đảo lên, chương 45. Thiên phụ gặp phù hộ các ngươi. Chương 45. Thiên phụ gặp phù hộ các ngươi. "Ôi." Lão nhân ra ngải thân thể không như thế kém chứ? Lâm Tu tay mắt lanh lệ, một cái đỡ lấy cửu thúc. Ngươi, ngươi, ngươi nắm giữ hỏa nguyên tố khí. Cửu thúc vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, lần thứ hai hỏi. Lâm Thu, bất đắc gi nói, sư phó, lặp lại đều không ngại có thể niệm. Nói a, đến cùng đúng hay không? Trăm chú điểm. Cửu thúc mặt trầm xuống, kéo Lâm Tu, cực kỳ nghiêm túc nói, phải. Ngươi nha, ngươi nha. Cửu thúc lắc đầu liên tục, cảm thán không thôi. Giờ khắc này trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Sư phó, đi thôi, về nhà trước lâm tu dở khóc dở cười ôm ôm cựu thúc lôi đi trở về chỉ cảm thấy cựu thúc thân thể cứng gắc giống như một tảng đá tiểu tử ngươi đến cùng từ đâu tới phúc duyên thực sự là có phúc ba đời cựu thúc vẫn như cũ coi chúc ngộng không ngừng được cảm thán lên trong mối cảm xúc nổn ngang sau mừng như điên tâm tình chiếm thượng phong không ngừng trùng kích đầu chỉ cảm thấy một trận cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn thân hỏa nguyên tố khí bản nguyên khí ta này hồ đồ đồ đệ dĩ nhiên nắm giữ bản nguyên khí thân yêu nghiệt này sư phó a tinh dựa vào đến đây khuyên nhủ ngươi không đến nỗi như thế cao hưng chứ ngươi biết cái gì chúng ta mao sơn có một vị yêu nghiệt sinh ra cựu thúc trưng bắt mắt sung á tinh kích động nói nếu như là trước khi kết hôn lâm tu tuyệt đối là cái không thể tu luyện người bình thường hôn sau vậy thì là 100% không hơn không kém thiên tài mà hiện tại là yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. có thể nắm giữ nguyên tố khí người vạn người chưa chắc có được một 10 vạn trăm vạn bên trong cũng không một có lâm tu toàn bộ mao sơn tương lai tuyệt đối sẽ nhiều một vị siêu cường tu đạo sĩ thậm chí có thể sung kích thiên sư trận đó hạo kiếp sau khi toàn bộ đạo môn dù cho là đứng đầu nhất tam sơn phủ lục tính toán đâu ra đấy còn sót lại thiên sư cũng có điều hai mươi vị, có thể mang ra một vị thiên sư trên mặt chính mình có ánh sáng vẫn là thứ hai. toàn bộ mao sơn thực lực sẽ là tăng lên trên diện rộng, đây là chói lọi tông môn a. thực sự là tổ sư gia phù hộ, tổ sư gia phù hộ a. sư phó không có sao chứ? tiểu nguyệt căn bản không biết điều này có ý vị gì, thấp giọng ở lâm tu bên thai nói thầm, không có chuyện gì, lão nhân gia khá là yếu đối. lâm tu chính nói, chỉ thấy trốn ở cách đó không xa triệu thái công ở trộm đạo rời đi. hô, triệu thái công, chỗ nào tiêu sái đi? kha kha, triệu thái công bước chân dừng lại, cười miệng lên xoa xoa tay có chút nhăn nhó đầy mặt lung túng lâm tu nhữ mày lạnh nhạt nói hiểu ta ý tứ chứ ta triệu thái công ánh mắt lưu chuyển vội vã vẻ mặt đưa đám tín lên cựu thúc ngươi xem một chút ngươi này ba đồ đệ nhất định phải tới đây bắt ủy còn lừa đảo có việc này cựu thúc phục hồi tinh thần lại nhìn quét ba người không trách đêm nay ba người không một cái ở nhà sư phó là sư minh không phải để cho ta tới tiểu nguyện chỉ chỉ a tinh chậm chốn đến cựu thúc phía sau a tinh khiếp đảm lại ủy khuất nói sư phó ta liền muốn mười cái đại dương suýt chút nữa mệnh đều không rồi cái gì mười cái đại dương là một trăm năm mươi cái triệu thái công ánh mắt sáng lên lẽ thẳng khí hùng lên nổi giận nói ngươi nói một chút đạo sĩ hành hiệp trượng nghĩa chính là thiên trước. người nào có thể làm được trả thù lao mới cứu mạng sự con mượn gió bẻ măng quả thực không có thiên lý Tiểu thúc bỗng nhiên nợ nụ cười liếc chéo lâm tù nói ngươi chứ ngoại trừ tiểu tử này còn có thể là ai tháng hai lâm tu sung kiểu thúc khoa tay một hồi tay kiểu thúc chân mày cao lại lạnh ngạt nói năm năm lâm tu khe cắn răng thống khổ nói sáu bốn không thoái nhượng thành dao cựu thúc gật ngủ. Sắc mặt bình tĩnh nói: "Chờ đã, hai người các ngươi nói cái gì đó?" Triệu Thái Công đầy mặt không rõ, chỉ cảm thấy cảm thấy rất không đúng. "Cái gì 7364, chia của đây?" Triệu Thái Công rất sâu ý tứ, ta này đại đồ đệ xuất sư thành hôn, thậm chí ngay cả Mao Sơn đều không đăng ký trong danh sách, thuộc về biên ngoại nhân viên, ta quản không được." Cửu thúc vỗ vỗ Triệu Thái Công vai, trước một bước hướng về xưởng rượu ở ngoài đi. Liên Triệu Thái Công người này, thổ nhiều tiền hơn nữa đi ra, đều xem như là thay trời hành đạo. "Ai, thật muốn tiến vào Mao Sơn." Lâm Tu thở dài một hơi, rung đùi đáp ý cảm thán, đuổi tới Cửu thúc. Các ngươi, các ngươi một tổ tử đều là thuật sĩ. Tà tu đeu la dạ si Ta tu. Dở dạ cù la. Triệu Thái Công lốc lăng ở tại chỗ, nhìn thầy trò bốn người bóng lưng, hận đến nghiến răng. Ngày mai đủ số tới sổ, thiếu một phân, ta cho ngươi sưởng rượu thả quỷ. Lâm Tu quay đầu lại, xung Triệu Thái Công lộ ra sàn lạn nụ cười. Tiểu tổ tông, ta sợ ngươi rồi. Suốt đêm khiến người ta cho ngươi đưa tới. Triệu Thái Công sợ đến một giật mình, vừa nãy hồi ức lại xông lên đầu. Vội va bước nhanh rời đi, đêm khuya. Tiểu Tuyên trấn Cổng Bắc. Một vị đỉnh đầu địa trung hải lão giáo phụ, chính dẫn giáo đồ vận chuyển vật tư. Suốt đêm tiến vào Tiểu Tuyên Trấn. Cùng lúc đó, Tiểu Tuyên Trấn cổng phía nam, một cái xúc râu mép trung niên chẳng hạn, chính rung động Tam Thanh Linh, dẫn nhiều đội cương thi xuyên qua rừng tây, chậm rãi hướng về trên trấn đi. Ngày mai, sáng sớm, Huyên Náo vô cùng tiếng người đang rệt tụ hội ở Tiểu Tuyên Trấn giáo đường ở ngoài. Bởi vì giáo đường ở ngoài trang trí vài tờ bàn dài, trên bàn xếp đầy miễn phí phân phát cứu tế phẩm. Khoảng cách lần trước giáo đường ở ngoài náo nhiệt như thế, đến trở về tìm hiểu đến hai mươi năm trước ở năm đó Halo Huyên ngay đêm đó, lão thần phụ bị giáo đường đỉnh đứt ve tim hieu đen 20 nam truoc o nam đo ngay đem đo lao than giá, xuyên qua thân thể, tại chỗ nổ chết. Từ đó về sau chuyện lạ không ngừng giáo đổ từng cái từng cái chết đi cựu tuyên trấn lúc này mới đem giáo đường đóng kín lên đều đừng nóng vội người ngươi có phần xếp thành hàng đã vì đứng ở bàn dài bên ăn mặc tiểu hâu phục dầu đầu bóng loáng chính duy trì trật tự mọi người im lặng điểm trước tiên chờ ngô thần phụ nói xong lập tức bắt đầu phân phát cứu tế phẩm ạn nghỉ nâng tay lên đem ánh mắt của mọi người dẫn hướng về giáo đường cầu thang nơi các vị bình tĩnh đừng nóng đỉnh đầu địa trung hải kiểu tóc đầy mặt bạch hồ bạch phát thân quải thập tự giá ngô thần phụ xoa xoa hạt châu đi về phía trước huyên náo mọi người rốt cục ngừng lại nô thần phụ loắt dâu bạc hai lòng mỉm cười lên chậm nghiêm mặt nói chào mọi người ta là ngô thần phụ ta đi đến tiểu tuyển trấn là mang đại gia thoát ly tội ác thế giới này thật đáng sợ bằng hữu không tin người thân vô lễ vì lẽ đó các ngươi muốn tin tưởng ta ta là thiên phụ chi tử chỉ cần tin tưởng các ngươi liền có thể trở thành là thiên phụ nhi nữ thiên phụ gặp phù hộ các ngươi nô thần phụ một đoạn hùng hồn kích dương lên tiếng chỉ thu được mấy cái ngáp. mọi người thấy ngô thần phụ không lên tiếng nữa vội vã như nước thủy triều dâng tới cứu tế phẩm nơi đại gia đến hiến ái tâm đi an my đứng ở hiến cho dương bên cạnh cất cao giọng nói Ta làm cái đại biểu, ta chống đỡ lại mở ra giáo đường. Đa vị cầm lấy một số ngân phiếu, ở giữa không trung dơ nâng ra hiệu, chộp nhét vào hiến cho trong Dương. Cảm tạ. Án Nghị gật đầu ra hiệu. Đa vị mặt mày hớn hở, triển khai hai tay, muốn cùng Án Nghị ôm ấp một hồi. Tiểu Tu, không đúng. Án Nghị không hề liếc mắt nhìn Đa vị một ánh mắt, đầu tiên là kinh hỉ, chợt nghiêm mặt đổi giọng sắc giọng, "Lâm Tu, ngươi làm sao đến đến rồi? Cùng sư phó ta tới xem một chút." Lâm Tu nhún chỉ chỉ phía sau chính đi lên phía trước thúc. Án Nghị nổ lên miệng, phàn nói, "Ngươi ngày hôm quá quá không lễ phép." vậy ta phải nhiều bồi mấy lần tây dương tội lâm tu cười xấu xa lên đánh giá trước mắt an nhi ngày hôm nay đúng là ăn mặc rất trăng nhã chân đạp bạch cao gót trên người mặc bột nước sắc bóng loáng chất liệu tơ lụa sườn sám. phấn bạch hồng hóa lẫn thực sự là có một phen đặc biệt ý nhị ngươi làm sao như thế chẳng ghét an nhi chú ý tới lâm tu trên dưới nhìn quét ánh mắt hờn dỗi một tiếng vẻ mặt nhưng tràn ngập cân nhắc nhi mặt mày gây xích mích giả bộ dùng sức dậm chân chuong bốn mươi ba giết vị giáo đường lại một lần nữa kế hoạch chương bốn ba giết vị giáo đường lại một lần nữa kế hoạch vậy ta càng nên cho ngươi bồi cái tây dương tội lâm tu nheo lại mắt lạnh nhạt nói vậy ngươi chờ chút cùng ta an nhi nói còn chưa dứt lời liền bị đạ vị hung tận đánh gãy an nhi đừng tán gâu đến rồi mau tới hỗ trợ đạ vị ở một bên nhìn nhát đều muốn chuông ngã mặt tối sầm lại hô hai người cái kia tình trạng ý tiếp dáng vẻ nhìn ra trong dạ dày lan lộn gấp cái gì an nhi xoay người lại liếc mắt một cái bất măn nói hiếm thấy đụng với lâm tu nói đều còn chưa nói trên vài câu ta muốn vội vàng giáo đường lại mở ra ngươi đến quản một hồi cứu tế phẩm đạ vị nói xong cũng bất chấp tất cả trực tiếp dẫn người hướng về giáo đường cựa đi đến người người này ăn nhỉ nhịu lên lông mày nhìn thấy linh cứu tế phẩm đội ngũ bắt đầu máy liệt không thể làm gì tiếp nhận vị trí người trước tiên bận điệu ta cùng sư phó còn có chút việc lâm tu quay đầu theo kiểu thúc cùng hướng về giáo đường nơi đi a tu ngươi ngày qua ngày liền cố hả kiểu thúc đang muốn cửa trách lâm tu đông nhiên chỉ thấy phía trước mấy cái trên người mặc áo bảo cho giáo đồ chính đang phá giáo đường trên cửa chính khúc gô giấy niêm phong nhất thời nổi trận lôi đình bước nhanh về phía trước ai bảo các ngươi phá phong ngươi còn chưa đến cựu thúc tiếng quát mắng liền từ đằng xa bay tới sợ đến mấy cái giáo độ một giận mình run cầm cập quay đầu lại nhìn tới một mặt choáng váng cựu thúc cựu thúc đạ vị vội vã ngăn cản đường đi cười nói ngươi đây là muốn làm gì cựu thúc tức giận nói ngươi còn hỏi ta ta nói rồi bao nhiêu lần giáo đường tuyệt đối không thể lại mở ra trước khác nay khác mà nay không nhân thần phụ đều đến rồi lao ra ngài cũng đừng lo lắng đạ vị nói xung khắc một đầu ngô thần phụ chào hỏi chỉ thấy ngô thần phụ chậm rãi tiến lên nhìn quét mọi người trên mặt mang theo hiền lành nói xin chào ta là ngô thần phụ đặc biệt từ phàm đế cương đến chỗ này lại mở ra giáo đường tiểu thúc căn bản không lọt mắt nô thần phụ thậm chí không có đáp lại chỉ là mặt tối xâm lại nô thần phụ vị này chính là tiểu thúc ở tiểu tuyển chấn vô cùng có hy vọng đã vì đầy mặt định hót giới thiệu đến không cần giới thiệu tiểu thúc liếc nhìn mắt nô thần phụ biểu môi nói ta mặc kệ ngươi là cảnh dương cương vẫn là ngoại long cương giáo đường quyết không thể lại mở ra nô thần phụ sướng sở không hiểu nói tại sao vậy chứ các ngươi một cái hai cái, là thật không sợ chết tiểu thúc sắc mặt nghiêm nghị dừng một chút chỉ vào giáo đường tức giận nói đây là tiểu tuyển chấn tả khí coi trọng nhất ba giết vị chuyện này, nô thần phụ một mặt không rõ, hơi nghiêng đầu đầy mắt nghi hoặc. Lâm Tu Thế Sư phó giải thích, cái gọi là ba giết chính là người giết địa giết thiên sát ba hùng tụ hội, cùng cho linh khí toát lên phúc địa ngược lại, gặp rất lớn địa ước chế thiên địa âm dương khí, nương tụ tà khí, vô cùng nguy hiểm. không sai. Cựu thúc nhìn Lâm Tu một ánh mắt, hài lòng gật gù. Cựu thúc, dù cho thật giống ngươi nói, hiện tại có Thánh Khuyết Thần Phụ ở, mặc kệ ba giết bốn giết năm giết, đều sẽ bị tinh chế đi. Đại Vi nói, đầy mặt khen tặng nhìn về phía Thần Phụ. không sai, Thiên Phụ tai co thanh khiết than phu o mac ke ba phù đã vi noi đay mat khen tang nhin ve phia đại gia. Nô Thần Phụ nở nụ cười, bước lên trên cổ thập tử giá người còn nghe không hiểu sao tiểu thúc tức giận nói giáo đường lại mở ra sau toàn bộ tiểu tuyển chấn đều sẽ gà chó không yên nô thần phụ nhịu nhíu mày sau đó bật cười nói không có chuyện gì giáo đường là tạo phúc đại gia ga cùng khuyển không có chuyện gì người giáo đường lại mở ra liền sẽ chết người hiểu không đến thời điểm người phụ trách tiểu thúc xả mặt lại không nói gì nói này tây dương đến ông lão vừa đến then chốt lời nói liền nghe không hiểu nô thần phụ đầy mặt thành khẩn tự tin đạo không thành vấn đề ta sẽ thay đại gia cầu xin người chết rồi còn cầu xin cái gì a đến cùng là ai bảo ngươi lại mở ra này giáo đường kiểu thúc bị tức thôi suýt chút nữa một hơi không tới mi gột nô thần phụ cầm lấy thập tự giá nhắm mắt túi đầu vô cùng cùng kính mà trầm giọng nói kiểu thúc người choáng váng tức giận nói bán cầu hắn dựa vào cái gì nhường ngươi lại mở ra ai nha đa vì dợ khóc dợ cười bất đắc dĩ nói kiểu thúc việc này ngươi cũng đừng quản đa vì nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện ta cuối cùng nói một lần giáo đường không có thể mở kiểu thúc sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nói được cái kia Cựu thúc ngươi đừng trách ta không cho mặt núi đa vì mặt tối sầm xoay người liền bắt chuyện lên cái kia mấy cái giáo đồ để bọn họ hiện tại liền đem giáo đường giấy niêm phong xóa đưa tay cho ta dừng lại bên trong lâm tu nên ngang đi về phía trước lại là tiểu từ ngươi ngươi muốn làm gì đa vì nhìn thấy lâm tu trong lòng run lên chuyện ngày hôm qua còn ở trong lòng hiện lên đây tiểu từ này lấm la lấm lét khó đối phó ta sư phụ nói rồi không có thể mở đều nghe không hiểu sao lâm tu tiến lên ngăn ở giáo đường trước cửa sư phó không thiện ta có thể không cùng các ngươi khách khí tien ta co gì gọi trời coi troi bang ung tiểu từ ngươi coi tiểu tuyển trấn là nơi nào đa vì hỏa khí lăn lộn dẫn mấy tên thủ hạ liền bước nhanh hướng về đi vào ta cho ngươi một cơ hội hiện tại lăn lâm thu chân mày cao lại vung lên khoe miệng cả lơ phất phơ địa hướng về giáo đường cổng lớn nghiêng người dựa vào chuyện cười người con mẹ nó a đạ vị lời nói một nửa bỗng nhiên dưới chân cầu thang giống như dòng nước bình thường bắt đầu phun trào chỉ thấy đạ vị cùng mấy tên thủ hạ trong nháy mắt ngã chồng võ như là đá lăn bình thường cùng ngục cùng ngục lăn tới xếp hàng lĩnh cứu tế phẩm đội ngũ trước từng trận cười vang vang lên cười cười cái gì cười tất cả các miệng đa vì trận tròn đôi mắt lật lên thân đến vỗ trên người thất vọng hướng về phía mọi người gào ghét cha cha cha đây chính là trưởng trấn nhi tử thật lớn quan vị a lâm tu nhốn nhún bay khinh bị ra mặt đa vì chỉ vào lâm tu gầm hét lên ngươi ngươi chờ ta xem ngươi có thể gọi được lúc nào các vị đều yên tĩnh một chút chỉ thấy hàn nỉ phụ thân an đông chính hướng về này bước nhanh đi tới bá phụ ngươi tới được vừa vặn ngươi xem một chút chuyện này là sao chúng ta tiểu tuyển chấn sự hắn một cái ở ngoài chấn người cũng tới quản đa vì như là tìm tới nhánh cỏ cứu mạng vẻ mặt đưa đám phàn là nói được rồi người mất tranh cãi một tí an đông ôn hòa nói các vị cho ta cũng cho cựu thúc một cái mặt mũi việc này chúng ta đến trường trấn cái kia nghị luận nữa một hồi làm sao đã vì ánh mắt lóe lên luôn muốn nói ta tán thành hai tay tán thành muốn nói không thành vấn đề cựu thúc ngài thấy thế nào an đông vô cùng tôn kính địa nhìn về phía cựu thúc lộ ra một tia hỏa khí nụ cười chuyện này được rồi cựu thúc do dự vài giây vẫn là đồng ý cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười việc này xác thực đến hảo hảo cùng trên chấn người nói rõ ràng tốt lắm hiện tại chúng ta đều qua dù sao cũng không phải việc nhỏ An Đông nói xong, trước một bước hướng về trung tâm trấn đi đến đi mấy bước, xung trốn ở cách đó không xa án nỉ vây vây tay, chương 47. Mở đánh. Một phần ngàn may mắn giải thưởng lớn. Chương 47. Mở đánh. Một phần ngàn may mắn giải thưởng lớn. Cha, cảm tạ ngươi. Án nỉ từ khúc quanh, trộm đạo chạy ra ôm An Đông cánh tay cười xấu xa. Nhất định phải ta đứng ra hỗ trợ. Ngươi xem tiểu tử kia xem có việc dáng vẻ sao? An Phong dở khóc dở cười, liếc nhìn ngăn ở giáo đường trước cửa Lâm Tu. Cái tên này hướng về cái kia đâm, diễu võ dương oai, lại như cái thổ bá vương, địa đầu xả như thế. Ai dám chạm hắn lập tức Đã vị mới là mặt mày xám xịt bị bắt nạt cái kia. Nha đầu này, tôi chọ làm sao trả ra bên ngoài quải. Vạn nhất mà, chủ yếu là lo lắng tiểu thúc, người ta nhưng là giúp chúng ta chấn không ít. Án nghĩ lên miệng nhỏ nhị, xoay người lại liếc nhìn phía sau Lâm Tu, làm cái mặt quỷ. Lâm Tu, này có thể coi là nợ ta một món nợ ân tình a. Đi. Lâm Tu vẫy vẫy tay, không phản ứng ăn nhị, trên mặt nhưng mang theo một nụ cười. Mặc dù mình hoàn toàn có thể ứng phó. Có thể cô gái nhỏ này đủ trượng nghĩa a. Cửu tiên trấn, trung tâm nơi. Mọi người đều tụ ở trên trấn hội nghị nơi. Tiểu thúc dẫn Lâm Tu còn đem tiểu nguyệt cùng á tính kêu lên chống bãi bốn người mới vừa vào cửa chỉ thấy đạ vị chính dặn do người đem vật tư tiếp tục phân phát nguyên bản yên tĩnh nghiêm túc bầu không khí lập tức lại ở mỹ lên mọi người cái nào còn quản cái gì thảo luận không thảo luận đều dồn dập chạy đi lĩnh cứu tế phẩm đám người kia ai cựu thúc bất đắc dĩ thở dài sư phó đừng nóng nổi nhìn lại một chút lâm thù vô vô cựu thúc vai an ủi trong lòng nhưng hoàn toàn không thèm để ý nội dung vợ kịch bên trong này giáo đường có thể lại mở ra vốn là đạ vị muốn dùng giáo đường thành tựu buôn lậu phẩm ẩn náo điểm toàn bộ tiểu tuyên trấn, từ trên xuống dưới đều chuẩn bị quá hiện tại liền trên chấn cư dân đều bị cứu tế phẩm thu mua thảo luận có hay không lại mở ra không có ý nghĩa hiện tại muốn quan tâm chỉ là nội dung vợ kịch có hay không có biến số dù sao trước nhậm ra nội dung vợ kịch đã có biến động tạm thời vẫn là yên lặng xem biến đổi là hơn trường trần đến đều yên tính một hồi đạ vị hét cao một tiếng mọi người chỉ là tiếp tục giành giật cứu tế phẩm huyên áo bên trong chỉ thấy một cái áo gấm trung niên gá mập bước nhanh đi tới trung tâm nơi đạ vị bước nhanh về phía trước ở phụ thân bên thai thấp giọng nói cha ngày hôm nay giáo đường lại mở ra cựu thúc hắn hừng ân được, ta biết rồi. Trường chấn gật đầu, chấn ngang tay lên hô, mọi người im lặng, nghe ta nói. Mọi người lúc này mới yên tĩnh lại, ngừng tay chân, nhìn về phía trường chấn. Cựu thúc, ta biết ngài ý tứ, ta rất tôn trọng. Trường chấn mỉm cười lên, không hai giây, chuyển đề tài, có thể đây chỉ là trung tây tranh chấp mà, không nghiêm trọng như vậy. Cựu thúc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, đến thời điểm người chết, người nào chịu trách nhiệm? Cựu thúc, ta lớn tuổi, ngươi đừng dọa ta. Trường chấn vung vung tay, nhìn quanh trung người, chần chờ vài giây lại mở miệng, như vậy, lại mở ra giáo đường là tiểu tuyển chấn sự, đương nhiên phải để mọi người đến quyết định. Không sai đại vi gật đầu ánh mắt sáng lên đại gia bỏ phiếu quyết định rốt cuộc có muốn hay không lại một lần nữa giáo đường rất hợp lý chứ được vậy thì quyết định như thế đồng ý nhắc tay bỏ phiếu trường trấn căn bản là chưa cho cựu thúc nói chen vào cơ hội cũng đạ vi một sướng một họa lập tức mở ra bỏ phiếu chỉ thấy mọi người nhiệt liệt đắp lại thăng lên lên tay to lớn hội nghị nơi trong trước mắt chỉ còn dư lại cựu thúc bốn người không dơ tay lên rất lung túng khặc khặc ta cũng không đồng ý an nhi đầy lung túng đứng dậy đi tới lâm tu bên cạnh ngồi xuống an nhi ngươi xem náo nhiệt gì đại vi trong mày tức giận nói ai cần ngươi lo ta ngược lại không ủng hộ lại mở ra ta tin tưởng kiểu thúc an Nhi hư một tiếng quay mặt qua chỗ khác đủ trượng nghĩa coi khi ngươi lâm tu bật cười sung án Nhi giơ ngón tay cái lên đó là ngươi không nhìn cô mãi mãi ta là ai an Nhi nghe vậy lập tức nụ cười diện mãn trong lòng ngọt xì xì được ngươi đi đi nam phiếu liền các ngươi nam phiếu quản cái gì dùng đã vị nghiến răng nghiến lợi tàn bạo mà chừng lâm tu một ánh mắt kiểu thúc ngươi xem thật không phải ta muốn cùng ngài đối nghịch trường chấn cười hoa hoa khí khí mà tiến lên đầy mặt thành thần đã như vậy vậy thì không có gì để nói nhiều tự cầu phúc cựu thúc sắc mặt nghiêm túc không nói hai lời đứng dậy ra bên ngoài bước nhanh rời đi đứng nha cựu thúc ngươi đừng nóng giận chúng ta buổi tối ở an lão bản nhà lại tán gẫu ngài thấy thế nào nói sau đi cựu thúc vẫy tay cũng không quay đầu lại bước nhanh bước ra hội nghị nơi đi thôi hai người còn lo lắng chờ cứu tế phẩm đây lâm thu sung a tinh cùng tiểu nguyệt vậy vẫy tay chợt đứng dậy đuổi tới cựu thúc đại sư minh chúng ta lập tức trở lại a tinh cho tiểu nguyệt đưa cho cái ánh mắt hai người lén lén cầm vài món cứu tế phẩm lúc này mới bước nhanh ra bên ngoài đi, không phải, Lâm Tu, ngươi chờ một chút, ta còn có việc muốn cùng ngươi nói. An Nhi ngươi tròn vắng, còn không phản ứng lại. Lâm Tu một cơn gió tự, mọi người không còn bóng nhì, vội vã chạy đến ngoài cửa đi, chỉ thấy bốn người đã đi xa. phiền chết rồi. An Nhi giấm lên chân, đầy mặt không thích, thiệt thòi ta còn giúp hai người thứ, bắt chuyện đều không đánh liền đi. Lâm Tu, ngươi chính là cái cặn bã nam. không phẩm. An Nhi trong lòng chính đoán vậy đây, đống nhiên cảm giác được không đúng, quay đầu lại vừa nhìn, khắp phòng chống đỡ lại mở ra giáo đường người, ánh mắt lấp lánh đang nhìn mình các ngươi xem xem ta làm gì ta mới vừa nâng qua tay chỉ là gặp lại Án nghi mặt nóng lên vội vã lắc mình thoát đi một nhóm bốn người về đến nhà sư phó lập tức trở về đến trong phòng đóng cửa lại a tinh cùng tiểu nguyệt cũng lén lén lút lút chạy đến trong phòng nháy mắt toàn bộ phòng khách liền còn lại lâm tù một người ta không chiêu các ngươi chứ lâm tù bật cười lắc lắc đầu ngồi xuống Vừa vặn ta cũng rơi xuống cái thanh tịnh ngày hôm qua sưởng rượu huyên nào quá muộn trở về liền ngủ ngày hôm nay lại bận bịu giáo đường sự giết ma nữ kiếm lời điểm công đức còn không nhận thường đây hệ thống lấy ra một lần huyền giai khen thưởng lâm tu ở trong đầu hô một tiếng keng khấu trừ ký chủ một trăm điểm điểm công đức mở ra một lần huyền giai nhận thưởng lâm tu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái long lánh bạch ngân bảo dương điên cuồng rung động mấy giây sau một ánh hào quang hiện lên lại nhanh chóng biến mất hệ thống thanh âm lanh bach ngan bao duong đien cuong rung đong may giay sau mot anh hao quang hien len lai nhanh chong bien mat he thong thanh am lênh lanh vang rội keng chúc mừng ký chủ thu được huyền giai trung phẩm pháp khí khổn linh thẳng Khổn linh thẳng huyền giai trung phẩm thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành co dối như ý giảng mục tiêu sau có thể rút lấy âm dương khí suy yếu mục tiêu nhắc nhở đối với tất cả mục tiêu hữu hiệu, hiệu hệ thống người là biết là người lâm tu giơ ngón tay cái lên khích lệ một câu công kích loại pháp khí có hai cái hấp hồn tiên vẫn là chuyên tấn công quỷ quái đủ tất cả mặt nay phụ trợ pháp khí làm đến rất thời điểm còn là một huyền giai thượng phẩm pháp khí nay nhưng dù là hiếm có bà bối dù cho phóng tầm mắt đạo môn cũng thuộc về thượng thừa pháp khí sau đó bảo mệnh năng lực càng trên một tầng đánh không lại liền chạy còn muốn cái gì xe đạp có điều thật giống nơi nào không đúng lắm hệ thống nhắc nhở tràn ngập mùi lạ đối với tất cả mục tiêu hữu hiệu tổng cảm giác đang ám chỉ món đồ gì không đợi lâm tu suy nghĩ nhiều Đồng nhiên. Hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên keng. Chúc mừng ký chủ phát động xác suất là không. Một phần trăm may mắn thưởng, phát động gấp đôi khen thưởng. Chương 48. mươi tám, đạo môn tam thanh thần, tiểu nguyệt lớn lên. Chương 48. mươi tám, đạo môn tam thanh thần, tiểu nguyệt lớn lên. Đến thật sự a, lâm tu sững sở, một phần ngàn sát suất may mắn thưởng. Tìm vận may, keng. Chúc mừng ký chủ thu được ngoài ngạch may mắn khen thưởng. Tam thanh phủ, tam thanh phủ, hoàng gia thượng phẩm, sử dụng sau gặp lần thứ hai ngưng tụ, có thể theo ký chủ tu vi tăng lên cấp bậc. Đạo môn tam thanh một tia âm dương khí mà thành. Gợi ý của hệ thống hiện nay tam thanh phủ đạo thuật tăng cường trị giá là 50%. liên tiếp hệ thống âm thanh vang lên lâm tu chỉ cảm thấy cảm thấy đầu óng ngong tam thanh phủ giải thích chỉ có một câu nói lại làm cho lâm tu triệt để há hốc mồm đạo môn tam thanh một tia âm dương khí đùa giỡn đây chính là tam thanh nhưng là đạo giáo cung phụng ba vị cao nhất thần a bọn họ một tia âm dương khí e sợ khác nhau xa so với hiện tại cái gì thiên sư còn kinh khủng hơn tam thanh phủ lâm tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ thấy một đạo toàn có khắc phức tạp chữ khắc phù lục tỏa ra nhàn nhạt kim quang, hiện lên ở trước mắt khi thuốc lắc đều không mạnh như vậy Lâm Tu cầm lấy Tam Thanh Phù, chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể âm dương khí đang kịch liệt phun trào. Dù cho hiện nay còn chỉ là hoàng giai thượng phẩm, đạo thuật tăng cường dĩ nhiên đạt đến khủng bố 50. Sau khi lại tăng cấp, tăng cường cường độ không dám tưởng tượng. Giả như thật có thể tăng lên tới Tam Thanh một kia âm dương khí, thật là là thế nào hủy thiên diệt địa. Hơn nữa đồ chơi này, thuộc về là đỉnh cấp bữa vàng. Dung con có thể lại ngưng tụ, đây là vô hạn nối tiếp a. Sau đó mua bữa vàng tiền đều mất đi. Cươi khúc khích cái gì đây? Cửu thúc đi ra khỏi phòng, cau mày hỏi: "A tu cái kia đắc ý vẻ mặt" rất giống là sốc nội vợ kịch lớn bên trong đại gian đại ác mới vừa đem cái đinh trong mắt người tốt làm thì rồi tiểu tử này gần nhất càng ngày càng quái lạ, quái hù dọa không cái gì không cái gì lâm tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút tam thanh phủ tiêu tan chợt nháy mắt lên xoay người nhìn về phía cựu thúc đừng chỉnh cái kêu buồn nôn nhìn này thân cựu thúc đẩy mặt ghét bỏ hướng đi lâm tu ôi này lao giả ta đưa cho ngươi đại bảo ngươi có thể coi là cam lòng mà vào lâm tu sững sờ con mắt tỏa sáng lúc này mới phát hiện cựu thúc đổi chính mình thành hôn sau cho hắn đưa đại bảo phạm nhi trong nháy mắt bất bí rất có lần thứ nhất ở trong điện ảnh nhìn thấy kiểu thúc đấu pháp giết cường thi kinh diễm cảm khí thế siêu nhiên thần khí phi phàm chất lượng là không sai coi như ngươi có lòng cựu thúc hơi mở hai tay ra hai lòng nhìn quanh hai vòng xoáy lâm tu giơ ngón tay cái lên bật cười nói sư phó ngươi đây là muốn làm gì đi buổi tối đi chấn động chấn động đám người kia cựu thúc trên mặt mang theo không thích vậy vậy tay áo thu dọn đạo bảo ngươi không phải không đáp ứng trưởng chấn sao cựu thúc trợn mắt nói ta từ chối sao lâm tu tề mi lộng nhan nói không không không ai dám nghi vấn lâm đạo trưởng a tiểu tử túi còn quái gỡ. tiểu thúc tiến lên trói lại lâm tu vai chật nghe một bên khác chuyển đến tiếng vang rõ ràng là tiểu nguyệt đang cười trộn. tiểu thúc cùng lâm tu liếc mắt nhìn nhau hết sức an ý địa đi về phía trước tiểu nguyệt cùng a tình ngày hôm nay đều lén lén lút lút không chắc kìm nén cái gì ý nghĩ xấu đi tiểu thúc đi rồi hai bước bỗng nhiên dừng lại vô vô lâm tu sư phó ngươi quá không chân chính mỗi lần chuyện xấu đều ta đến lâm tu đầy mắt khó chịu người khác không biết sư phó chính mình có thể quá rõ ràng da đầu tình cờ xấu bụng lên cũng là giết người không thấy máu cho ngươi đi liền đi hành Ta đến cánh hoa. lâm tu trắng cựu thúc một ánh mắt cười xấu xa lên lướt người đi và ảnh cửa phòng đống nhiên nổ tung gió xuân thổi xuân quang vô hạn thật không tiện lâm tu trận mắt quay mặt qua chỗ khác trong lòng nhắc tới hiệu quả còn rất tốt tuy rằng vẫn là giống như bình địa nhưng tốt xấu có chút a đại sư huynh ngươi ngươi tiểu nguyện kêu lên sợ hãi đột nhiên xoay người nhanh chóng thu dọn ây lâm tu đầu loại lên xoay người hô sư phó ngươi không muốn cho ta mở cửa xong chưa làm sao cựu thúc vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đi đến vò đầu ra có thể lâm tu thân hình táo lớn che ở trước cửa phòng căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì sư phó đến rồi ngươi làm sao không nhắc nhở ta trong phòng phòng riêng nhỏ bên trong chuyển ra a tinh tiếng la a sư phó đến rồi tiểu nguyệt một mặt ngộng con chìm đắm ở vừa nãy ngượng ngùng bên trong căn bản không có nghe rõ lâm tu lời nói đến cùng làm sao cựu thúc nhịu lên lông mày bước nhanh hướng về này đi tới ngươi nhanh làm tốt lâm tu thấp giọng nói chặn xoay người ngăn ở trước cửa ta biết ngươi đừng xem tiểu nguyện mặt đỏ chót còn lấy thân thủ bận bịu chân loạn, cựu thúc đi tới trước cửa, nghi ngờ nói, a tu, ngươi theo nháo cái gì? mấy giây sau, tiểu nguyệt bỏ mặt đi tới cựu thúc trước mặt nói rằng, sư phó, xin lỗi, xin lỗi cái gì? cựu thúc đánh giá tiểu nguyệt, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, chỉ là cảm giác nơi nào không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được. sư phó, a tinh, lâm tu vội vã giải vây, chỉ vào phòng riêng nhỏ phương hướng, cựu thúc cho tiểu nguyệt đưa cho cái ánh mắt, tiểu nguyệt hiểu ý, hô, sư minh, ngươi đã khỏi chưa? a tinh tức giận nói, được rồi a ngươi vừa nãy mù hô cái gì sư phó dọa ta một hồi người màu ra đây đi ta xem một chút đến rồi may sư phó cái kia láo già không ở không phải vậy muốn mắng chết ta rồi âm thanh bay ra phòng riêng nhất thời không khí kết băng Qua kẹt. cửa phòng mở ra a tinh trên người mặc một bộ âu phục đầy mặt cao hứng có thể sau một khắc chỉ thấy sạm mặt lại cựu thúc đứng ở ngoài cửa phòng sợ đến một giật mình hét dầm lên tay chân luôn cuống một lảo đảo ầm ầm ngã xuống đất băng cái chồng có tiểu nguyệt nhịn không được nở nụ cười cựu thúc đều không tìm được vừa buồn cười vừa tức giận nói ngươi từ đâu tới âu phục ta năm cứu tế thưởng thức a tinh lật lên thân đến rụt rè sợ hay nói cứu tế phẩm còn phát đồ chơi này cựu thúc dợ khóc dợ cười không trách một cái hai cái cướp cái liên tục sư muội cũng cầm a tinh bỗng nhiên chỉ vào tiểu người hô Nhưng ngươi cười còn yêu thích cười không sư minh, ngươi đừng nói còn vu hại sư muội nàng mặc cái gì quần áo mới cựu thúc trên mặt mang theo tức giận một cái tóm chặt a tinh đầu không phải sư phó ngươi không có nhìn ra sao lớn hơn cái gì lớn hơn Cửu Thúc đầy mắt nghi hoặc, không hiểu nói. Sư muội? A Tinh nói còn chưa dứt lời, bị Lâm Tu trừng một ánh mắt, trong nháy mắt tiến lại đi. Biên đều biên không được, phạt quỷ một cái cách giờ. Cửu Thúc đẩy A Tinh một cái, tức giận nói. Tiểu Nguyệt đầy mặt thật không tiện, lúng túng nói, "Sư phó, nếu không ta vậy." Ngươi cái gì ngươi, đừng tìm sư huynh ngươi học, vô học." Cửu Thúc thở dài một hơi, ánh mắt rơi vào Tiểu Nguyệt trên người. Vẫn là cảm giác nơi nào không đúng lắm. A Tinh mới vừa nói, "Đại, cái gì?" Tiểu Nguyệt, ngươi có phải hay không? Cửu Thúc hơi nhíu mày, nhiên phát giác lạ ở chỗ nào. Cổ họng một bước, kịch liệt ho khan. Vẻ mặt quái dị lên, chương 49, án nghi gấp rồi. Chương 49, án nghi gấp rồi. Sư phó, làm sao? Tiểu Nguyệt tiến lên một bước, Cửu Thúc giẫm công tắc điện tử, vội va lui về sau một bước. Cái kia cái gì? Tiểu Nguyệt ngươi buổi tối cũng muốn đi dự tiệc, đừng xuyên kỳ trang quái phục. Nói xong, Cửu Thúc xoay người bước nhanh rời đi. Tiểu Nguyệt, hiệu quả rất tốt. Lâm tu sung tiểu Nguyệt nhún vai một cái, xoay người rời đi. Ngươi, đại sư huynh ngươi Vương Bất Đạn. Tiểu Nguyệt đỏ mặt, đóng cửa lại, vội va đem đồ vật rút ra, trong lòng thấm mắng Này Tây Dương đồ vật, chính là không biết xấu hổ. Làm lên cho ai xem đây? Chán ghét chết rồi. Có thể một giây sau. Tiểu Nguyệt lại e thẹn lên, nhân sinh tam đại cảm giác sai nói, đại sư huynh sẽ không thích ta chứ. Vào đêm, Cửu Thúc một thân tiêu sái đạo bảo trang mang chỉnh tề. Dẫn Lâm Tu ba người, nên ngang hướng về án nhi nhà tiểu lâu hai tầng đỉnh nhỏ đi đến. Quý khách tới cửa, hoang nên hoang nên. Đạ vị lại là đầy mặt khách tặng, tiến lên nên tiếp Cửu Thúc. Đến đông đủ, Cửu Thúc không đáp lời này đôi diện người, nhìn quét mắt. Trước mắt trên cái bàn tròn, các loại món chính nặng món ăn, bước lên mùi hương ngồi vây quanh ở bên cạnh bản ngoại trừ ngô thần phụ ở ngoài đều là trên trấn có máu mặt người có thể trưởng trấn dĩ nhiên không có tới nói vậy là ẩn nút không dám chính diện đối lập bốn cười đến đông đủ bốn vị trước tiên vào chỗ đạ vì mặt mày hớn hở đi trở về tại chỗ chờ cựu thúc bốn người ngồi xuống đạ vì lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ngô thần phụ ngươi khả năng không quen ta giới thiệu cho người một hồi hai vị này an Nhi cùng an nghi phụ thân an đông ngươi ngày hôm nay nhận thức được ngô thần phụ gật đầu khách khí cười, cười. vị này là sòng bạc lao bản đạ vị chỉ vào một cái giáo giác người đàn ông trung niên nói nô thần phụ nghi ngờ nói sòng bạc là cái gì đạ vị mô phỏng theo đánh bài dáng vẻ lại lặp lại một lần tiếng nước ngoài rõ ràng hai vị này đạ vị giới thiệu một vòng sau nụ cười ám muội lên chỉ vào cuối cùng hai vị tô son điểm phấn quá nặng phụ nữ trung niên là phượng hoàng lâu bà chủ thần phụ chê cười nói ta đây lại không hiểu đạ vị bật cười nói nói như thế nào đây liền chưa kèn đúng chưa kèn khắc khắc lâm tu ở một bên thiếu một chút không kéo được may mọi người khả năng nghe không hiểu tiếng nước ngoài ừ thần phụ đông nhiên tình ngộ ánh mắt sáng lên đạo làm gà chính là chứ vừa dứt lời hai vị phụ nữ trung niên sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt quái dị địa cười miệng một ban người càng là kinh ngạc không hề có một tiếng động thần phụ không nhận biết dị dạng người không liên quan bình thường cười nói ngày khác ta có thể đi các ngươi cái kia làm chút ít gà, ta rất yêu thích chừa kèn xin lỗi ta rời ghế một hồi lâm tu thực sự không nhịn được liền vội vàng đứng lên đi đến hành lang được rồi tán gấu chính sự đi đã vì gái mặt vội va gỡ bỏ đề tài hữu thúc động đũa đạo giáo nói đơn giản rồi cùng này vịt nướng như thế cựu thúc tự mình tự nắm chiếc đũa gọn gàng vẩy một cái một tấm lá sen bánh xoay chuyển lên không hai giây tinh chuẩn rơi vào trên đĩa bày ra đến không có một tiết chiếu đồng dạng có hơn một nghìn năm lịch sử chính chúng ta người ăn lên mạch lạc rõ ràng cựu thúc cắp lên hành điểm tương đặt lá sen bánh tâm sau đó cắp lên một khối vịt nướng tấm ảnh thả xuống dùng chiếc đũa kéo lá sen bánh bao khỏa chợt cắp lên nhìn về phía ngô thần phụ ánh mắt mang theo khiêu khích nói các ngươi người tây dương đến ăn chỉ sợ cũng không hiểu ta hiểu rõ quá các ngươi đạo giáo cùng thiên chủ là như thế mà đều là khuyên người hướng thiện có điều nô thần phụ dừng một chút cứng rắn phan kích cũng có khác nhau đạo giáo điều điều khoanh tròn phiền phước khả năng khiến người ta mê tín mà chúng ta thiên chủ tâm thành liền có thể lại như ăn vịt nướng có thể ăn vào đến liền hành phương thức là không đáng kể dứt lời nô thần phụ đầy mặt đắc ý, dùng túi sách tay mảnh vịt nướng nhét vào trong miệng nô thần phụ nói tới quá tốt rồi đã bị cười vô tay nói mạnh miệng cũng không sợ bị sặc lâm thu cười xong trở lại hiện trường ngồi xuống vừa dứt lời a nô thần phụ trưng bắt mắt đến cái cổ dỗi một cái vung lên mặt đến đạ vị vội vã giúp nô thần phụ vỗ lưng nô thần phụ sắc mặt giữ tận một lúc vội vã uống xong nước trà lúc này mới hoan quá mức nhìn đến từng ngụm từng ngụm địa hô hấp chật vật vô cùng a tu cựu thúc trừng mắt lâm tu chỉ định là tiểu từ này dở trò sư phó lâm tu nay do tro su pho lam tu buong tay cũng trở về chừng một ánh mắt lúc này vẫn đúng là không phải anh em cựu thúc thấy thế nhất thời nợ nụ cười sâu xa nói đắc tội rồi tổ sư ra không sang chết tính là không tội rồi nô thần phụ hoan quá mức nhìn đến hỏi tổ sư ra là cái gì đạ vị sở chậm giải thích liền chính là gờ dạng pha thờ ngài tổ phụ còn ở nô thần phụ đầy mắt kinh ngạc liền vội vàng nói xin ngươi thay ta thăm hỏi tổ phụ của ngươi cựu thúc hơi nhúng mày phản nói rằng không thành vấn đề cũng xin ngươi thay ta thăm hỏi con gái ngươi quá tốt rồi nàng nhất định sẽ rất cao hứng ta thay nàng muốn ngươi nói cảm ơn bà quy nô thần phụ cao hứng lên gật đầu liên tục đại gia ăn a đừng ngừng chết búa, ta nói cái sự đạ vị trở lại vị trí nghiêm mặt tất cả mọi người yên tĩnh lại đạ vị mỉm cười nói giáo đường kỳ thực không đáng kể mở hay không mở chủ yếu là đại gia hiểu nhau một hồi gọi cái bằng hữu mà cái kia hóa ra được lâm tu buông tay nói vậy thì không mở đi ngươi đa vị những nhũ mày không phản ứng lâm tu vội vã tiếp tục nói cựu thúc gia phụ rất kính trọng ngài sắp xếp đại gia đến chính là muốn cùng hòa khí tức giận cựu thúc đứng dậy nhìn quét mọi người cười lạnh nói ta cũng muốn cùng khí có thể ngươi xin mời đều là những người nào đang ngồi ngoại trừ ăn lão bản cùng ăn nghi ở ngoài người nào là người đứng đắn cựu thúc ngươi nói chuyện không muốn quá khó nghe đa vị sắc mặt thay đổi hung hát nói chuyện cười muốn cho ta bắt người mệnh làm trò đùa cùng đám người kia cấu kết với nhau làm việc xấu cựu thúc sầm mặt lại nổi giận nói ngô thần phụ trần trở nói cấu kết với nhau làm việc xấu là nghe không hiểu còn xem không hiểu cựu thúc trừng mắt ngô thần phụ hơi vung tay khinh thường nói xóng bạc, tiên quán thàm ấy nếu không nữa thì chính là mợ thanh lâu đốt đèn lồng đều tìm không ra một người tốt đến cựu thúc người muốn như vậy thắng câu vậy thì trở mặt trên chân tất cả mọi người đều đồng ý không tới phía ngươi a đã vì nói còn chưa dứt lời bỗng nhiên miệng bị cái gì ngăn chặn trận mắt ngoác mồm kêu lên sợ hãi ăn ngươi vì nướng nói chuyện cẩn thận một chút lâm thu, thu hồi trước đũa nhìn kỹ đà vì cười xấu xa lên đại vị nhất thời nôn khan hai tiếng trong lòng run lên khóc tăng nói các ngươi có bản lĩnh ta đấu không lại ngươi môn nhưng giáo đường chính là muốn lại mở ra thàng ngại danh không đủ nhu trí cựu thúc tức giận đến thở dài hất tay rời đi sư phó chờ ta a tinh cùng tiểu nguyệt vội vàng đuổi theo a tu cũng theo rời đi không khí trong nháy mắt đọc lại mọi người hai mặt nhìn nhau không nghĩ đến cựu thúc phản ứng vẫn là lớn như vậy đại gia yên tâm lâm cựu chính là hù dọa chúng ta thả mươi cái tâm trời sập ta đã vi đầy đại vị vội vã bưng rượu lên tính đại gia một ly bầu không khí lúc này mới từ từ hòa hóa lại. Có thể một bên An Nhi khóc không ra nước mắt. Tại sao lại biến thành như vậy? Với mới cái kia Dương cung bạc kiếm bầu không khí, làm sao mở miệng được? Tuyệt đối không được, không thể lại để cho Lâm Tu chạy. Lúc này là thật sự có sự, ta, ta còn có việc, ta đi trước một bước." An Nhi bỏ xuống một câu nói, xoay người vừa chạy ra ngoài. Chương 50, Cường thi huyết sáo. Chương 50, Cường thi huyết sáo. Tiểu lâu dưới, thầy cho bốn người mới ra môn. Tiểu thúc không cam lòng nói, đám người kia thực sự là vì tiền há tâm." Lâm Tu bật cười nói, "Sư phó ngươi đều biết cái đám này không phải người tốt, còn sợ gì? Nói thế nào? Cửu thúc sững sờ, nhìn về phía Lâm Tu, bọn họ chỉ định là làm cái gì không thấy được ánh sáng chuyện làm ăn, băng không tốt như vậy tâm bận điệu trước bận điệu sau, ngược lại cũng đúng là. Cửu thúc núm mẩy, suy tư lên, chờ bọn hắn lộ ra sơ sót, đến thời điểm bắt han cái hiện hành, giáo đường không phải có thể đóng sao? Lâm Tu cười lên, ánh mắt nhưng lấp lẻ, trong lòng rõ ràng, nay đại vi còn tập kết trên trần gian thường, chính là làm tiền làm buôn lậu phẩm, mà nay lại mở ra giáo đường mà, chính len anh mat nhu lap buôn nay đã vi con tap ket phẩm ẩn náo điểm, không có ai sẽ đến tra nếu như nội dung vợ kịch không bất ngờ vậy coi như ngươi gặp may mắn đóng cửa xong việc thật muốn có cái cái gì ngươi đại vị cũng chạy không được cũng chỉ đành như vậy cựu thúc lắc đầu một cái việc này thành tựu người ngoài vẫn đúng là ngăn cản không được đi nhanh đi sư phó ngươi xuyên như thế soái ta sợ đại nương môn coi trọng ngươi lâm tu đắp cựu thúc vai cười treo nói tiểu tử ngươi không lớn không nhỏ cựu thúc trừng lâm tu một cuu thuc chung lam mắt theo nợ nụ cười đông nhiên phía sau vang lên tiếng la chờ đã vân vân lâm tu xoay người lại chỉ thấy hạn ni chính con lưng hai tay chống đầu gối thợ hứng hộ màu hồng nhạt sườn sám nhảy nhót tương mừng an nhi người làm sao đến rồi a tinh ánh mắt sáng lên vui vẻ nói sẽ không là tìm đến ta chứ an nhi thở dài một hơi chầm dãi nói cái kia cái gì ta cùng tiểu có tu lời nói a a tinh sừng sốt một chút nhất thời hiểu được trong nháy mắt hoa đã đầy mặt kinh ngạc chua sót nhìn về phía lâm tu Tìm lâm tu thì thôi còn tiểu tu có ác tâm hay không a sư phó các người đi về trước lâm tu đúng là hoàn toàn không thèm để ý hướng về an nhi đi đến có chuyện gì nói thẳng đi sư phó cũng ở không chừng có thể giải quyết đây Tiểu Nguyệt đồng dạng một mặt chua khí, méo miệng lén lút nói: đúng đúng đúng, chuyện đứng đắn còn phải sư phó đến. A Tinh nhíu mày đạo, trừ phi. Được rồi, hai người đừng ở chỗ này đáng ghét, mau cút. Lâm Thù vẫy vẫy tay, trắng hai người một ánh mắt. Ngày qua ngày, chính sự không làm, liền biết quái rối. Sư phó, ngươi xem đại sư huynh." Tiểu Nguyệt vẻ mặt đưa đám, ủy khuất nói: được rồi, hai người đi mau. Sư phó đều quản không được hắn. Cựu thúc dở khóc dở cười, vô vô hai người. Đi thì đi. Tiểu Nguyệt sâu sắc nhìn hai người một ánh mắt, trong mắt chứa ánh niệm, xoay người bước nhanh rời đi a tinh càng là một bộ muốn chịu chết thống khổ dáng vẻ túi đầu đủ rũ rời đi lâm tu nhếch miệng cười nói sư phó còn có ngươi khạc khạc vậy ta đi đầu một bước ngươi sớm chút trở về cựu thúc cười miệng lên xoay người rời đi ngươi sư phụ quái đáng yêu an Nhi nợ nụ cười con mắt hiếp thành trăng lưới liềm rất đáng yêu đúng không người khác đều cho rằng hắn nghiêm túc kỳ thực lao ngoan đồng một cái đúng rồi ta có việc cùng ngươi nói an Nhi đột nhiên nghiêm mặt nhìn chằm chằm lâm tu nhà ngươi miêu gặp lộn ngược ra sau lâm tu buông tay bật cười nói không phải an nghỉ bĩu môi, chật lại đổi giọng cũng là nhưng ta muốn nói ai nha ta bị ngươi làm loạn được rồi được rồi ngươi nói chính sự ăn nhì như mày lòng vẫn còn sợ hãi hỏi ngươi nói cương thì gặp huyết sao sao a lâm tu sững sờ nợ nụ cười xem kẻ ngu si như thế nhìn ăn nhì ăn nhì hiểu ý tao mày nói có thể sáng sớm hôm nay ta ở trong phòng hướng về dưới lầu xem có cái cương thi dĩ nhiên hướng ta chớp mắt huyết sáo làm sao có khả năng lâm tu theo bản năng phản bác có thể bỗng nhiên đầu lói lên chỉ mới nghĩ giáo đường sự thiếu một chút đem này cha đã quên nội dung vợ kịch bên trong Ản nhì bị giả trang cương thi đổ dỡn mặt sau giả cương thi trở thành sự thật còn đem hạn nhì cắn thành cương thi này nấu chín con đem an nhi can cũng không thể bay động Ản nhì vậy thì là muốn ta hỏa nguyên tố không phải vậy thì là muốn mạng của ta thật sự chính xác một trăm phần trăm ta hiện tại còn sợ chứ hạn nhì nâng lên mắt vô cùng đáng thương mà nhìn lâm tu trước mắt to nhưng toát ra một tiêu mị thái lâm tu bật cười nói ngươi diễn lộ liễu a không phải người ta that su chinh xac 100%. ta hien tai con so chu Ản nhi nang len mat sệt vừa toat ra mot tia mi thai thương mà hạn vua đang thuong ma ăn nhi trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng chợt lại hơi cúi đầu vô cùng đáng thương nhìn lâm tu chật rôi da trắng non tay nhỏ kéo lâm tu gấp áo nhẹ nhàng lay động lên được được được ngươi đừng dùng bài này nhân vật thiết lập xung đột lâm tu đầy mắt ghép bỏ nhẹ nhàng vỗ bỏ ản ni tay nhỏ ta chiêu này không có tác dụng ta còn rất tự tin tới ản ni sướng sở chứng bắt mắt đến một bộ bị thương dáng vẻ dễ sử dụng ta tâm đều hòa tan an tiểu thư lâm tu dợ khóc dợ cười có điều nên nói không nói tuy rằng làm ra vẻ thế nhưng thật đáng yêu a vậy còn gần như ạn ni dừng một chút đột nhiên có chút thẻ thủng thấp giọng nói rằng ta thật sự có chút ít sợ sệt nếu không người đi nhà ta nhìn lâm tu nhữ mày nói lộ ra đuôi cáo đi an nhi cau mày nói ngươi nói thẹn thùng vẫn là sợ sệt a hai ngươi đều là diễn lâm tu sứng sở có chút giật mình tự mình nói chính là an nhi giả trang sợ sệt lửa gạt đến nhà đi căn bản liền không cho rằng an nhi là giả trang thẹn thùng tự nhiên đến mức rất, hoàn toàn không ý thức được xem ngươi vẻ mặt đó đều là thật sự còn chưa cho thẹn thùng rồi an nhi ấn lại lâm tu vai, cười đến nhánh hoa rũ rẩy nhánh hoa ở ngoài càng là rũ rẩy lâm tu vỗ nhẹ an nhi đầu nhỏ tức giận nói an tiểu nhi ngươi suýt chút nữa để một cái ngây thơ thiếu nam cũng không tiếp tục tin tưởng nữ nhân ngươi người thơ đừng địch còn có an tiểu nhi là cái gì đồ vật ta cũng không nhỏ an nhi đầy mặt tiêu ngạo cao khiên xuống ba đột nhiên nữa một cái thân hai tay chống lạnh dù cho là trong đêm đen đều có vẻ đặc biệt chói mắt cũng chính là công cộng trường hợp không phải vậy ta cũng cho ngươi xoa một cái eo Nhưng ngươi lại gọi tiểu tu lâm tu trắng An Nhi một ánh mắt cũng học dơ cao thần đến ngươi thật tới nhà của ta nhìn hạ khoát lên lâm tu bên hai thì thầm đại tu ta sợ sệt Ta đều thành cương thi, ngươi còn đang tu luyện. chương 51, ta đều thành cương thi, ngươi còn đang tu luyện. Đừng làm, đừng làm. Làm chính sự quan trọng. Lâm Tu ánh mắt lóe lên, tinh thần đại trấn. vội vã bước nhanh đi về phía trước. Ta đây là vì An Nhi an toàn, tuyệt đối không phải vì cái gì khác lung ta lung tung. Nội dung vở kịch bên trong, An Nhi đều biến thành cương thi. Quyết không thể để chuyện như vậy phát sinh, còn phải đi nàng nhà quan sát một phen. Đây là thành tựu đạo sĩ thiên trước. Ngươi đi đâu vậy? An Nhi bật cười nói, ngươi nói xem, phương hướng sai rồi. An Nhi mỉm cười lên, chỉ chỉ phía sau lâm tu sững sở chật vẻ mặt nghiêm túc nói vậy ngươi dẫn đường quyết không thể nhường ngươi gặp nguy hiểm xem ngươi hầu gấp như vậy nhi ai nói cái gì đó việc này có thể lớn có thể nhỏ mạng ngươi là trò đùa sao lâm tu một thân chính khí kiên nghị ánh mắt an Án nghị cười dây lên không nói cái gì nữa dẫn lâm tu hướng về trong nhà đi lầu 2, gian phòng an nghị ngồi ở một bên vỗ vỗ một bên khác cười nói ngồi không ngồi chính sự quan trọng lâm tu nhìn quanh cả phòng nhàn nhạt mùi nước hoa quanh quần cũng không có cái gì dị dạng ngươi đến thật không an nghị sững sở mắt mang kinh ngạc, lâm tu hỏi, ngươi đến giả, cái kia, vậy cũng không phải, quả thật có chút lo lắng, Án nhì như mày, hơi hơi chần trở. tam thanh đồng, lâm tu khí tức lưu chuyển. tam thanh đồng hiện lên, cả phòng bất kỳ góc xó, đều thu hết đấy mắt, ngươi lên, lâm tu sung Án nhì vẫy vẫy, làm sao, Án nhì trong mắt tràn đầy ngờ vực, đánh giá lâm tu, chậm rãi đứng dậy, lâm tu một bên đi về phía trước vừa hỏi, ngươi gầm giường có thả cái gì không, ê, hạn nhì choáng váng vài giây, nhiên ngượng ngùng nói, sao rồi, ngươi gầm giường có một luồn rất nhỏ bé âm khí lâm tu cúi người hướng về gầm giường nhìn xung quanh ngoại trừ trung tâm nơi bay đặt một cái tinh xảo dương nhỏ ở ngoài bốn phía dông tuyết này này không quan đến người an nhi liền vội vàng tiến lên ngăn cản không được này nhất định phải làm rõ liên quan đến người an toàn lâm tu không nói hai lời đem cái kia tinh xảo dương nhỏ ra bên ngoài thà còn trách chìm ai nha trong này tuyệt đối không thành vấn đề an nhi vội vã đoạt lấy dương nhỏ cản trở lâm tu Buông tay lâm tu chừng an nhi một ánh mắt lúc này thật là không phải đùa giỡn nếu như cái kia đùa giỡn an nhi giả cương thì thật lén lút đi vào động tay động chân chính mình không phải là lúc nào cũng đều có thể ở bên người nàng bảo vệ, ngươi thật hay giả? Án Nhi bị Lâm Tu quát lớn một tiếng, thủ hạ ý thức lòng ra, phí lời, không có ở nói đùa với ngươi. Có thể, trong này sao lại thế? Nhìn liền biết rồi. Lâm Tu bật ra dương nhỏ tỏa, hướng về trên vừa mở, chỉ một ánh mắt, nhất thời sửng sốt. Ta hứng thú. Dương Bách Bảo A, chỉ thấy bên trong là một đống tinh xảo tiểu vật, đa dạng, đẹp đẽ vô cùng. Ta liền nói không có mà, ngươi chính là cố ý. Án Nhi nhíu mặt, tiến lên muốn đóng lại cái dương. vậy thì không sao rồi, phòng ngươi không bị động tay chân lâm tu vung vung tay thở phào nhẹ nhõm người chắc chắn chứ an nghi cũng tới sức lực vệnh lên miệng nhỏ nhí hỏi khẳng định không có chuyện gì lâm tu đem đồ vật thả lại trong giường khép lại đem cái giương đẩy về dưới đáy giường để tốt nhìn ta làm gì lâm tu chính đứng dậy quay đầu lại liền nhìn thấy an nghi ánh mắt né tránh trong lòng có quỷ tự an nghi vung lên mặt khiêu khích nói không cho xem nhỉ vậy ngươi xem thật kỹ ta trường như thế xoáy chính là đến cho các cô nương xem lâm tu cả lơ phất phơ đứng dậy đầy mặt không để ý ra mặt thật dày an nghi nợ nụ cười không có chuyện gì ta hãy đi về trước Lâm Tu vung vung tay, nói nhấc chân đi ra ngoài. Ai? Làm sao? Lâm Tu quay đầu lại, nhìn về phía An Nhi, một mặt bình tĩnh cùng hờ hững. Ngươi cứ giả vờ đi. An Nhi dậm chân, bất mãn nói. Lâm Tu vung tay, bật cười nói, chăng cái gì? Ta đến nhà ngươi, gặp lộn ngược ra sau miêu không thấy. Ngươi nói cương thi, càng là không còn bóng nhi. Ngươi người này. Lâm Tu nụ cười càng tăng lên, cười trêu nói, ta làm sao? Ta đến giúp đỡ, ngươi liền chén trà cũng không cho ta uống, còn muốn hung ta a? Được. Vậy thì cho ngươi châm trà, uống cái đủ. Ngươi chờ. An Nhi chép miệng liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Ta muốn uống tốt ta. Lâm Tu hô một tiếng, có thể An Nhi căn bản không đáp lại, trực tiếp đem cửa phòng nút lại. Đây đầu quỷ tâm tư. Lâm Tu điểm môi, chợt ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. trong lúc rảnh rỗi, không bằng tu luyện. Sau 10 phút, An Nhi đứng ở ngoài cửa, mặc vào một cái mô phòng theo cương thi phục hình thức, cải làm váy ngắn. bên hông hoàn mang một khối bảo ngọc, rộng lớn tay áo đem hai con tay nhỏ ẩn nó lên, rất đáng yêu. Thanh phong lướt qua, làn váy theo gió nhẹ nhàng lay động. trà là không có, miêu cũng không có. An Nghị âm thầm cười trộm, đáp ý nói người muốn cương thi đến, đến rồi chương 52, ta xem người chơi trò gian gì chương 52, ta xem người chơi trò gian gì có kẹt cửa phòng đầy ra an nghì bước vào bên trong phòng nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong bỗng nhiên ngóc trụ chỉ thấy lâm tu nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng trên đất tu luyện đường nói phát sinh cái gì không thèm nhìn chính mình một ánh mắt chuyện này an nghì đầy mặt không cam lỏng dừng vài giây hô lâm tu tình lại đi lâm tu chậm rãi mở mắt ra hỏi chả đến hả ngươi làm cái gì vậy không phải ta Ảnh Nhỉ trừng bắt mắt, lập tức dĩ nhiên không có gì để nói. Cái tên nhà ngươi, thật tới nhà của ta uống trà. Làm sao? Lâm Tu liếc nhìn mắt Ảnh Nhỉ, hỏi, không làm sao. Ảnh Nhỉ hừ hừ một tiếng, phiết lên miệng đến, đến, ta dạy cho ngươi tu luyện, cũng thật có chút năng lực tự vệ. Lâm Tu căn bản không những suy nghĩ khác, giờ khắc này chỉ cảm thấy cảm thấy linh khí toát lên. Cái gì? Ảnh Nhỉ sững sốt một chút, chờ ánh mắt lưu chuyển, nở nụ cười, đại tu, ngươi thật là biết chơi trò gian. Đến. Lâm Tu cũng không phí lời, thấy Ảnh Nhỉ đồng ý, y chieu lên tay đến. Đến thì đến ta ngược lại muốn xem xem ngươi chơi trò gian gì. Án Nghị đi lên phía trước, ngồi ngay ngắn ở lâm tu bên cạnh. Chiếu lâm tu chỉ đạo, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, vật khí. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Án Nghị kiên trì chờ đợi, nhưng chẳng có cái gì cả phát sinh, chỉ là tu luyện, chỉ là tu luyện Ken. Án Nghị linh khí luyện độ 100. Ken. Án Nghị gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị hiện nay linh khí người Án Nghị linh khí trị 70, tu luyện bổ trợ trị giá là 70 phần keng. Linh khí luyện độ vì là 100, tăng cường thể chất 10 giờ. Hiện nay ký chủ thể chất, 50, thử cương cấp thể chất, keng. Hỏa nguyên tố luyện độ trị giá là 50, keng. Hiện nay ký chủ hỏa nguyên tố, sơ tâm, 51100. Hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên. Lâm tu chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể âm dương khí mãnh liệt. Gân mạch cùng thân thể cũng đang nhanh chóng tinh luyện. Càng có một luồng cực nóng liệt diễm ở thiêu đốt. Ba loại cảm giác đồng thời thẩm thấu toàn thân. Khoan khoái vô cùng. Một lần tăng cường 50 điểm, lượng không nhỏ a. Hiện nay xem ra, này hỏa nguyên tố hẳn là linh khí trị một nữa. Quả nhiên linh khí bên trong có chứa hỏa nguyên tố. Sau khi còn phải lại thử đông nhiên ngoài cửa vang lên âm thanh an nhi ngươi về đến nhà sao an đông âm thanh theo tiếng bước chân cùng vang lên sau đó đẩy cửa âm thanh cũng theo sắt vang lên hả an nhi thật giống như vừa tình giấc chiêm bao đột nhiên mở hai mắt ra quay đầu nhìn về phía bên cạnh lâm tu cái tên này quả nhiên vẫn là ở ngồi xếp bằng tu luyện muốn điên? người nào a có kẹt cửa phòng đầy ra làm sao như thế đã sớm nghỉ ngơi an đông đi vào gian phòng chính nghĩ hoặc đông nhiên rơi xuống nhảy một cái nhìn trước mắt kim cương ngồi xếp bằng lâm tu lại nhìn thấy an nhi kỳ trang dị phục nhất thời trận mắt mắt mồm, cha, ngươi lần sau gõ cửa có được hay không? An Nhi lo lắng lại cả giận nói, vừa nãy làm sao liền quên khóa cửa? An Đông lui nửa bước, chân chờ nói, chuyện gì thế này? Lâm Thu nghe tiếng, chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nói, bá phụ được, ta là nghe An Nhi nói trong nhà có tà khí, tới xem một chút. An Nhi nghe vậy cười miệng lên, chỉ cảm thấy cảm thấy tê cả ra đầu. Ta nói ngươi làm sao sớm rời sân đây, không chuyện gì chứ? An Đông đầy mặt lo lắng, đi về phía trước hướng về An Nhi. Đừng đừng đừng, ngươi sẽ ở đó. sờ, vội vã vây tay cự tuyệt nói. An Đông cao mày, Sung Lâm tu hỏi, đạo trưởng, trong nhà sẽ không có chuyện gì chứ? Bá phụ ngươi yên tâm, ta kiểm tra quá, rất an toàn. Lâm tu chậm rãi đứng dậy, một mặt chính khí nói, một bên ăn nhì, muốn tự tử đều có. Đây là cái gì kỳ quái hình ảnh? Cái kia ăn nhì ngươi, ta thật không có chuyện gì. Cha, ngươi đừng ngớm mỹ Lâm đạo trưởng, hắn còn muốn bận điệu đây. An nghỉ cảm thấy, cảm thấy được, được, được, các ngươi bận điệu, các ngươi bận điệu. An Đông tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu, nhìn nhiều mắt Lâm tu, chỉ thấy ẩm my lam đao truong han con muon ban đieu đay an nhi một thân chính khí đầy mặt bình tĩnh, lúc này mới yên tâm rời đi. người cũng nghỉ sớm một chút, gặp lại. An Nhi hàng loạt đạn pháo bình thường, liền vội vàng nói, thời điểm cũng không còn sớm. An Đông nhìn nhiều An Nhi một ánh mắt, chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Đại Tu, ngươi cái vương bắt đạn. An Nhi quay đầu chờ Lâm Tu, mắng lên, ngươi nói cái gì? An Đông chính đi ra ngoài đây, sững sờ, xoay người nhìn về phía An Nhi, chỉ thấy An Nhi trong lòng run lên, liền vội vàng khoát tay nói, không, không nói gì a. Ngại nghe lầm chứ, thật không có sao chứ. Ai? An Nhi hừ nhẹ một tiếng, nhíu chặt lông mày liền thanh nói rằng không cần thật không cần cha ngươi đi nhanh đi lâm đạo trưởng thời gian có hạn được ta không phiền ngươi an đông thở dài lắc đầu bước nhanh rời đi cửa phòng đóng trong nháy mắt an nghỉ trên mặt mang theo bất mãn hô một tiếng lâm tu làm sao lâm tu nhìn về phía an nghỉ hỏi ngươi còn không thấy ngại hỏi thật dậy ta tu luyện a lâm tu bật cười nói cái kia không phải vậy đây ngươi an nghỉ chưng bắt mắt chỉ cảm thấy một trận hỏa khí dâng lên có thể bỗng nhiên trong lòng một trận khí mát mẻ hiện lên dĩ nhiên cảm thấy đến thân thể thật giống trở nên mềm mại lên Lâm Thu chân mày cao lại đạo, cảm giác được biến hóa. Chuyện gì thế này? Án Nhi một hồi đã quên tức giận, chỉ là đẩy mặt kinh ngạc. Đây chính là tu luyện chỗ tốt, ngươi lại cẩn thận lĩnh hội một phen, càng có thu hoạch. Lâm Thu vội vã dẫn Án Nhi, lần thứ hai đả toạn. Có thể. Án Nhi một mặt mơ mịt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm gì tốt. Ta làm cái gì vậy đến rồi? Đừng lo lắng, cố gắng tu luyện, lần sau chính là cương thi đến rồi ngươi cũng không sợ. Lâm Thu vẫy vây tay, chợt đóng lại hai đa toa Chuyện này. Án Nhi một mặt bất đắc dĩ, chợt tiến lên khóa cửa. Trở lại chỗ cũ đánh tới ngồi đến. Chương năm chuong nam đột phá, Hỏa nguyên tố tiến hóa, kiếm ký. Chương 53, đột phá, Hỏa nguyên tố tiến hóa, kiếm ký. Ken, ám nghị linh khí luyện độ 100. Ken, ám nghị gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị hiện nay linh khí người ám nghị linh khí trị 80, tu luyện bổ trợ trị giá là 80 Ken. Linh khí luyện độ vì là 100, tăng cường thể chất 10 giờ. Hiện nay ký chủ thể chất 60, tự cường cấp thể chất, Ken. Hỏa nguyên tố linh khí trị giá là 50. Ken, chúc mừng ký chủ Hỏa nguyên tố khí đột phá sơ tâm đến tiểu thành. Ken hiện nay ký chủ hỏa nguyên tố tiểu thành một một nghìn lâm tu hai mắt lấp lóe tinh quang trong lòng mừng rỡ không thôi hỏa nguyên tố đột phá trong cơ thể âm dương khí sông đến đỉnh cao vẫn như cũ sao động không nớt thể chất rèn luyện vẫn như cũ nhảy nót mà trong cơ thể hỏa nguyên tố khí càng thêm kịch liệt giống như một đoàn ngọn lửa hừng hực ở trong người thiêu đốt sau một cách giờ ngươi ngươi vẫn là trở về đi thôi ạn nghỉ chậm rãi mở mắt ra vẻ phải không thể tả tu luyện thực sự là giản người sự tình thân thể xác thực cảm giác có biến hóa có thể làm sao không cao hứng nổi đây được nhớ tới muốn nắm chặt luyện tập Lâm Tu thở dài ngụm trọc khí, chậm dài đứng lên thần đến cười nói: "An Nhi sững sờ, bị môi, tràn đầy hoa nước, không muốn mà thầm nói: Quên đi, ngươi vẫn là đừng đi. Đó là đi còn không đi." Lâm Tu dở khóc dở cười. Cô gái nhỏ này nhớ tới vừa ra là vừa ra. Ngươi ngay ở này tu luyện đi, ta cũng an tâm điểm. An Nhi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta có thể làm sao đây? Ta cũng rất tuyệt vọng. Cũng được, ngược lại tối nay vô sự. Đêm khuya, An Nhi ngủ say. Lâm tu trên đất kim cương ngồi xếp bằng, trong cơ thể sao động âm dương khí, giờ khắc này rốt cục bắt đầu tụ hợp dung hợp trong cơ thể giống như lửa cháy bừng bừng thiêu đốt hỏa nguyên tố khí tức cũng vào đúng lúc này bắt đầu lấp lõe chỉ thấy ba đạo khí tức dày dừa một nơi khí tức điên cuồng rung động sau khi hóa thành trắng đen hồng ba màu đan dệt điên cuồng nhằm phía vùng đan điển keng chúc mừng ký chủ đột phá tới nhân sư tầng 7. keng từ đều thiên đột phá tới 2 tầng keng chúc mừng ký chủ nắm giữ hỏa nguyên tố đến tiểu thành dương viêm thuật đột phá keng chúc mừng ký chủ thu được tân đạo thuật diễm phệ trạm keng long chiến hổ nhiễu tăng lên đến đại thành gấp đôi tăng cường hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên lại kết thúc Lâm Tu trong đầu hiện ra từ đều thiên hai tầng các loại đặc sắc đạo thuật. Mấy phút sau, Lâm Tu chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài ngụm cho khí, chỉ cảm thấy cảm thấy cả người tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Khác nhau xa so với tầng 6 cường hãn mấy lần, này tăng lên phạm vi cũng quá to lớn, gấp đôi tăng cường. Lâm Tu nhìn Long truyền Hổ Nhiễu tăng lên đến đại thành gợi ý của hệ thống, trong lòng vui vẻ. Trước tăng cường đều là cùng so với 100 trăm điểm sung sướng trị, chính là 100 điểm thải bổ trị, cuối cùng chuyển hóa thành mười giờ thể chất trị. Có thể hiện tại một điểm liền có thể chuyển hóa thành hai điểm thể chất đáng giá. Mình mới mới vừa tăng lên tới tự cường thân thể cường độ, thân thể cường độ đã vô cùng khủng bố. Sau khi tăng lên sẽ nhanh hơn. Đến thời điểm, anh em thật là có thể cùng cương thi vui lùa một chút tự do vật lộn. Mở ra bảng điều khiển hệ thống. keng. Bảng điều khiển hệ thống đã mở ra. Họ tên: Lâm Tu. Cảnh giới: Nhân sư tầng 7 đạo kinh, Thiên địa âm dương linh khí kinh, tự đều thiên hai tầng, đạo thuật, cơ sở chất chỉ thuật, hoàng giai đại viên mãn, cơ sở phù lục thuật, hoàng giai đại viên mãn, hùng tráng chí khí, hoàng giai đại viên mãn, tam thanh đạo tiên trạng, huyền giai đại viên mãn, thái thanh đồng, huyền giai tiểu thành, diễm phệ trạng. Long Triển hổ nhiễu, hoàng giai đại thành. Pháp khí, ngũ hành trạng Phách kiếm, huyền giai thượng phẩm, Tổn hại trạng thái, Diễm Vân, hấp hồn tiểu bị tiên, hoàng giai trung phẩm, khồn linh thẳng, huyền giai trung phẩm, tam Thanh phủ, hoàng giai thượng phẩm, đạo thuật tăng cường trị, 100%. Khí ngũ hành, hỏa, tiểu thành, 11000 điểm công đức, 60. Thể chất, 60, thử cương cấp thể chất, một chữ, tuyệt. Lâm tu nhìn thuộc tính bảng điều khiển lắc đầu, cảm thán lên. Nguyên bản, Dương Viêm thuật, vị trí, đã tiến hóa thành Diễm Phệ Trảm. Trước Dương Viêm thuật chỉ là tuần túy hỏa nguyên tố khí, có thể tiến hóa sau là cái kiếm ký hình đạo thuật. Nói cách khác, pháp khí có thể tăng cường nó cường độ. Anh em trên tay cái này ngũ hành trảm phách kiếm, đối với nguyên tố khí tăng cường, nhưng là đến khuyết đại mức độ. Tiến hóa sau đạo thuật, thêm vào ngũ hành trảm phách kiếm tăng cường, không dám nghĩ uy lực khủng bố đến mức nào. Tiếp đó, tích góp chút ít điểm công đức, vui lùa một chút địa giai nhận thưởng. Lâm Tu trong lòng thầm nói, ngày hôm nay nhịn không được lại giật một lần huyền giai khen thưởng, may mắn thưởng đều đánh xong xuôi, cậu vận cũng sẽ không vấn đến. Lần sau đến vui lùa một chút này địa giai nhận thưởng. Sáng sớm hôm sau, một trận tiếng huyên náo ở dưới lầu vang lên. Lâm Tu lật lên thân đến, đi tới ngoài cửa sổ đi xuống vừa nhìn, chỉ thấy dưới lầu một đám người chính liễu ra liễu dĩu, trò chuyện món đồ gì. Sau đó cùng hướng về Tiểu Tuyền Trấn Phương Bắc đi đến. Làm sao? An Nhi xoa liêm di mắt buồn ngủ mơ hồ nói. Lâm Tu lắc lắc đầu nói, không biết. An Nhi, ngươi lên không có. Động nhiên bên ngoài phòng vang lên đạ vị âm thanh. An Nhi sững sờ nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu vung lên khỏe miệng, đi tới cửa. An Nhi thấp giọng hỏi, ngươi làm gì thế? Mở cửa a, làm sao? An Nhi chần chờ nói, chuyện này có được hay không? Ngươi còn sợ đã vị biết? ạn nhi đầy mặt lo lắng nói cái gì nha ta cùng ngươi chuyện vạn nhất đâm đến ngươi sư phụ cái kia làm sao bây giờ yên tâm lâm tu xoay người lại nặn nặn ạn nhi khuôn mặt nhỏ trong lòng ấm áp vốn đang cho rằng ạn nhi muốn cất dịch đây sợ sẽ chính mình ảnh hưởng nàng không từng muốn, dĩ nhiên là đang lo lắng chính mình ạn nhi ạn nhi ngoài cửa vang lên đạ vị ồn ào tiếng la có kẹt cửa phòng mở ra đạ vị trên mặt mang theo mừng rỡ nhất miệng cười nói ạn nhi ngươi hả chào buổi sáng a lâm tu che ở trước cửa xung Đạo vị vây vây tay ngươi người người sao lại ở đây đa vì sợ đến một giật mình theo bản năng lui về phía sau nửa bước đầy mặt sợ hãi cùng không rõ không hai giây đầu vào ong. chỉ cảm thấy cảm thấy trời đất quay cuồng lâm tu buông tay nói ta tại đây không được đa vì đầy mắt để ý cả giận nói lúc nào đến mắc mớ gì đến ngươi thu thu vị đi lâm tu đĩu môi tràn đầy xem thường ngươi đa vì nhịu chặt lông mày cũng không dám trêu chọc lâm tu ngước đầu hô ạn nhị ngươi ở đâu ta ở làm sao ạn nhi đứng dậy chậm rãi đi tới cửa đến đa vì lo lắng hỏi hai ngươi xảy ra chuyện gì hắn sao lại ở đây cùng ngươi có quan hệ sao hạn nghị học theo giam giáp mỉm cười lên ngươi các ngươi được thật tốt ta đã vì tức giận đến miếng răng chua khí phân tán xoay người nhanh chóng xuống lầu. đi tới nửa đường quay đầu lại hung tận hô đến đều đến, đến rồi ta vẫn là nói cho ngươi đêm qua giáo đường người chết chương 54. giáo đường người chết giáo đổ biến dị chương 54. giáo đường người chết giáo đổ biến dị a giáo đường không phải còn chưa mở sao hạn nghị kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã đi ra cửa ở ngoài. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đạ Vị vẻ mặt tránh nễ, có chút chột dạ. An Ni nghi ngờ nói, vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai chết rồi? Hử? Chính ngươi hỏi đi tôi. Gặp lại. Đạ Vị cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ta đi một chuyến giáo đường. Lâm Tu bước nhanh hướng về dưới lầu đi. Xem Đạ Vị dáng dấp kia liền biết, giáo đường khẳng định là hắn ngày hôm qua suốt đêm dặn dò người mở khóa rồi. Hiện tại mau chóng tới mới được. Chờ ta, ta cũng đi. ăn Ni vội vã thay đổi giày, theo phía trước đi. Hai người bước nhanh hướng về giáo đường phương hướng chạy đi. Tiểu tuyên chấn, giáo đường. Giờ khắc này giáo đường ở ngoài đã có không ít người ở nhìn xung quanh. Lâm tu rất Án Nhi lướt qua đoàn người, chỉ thấy khắc một đầu, Tiểu thúc chính hướng về này tới rồi. A tu, ngươi ngày hôm qua chạy đi đâu rồi. Tiểu thúc bước nhanh về phía trước, thoáng trách tội địa nhìn Lâm tu một ánh mắt. Lâm tu còn chưa kịp mở miệng, A Tinh dành nói trước, Đại sư huynh, ngươi như thế nào cùng Án Nhi cùng nhau? Trên đường đụng tới, Án Nhi cấp hồi đáp, vậy các ngươi tối hôm qua tán gẫu xong lớn như vậy sư huynh không trở về. Tiêu Nguyệt đầy mắt vực đánh giá Lâm tu cùng Án Nhi hai người, trong lòng chua xót đặt này bắt gian đây, đừng nói nhảm, chính sự quan trọng. Lâm Thụ Quát lớn hai người một tiếng, trận đi về phía trước. vẫn là các ngươi đại sư huynh hiểu chuyện. nhìn hai người, Cựu thúc trừng A Tinh cùng Tiểu Nguyệt một ánh mắt, theo phía trước đi. ta trêu hai chọn hai. A Tinh cùng Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, chẳng đầy bất đắc dĩ, vẻ mặt đưa đám theo phía trước đi. một nhóm năm người tiến vào giáo đường, chỉ thấy Ngô Thần phụ đứng ở giáo đường phía trước nhất, tay nâng một quyển sách nhỏ đứng ở một cái tế đàn trước, đi tới đi lui. tế đàn hai bên, sắp xếp đứng hai phái giáo đồ. mọi người quay trung quanh tế đàn bên trên, giờ khắc này nằm ngang một vị giáo đồ ta nói cái gì tới cựu thúc bước nhanh về phía trước tức giận nói nói rồi không có thể mở không có thể mở lúc này mới bao lâu sẽ chết người cựu thúc ngươi đây cũng quá mê tín ngồi ở dưới đài đạ đà vì đứng dậy phản bác lâm tu điệu môi nói ngươi câm miệng đại nhân nói tiểu hài tử chớ xen buồm không phải ngươi còn không ta đạ vì lời nói một nửa cảm giác được không đúng lập tức sợ sệt đến ngẩm miệng lại ngồi xuống lại cựu thúc đây chỉ là bất ngờ chủ đáng thương giáo đồ chết ở hậu viện bị lạc thạch đập chết nỗ thần phụ thở dài nhìn chằm chằm trên tế đàn giáo đồ đầy mắt bị thương chuyện cười vừa nhìn liền biết cựu thúc dẫn lâm tu tiến lên đánh ra trước mắt giáo đồ thi thể ngoại trừ giáo đồ đầu sau đánh thương ở ngoài chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh nơi cổ vẫn còn có sắc bén vết thương miệng vết thương dĩ nhiên tỏa ra mãnh liệt tâm khí này giáo đồ căn bản không phải là bị đập chết mà là bị cương thi giết chết sau đầu đánh thương là giả tạo ai có thể gặp làm chuyện như vậy đây sư phó không đúng lâm tu ánh mắt lóe lên thấp giọng nói cái này chết rồi giáo đồ dĩ nhiên đang nhanh chóng cương thi hóa tầm thường người chết rồi làm sao có khả năng suốt đêm lại nhanh như vậy ngưng tụ thi khí vãi dị nhất chính là, này giáo đồ trên người, có cố quen thuộc quái dị khí tức. Đừng nóng nội. Cửu Thúc nhấc lên tay, đánh gãy Lâm Tu. Chợt hơi bám thân tới gần thi thể. Cửu Thúc, ngươi muốn làm gì? Nô thần phụ sững sờ, liền vội vàng tiến lên cản trở. Ngươi nhìn là được. Lâm Tu thân hình lóe lên, ngăn cản Ngô thần phụ ánh mắt của mọi người rơi vào Cửu Thúc trên người. Chỉ thấy Cửu Thúc vung lên kiếm chỉ, trong tay một đạo đùa vàng sáng lên, quắc khế, dẫn hồn hắc khí. Vụ. Đùa vàng hơi rung động, lóe lên ánh sáng. Giáo đồ thi thể cũng theo hơi rung động. Đương nhiên, miệng mở lớn mọi người sợ đến một giật mình liên tục sau này rút lui sau một khắc một luồng cực kỳ mùi hôi kích thích mùi tràn ngập ra trong đó còn chen lẫn mánh liệt tâm khí tu huyết sát lâm tu lập tức phản ứng lại cái kia quen thuộc quái dị khí tức chính là trước ở nhậm uy dũng cái kia nhìn thấy chiêu số một luồng không tốt cảm giác từ đáy lòng hiện lên đến lẽ nào tiểu tuyển chấn cũng có phái âm sân người nội dung vợ kịch quả nhiên không đúng hiện tại một trăm phần trăm có hien tai 100% định không sai tiểu thuốc bóp mũi lại do ồm mộng nạo thi thể này không thể lưu muốn lập tức tiêu hủy không được không được nô thần phụ trương bắt mắt lần đầu nóng giận hô đây là chúng ta giáo đồ ta đang thương dáng vóc tiểu tụy giáo đồ ta muốn để hắn đến thiên quốc thiên quốc ngươi còn muốn trời cao đây lâm tu bật cười nói thi thể này không mau mau xử lý liền muốn biến thành cương thi cương thi nô thần phụ nhự nhữ mày chật lát tay nói ta không hiểu việc này không nên các ngươi quản ta sẽ vì hài tử đáng thương cầu thần. chỉ cần là cương thi nên chúng ta quản tránh ra cựu thúc liền vội vàng tiến lên còn chưa kịp đưa tay nô thần phụ lập tức dẫn các giáo đồ ngăn cản đường đi ai nha cựu thúc ngươi cũng quản quá rộng ngươi để thần phụ môn cho hắn niệm niệm kinh làm sao đạ vị mắt thấy lên xung đột vội vã thêm cúi thêm hỏa nô thần phụ tiếp lời nói mời các ngươi vào chỗ ta không ngại các ngươi quan sát được ngươi liền niệm tình ngươi cái kia cái gì kinh đi thôi cựu thúc dợ khóc dợ cười tràn đầy bất đắc dĩ dẫn lâm tu lui về phía sau sau nửa canh giờ tế đàn hai bên lần thứ hai sắp xếp lên hai hàng giáo đồ hai tay tạo thành chữ thập nhắm hai mắt lại thần phụ một tay thập tự giá một tay kinh thư thành kinh nói nhân từ thiên chúa ơi xin mời chỉ dẫn chúng ta cầu khẩn để dáng vóc tiều tụy tín đồ bước vào đạo kia cửa hẹp cứu vất đang thương hải tử linh hồn, rời xa xà tạn, các giáo đồ nhất thời cùng kêu lên quát lên cứu vất linh hồn, rời xa xà tạn, đại sư minh đồ chơi này hữu hiệu sao? Tiểu nguyệt tượn ở lâm tu bên cạnh, tao mày nói hữu dụng còn muốn chúng ta đạo sĩ làm gì? người tây dương giả thần giả quỷ mạnh hơn chúng ta, lâm tu nhíu môi, tràn đầy xem thường, bạch đàn heo chơi cái trò này, thứ bên trong kiếm lời bao nhiêu tiền, hại không biết bao nhiêu người, còn hai tử xa tan đai su minh đo choi nay huu hieu sao tieu nguyet tua o lam tu ben canh tao may noi thương đây, hai tử gặp phải các ngươi mới thực sự là đáng thương, hiện tại người không biết chính mình có thể quá rõ ràng, không đúng? đại sư huynh ngươi xem tiểu Nguyệt bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng chỉ về đằng trước chỉ thấy trên tế đàn thi thể kịch liệt rùng động lên chỉ thấy cái kia giáo đổ thi thể bỗng nhiên giờ cao thần đến đầu chuyển tới sau lưng đột nhiên mở hai mắt ra mở lớn miệng lớn răng nhanh hiện lên một sắt na âm khí tăng vọt chương 55. cương thi nhào tới ta một cái trợ xúc chương 55, cương thi nhào tới ta một cái trợ xúc hắc cương lâm thu cảm thụ âm khí khí tức hơi nhúng mày khá lắm cái tên này tại chỗ thành cương thi thì thôi trực tiếp nhảy qua du thi cùng tự cường tăng lên tới hắc cương tu huyết sát lại mãnh cũng không thể nhanh như vậy đi đặt này ăn phân hóa học đây hán hán đang xem chúng ta tiểu nguyện têu lên sợ hãi vội vã lắc mình trốn đến lâm tu phía sau toàn bộ giáo đường nhất thời chấn động tới một mảnh tiêu gạo hống gầm lên giận dữ nổ vang chỉ thấy đã sớm hóa thành cương thi giáo đồ trong miệng bắn mạnh ra một đám lớn màu xanh xâm nôn bắn mạnh hướng về cựu thuốc đoàn người phương hướng khu tà phủ lâm tu cùng cựu thuốc đồng thời đứng dậy hai voi va lap minh tron đen lam tu phù lục sáng lên một đạo ve cuu thúc đoan nguoi phuong huong khu ta phu lam tu cung cuu thuc đong khí bình phong tre ở phía trước tư tư trong trước mắt dư ta trận bị ăn mòn hầu như không còn màu xanh sấm nôn xoạch xoạch rơi xuống đất dính nhơm nhóc địa ăn mòn mặt đất a tiếng đêu thảm thiết nổ vang trên thế đàn các giáo đổ bị nôn thi khí gây thương tích đêu đau đớn chạy trốn từ phía cứu cứu mạng a đã vì hốt hoảng bắt đầu kêu gạo nhằm phía cựu thúc phương hướng sắt đầy mặt màu xanh lục nôn vừa hô vừa chạy a tu xem trọng bọn họ cựu thúc đã phân phó sau rút ra một đạo bừa vàng sư phó cái tên này hướng chúng ta đến lập tu một ánh mắt nhìn giả không đúng này giáo đổ cương thi chính là cương thi hóa đến nhanh hơn nữa cũng không thể tại chỗ dị biến rõ ràng chính là vừa nay có gì đó cổ quái thôi hóa tăng nhanh này giáo đổ cường thi hóa tiến độ cái tên này mới vừa đứng dậy liền hướng về phía chính mình cùng sư phó phương hướng tấn công thi càng giải thích vấn đề ngươi xem trọng mọi người liền hành chớ khinh thường cựu thúc vừa dứt lời hấng hắc cương giáo đổ rít lên một tiếng ngực lóe lên hồng quang âm khí lần thứ hai tăng gọn khí tức càng mạnh mẽ hơn mánh liệt ngũ lôi chú cựu thúc dựng thẳng lên kiếm chỉ trong tay vang lap loe đình mới vừa ngưng tụ lại đến trước mắt cựu thúc còn chưa kịp triển khai chỉ thấy một bóng người lấp lõe, một cái trợ xúc, ta thân thể tay lên kiếm xuống, xé tan một tiếng, ngộ ngực phá bụng, trên một giây còn rít gào không nớt hắc cương giáo đồ, ầm ầm ngã xuống đất, âm khí trong nháy mắt hoàn toàn không có đơn giản, xong việc, keng, ký chủ đánh chết hắc cương, thu được điểm công đức 30 điểm, sư phó thu công, lâm tu thu hồi ngũ hành trạm phách kiếm, nhún nhún vai, này tới tay điểm công đức, nếu có thể nhường ra đi, thì đều có thể ăn, ầm, ngũ lôi chú cho đến giờ phút này mới ầm ầm hạ xuống, tiên thi bình thường, đánh vào không phản ứng chút nào hắc cương giáo đồ trên người cựu thúc sửng sốt một chút nhìn lâm tu cái kia đi bộ nhàn nhã dáng vẻ có chút mộng trận này vẫn biết lâm tu xem cái yêu nghiệt thật là tận mắt đến hắn động tủ đây là lần thứ nhất chuyện này cũng quá đơn giản chứ liền như vậy đi đến phốc thử một hồi mau mau cho đám người kia trị thương sư phó đừng lo lắng lâm tu bắt chuyện tiểu nguyện cùng a tu từ trong túi tiền rút ra gạo nếp cần ngươi nói cựu thúc dợ khóc dợ cười vội vã dẫn ba cái đồ đệ tiến lên các ngươi sáng trưa tối phu ba lần qua mấy ngày là tốt rồi cựu thúc từng cái cho bị sóng đánh đến đến các giáo đồ trên mặt đều xoa lên gạo nếp giạt giò cứu thúc ta ta ta đau đến không chịu được ta có phải hay không muốn chết chỉ thấy đạ vị nghiêng thân thể ngồi dưới đất nghiêng người dựa vào đang ghế giữa bên sợ đến tẻ ra quần kêu cha gọi mẹ a tu nhanh đi cựu thúc vây vây tay phân phò nói đến nhé lâm tu cầm lấy một cái gạo nếp hướng đi góc xó đạ vị vừa tới trước mặt hắn không kéo được cười to lên chỉ thấy đạ vị đầy mặt màu xanh lục bẩn thị vật cả khuôn mặt bị thịu độc làm cho lại xương lại lục rất giống một đầu lục heo người người cười cái gì nhanh hỗ trợ ta muốn chết rồi Đại Vi giật ra tay, lộ ra chỉ lo ăn được màu xanh lục bẩn thỉu vật miệng. Chỉ thấy cái kia môi cũng xem điều lục lạm xưởng bình thường, xưng đến nếm dịu. "Tiểu Tu, làm sao?" Ăn nhì đầy mặt nghi hoặc, theo phía trước đến. Bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm Đại Vi. Nhất thời cười đến nhánh hoa run dậy. "Đừng cười. Nhanh, nhanh cứu ta." Đạ Vi mặt đỏ tới mang hai, quay mặt qua chỗ khác. Giờ khắc này mặt càng thêm thú vị. "Hồng phối lục, đưa chó thí, thêm vào sư phụ, vậy thì thật là buồn cười vô cùng." "Được được được." Lâm Tu tiến lên, đem gạo nếp một cái đặt tại Đại Vi trên mặt. "Đau." đau người cố ý chính là không đạ đa vì đau đến lục lạp xưởng miệng run quy đạn vô cùng người đừng đụa ta cười lâm tu trừng đạ vi một ánh mắt không kéo được cùng an nhi đồng thời lần thứ hai cười to lên ta tự mình tới người các người nhớ kỹ đạ vi đoạt lấy gạo nếp một cái ố ở trên mặt vừa đau gọi dậy đến một bên gọi một bên hướng về giáo đường chạy toán cười chết ta an nhi ấn lại lâm tu vai cười nói đạ vi lúc này có thể mất mặt ném lớn hơn đáng đợi, ai bảo chính hắn không thành thật lâm tu dừng khuôn mặt tươi cười xoay người lại hướng về cứu thúc nơi đi lúc này giáo đường hoảng loạn đã bình ổn lại nô thần phụ một mặt dại ra tựa ở tế là bên trên mặt còn lại kinh còn chưa tiêu nói rồi nhường ngươi thiêu hủy ngươi xem ngươi cầu khẩn cái thứ gì đi ra cựu thúc thở dài nhìn thấy ngô thần phụ cái kia đáng thương dạo ngựa khí đều trở nên ôn hòa mấy phần nhất định là xạ tàn nô thần phụ đông nhiên sắc mặt nghiêm nghị lôi kéo cựu thúc nói nhất định là xạ tàn đang thuong dang ngua khi đeu tro nen trò quỷ cái này đang do tro quy cai nay ác ma đang sợ sệt chúng ta lại mở ra giáo đường ngươi nói cái gì cựu thúc hỏa nhắm trên đồ mạo kinh ngạc thốt lên, lên ôn hòa không được một điểm xạ sợ sệt chúng ta tinh chế hắn tả ác cho nên tới ngăn cản chúng ta ta hải tử đáng thương ta sẽ không để cho ngươi không công hy sinh nô thần phụ đống nhiên phẫn nộ lên nắm chặt thập tự giá nghiến răng nghiến lợi được hưởng phí lâm tu vô vô cựu thúc nợ nụ cười đi này nô thần phụ quả thực điên rồi cựu thúc một giây đều không muốn dừng lại lâu dẫn mọi người hướng về giáo đường ở ngoài đi giáo đường ở ngoài thiểu tu ngươi vừa nãy thật là lợi hại an mị vừa đi một bên tựa ở lâm tu bên cạnh vui vẻ nói lâm tu nhữ mày nói ngươi này tiểu cương thi có thể khó chơi có thêm vậy ngươi đêm nay trở huong ve giao đuong o ngoai đi giao đuong o ngoai Tiểu tu nguoi vua nay that la loi hai một chuyến ta vẫn cùng ngươi thảo luận thảo luận tu luyện sự an nghỉ ngắt lâm tu một hồi ánh mắt loe lên đến chưa từ bỏ ý định nói ta liền không tin ngược lại muốn xem xem tiểu tử ngươi có phải là tảng đã làm đại sư minh hai ngươi đang làm gì thế tiểu Nguyệt lòng tràn đầy chỗ giấm sâu kín xuất hiện ở phía sau hai người ôi người hủ chết ta an nghỉ một giật mình lui về phía sau nửa bước tiểu Nguyệt ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm an nghỉ nói không làm chuyện đối lý ngươi sợ cái gì ngươi mời đối lý ai an nghỉ chợt thấy một đạo bóng người quen thuộc kinh ngạc thốt lên một tiếng lâm tu bật cười nói đột nhiên cả kinh, làm sao? người xem cái kia, Hàn nhí chỉ vào phương xa khúc cạnh, tròn trịa con mắt chừng lớn nói, tiểu tu, chính là người kia, ngày đó dẫn cương thi ra hỏa, chương năm mươi sáu, hai mươi năm trước hạo kiếp, chương năm mươi sáu, hai mươi năm trước hạo kiếp, ta xem một chút, lâm tu theo Hàn nhí ngón tay phương hướng, liếc mắt một cái, chỉ thấy người kia lướt người đi, mất tung ảnh, có thể như thế trong nháy mắt, đã đầy đủ, người kia chính là đồ long đạo trưởng, tuyệt đối không có nhầm lầm, nội dung vở kịch chính là hắn dẫn một đám giả trang cương thi đồ đệ, đang giúp đạo vị vận chuyển buôn lậu phẩm chỉ là cái điểm này nhi xuất hiện ở giáo đường làm gì chẳng lẽ nói là đồ long đạo trường dợ cho quỷ phải tìm cơ hội đi thăm dò cái tên này để ngừa vẩn nhất hắn hắn vừa náy nhìn ta một ánh mắt ánh mắt thật hung a ăn nhỉ trên mặt mang theo hoảng sợ xúc đứng dậy dựa vào hướng về lâm tu không có chuyện gì ta ở đây hắn sẽ không sàng bậy chứ ăn nhỉ nhíu chặt lông mày lại lần nữa nói rằng nếu không đêm nay ngươi tới nhà của ta cũng được ngươi hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện vừa vặn nhiều củng cố một hồi lâm tu chân mày cau lại nợ nụ cười chuyện này được tôi Hàn Nghị thật giống tu luyện giở tờ sờ tờ nghĩ trong lòng, sẽ không tới thật sao? Lâm Tu mot giat minh tham nghi trong cười nói, ta đêm nay quá khứ ngươi cái kia, ngươi đừng sợ. A Tu, đi rồi. Cửu Thúc vây vây tay, sắc mặt có chút nghiêm nghị, thúc giục, ngươi mau đi đi, ngươi sư phụ nên tới rồi. Hàn Nghị khoát tay áo một cái, thở dài, nhìn Lâm Tu rời đi bóng lưng, tâm tình hết sức phức tạp. Phòng khách. Tiểu Nguyệt cùng A Tình mới vừa trở về liền bị chạy đi luyện công. Cửu Thúc dẫn Lâm Tu ngồi xuống. Sư phó, làm sao? Lâm Tu một bên cho Cửu Thúc trầm trà một bên hỏi, vừa nảy trên đường sắc mặt liền không đúng hiện tại cũng là đẩy ra a tinh cùng tiểu nguyện nhất định là có chuyện trước ngươi không phải hỏi phái âm sân sao cựu thúc biểu hiện nghiêm túc chừng chừng nhìn chằm chằm lâm tu nếu như đúng là tự mình nghĩ như vậy đến thời điểm toàn bộ đạo môn e sợ cũng không thể chỉ lo thân mình tiểu từ này thiên phú tương lai nhất định là một sự giúp đỡ lớn dù cho không nữa cam lòng cũng phải nhường a tu vào cục trở rời rồi lâm tu có chút kinh ngạc bình thường chuyện gì đều không để cho mình chạm lao từ chối lập gia đình gia sư không phải bao sợ người cái gì bây giờ lại chủ động nhắc tới đến rồi Đứng định, chuyện đứng đắn. Cửu Thúc ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, "30 năm trước, Đạo môn từng có một hồi to lớn hạo tiếp." Ngài tiếp tục. Lâm Thu cả lơ phất phơ dáng vẻ, lập tức cắt đi. "Đây chính là tin tức lớn a. Chưa từng nghe thấy. Việc này quá khứ quá lâu, rất nhiều đạo môn lão nhân đều không muốn nhắc lại." Cửu Thúc thở dài một hơi, chầm rãi nói tiếp, "Lúc đó không giống hiện tại cái này giống như hòa bình, Thuật sĩ Tà Tu vẫn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, có thể vẫn không thành tài được." Mãi đến tận phái Âm Sơn xuất hiện, lại như là một cái rất lớn năm chấm, đem tất cả mọi người thuật sĩ Tà Tu hấp dẫn đến cùng một chỗ. Cựu Túc nói, cho mày lên, thật giống không muốn nhớ lại lên bình thường. Sư phó, không đợi, ngươi uống trước hớp trà." Lâm Tu vội vã đem trà nóng đưa tới Cựu Túc trước mặt. Phái Âm Sơn trưởng môn cực kỳ quỷ dị mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem Phái Âm Sơn chỉnh hợp thành đại tông. Dù cho so sánh lên đạo môn đỉnh Tam Sơn phụ lục tới nói, cũng không kém bao nhiêu. Chờ chúng ta biết chuyện này thời điểm, đã là vài cái đạo môn môn phái nhỏ bị diệt môn sau khi, trường hạo kiếp này đã bị bước lên đến. Ngắn ngắn 7 ngày, đông nam tây bắc bên trong, ngũ vương đạo môn vô số môn phái, hầu như có một phần năm bị đánh lén trọng thương thậm chí diệt môn sau khi đạo môn lấy tam sơn phủ lục dẫn đầu liên hợp lại phản công có thể cuộc chiến đấu này chấn kinh rồi toàn bộ đạo môn ai cũng không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên cường đại như thế cựu thúc dừng một chút âm thanh khẽ run nói toàn bộ đạo môn chết rồi mười vị thiên sư địa sư nhân sư càng là số lượng hàng trăm cái gì lâm tu nhất thời há hốc mồm trong lòng khuấy động ai có thể nghĩ tới 30 năm trước một hồi hảo kiếp miễn cưỡng thất bại mười vị thiên sư cùng vô số nhân sư địa sư ai dám tin tưởng không trách bây giờ đạo môn có vẻ hơi khó khăn từ đó về sau phái âm sơn triệt để vắng lặng không còn âm thanh ta sư phụ cũng chết với trận đó hạo kiếp lúc đó ta còn trẻ bị mao sơn trưởng bối bảo vệ đến khỏe mạnh bằng không bây giờ thiên địa linh khí càng thêm mỏng manh tu luyện càng thêm khó khăn trận đó hạo kiếp liền có vẻ càng thêm trầm trọng cựu thúc thở dài một hơi lắc lắc đầu uống xong một bụng trà hai mắt hơi hướng về trên dường như đang hồi ức cái gì trên mặt mang theo hải niệm cùng bị thương điệu qua lâm thù vô vô cựu thúc an ủi bỗng nhiên cả kinh vậy bây giờ ngươi dọa ta một hồi cựu thúc một giật mình nước trà ngã một tay tức giận nói bi thuong Đều qua lam thu vo vo cuu thuc an ui hồi ức cũng trong nháy mắt tiêu tan Lâm Tu nghi ngờ nói, trước Nhậm Vi Dung còn có giáo đường giáo đồ, không đều là trong cơ thể có tụ huyết sắc sao? Không sai, này chính là Âm Sơn môn bí pháp, cũng là bọn họ mạnh mẽ địa phương, bọn họ cực kỳ am hiểu luyện thi. Cựu thúc thở dài, nói tiếp, nếu không là liên tiếp nhìn thấy bí pháp này, ta làm sao sẽ cùng ngươi nhấc lên? Vậy ta đã hiểu. Lâm Tu huyet sat sao khong sai nay chinh mắt sáng lên, cười nói, sư phó, ngươi là để ta gia nhập, đừng cao hứng quá sớm, ta chỉ là để người Vạn Nhất nhờ ngươi lưu cái tâm nhãn. Vạn Nhất chỉ là Âm Sơn môn tàn đảng, không thành tài được. Cựu thúc trừng Lâm Tu một ánh mắt, chỉ lo tiểu tử này vừa lên đầu lại làm chút có không? những khác đạo sĩ tuy nói khắp nơi chém giết cương thi trừ quỷ nhưng trong lòng là không muốn đụng với dù sao cũng là sinh tử tranh đấu ai cũng không thể bảo đảm sẽ thắng tiểu tử này lại như bị nghiện lướt gì nhiều liều mạng chém giết vậy ta cũng mặc kệ ta làm sao cũng là ngài đồ đệ nên ra một phần lực lâm tu ngửa đầu ưỡn ngực một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ thiếu đến ta cảnh cáo ngươi không cho một mình hành động cùng truy tịm âm sơn môn rất nguy hiểm cứu thúc một phát bắt được lâm tu nay lai nhu bi nghien ước gi nhieu lieu mang chem kỳ nghiêm túc nói được được được ta nghe ngài còn không được sao lâm tu đầy mặt ngoan ngoãn dựa vào hướng về cứu thúc Ngáy mắt lên trong lòng nhưng âm thầm suy tư quản ngươi cái gì âm sơn môn dương sơn môn Đụng với đạo gia ta đều là điểm công đức sư phó các người tán gâu cái gì đây a tinh luyện công xong đi tới bên trong phòng khách rót trả nước không có gì các ngươi sớm chút nghỉ ngơi cựu thúc đứng dậy vô vô lâm tu vai mắt mang cảnh cáo địa trừng trừng ra hiệu thành thật một chút sau lúc này mới rời đi sư minh mới vừa sư phó cùng ngươi nói cái gì đó tiểu nguyệt ngó giáo giác từ trong phòng chui ra muốn nghe lâm tu uống trả mịm cười lên muốn a a tình ánh mắt sáng lên cung tiểu nguyệt đồng thời tiếp hướng về lâm tu lâm tu nhìn quét hai người một ánh mắt dừng một chút đống nhiên hướng lên sư phó nói hai người các ngươi nhiệt độ nên tắm rửa đi ngủ dọa ta một hồi không nói liền không nói mà tiểu nguyệt sợ đến run run một cái suýt chút nữa không té trên đất đi a tinh nhế môi vài giây sau lần thứ hai hỏi ai đại sư huynh ngày hôm nay ăn nhì cùng ngươi nói dẫn cương thi đùa dỡ nàng chính là ai không phát hiện a tiểu tử ngươi còn yêu thích nghe trộm lâm tu một cái thu hai hoi ai đai su huynh ngay hom nay hãn nghi cung nguoi noi dan cuong thi đua do nang chinh la ai khong phat hien a tieu tu nguoi con yeu thich nghe trom lam tu mot cai thu len a tinh lỗ tức giận nói làm sao là nghe trộm đây đây là quan tâm quan tâm A Tinh nghiêng thân thể, tiêu đau đớn lên. "Nhanh nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này làm ầm ĩ." Lâm Tu trắng mắt hai người, chợt đứng dậy đi ra ngoài, hướng về An Ni nhà phương hướng đi. Mấy phút sau, xác nhận Lâm Tu rời đi cùng sư phó nghỉ ngơi, A Tinh mới ráo rác chạy đến Tiểu Nguyệt ngoài cửa phòng, vội va gõ cửa hô: "Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, mau ra đây." Chương 57. Thiên Nhi cũng quá nóng. Chương 57. Thiên Nhi cũng quá nóng. "Sư huynh, làm gì?" Tiểu Nguyệt kéo cửa phòng ra, ngáp một cái hỏi: "Ngươi liền không hiếu kỳ?" A Tinh dựa vào cửa, con mắt tỏa sáng. "To mò cái gì nha?" lại không liên quan ta sự tiểu Nguyệt biết a tinh nói chính là An nghi chuyện này biễu môi dửng dưng như không a tinh cau mày nói mấy ngày nay đều là đại sư huynh xuất hiện ở danh tiếng ngươi liền không đáng kể ra liền ra chứ đại sư huynh chính là lợi hại tiểu Nguyệt vung lên vai miệng cười khúc khích lên Tiểu hoa si a tinh vỗ tiểu Nguyệt đầu tức giận nói ngươi không thấy sư phó có việc đều không nói với chúng ta sao sau đó thì sao còn sau đó chúng ta cũng đến làm chút thành tích đi ra ngươi nói thành tích là đi tìm người khua sắc kia thông minh a tinh giơ ngón tay cái lên vẻ mặt tươi cười, đi ngươi. Ngươi đây rõ ràng là muốn lấy lòng An Nhi, còn lôi nhiều như vậy đạo lý lớn. Tiêu Nguyệt trắng A Tinh một ánh mắt, vội vã đóng cửa lại. Đứng nha. Như vậy, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. A Tinh biết bại lộ, trực tiếp không giả trang. Ngươi giúp ta cái gì? Tiêu Nguyệt tâm thanh, thứ trong cửa phòng giọng ồm ồm truyền đến. Bảo đảm ngươi cùng đại sư huynh đơn độc ở chung, ta nghĩ biện pháp, có được hay không? A Tinh vừa dứt lời, cửa phòng trong nháy mắt mở ra. Thật sự, ngươi có thể làm được. Tiêu Nguyệt trợn tròn cặp mắt, trong thanh âm đều tràn ngập hứng vấn. Yên tâm. Sư Minh lúc nào đã lừa gạt ngươi? Đi." Tiểu Nguyệt không nói hai lời, chớp một bước ra bên ngoài đi. Bỗng nhiên dừng lại chân, quay đầu lại hỏi nói, "Làm sao ngươi biết người Khua Sắc kia ở đâu?" "Hử, coi thường ngươi chứ. Ta đã từng gặp Đa lua gat nguoi đi tieu nguyet khong noi hai loi trước cùng người Khua Sắc kia o đau Thử, coi chuyện. Hắn còn có thể cái nào?" A Tinh vung lên mặt, vẻ mặt kiêu ngạo. "Lợi hại. Đi." Tiểu Nguyệt vỗ vỗ A Tinh, hai người suốt đêm đổi ra ngoài đi. Án Nhỉ nhà dưới lầu. Lâm Tu Dương mắt nhìn cửa sổ, cấp lên một viên hòn đá nhỏ, tinh chuẩn ném vào. Không hai giây, Hàn Nhỉ thò đầu ra đến, hô, "Trực tiếp tới, Cha ta không ở nhà." lâm tu vung lên quẹt miệng chậm rãi đi lên lầu vừa vặn lần này có thể cố gắng tu luyện không ai làm phiền ngươi làm sao mời đến an nhi đã sớm ra đến ngoài cửa phòng liên tiếp vừa đến trời tối trong lòng mình liền nói thẩm chỉ lo người khua xác kia thật tìm đến phiền phức không nhìn ra ngươi còn rất hầu gấp A. lâm tu vung lên quẹt miệng cười xấu xa nói nói cái gì đó ta mới không có an nhi trắng lâm tu một ánh mắt thân mật keo tay hướng về trong phòng đi khắt lâm tu một bộ đại gia dáng vẻ hướng về trên ghế dựa vào lạnh nhạt nói khắt tự mình rót trà nha An Nhi dở khóc dở cười, liếc chéo Lâm Tu. Cha không tốt uống. An Nhi tức giận nói: Vậy ngươi muốn uống cái gì? Máu rồng. Máu rồng cũng không phải dùng, có điều mà. Lâm Tu thân lên lại eo, quay đầu nhìn về phía An Nhi, chân mày cao lại. Tuy nhiên làm sao? An Nhi ánh mắt sáng lên, đầy cõi lòng chờ mong. Nhìn ngươi như vậy nhi, đùa ngươi chơi đây. Lâm Tu nhíu môi, chật ngồi trên mặt đất. Ngươi làm gì? An Nhi càng xem càng không đúng, ánh mắt càng thêm phồng bĩ. Luyện công a? Ngươi. An Nhi hừ một tiếng, tự mình tự ngồi ở trước bàn trang điểm, lật tới lật lui mỹ phẩm. Ngươi cũng mau tới. Vừa vặn ngày hôm qua ngươi khí tức bất ổn, ta dạy cho ngươi làm sao điều chỉnh. Lâm Tu quay đầu lại liếc nhìn Án Nhi, cười thúc giục. Vô vị, không luyện. Án Nhi không thèm nhìn một ánh mắt, lẩm bẩm phàn nàn nói. Lên. Lâm Tu ánh mắt lóe lên, thôi thúc khí tức. Một luồng hỏa nguyên tố khí lưu chuyển. Cả phong nhiệt độ đang chậm chậm tăng lên. Án Nhi bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi, ta khả năng ngày mai ngày mốt đều không rảnh. Làm sao? Lâm Tu sững sờ, nghi ngờ nói. Ta có cái bạn tốt, thật nhiều năm không thấy, khả năng ngày mai sẽ đến. Án Nhi nói đứng dậy, nam lịch xuống giường. Rối eo, đánh tới ngáp đến lâm tu nhữ mày nói nam nữ ôi này không nghĩ đến chúng ta đại tu còn là một dấm mình nha ăn nghỉ chờ mình nghiêng người dựa vào ở đầu giường tay phải chống đầu nhỏ nhìn về phía lâm tu đó cũng không là ta nghĩ nếu như nữ có thể giới thiệu cho ta mà lâm tu cười xấu xa lên xung ăn nghỉ nháy mắt đi ngươi hoa tâm cây củ cải lớn ăn nghỉ nắm lên một cái gối ném về lâm tu nhu sắt trong đây lâm tu giơ tay tiếp được gối trở tay ném trở lại ôi ăn nghỉ dưới chân tê dần ngồi dậy sang giọng đánh thương ta đai tu con la mot giấm nói ngươi làm sao thành ta nghi neu nhu nu co the gioi thieu cho ta ma lam tu cuoi xau xa len sung an nhay mat đi nguoi hoa tam cay cu cai lon an nghi nam len mot cai goi nem ve lam rồi Được, vậy thì là tình nhân, cái kia càng tốt hơn, không cần phụ trách lạ." Lâm Tu đầy mặt ý cười, thổi bay huýt sáo. "Ngươi, liền ngươi miệng lợi hại, luyện ngươi công đi." Án Nghị sung Lâm Tu một biểu môi, chợt tựa ở đầu giường chợp mắt lên. Một lát sau, Án nhì chỉ cảm thấy cảm thấy bên trong gian phòng oi bức. Kỳ quái, khí trời trở nên nhanh như vậy. Án Nghị vội vã đưa tay đi lấy đem cây quạt, nghiêng thân thể đến quả gió. Mới vừa mát mẻ không hai phút, lập tức liền lại lần nữa khô nóng lên. Chỉ cảm thấy cảm thấy bên trong gian phòng nhiệt độ càng ngày càng cao. Không bao lâu, cả người liền thấm mồ hôi. Kỳ quái, trong nhà tàng lò lửa an nghiêng người ngồi dậy đến hỏi đại tu ngươi không nóng sao vài giây đều không có đáp lại hỏi ngươi nói đây an nghi hơi nhúng mày quay đầu nhìn tới chỉ thấy lâm tu kim cương ngồi xếp bằng hai mắt đóng lại thật giống đang tu luyện cái gì kỳ kỳ quái quái ngươi dợ trò quỳ sao an nghi lầm bầm lầu bầu nói thầm nghiêng đầu nhỏ đánh giá lâm tu chỉ thấy đồng dạng lâm tu đại hãn như mưa nhưng vẫn không nhúc đích. đại tu an nghi thăm dò điện hỏi một tiếng đợi vài giây đều không có đáp lại an nghi lúc này mới dón ra gión rén số giường để trần bàn chân nhỏ nhà hướng đi lâm tu thật là để mắt. Án ý ngồi vào Lâm Tu trước mặt, không nhịn được cảm thán một câu. xa xa nhìn còn không có gì, một nhìn gần cả người đều bị hấp dẫn lấy, chỉ thấy Lâm Tu trên người ngăn sấn, bị mồ hôi đốt nẹp, kề sát ở rộng lớn khỏe mạnh trên thân thể, vóc người bị phát hỏa ra đường nét vô cùng tinh trắng đẹp đẽ. chớ nói chi là này khô nóng khí trời, thêm vào Lâm Tu trên người lóe nhep ke mồ hôi ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập sức mạnh giả tính khí tức. Đại Tu, Án ý lần thứ hai thăm dò một tiếng, ánh mắt lóe lên đến, ra rãi gần kề Lâm Tu. chương năm mươi tám, tu luyện gấpội. chương tu luyen gapoi chuong nam tu luyen gapoi sẽ không có chuyện gì chứ an nhi nói thầm trong lòng mới vừa giơ tay lên lập tức bị món đồ gì nằm lấy kinh ngạc thốt lên một tiếng người làm gì lâm tu đống nhiên mở mắt ra đầy mắt cân nhắc dọa ta một hồi có ý gì an nhi sợ đến một giật mình sau này rút lui đầy mắt hoang mang người hưng thu không sái a lâm tu nheo lại mắt trong giọng nói tràn đầy ý cười người người đang sửa chữa luyện an nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ chứng bắt mắt đến ta muốn nêu không nói hai câu trời mới biết người muốn đối với một cái đang tu luyện người làm gì lâm tu lau mồ hôi chừng chừng nhìn chằm chằm ăn Nhi con mắt nói cái gì nha ta sợ ngươi gặp sự cố ăn Nhi trắng lâm tu một ánh mắt trong lòng trọn dạng ngươi xem đi không cố gắng tu luyện hiện tại khí tức hối loạn ta cũng bị ngươi quấy dày lâm tu xúy mồ hôi một mặt bất đắc dĩ a tại sao lại như vậy ăn nghỉ sừng sốt một chút chợt hoang mang lên luôn mồm xin lỗi được rồi ngươi mau mau đến cố gắng tu luyện khí tức liền bình thường bằng không đều phải bị phán vẽ đây lâm tu chừng bắt mắt cố ý giả ra dáng rất nghiêm túc gia tăng hỏa nguyên tố quay nướng nhất thời đầu đẩy mồ hôi Ngươi nhanh dậy ta, sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Án Nghị hoang mang vô cùng, vội vã ngồi xếp bằng lên. "Yên tâm, cố gắng tu luyện liền có thể." Lâm Tu trong lòng cười thầm, chậm chỉ đạo án Nì tu luyện." Án Nì linh khí luyện độ trị 80. "Ken. Án Nghị gia tăng rồi 8 điểm linh khí trị, hiện nay linh khí người Án Nì linh khí trị 88, tu luyện bổ trợ trị giá là 88 phần trăm Ken. Linh khí luyện độ vì là 80, tăng cường thể chất 16 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 76, thử cương thể chất, Ken. Hoà nguyên tố linh khí trị giá là 80. Ken hiện nay ký chủ hỏa nguyên tố tiểu thành tám mươi hỏa nguyên tố bỏ thêm 80. lâm tu sướng sở trong lòng kinh hỉ xem ra tăng lên tới tiểu thành sau nguyên tố luyện độ tăng lên không phải linh khí luyện độ một nửa trực tiếp tăng lên gấp đôi bổ trợ cùng linh khí luyện độ đồng bộ cái gì 80? mươi an nhi sát cái chán mồ hôi hột lớn trường hạt đầu hỏi lâm tu ánh mắt cực nằm nói chuyên tâm tu luyện khí tức còn chưa đủ ổn định còn muốn tu luyện an nhi nợ nụ cười khổ muốn tự tử đều có chăm chỉ luyện tập ngươi có thể ngươi là tây dương huấn luyện viên thể hình sao làm sao đều là một bộ một bộ Án Nghị liếc nhìn mắt Lâm Tu, chỉ thấy Lâm Tu dĩ nhiên tiếp theo tu luyện. Thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là luyện tiếp keng. Án Nghị linh khí luyện độ trị 100. Ken. Án Nghị gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị, hiện nay linh khí người Án Nghị linh khí trị 98, tu luyện bổ trợ trị giá là 98 phần trăm keng, Tăng cường thể chất 20 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 96, thử cường thể chất keng, Hỏa nguyên tố tăng cường 100. Ken. Hiện nay ký chủ hỏa nguyên tố, tiểu thành, 181, 10000. Màn đêm thăm thẳm, Lâm Tu mặt mày hớn hở, ngồi ở trên ghế châm trà, nhàn nhã thổi ra lượn lờ khói trắng, tiểu nếm một cái. "Trà ngon." Lâm Tu lắc đầu, cảm thán lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thỏa mãn. "Ngươi, ngươi thực sự là." An Nhi nghiêng người dựa vào ở gối trên, huệ bại. "Khí lực nói chuyện đều không có." Lâm Tu cái tên này tu luyện cái liên tục, dĩ nhiên không mang theo thở. Từ đâu tới tu luyện cuồng. "An tiểu thư, sớm chút nghỉ ngơi, đêm nay hẳn là an toàn, ngươi yên tâm." Lâm Tu uống cạn trà, quay đầu xung án Nhi lộ ra một nụ cười sẵn lạ. "Ngươi mới là nguy hiểm." Án Nhi một hồi lâu mới biệt ra vài chữ, ngây ngốc nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt thẫn ất, đầu trống rống. Hiện tại mới cảm nhận được người tu đạo vì sao cũng như này cứng hãn. Nay tu luyện lượng, người bình thường căn bản ngồi không yên. Nói cái gì đó, ta là tới bảo vệ. Lâm Tu một mặt chính khí, nghiêm túc nói. Thôi đi, nếu không ngươi đêm nay đi về trước. Án Nhi nở nụ cười khổ, chỉ lo lại có cái gì phiền ngoại thiên. Như vậy sao được? Lâm Tu ngửa đầu đỡ ngực, tiêu ngạo nói, bảo vệ các ngươi là đạo sĩ thiên trước. Ngươi đừng nha. Án Nhi lời nói một nửa, đống nhiên dưới lầu vang lên nữ sinh tiếng la ạn nhi ngươi có ở nhà không hả ạn nhi sững sờ đỡ vách tường ngồi dậy kỳ quái thanh em này cảm giác nơi nào nghe được lâm tu nhíu nhũ mày trần chờ nói là cái nữ ngươi đều biết ạn nhi trắng lâm tu một ánh mắt chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ đi xuống vừa nhìn chỉ thấy là chính mình cái kia nhiều năm không thấy bạn cũ ạn nhi nhất thời kích động đến phất tay hô ngươi làm sao đến rồi quá muộn chu vi khách sạn đều đóng cửa ta nghĩ thẳng thắn trực tiếp đến ngươi này quên đi iệu điệu tiếng la bên trong tràn ngập ý cười từ dưới lầu một đường bay tới lâm tu trong hai không đúng lâm tu sững sờ chứng bắt mắt đến trong đầu thật giống nhớ tới món đồ gì đến an nghị vây tay nói ta vậy thì hạ xuống đừng nóng nổi không cần cửa mở chúng ta đi đến là được cũng được ngươi mau lên đây đi an nghị vẻ mặt tươi cười xoay người lại nhìn thấy lâm tu bật cười nói ngươi thấy quỷ a vẻ mặt gì lâm tu trần trờ nói ngươi nói người bạn này có phải là nhậm ra chấn người làm sao ngươi biết an nghị sững sở kinh ngạc lên có phải là họ nhậm an nghị càng thêm kinh ngạc thấy quỷ làm sao ngươi biết lâm tu trong lòng mắt lạnh hỏi có phải là gọi đình đình đúng nha ngươi là nhậm ra trần đến ngươi biết nàng an nỉ vui vẻ nói vậy còn đỡ phải ta giới thiệu song hỉ lâm môn có hay không một khả năng lâm tu đung tay chê cởi nói nhậm đỉnh đỉnh lá thê từ ta trong khoảnh khắc vạn vật im tiếng không khí ngưng tụ chỉ có nơi thăng lầu càng ngày càng gần tiếng bước chân chương 59. mươi vách lao vương miền lai like. chương 59, mươi vách lao vương miền lai like. ngươi nói cái gì an nỉ trợn tròn các mắt kêu lên sợ hãi đây mắt không thể tin tưởng đúng gì và không phải lâm thu nhún vai một cái cũng có chút nhi lúng nay cờ mờ tìm ai nói lý đi a ai biết nhậm đình đình trước nói muốn gặp bản thân chính là trước mắt ạn nhi hai người này làm sao liền thành bản thân không phải người này vẽ mặt gì ạn nhi trong lòng giật mình hoang mang lo sợ lên chỉ thấy lâm tu một mặt bình tĩnh có thể có vẻ mặt gì rõ rõ ràng ràng sạch sành xanh, xanh lâm tu một mặt hờ hững ánh mắt kiên nghị ạn nhi ngươi vừa nãy tên gì đây ngoài cửa tiếng bước chân dừng lại vang lên nhậm đình đình giọng nghi ngờ không không cái gì ạn nhi hốt hoảng nhìn chung quanh tay chân luôn cuống chỉ thấy lâm tu đứng dậy đi tới cửa không được ngươi không thể mở cửa. An Nhi một cái đi nhanh tiến lên, giữ mạnh Lâm Tu. An Nhi, ngươi đang cùng ai nói chuyện nhỉ? Nhậm Đình Đình nghe âm thanh từ ngoài cửa bay tới, không có chuyện gì, liền lời nói thật. A. Lâm Tu nói không để yên, lập tức bị An Nhi che. Nhậm Đình Đình nghi ngờ nói, An Nhi, ngươi làm sao còn chưa mở cửa? Lập tức, An Nhi đầu vặn mèo, không hai giây, ánh mắt sáng lên, vội vã kéo Lâm Tu, một cái đẩy mạnh trong tủ treo quần áo. Đừng đi ra, lúc nào đều được, đêm nay tuyệt đối không được. An Nhi trừng bắt mắt, cực kỳ nghiêm túc nói, tuy rằng cái gì cũng không phát sinh có thể này hơn nửa đêm cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng nói ra hai tin càng khỏi nói đến vẫn là nhậm đình đình lâm tu thế tử nay có cái gì không thể nói lâm tu giao ngẩng đầu lên cảm thán vậy không có bất kỳ đáp lời ngăn tủ cửa bị đóng rồi lên ta làm sao có loại làm sát vách lao vương cảm rất sai lâm tu thầm nghĩ trong lòng dở khóc dở cười nhìn quanh ngăn tủ trong lòng còn không tin có loại cảm giác quen thuộc hiện lên làm sao cảm giác đã tới lại trở về ban đầu khởi điểm giác ngo đứng thẳng trước tấm gương nha không trong ngăn kéo anh khong tên co loai ngươi không sao cam giac đa toi lai tro ve ban đau khoi điem ngây ngo đung thang truoc tam guong nha khong trong ngan keo An nghỉ nguoi khong sao chu nhậm đình đình hơi như mày chỉ thấy cửa phòng rốt cục mở ra đã lâu không gặp ta nhớ ngươi muốn chết an nhi bỏ ra nụ cười mở hai tay ra ôm lấy nhậm đình đình ai ngươi làm sao cả người dính nhớ nhớp nhậm đình đình chính ôm an nhi sờ soạn một tay hãn thật không tiện, khí trời hơi nóng mau vào an nhi sợ đến run lên vội vắt giặt ra tay lĩnh nhậm đình đình vào trong phòng đi ngang qua tủ quần áo thời điểm vẫn chưa yên tâm địa đẩy một cái tủ quần áo cửa theo ân kín ngươi làm sao kỳ kỳ quái quái nhậm đình đình nỗ lên cái miệng nhỏ đánh ra an nhi đầy mắt ngờ vực có có sao An Nghi vội vã cho Nhậm Đinh Đinh trong trà, bật cười nói, "Chính là quá đột nhiên, đã lâu không thấy ngươi, tao hứng. Có thể ngươi sắc mặt có chút trăng sáng ai, là không thoải mái sao?" Nhậm Đinh Đinh có chút bận tâm, dựa vào hướng về An Nghi, trên dưới đánh giá. "Thật không có chuyện gì, ngươi tiểu nha đầu này mới vừa gặp mặt liền lo lắng này cái kia." An Nghi lùi lại phía sau, cười miệng lên, nhìn chăm chăm tủ quần áo, trong lòng thầm mắng, còn chưa là trách ngươi trượt phù, quả thực chính là đầu ra thú. Ai tới không phải sắc mặt tái nhợt. Nhậm Đinh Đinh uống trà, đống nhiên dừng lại, cười nói, "Ai, đúng rồi, ta kết hôn." Cố thất không, Án Nghị trưng bắt mắt, giả ra kinh ngạc dáng vẻ, chỉ lo nhậm Đinh Đinh hoài nghi, có như thế kinh ngạc sao? Nhậm Đinh Đinh cười nói, liền lúc trước sự. Lúc trước? Án Nghị kinh ngạc thốt lên một tiếng, lần này là thật kinh ngạc. Cái này Lâm Tu, Vương Bát Đạn? Nhậm Đinh Đinh trách tội nói, đột nhiên cả kinh, ta vẫn chưa thể kết hôn sao? Được được được, ta chỉ là bỏ qua ngươi hôn lễ, có chút tiếc hận mà. Án Nghị ánh mắt lấp loé, vội vã nâng chung trà lên uống, che giấu lung tung hoang mang. Đúng rồi, ngươi biết Lâm Tu sao? Phúc. Án Nghị mới vừa uống vào trong nhượng trà, toàn phun ra ngoài. Sợ đến mặt đều trắng. Ai nha? Ngươi làm sao trở nên như thế thô lỗ? Nhậm Đình Đình nỗ lên miệng, liền vội vàng đứng lên né tránh. Thật không tiện, Đình Đình, ngươi đừng nóng giận. Án Nghị vội vã rút ra chỉ, cho Nhậm Đình Đình sắt trên người trà tí, chột dạ nói, Lâm Tu là ai? Chúng ta chính là Lâm Tu nha. Ta cũng là hôm qua mới nghe hắn sư đệ nói, hắn theo sư phó đến Tiểu Tuyền Trấn, này không hỏi ngươi mà. Nhậm Đình Đình vừa nhắc tới Lâm Tu, nhất thời đầy mặt hạnh phúc. Thật không thể lập tức nhìn thấy Lâm Tu. Xem ngươi này mê gái hình dáng. Án Nghị nhìn thấy Nhậm Đình Đình vẻ mặt, trong lòng căng thẳng lần thứ hai kiên định ý nghĩ đêm nay tuyệt đối không thể để cho nhậm đình đình biết đánh chết cũng không được nhậm đình đình kiêu ngạo nói đến thời điểm giới thiệu cho người người khác khỏe lại cao lại soái đạo thuật cũng rất mạnh cái kia vậy ta có thể chiếm được mở mang kiến thức một chút ai có thể đem nhậm đại tiểu nguoi khac khoe lai cao lai xoai đao thuat phương tâm tù binh an nghi ngoài cười nhưng trong không cười lúng túng đến nói lắp lên ai đúng rồi nhậm đình đình đầy mắt trách tội đều do người láo cho ta ký những người quần áo nhậm đình đình nói liền tức giận tiếp theo sang giọng cũng làm cho chồng ta hiểu lầm ta cho rằng ta là cái gì hạ lưu không đúng ta không phải nói ngươi hạ lưu ngược lại liền như vậy cái ý tứ không có chuyện gì ta không ngại an nghỉ sướng sở trong lòng cười khổ ta là không ngại ngươi nói đúng nhưng ta hy vọng đình đình ngươi chớ để ý nhậm đình đình bỗng nhiên ánh mắt sáng lên cười xấu xa nói ai ngươi xuyên qua không có đi đi đi hơn nửa đêm nói những thứ này an nghỉ trắng nhậm trắng nhậm đình đình một ánh mắt làm sao mà lại không người khác ở khắc khắc khắc an nhi nhất thời ho khăn lên đầy mặt hoang mang thẹn thùng cái gì ngươi trong thư còn lão khuyên ta thả ra điểm nhậm đình đình cười lên tiến lên dựa vào đến an nghỉ bên cạnh sắc trời không còn sớm ngươi mệt một ngày, nếu không nghỉ ngơi trước. An Nhi nhìn ngoài cửa sổ đêm khuya, Liên Thanh nói rằng, không đội vã, lâu như vậy không thấy, có thể phải cố gắng cùng ngươi tán gẫu cái thoải mái. An Nhi linh cơ hơi động, bưng mũi cao mày nói, ai, ngươi có phải hay không, có mùi vị rồi. A. Nhậm Đình Đình kinh ngạc thốt lên một tiếng, lung tung đến nóng mặt lên, lui về phía sau lùi. Không có chuyện gì, ngươi trước tiên đi rửa mặt một hồi, chúng ta lại cẩn thận tán gẫu. An Nhi liền vội vàng đứng lên, ôn nu kéo Nhậm Đình Đình. Được rồi, Nhậm Đình Đình gật ngủ, vội vã hướng về ngoài phòng đi. Mãi đến tận Nhậm Đình Đình ra đến bên ngoài. Cửa phòng nốt lại trước mắt. Án Nghị giống như thỏ chạy, chạy như bay hướng về tủ quần áo. "Nhanh, ngươi." Án Nghị chính kéo dài tủ quần áo cửa. Chỉ thấy cửa phòng bị mở ra. Nhậm Đinh Đinh đi trở về, chương 60. Giả Cương Thi. Chương 60, Giả Cương Thi. "Ngươi, ngươi trở về làm gì?" Án Nghị nhịn không được, âm thanh lớn gấp mấy lần. "Ngươi hù chết ta. Ta xem ngươi thâm mộ hồi, nhờ ngươi cùng ta cùng nơi đi nha." Nhậm Đinh Đinh bưng tâm loa, sợ đến lui về phía sau nửa bước. "Ta, ta liền không đi đi, ngươi nhanh đi, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu." Án Nghị nở nụ cười khổ, khóc không ra nước mắt người mở tủ quần áo làm gì nhậm đình đình nói ló đầu nhìn qua không không cái gì an nhi trong nháy mắt đánh áo cửa tủ tựa lưng ngăn trở kỳ kỳ quái quái ta ngược lại muốn xem xem người ở tây dương mua cái gì quần áo xinh đẹp nhậm đình đình nợ nụ cười bước nhanh về phía trước đừng đừng đừng người còn áo người xú chết rồi nhanh đi cỏ rửa an nhi vội vã bước lên núi giận cười lên ta đều không nghe thấy được liền ngươi mũi chó ta liền muốn xem nhậm đình đình lôi kéo an an một bộ muốn liều mạng dáng vẻ đột nhiên dính sát tủ quần áo cửa xem ngươi như vậy nhi hẹ hỏi nhậm đình đình viết lên miệng ghét bỏ nói an nghỉ cơi khổ nói được rồi ta chờ chút nắm hai cái âu phục cùng ngươi đồng thời thay đổi nhìn vậy ta muốn chính mình chọn ta cho ngươi tuyển lúc này mới có kinh nghỉ ta không nhanh đi ta muốn tất rồi an nghỉ trận mắt cả giận nói được rồi ngươi đừng nóng giận nhậm đình đình chu chu mỏ vỗ an nghỉ một hồi lúc này mới xoay người đi ra ngoài mới vừa đi tới cửa đồng nhiên quay đầu lại ngươi rốt cuộc muốn làm gì an nghỉ sợ đến run lên quả thực hồn nhi đều không rồi hận không thể đi đến cho nhậm đình đình đến một quyền Nhậm Đình Đình sững sờ, hủy khuất nói, ngươi như thế hung làm gì? Ta là nhờ ngươi cùng đi với ta, một bên bên cạnh tán gẫu nha. Được được được, ta sai rồi, không nên hung ngươi. An Nhi bỏ ra ôn -nu, ôn nu nói, ngươi trước tiên đi, ta lập tức đuổi tới, được không? Này con tạm được. Nhậm Đình Đình lúc này mới hài lòng, xoay người rời đi. Hô, An Nhi thở dài một hơi, mệnh đều không còn nửa cái, ta nhịn không được. Trong thủ treo quần áo chuyển đến sang sảng tiếng cười, ngươi đừng nói trước. An Nhi trong lòng run lên, vội vã chạy đến cửa. tỉ Mị nhìn một phen sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa xoay người, chỉ thấy Lâm Tu từ tụ quần áo bên trong, vươn mình đi ra. Ngươi đừng nha làm ta sợ." Án Nhỉ nhắm mắt lại, thiếu một chút không một cái không tới, chết rồi. Không hiểu nổi các ngươi nữ nhân, này có cái gì có thể ẩn nấp dịch." Lâm Tu hoạt động gần cốt, thân lên lại eo. Án Nhỉ tức giận nói, "Ngươi, cái tên nhà ngươi ra mặt quá dại. Ta có thể không muốn gặp ngươi." Lâm Tu một thân chính khí, ánh mắt kiên nghị. "Hành, là ta câu dẫn ngươi, là ta lựa gạt đỉnh đỉnh, ta vô liêm sỉ, được chưa?" Lâm Tu bật cười nói, "Vậy cũng không đến nỗi, người không biết vô tội mà. Ngươi có điều là yêu thích xoay ca." có thể lý giải. An Nhi giơ ngón tay cái lên, Phan Nàn nói, nói ngươi mập ngươi vẫn đúng là thở lên. Ngươi hai vợ chồng thật là hành, một cái mang ta hạ lưu, một cái nói ta làm tặc. Được rồi, ngươi nhanh đi cọ rửa đi, đừng làm cho đỉnh đỉnh sốt ruột chờ. Lâm Tu vẫy vây tay, một mặt hờ hững. Không phải, ngươi muốn làm gì? An Nhi sững sờ, cảnh giác tập trung Lâm Tu. Ta có thể làm gì? Lâm Tu sắc mặt chính kinh, vung tay nói, ngươi tên biến thái, khẳng định là đang suy nghĩ chút quỷ đồ vật. Đi mau! An nghi vội vã đẩy lên Lâm Tu. Là một vị chính nghĩa đạo trưởng, ta tất yếu bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Lâm Tu một thân chính khí, án thủ đỡ lực, ánh mắt lấp lánh. "Đi." "Lập tức." "Lập tức." "Nhanh chóng điệp. Án Nghị trắng Lâm Tu một ánh mắt, đột nhiên đẩy một cái, chỉ vào dưới lầu. "Được, vậy ngươi chăm sóc tốt ta người bên trong." Lâm Tu mỉm cười lên, phất phất tay. "Không biết xấu hổ đồ vật." "Phi." Án Nghị Trừng Lâm Tu một ánh mắt, vội va đóng cửa lại. Tức giận cũng thật đáng yêu. Lâm Tu lắc đầu cảm thán, bước nhanh xuống lầu rời đi. Nói đến, việc này thật là có chút ít đau đầu. Trưởng trấn nhà, hậu viện. A Tinh cùng Tiểu Nguyệt, dọn ra gión rén vượt qua tường lây. "Ôi." Tiểu Nguyệt đặt mông té xuống đất, đau đến không ngừng giăn gì. Ngươi nhỏ dọn một chút. Muốn chết ta? A Tinh vội vã kéo Tiểu Nguyệt, trách tội nói, đau có thể không gọi sao? Tiểu Nguyệt trắng A Tinh một ánh mắt. Xuyệt. A Tinh chỉ về đằng trước. Tiểu Nguyệt theo ngón tay nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa ngôi nhà nhỏ trước đứng thẳng một loạn, trên trán thiếp thật phủ lục cương thi. Tiểu Nguyệt hạ thấp giọng, kinh ngạc nói, thật tại đây. Đi xem xem. A Tinh vẫy vẫy tay, rón ra rón rén hướng về đi vào. Trong chốc lát, hai người đứng ở này bài cương thi trước mặt. Đồng nhiên, bên trái cương thi, ngón tay khé nhúc đít. sư Minh có, có cái cương thi đang gãi ngứa. Tiểu Nguyệt tựa ở A Tinh bên hai, thấp giọng kinh ngạc nói, đừng nóng nổi, thử xem. A Tinh hướng về phía trước mặt cương thi, đưa tay lắc lấp, chỉ thấy trước mắt cương thi, khuôn mặt trắng xám dại ra, không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Nguyệt, A Tinh cho Tiểu Nguyệt đưa cho cái ánh mắt. Tiểu Nguyệt lập tức hiểu ý đi tới một cái khác cương thi trước mặt, hai người vươn ngón tay, phóng tới cương thi mũi phía dưới. Nếu như là người, tuyệt đối không thể vẫn âm ước. Sau một phút, Tiểu Nguyệt đột nhiên thu về tay, lôi kéo A Tinh đến một bên. Thế nào? Tiểu Nguyệt nhíu chặt lông mày, khóc tan nói, không phải cương thi. Có hô hấp, Mãi mãi, dám đuổi chúng ta. A Tinh trợn mắt, xoay người lại cố ý hô, "Tiểu Nguyệt, gặp phải cương thi muốn thế nào?" Tiểu Nguyệt sửng sợ, chợt liền vội vàng nói, "Sư phó đã nói, chỉ cần niệm hạng thi chú, cương thi liền sẽ nghe lời." "Được." A Tinh thân hình loại lên, ghim lên ma bộ, dựng thẳng lên kim cương chỉ, quát lên, vừa mời ngộ không dương gian hạng. "Hai xin mời Tôn Hầu hiện linh thông. Ba xin mời đại thánh Diệu Uy Phong." Cương thi nghe lệnh, vừa dứt lời, chỉ thấy các cương thi thân hình khẽ run. A Tinh nhảy lên đến, hô, "Nhảy!" Các cương thi nhất thời theo nhảy lên. Tất bạn 2. A Tinh đột nhiên hướng bên trái, dùng sức luân một hồi không khí. Đùng, đùng, đùng. to mồn vang lên không ngừng. Mấy cái cương thi trên mặt tái nhợt, hiện lên hỗn lớn. Các cương thi dính một tay phấn, đau đến mặt cỏ rút mãi, chỉ là cắn răng nhẫn nhịn, không dám bại lộ. Thiên địa vô cực, càng khôn tá pháp. Gầm lên một tiếng vang lên. Trong chớp mắt, một cái giữ lại dâu mép người đàn ông trung niên, bay người mà đến. Cháy mau. A Tinh cùng Tiểu Nguyệt sững sờ, chỉ cảm thấy cảm thấy âm dương khí mãnh liệt mà đến. Nhanh chân liền hướng chạy thoăn. Có thể hai người mới vừa nhấc chân, chỉ cảm thấy trùng như nghìn cân. Hoàn toàn bước bất động chân. Các ngươi là ai? Tiếng hét phẫn nộ vang lên. A Tinh cùng Tiểu Nguyệt, chỉ thấy sắc mặt hung ác người đàn ông trung niên đi lên phía trước. "Ta, chúng ta là Đường." A Tinh sắc mặt hoang mang, thuận miệng địa chuyện. Người đàn ông trung niên nổi giận nói, "Hồ đồ. Vạn nhất thí biến, người nào chịu chứ?" "Thí biến?" "Bọn họ?" A Tinh chừng bắt mắt, vẻ mặt ngở vực. "Bệnh." Một đạo gió nhẹ lướt qua. A Tinh chỉ cảm thấy cảm thấy cánh tay tê dần, tê dzin lên. "Tiểu tử, cơn có thể an bệnh?" Lời không thể nói lung tung. A Tinh đau đến liên thanh xin tha, "Xin lỗi. Xin lỗi." Lại để ta nhìn thấy các ngươi, chắc chắn phải chết." Người đàn ông trung niên hơi vung tay. A Tinh trong nháy mắt va về phía Tiểu Nguyệt. Hai người nhất thời quăng ra vài mét ở ngoài. "Đầu chết ta." Tiểu Nguyệt xoa cánh tay, ủy khuất nói, "Đi mau." A Tinh lòng vẫn còn sợ hãi, vội vã lật lên thân đến, dẫn Tiểu Nguyệt ra bên ngoài chạy trốn đêm khuya. A Tinh cùng Tiểu Nguyệt chạy ra trưởng trấn nhà, vẫn như cũng là đầy mặt sợ hãi. Một giây đồng hồ cũng không dám dừng lại, một đường lao nhanh. "Đều do ngươi." Tiểu Nguyệt vừa chạy vừa phàn nàn nói. "Đừng nói, đều sắp về đến nhà, còn đoán giận cái quỷ a." A Tinh nhìn phía trước, con đường chống ngặt phần cuối chính là mình nhà, không tới 50 mươi mét. giờ khắc này, một luồng an tâm cảm mới rốt cục sông lên đầu, chạy thoát. ôi, tiểu nguyệt vội vội vàng vàng chuyển qua chỗ ngặt, đông nhiên đâm đầu vào món đồ gì, xoa trán êo đau đớn lên. hai người hơn nửa đêm chạy đến làm cái gì? lâm thu dở khóc dở cười mới từ án mi nhà đi ra, không bao lâu liền đụng với này hai hàng. tiểu nguyệt cùng a tinh sững sờ, dương mắt nhìn lên, trong miệng một lời kinh ngạc tốt lên lên. đại sư minh, hai người chỉ định là. lâm thu chính nói, bông nhiên hơi nhướng mày, nhận ra được một luồng mãnh liệt khí tức ẩn nấp ở phía sau, cực kỳ ẩn nấp, bị theo dõi. Chương 61. đồ Long đạo trưởng, liên này. Chương 61. đồ Long đạo trưởng, liên này. Đại sư huynh, làm sao? Tiêu Nguyệt nhìn thấy Lâm Tu dị dạng, hỏi. Hai người các ngươi ngu ngốc, bị người theo dõi cũng không biết. Lâm Tu hạ thấp giọng, ánh mắt nhanh chóng nhìn quét bốn phía. Nếu không là nắm giữ Thái Thanh Đồng sau khi, sức quan sát cũng theo trở nên mạnh mẽ rất nhiều. E sợ vẫn đúng là không phát hiện được. Tiêu Nguyệt sững sờ, kinh hô, chuyện này, ai? Sẽ không là vừa nãy tên kia chứ? Hắn theo chúng ta làm gì? A Tinh trong lòng mắt lạnh, ánh mắt lóe lên đến. Các ngươi làm gì đi tới? Lâm Tu trong lòng đại khái sáng tỏ. A Tinh vội vã giải thích vừa nãy, chạy đi tìm Cương Thi sự tình. Lâm Tu liền càng thêm xác định, núp trong bóng tối chính là ai. Làm sao bây giờ? Tiêu Nguyệt nhíu chặt lông mày, âm thanh phát run nói, hắn không phải là muốn thả hổ về rừng, lại tận diệt chứ? Nếu không chúng ta chạy. A Tinh trên mặt mang theo hoảng sợ, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Vừa nãy tên kia thực lực cường hãn vô cùng, chính mình cùng Tiêu Nguyệt, căn bản liền hắn một đầu ngón tay đều không đụng tới. Tiêu Nguyệt cùng A Tinh hai mặt nhìn nhau, chính sức đầu mẹ chán đồng nhiên chỉ thấy Lâm Tu hô lên đi ra đi đại sư huynh ngươi không muốn sống nữa A Tinh kêu lên sợ hãi Tiểu Nguyệt sắc mặt bá địa trắng bệnh thân thể không ngừng được run dày lên theo dõi nửa ngày hóa ra là con rùa đen giúp đầu A Lâm Tu dừng dưng như không vung lên khỏe miệng đùa cợt nói xong đời xong đời A Tinh cùng Tiểu Nguyệt vẻ mặt đưa đám chạy cũng không phải lưu cũng không phải chỉ là hoảng sợ đến run không biết làm sao tiểu tử có chút bản lĩnh thanh âm lạnh lùng từ phía trên truyền đến Lâm Tu ngẩng đầu vừa nhìn chỉ thấy một cái tướng mạo hung ác người đàn ông trung niên chiếm giữ ở một căn nhà trệt bên trên chính là đồ long đạo trưởng quả nhiên là ngươi ngươi không đến ta còn muốn tìm ngươi đây còn có thể phát hiện ta dùng cái gì đồ long đạo trưởng nhẹ nhàng đặt xuống đồng bểnh rơi xuống đất bị phát hiện không có nửa điểm nhi quất bách trái lại vẻ mặt tươi cười cực kỳ thong dong thật thực sự là hắn chúng ta chu kế hắn là cố ý thả chúng ta đi tìm chúng ta nơi ở a tinh nở nụ cười khổ lui về phía sau hai bước đại sư huynh chúng ta chia nhau chạy hắn không biết chúng ta ở nơi nào đi tìm sư phó tiểu nguyện nói nhanh chân liền hướng bên trái chạy đi Chuyện cười. Đồ Long đạo trưởng hơi vung tay, âm dương khí khoái động, chạy như bay. Và hành. Chỉ nghe một tiếng bạo phá, hai đạo âm dương khí xông tới. Trong nháy mắt hóa thành vô hình. "Hả? Tiểu tử ngươi?" Đồ Long đạo trưởng khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tu. Có khe nhu may kinh ngac nhận biết ta ẩn nấp, đã là bất ngờ. Tiểu tử này rõ ràng vừa mới thành niên dáng dấp, càng để đã nhân sư tầng 7. Có thể coi là như vậy, một cái nhân sư tầng 7, làm sao có khả năng chặn hạ xuống chính mình một đòn? Càng khỏi nói tiểu tử này, hoàn toàn là hời hợt dáng vẻ. "Ra đầu." vẫn cùng tiểu đối chơi am chiêu, không đỏ mà sao? Lâm Thu vung lên quay miệng, lạnh nhạt nói: người sư phụ là ai? Đồ Long đạo trưởng ánh mắt lóe lên đến, cái tên này tuổi còn trẻ có thành tựu như thế này, sư phó tuyệt đối không đơn giản, băng không tuyệt đối không thể. người theo dõi nửa ngày liền vì tận diệt, ta còn cố ý nói với người a? Lâm Thu nét miệng nở nụ cười, một bộ xem kẻ ngu si vẻ mặt, miệng lưỡi đúng là rất lưu loát. Đồ Long đạo trưởng ánh mắt hung ác, hai tay xoay chuyển, cực kỳ mãnh liệt tâm dương khí dâng lên mà ra. Hai người các ngươi đi trước, chú ý an toàn. Lâm Thu căn bản không phản ứng Đồ Long đạo trưởng xoay người lại bắt chuyện a tinh cùng tiểu Nguyệt. hai người tại đây trái lại vướng chân vướng tay không phải đại sư minh hiện tại là nói những này thời điểm sau tiểu Nguyệt đầy mặt sợ hãi chỉ về đằng trước nồng nạc âm dương khí bắt đầu kêu gào tiểu tử chỉ là nhân sư cũng dám coi khinh ta đồ long đạo trưởng gầm lên một tiếng âm dương khí tiếp tục bành trướng thêm che ngập bầu trời tập kích hướng về lâm tu để cho các ngươi đi thì đi cái nào nhiều lời như vậy a lâm tu vẫn như cũ tửa lương quay về đồ long đạo trưởng a tinh cùng tiểu nguyện vây vây tay đi chúng ta đi a tinh kéo tiểu nguyện vội vã hướng về trong nhà chạy như điên chuyện cười một cái đều đi không được đồ long đạo trưởng tiếng hét phẫn nộ nổ vang âm dương khí dĩ nhiên sung kích đến lâm tu phía sau lưng trước vinh chỉ nghe một tiếng len keng ngũ hành trạm phách kiếm hiện lên trong khoảnh khắc chém phá âm dương khí làm sao có khả năng đồ long đạo trưởng trận tròn các mắt không dám tin tưởng mặc dù mình không có suất toàn lực có thể lại vẫn là bị ung dung hóa giải tiểu từ này là cái gì quái vật người nào không nào à có hay không điểm lòng công đức hơn nửa đêm người khác đều ở đi ngủ đây lâm tu lấy lại tinh thần đi đầy mắt trách tội rất giống là cái lão mụ tử, ở cờ trách đứa bé không hiểu chuyện. Có chút ý nghĩa. Đồ Long đạo trưởng không những không giận mà còn cười, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Con dám khiêu khích lão tử, quản ngươi là nhà ai đệ tử. Ngày hôm nay có thể chiếm được hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Ngươi này ánh mắt gì? Nói ngươi còn chưa chịu phục, thực sự là thiếu giáo dưỡng. Lâm Tu bĩu môi, trong mắt mang đầy ý cười. Muốn chết? Một tiếng tức giận mắng. Bạch. Đồ Long đạo trưởng thân hình lập loé, tốc độ nhanh chóng, trong mat loe ra ve tan nhan con dam khieu khich lao tu quan nguoi la nha ai đe tu ngay hom nay co the chiem đuoc hao hao giao huan nguoi mot phen nguoi nay anh mat gi noi nguoi con chua chiu phuc thuc su la thieu giao duong lam tu điem moi trong mat mang đay y cuoi muon chet mot tieng tuc gian mang bach đo long đao truong than hinh lap loe toc đo nhanh chong trong đem đen mang theo từng trận tàn ảnh. Ngươi không tức giận, làm sao bị lừa? Lâm Tu ánh mắt lóe lên sau này rút lui nửa bước, chỉ thấy một ánh hào quang lấp lóe, tiếng sấm ầm ầm, ngũ lôi chú mãnh liệt hạ xuống, không được, đồ long đạo trưởng trừng bắt mắt, đột nhiên bước ra sau này rút lui, miễn cưỡng tránh thoát ngũ lôi chú, tiểu tử này, lúc nào thôi thúc phủ lục, rõ ràng không có cảm giác được âm dương khí lưu động, đây là chuyện không có thể làm được, nhường ngươi đi rồi sao? Lâm Tu nay luc nao thoi thuốc phu luc ro rang khong co cam giac cười lam đuoc nhuong nguoi đi roi sao lam thu tieng cuoi lanh vang lên, trong phút chốc, một đạo liệt diễm bình địa mà lên, nguyên tố bản nguyên khí, đồ long đạo trưởng kinh ngạc thốt lên một tiếng, cảm nhận được cái tia cực kỳ tinh khiết mãnh liệt khí tức tuyệt không là phổ thông liệt hỏa phù hoặc là minh hỏa chủ. Còn chưa kịp tới phản ứng, quần quần lửa cháy bừng bừng điên cuồng nhào hướng về trên người. Thiêu đốt đau đớn nhất thời xuyên hướng tâm ba. Vẫn chưa xong đây, Lâm Tu hơi vung tay, ngũ hành trạng phách kiếm lăng không bắn mạnh, giống như một vệ sáng sông thẳng mà đi. Thiên địa vô cực, Mượn pháp căn khôn. bình phong thuật. Đồ Long đạo trưởng thậm chí không kịp tiêu diệt trên người là diễm, bấm lên thủ quyết, toàn lực thôi thúc khí tức, Âm dương khí động, một đạo bình phong lòng lén ánh sáng, chấn động mà ra. Phá. Lâm Tu ánh mắt lóe lên, dựng thẳng lên kiếm chỉ âm dương khí chút xuống mà đi ngũ hành chạm phách kiếm khẽ run lấp loay ánh sáng và ảnh sao động va chạm nổ vang ngũ hành trạm phách kiếm trong khoảnh khắc đánh nát bình phòng cũng ngưng lại mãnh liệt khí tức rung động mang theo từng trận của phòng kịch liệt lực xung kích trong nháy mắt đem đồ long đạo trưởng gọn tới bay ngược ra ngoài một hồi lâu đồ long đạo trưởng mới mánh lật lên thân vương đau nhức ngực thôi thúc khí tức tiêu diệt liệt diễm thở hồng hộp tập trung lâm tu trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng chương sáu mươi mao sơn nhiệt đồ nghe trộn chương sáu mươi mao sơn nhiệt đồ nghe trộn ngươi đến cùng là dị phương thần thánh. Vài giây sau, Đồ Long đạo trưởng mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc tột lên lên. Trước mắt tiểu tử, thực sự quá quỷ dị. Tuổi con trẻ, đã là nhân sư tầng 7 thì thôi, bày ra thực lực, nhưng có thể chống đối với ta. Dù cho chính mình chúng rồi kế, dựa vào địa sư tầng 2 thực lực, cũng hoàn toàn không phải tiểu tử này có thể so với. Càng khỏi nói, hắn còn nắm giữ Hỏa nguyên tố khí, 10 phần yêu nghiệt. Lâm Tu buông tay cười nói, tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lâm Tu Đường dừng ra là vậy. Ngày hôm nay co the so voi cang khoi noi han con nam giu hoa nguyen to khi muoi tiên buông tha ngươi, nhờ ngươi sư đệ sư muội chăm sóc mình. Bằng không, thử Đồ Long đạo trưởng xem hỏi không ra món đồ gì, lưu lại một câu cảnh cáo. Chỉ cần bọn họ không tới nơi kêu loạn giả cương thi sự tình, tất cả coi như vô sự phát sinh. Nói xong, lướt người đi liền muốn rời đi. Chuyện cười, ngươi buông tha ta. Hiện tại không phải là như thế cái tình huống. Lâm Thụ cười lạnh một tiếng, bay về phía trước chỉ mà đi. Tiểu tử, ngươi chớ ép ta. Đồ Long đạo trưởng đột nhiên quay người lại, trong mắt nhấp nhóáng sắc ý. Tiểu tử này sau lưng, tất nhiên có to lớn chỗ dựa. Bây giờ còn có nhiệm vụ tại người, không thể ngày càng ra dối. Nhưng không muốn dây dưa không ngừng, thì trách không được ta ai, đừng nóng giận mà. Lâm Tu cảm nhận được sát ý, lập tức dừng bước lại, cười sau này rút lui. Ngươi lại muốn chơi trò gian gì? Đồ Long đạo trưởng nĩu chặt lông mày, đầy mắt cảnh giác. Vừa nãy liền bị tiểu tử này xếp đặt bộ đạo, cũng không thể bất cẩn. Cái tên này hoàn toàn là cái thiếu diện hổ, rất dòm hoạt. Ngươi đoán. Lâm Tu cam nhan đuoc sat y lap tuc dung buoc lai cuoi sau nay rut lui nguoi lai muon choi tro gian gi đo long đao truong niu chat long may đay mat canh giac vua nay lien bi tieu tu nay xep đat mot đao cung khong the bat can cai ten nay hoan toan la cai tieu dien ho rat giau hoat nguoi đoan lam tu nhun vai, than lên tay đến. nhớ kỹ lời của ta, đừng lấm miệng. Đặc biệt ngươi người sư đệ kia sư muội. Đồ Long đạo trưởng trong lòng không thích, không thèm để ý Lâm Tu. Lần thứ hai muốn rời khỏi. Lâm Tu nét miệng cười nói, hiện tại có thể không dễ đi. Ngươi muốn chết? đồ long đạo trưởng trong mắt sát ý nồng nặc đang muốn thôi thúc khí tức trong máy mắt chỉ thấy xa xa ba bóng người chính chạy như bay tới mãi mãi tiểu tự này đang chỉ hoãn thời gian sớm nên nghĩ đến sư phó nơi này lâm tu nâng tay lên hô lên a tu không có sao chứ cựu thúc chạy nhanh đến che ở lâm tu trước người cựu sư minh đồ long đạo trưởng sững sở chật cười giận dữ đạo không đúng ta hiện tại không tư cách phải gọi ngươi lâm cựu h lúc này ngược lại đến phiên lâm tu có chút ha luc nay nguoc lai đen phien lam tu co chut nay đo long đạo trưởng dĩ nhiên là cựu thúc sư đệ trước nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói giết rồng ngươi tại đây làm gì cựu thúc cũng là sư sở chật nhũ chặt lông mày trên mặt mang theo không thích ngươi tới được ta liền đến không được đồ long đạo trưởng hư lạnh một tiếng trong mắt có chứa một chút khiêu khích sư phó đừng tìm hắn phí lời a tinh tức giận nói chính là hắn vừa nay muốn giết chúng ta đúng còn cố ý thả chúng ta đi muốn dẫn chúng ta đến nhà tận diệt tiểu Nguyệt có sư phó ở âm thanh đều lớn rồi mấy phần chuyện cười hai người các ngươi ăn trộm sông vào người khác ngược lại trả đũa đồ long đạo trưởng những môi tràn đầy xem thường Cựu thúc nghe vậy, nhìn về phía A Tinh cùng Tiểu Nguyệt, hai người nhất thời nóng mặt lên, ánh mắt né tránh, không dám nuông nữ. Giết rồng, ngươi theo dõi ta hai cái đồ đệ cũng là sự thực, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cựu thúc trong mắt mang đầy ngờ vực, cái tên này không phải là cái người hiền lành, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Tuyền Trấn, dù sao cũng hơi quá dị. Ta cản thi đi ngang qua, bị hai người đồ đệ quấy rối, ta còn không hướng về ngươi hỏi trước đây. Đồ Long Đạo trưởng ánh mắt lóe lên đến, hiện tại quyết không thể lại nổi lên xung đột. Một tiểu tử chưa giáo máu đầu đã đủ phiền phức, sẽ đem Cựu thúc liên lụy vào, nhưng là phiền phức lớn rồi. Ta cảnh cáo ngươi đừng nghĩ ở Tiểu Tuyền chấn sảng vậy, bằng không. Tiểu Thúc ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói. Được rồi, trước đây giao hơn ta cũng coi như, hiện tại ngươi quản không được ta. Đồ Long Đạo trưởng đầy mắt xem thường, đánh gãy Tiểu Thúc. Hư lạnh một tiếng, lắc mình rời đi. Khổn Linh Thẳng, Thám Thính Phủ. Lâm Thụ vung lên khỏe miệng, thầm nghĩ trong lòng, ngón tay khẽ nhúc đít. Chỉ thấy Khổn Linh Thẳng trong nháy mắt hóa thành tia nhỏ kích cỡ tương đương, quấn quanh lên Thám Thính Phủ. Trong đêm đen đi vội vã. Thần không biết quỷ không hay mà khóa ở Đồ Long Đạo trưởng ống tay áo sau. Hai người đi theo ta. A Tinh cùng Tiểu Nguyệt rón ra rón rén địa lui về phía sau, bị Cựu Thúc ngăn cản, quát lớn một tiếng. Hai người nhất thời liền mềm nứt ra, vẻ mặt đưa đám theo phía trước đi. Còn có người, Cựu Thúc chừng mắt một bên Lâm Tu, tức giận nói. Lâm Tu bật cười nói, sư phó, người đây chính là chó cắn lữ đồng tân A. Nếu không là ta, đồ Long đạo trưởng đều chạy trong nhà đi tới. Đừng nói nhảm, đều tới đây cho ta. Cựu Thúc quát mắng một tiếng, dẫn ba người đi trở về Đại Sảnh. Lâm Tu cùng A Tinh, Tiểu Nguyệt ba người, bài bài chạm. Cựu Thúc mặt tối sầm lại nhìn quét ba người, tức giận nói, hơn nửa đêm, đi ra ngoài gây sự. Sư phó, ta sai rồi. Tiều Nguyệt cùng A Tinh không hề nghĩ ngợi, chăm miệng một lời xin lỗi. Lâm Tu Che cười nói, cái kia cái gì? Ta là giữa đường gặp gỡ a. Hai người các ngươi, nếu không muốn ngủ, đêm nay đừng ngủ, đi nhà kề bên trong tu luyện suốt đêm. Cựu thúc liếc nhìn mắt Lâm Tu, chật hướng về phía A Tinh cùng Tiều Nguyệt nổi giận nói, a. A Tinh vẻ mặt đau khổ kêu lên, đi. Vâng vâng vâng. A Tinh cùng Tiều Nguyệt khổ không thể tả, túi đầu rũ rũ hướng về nhà kề đi. Nhất thời, bên trong gian phòng chỉ còn giữ lại Lâm Tu cùng Cựu thúc hai người. Sư phó uy nghiêm. Lâm Tu thấy hai người rời đi, lập tức giơ ngón tay cái lên, nở nụ cười, ngồi vào cựu thúc bên cạnh. Cả lơ phất phơ nói: Cựu thúc trao mày nói, nhờ ngươi ngồi sao? Không phải, thật không liên quan ta sự. Ngươi có biết hay không, giết rồng thực lực ra sao? Ngươi làm sao dám chính mình hồ đồ? Cựu thúc nhìn thấy Lâm Tu như vậy nhi, dở khóc dở cười. Tiểu tử này, thực sự là càng ngày càng khó quản. Ta còn muốn hỏi đây, đồ Long đạo trưởng đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Tu ánh mắt sáng lên, vội vã tiếp hướng về cựu thúc gần cần cũng lên trả đến. thiep huong rồng hắn. Cựu thúc nói sững sờ, cảm giác không đúng chỗ nào, kinh ngạc nói. Ngươi lại đột phá, còn phải là sư phó mắt Ngày hôm qua mới vừa đột phá tầng 7, ngày hôm nay ngài liền phát hiện. Lâm Tu giơ ngón tay cái lên, cảm thán lên. Tiểu tử ngươi, Tiểu thúc nơi nào còn quan trên Lâm Tu cái gở? Chỉ là trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này là biệt quá lâu sao? Làm sao này tu luyện tăng lên cùng ngắn canh như thế đơn giản? Tiểu yêu này nghiệt. Lâm Tu tẻ mi lộng nhăn nói, biết ngươi đại đổ nhi nhiều bà bối, có thể cho ngài trứng mặt? Không đúng, ta đang giáo hơn ngươi đây. Thành thật một chút. Tiểu thúc bỗng nhiên nhớ lại đến, trừng mắt mắt, làm sao trả cho tiểu tử này lại? Sư phó, uống trà. đều là đồ nhi không được, ta sai rồi, đừng nóng giận mà. Lâm Tu nâng chung trà lên, đưa tới Cựu thúc trước mặt, đầy mặt bình luận. Được được được, bắt ngươi không có cách nào. Cựu thúc nở nụ cười, chợt vừa khổ cười một hồi. A Tu tiểu tử này a, muốn tức giận đều tức giận không được. Nhanh nhanh nhanh, đừng làm phiền, đều nói cho ta. Lâm Tu di chuyển băng ghế nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cựu thúc, không lớn không nhỏ, Cựu thúc nhấp cung trà, chậm rãi nói, giết rồng không chỉ có là sư đệ ta, vẫn cùng ta bái đồng nhất cái sư phó. Lâm Tu nghi ngờ nói, vậy hai ngươi làm sao như thế không hợp nhau? không được ta, toàn bộ Mao Sơn đều cùng hắn không hợp nhau. Cựu thúc thở dài, bất đắc dĩ nói, hắn trời sinh tiêu căng tự tiêu, không coi ai ra gì, đồng môn sư huynh đệ quan hệ đều nơi không được. Sau đó thì sao? Nay cũng không đáng kể, nhưng hắn tâm thuật bất chính. Xuống núi lãm, vốn nên thay trời hành đạo, tạo phúc bách tính. Hắn nhưng chuyên môn thế người có tiền làm việc, dùng đạo thuật làm ác, đã sớm biến thành vô học thuật sĩ. Mao Sơn mặc kệ sao? Không quản được ra cuối cùng vẫn bị Mao Sơn xóa tên. Một cái chớp mắt, mười năm trôi qua. Nếu như ban đầu ta nhiều hơn nữa quản giáo chút, khả năng. Cửu Thúc lắc đầu cảm thán lên, trên mặt hiện lên một tia tự trách vẻ. Thì ra là như vậy. Lâm Tu gật gù, bỗng nhiên cảm giác khí tức trong người hơi rung động. Thám tính phủ có phản ứng. Lâm tu liền vội vàng đứng lên hướng về gian phòng đi. "Ai? A Tu, ngươi liền đi." Cửu Thúc sững sờ, mới vừa còn một mặt cảm khái đây. "Không cầu tiểu tử ngươi an ủi hai câu, tốt xấu nghe ta nói hai câu a." "Sư phó, lão ra ngài nghĩ sớm một chút a." Vài hành. Vừa dứt lời, cửa phòng bị giam lên. Nghiệt đổ. Cửu Thúc mắng một câu, căm giận uống cạn trong ly trà đứng dậy trở về phòng. Bên trong phòng, Thám thính phủ Khải. Lâm Thu hai mắt nhắm nghiền, Kim Cương ngồi xếp bằng, khí tức lưu động. Đống nhiên, bên hai truyền đến Đồ Long Đạo trưởng âm Thanh, ta thất, ngươi làm sao đến rồi? Chương 63 Bí mật vạn trận, giáp đối phức tạp. Chương 63 Bí mật vạn trận, giáp đối phức tạp. Tiểu Tuyên Trấn, trưởng Trấn nhà ở ngoài Đồ Long Đạo trưởng đứng ở góc xó nơi, nhũ mày, chỉ nghe nơi bóng tối truyền đến âm Thanh, sưởng rượu còn không lấy xuống. Đồ Long Đạo trưởng bất đắc dĩ nói, đã mua lại, chỉ là còn chưa bắt đầu hành động. Này không phải xảy ra chút nhiễu loạn sao? ta thất ở âm u bên trong cười lạnh nói, ta huyết chỉ lửa xém lông mày, ngươi muốn cho kích động tức giận, ta làm sao dám? Đồ Long đạo trưởng sắc mặt muộn mat mot bach run rong nói, ta nhất định sẽ tăng nhanh tốc độ, tăng nhanh, ta bố trí ở xưởng rượu quỷ đều chết rồi, biết phế bỏ ta bao nhiêu tâm huyết sao? Ta thất nội giận gầm lên một tiếng, khí tức gầm lánh buộc phát ra. Đồ Long đạo trưởng sững sờ, liên tục xua tay nói rằng, ta thật không biết việc này, là không biết, vẫn là muốn bao che? Lão đạo kia sĩ, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Đồ Long đạo trưởng trừng bắt mắt đến, kinh hô, ngươi là nói Cựu sư huynh? Cựu sư huynh? gọi đến thật thân thiết không không không gọi quen thuộc tôi đồ long đạo trưởng ánh mắt một lạnh hung ác nói ta so với ai khác đều muốn mau sân diện lại nói đạo sĩ mệnh còn có thể bên trong đội khen thưởng đặc biệt tam sơn phụ lục đạo sĩ rất tốt ngươi này thái độ là được rồi không giống nhậm ra chấn cái kia rất rười, kẻ vô tích sự còn vọng tưởng ở bên trong cửa làm hát sát hát sát lời nói chưa khinh thường nói chút thời gian trước ta còn đi cùng hắn chạm qua mặt ai nghĩ đến 20 năm chuẩn bị mà sau bị không biết từ đâu tới đạo sĩ diện đồ long đạo trưởng ánh mắt sáng lên vui vẻ nói hát sát còn có vị trí đương nhiên ngươi cho rằng ta mấy năm hắt sắt bạch làm, mau mau làm tốt. Phải, là đồ Long đạo trưởng đầy mặt kích động, hướng về phía nơi bóng tối túi đầu không lưng. Quá một hồi lâu, mới thở phào một hơi, hướng về phía trước nhà đi đến. Bất chi bất giác, dưới chân một đạo sợi tóc bóc ra, thám tính phủ hóa thành cho tàn. Bên trong gian phòng, Lâm Thụ chậm rãi mở hai mắt ra, chân mày hơi nhíu lại, chỉ cảm thấy đầu có chút đại. đầy dây các loại từ khóa như sửa rượu, tà huyết chỉ, hắt sắt, thu dọn một may hoi nhữ lâu tâm tư, mới đại sườn ruou ta làm thu don đại thể tình huống đồ Long đạo trưởng còn có đối thoại với hắn tà thất đều là phái âm sơn người trước ở nhậm gia chấn thầy phong thủy e sợ cũng là như thế nghĩ đến trước man nữ đồng tiểu ngọc nói ở nhậm chức thái giang nghĩa địa nghe được thầy phong thủy cùng một cái tà tu tán gẫu lên cái gì mau sơn đạo sĩ đầu người có thể đổi tiền hiện tại cũng có thể giải thích được cùng thầy phong thủy đối thoại tà tu chính là tà thất này phái âm sơn cũng là gác dĩ nhiên lấy đạo sĩ tính mạng vì là công trạng đổi lấy khen thưởng bọn họ trong miệng hắc sát phải là một cấp cao chức vị chỉ là này ta huyết o nham ra chan thay phong thuy e còn ma nu đong tieu ngoc noi o hiểu rõ tan gau len cai gi Mao son đao cái gì có điều có một chút có thể xác định sườn rượu ma nữ là tà thất phái đi mục đích nên chính là để triệu thái công ra tay sườn rượu hiện tại sườn rượu nếu đã bị mua lại bọn họ trong miệng kế hoạch lại lửa xém lông mày sau khi chỉ cần ở sườn rượu ôm cây lợi thỏ là được được lắm lửa dối a lâm tu cười gần cảm thán nay đồ long đạo trưởng ở bề ngoài để đạ vi hợp tác buôn bán buôn lậu phẩm sau lưng dĩ nhiên đang giúp âm sơn môn làm việc coi như cuối cùng đạ vi bị tra được đồ long đạo trưởng chân thực ý đồ cũng sẽ không bại lộ đáng thương sư phó còn ở bên trong cứu nghĩ lúc trước nếu như nhiều quản giáo ngươi là tốt rồi có thể ngươi đồ long đạo trưởng ước gì mau chết ngươi này lao so với đăng thuần thuần xấu xa một cái a này không kéo sao lâm tu ôm đầu nằm ở trên giường trên mặt hiện lên ý cười các ngươi chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra thấy phong thủy là đạo gia ta giết. các ngươi cũng chạy không xa sáng sớm hôm sau ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập ai vậy mới sáng sớm quấy nhiễu người thanh mộng lâm tu đứng dậy đi tới cửa đùng đùng lại là một trận tiếng gõ cửa dồn dập nói chuyện ai vậy a tình nếu như ngươi ngươi phải chết chắc lâm tu chừng bắt mắt đến uy hiền nói trận đột nhiên kéo cửa ra chỉ một ánh mắt nhất thời ngốc trụ ngoài cửa đứng hai vị đẹp đẽ nữ sinh chính cười trộm chính là nhậm đình đình cùng ăn nghi ngốc rồi sợ sệt rồi ăn nghỉ chân mày cao lại cười đến không ngậm mồm vào được không phải lâm tu ho khan hai tiếng chân chờ nói có ý gì còn cái gì ý tới đây nhậm đình đình ngoắc miệng ra đi vào bên trong gian phòng ngồi lên giường banh lên mặt đến nói ra đúng không lâm tu chỉ chỉ phía sau nhậm đình đình xung ăn nghi hỏi chính ngươi hỏi đi ăn nghi bay cười xấu xa lên đột nhiên đem cửa phòng nuốt lại đình đình có mẹt hay không Lâm Tu lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, bước nhanh về phía trước, ngồi vào Nhậm Đình Đình bên cạnh. Hừ. Nhậm Đình Đình hừ lạnh một tiếng, chậm di chuyển thân thể, đã rời xa Lâm Tu. Tiểu Bảo Bối của ta ai, ai trêu chọc ngươi? Ta đi đánh hắn. Lâm Tu lại cùng đi đến, kề sát ở Nhậm Đình Đình bên cạnh. Ngươi. Nhậm Đình Đình một mặt bất mãn, ruội da trắng non ngón trỏ, nhẹ chút ở Lâm Tu trên lỗ mũi. Ta làm sao? Lâm Tu nắm Nhậm Đình Đình ngón trỏ, nhẹ ngắt một hồi, cười lên. Còn phải là Đình Đình ôn nhu a dù cho là tức giận, nói chuyện đều là nhẹ nhàng nhu nhu, thật ngoan ngoãn dịu ngoan. Ai bảo ngươi cùng Án nghi mắt đưa tình? nhậm đình đình nói chuyện dừng lại một mặt bất mãn lâm tu bỗng nhiên chân mày cao lại cười nói vậy người đánh ta xả giận người còn cập nhạ cái kia không phải vậy lâm tu bỗng nhiên một cái trói lại nhậm đình đình cười xấu xa đạo hai người vừa nãy vẻ mặt đó đã sớm bại lộ còn ở đây trang tức giận đồi bại nha ngươi liền ngươi thông minh nhậm đình đình cười rơi lên đẩy ra lâm tu ngoác miệng ra đến lâm tu mắt mang sủ gái sờ sờ nhậm đình đình đầu nhỏ ôn nhu nói thật không tức giận rồi ta có thể làm sao mà ai kêu ta tìm cái sắc lang trượt phu có sao lâm tu mat mang su ái, so so nham mặt thành thật keu ta tim cai sac lang tro thật hỏi Đi đi đi. Nhậm Đinh Đinh nộ lên miệng sâu xa nói, ngược lại nhất định phải cưới ba phòng lời nói, vậy ta tình nguyện là ăn nhi được rồi, nhiều người nói chuyện. Ngươi đều muốn xa như vậy. Lâm Tu ôm lên Nhậm Đinh Đinh, sốc nổi làm ra vẻ vung lên miệng. Tu ca, ngày hôm qua ta đến ăn nhi nhà, kỳ thực ngươi ở trong phòng đúng hay không? Nhậm Đinh Đinh hừ hừ một tiếng, chất vấn. Lâm Tu cầm đĩa, khoát tay háo một cái nói, đúng thế. Nhậm Đinh Đinh liếc nhìn cửa, nghĩ đến còn ở ngoài cửa ăn nhi. Chờ ánh mắt trợ xuống Lâm Tu trên người, trên mặt mang theo ghen tuông. Ngươi xem bên ngoài làm cái gì? Lâm Tu bật cười nói, còn có, ngươi này vẻ mặt gì? Chương sáu mươi bốn, Thể chất đột phá, tự do, do đạo thuật tăng lên. Ta cũng phải đem nàng lượm ở bên ngoài. Nhâm Đình Đình hư nhẹ một tiếng, cười xấu xa lên. Tiểu hai tử cáo kính đây. Lâm Tu dở khóc dở cười, nữ nhân này so sánh tầm à? Mặc kệ, ai bảo nàng ngày 64. rũ đình đình eo, mỉm cười lên. Được, ngươi hài lòng là được. Lâm Tu nói, Kim nang lượng o ben ngoai ngồi xếp bằng, Tu lội lên. Ai, lâu như vậy không gặp, ngươi cũng không theo ta nói chuyện phiếm. Nhâm Đình Đình sử sờ, đầy mặt kinh ngạc. Ngược lại cũng là lượng nàng không làm điểm sự cũng như là chúng ta bị lượng. Lâm Tu vung lên mặt, xung nhậm Đinh Đinh cười nói, cũng là. Nhậm Đinh Đinh gật gù, không vài giây cũng theo tu luyện lên keng. Nhậm Đinh Đinh linh khí luyện độ 90. Keng. Nhậm Đinh Đinh ra tăng rồi 9 giờ linh khí trị hiện nay Nhậm Đinh Đinh linh khí trị trị, 100, tu luyện bổ trợ trị giá là 200 phần trăm keng. Tăng cường thể chất 18 điểm. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá tới hắc cương cấp thể chất. Hiện nay ký chủ thể chất 114, hắc cương cấp thể chất, keng. Nhậm Đinh Đinh linh khí trị tăng lên đến mắt điểm. Thu được khen thưởng, tự do đạo thuật tăng lên Khen. Bởi vì ký chủ hiện nay có thể chủ động thăng cấp đạo thuật chỉ có Thái Thanh Đồng. Thái Thanh Đồng tăng lên đến, huyền giai đại thành. Mưa to gió lớn giống như hệ thống tiếng vang, ở trong đầu hiện lên. Còn phải là tu luyện tốt. Lâm Tu trong lòng cảm thán. Lần trước Dương Tiểu Mật linh khí trị đẩy, cho thứ nhận thưởng. Lần này cho cái tăng lên đạo thuật. Khen thưởng cũng quá tốt rồi. Lâm Thu chỉ cảm thấy tot roi lam Tu chi thấy trong cơ thể âm Dương Khí, lần thứ hai rồi rào lên. Năng lực nhận biết cũng theo Thái Thanh Đồng tăng lên, trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này. Lâm Tu có thể rõ ràng địa nhận biết được, bên ngoài An Nhi nhẹ nhàng động tác kéo không khí vi trận biến hóa, thậm chí có thể bắt lấy trong không khí một kia dị thường độ ẩm. Hả? Lâm Tu chân mày cau lại, kinh ngạc phát hiện, cái kia không khí chấn động, dĩ nhiên đến từ chính cửa. Làm sao? Nhậm Đình Đình vẻ mặt thoáng dại ra, tựa ở trên cửa, nghiêng đầu nhỏ hỏi. Xịt. Lâm Tu cười xấu xa lên, kéo dài Nhậm Đình Đình, chợt đột nhiên kéo ra môn. Ôi. An Nhi kêu lên sợ hãi, lão đạo bên trong hạ tiến vào Lâm Tu trong lồng ngực. Ngươi hay lắm, An Nhi. Lâm Tu cúi đầu nhìn về phía An nghỉ trong nụ cười tràn ngập cân nhắc người người làm gì thế an nghi vội vã đứng dậy kéo dài khoảng cách ánh mắt lấp loe tranh né ta còn muốn hỏi người đây người đang làm gì thế lâm tu nhữ mày cười xấu xa lên ta ta cái gì cũng không được an nghi quay mặt qua chỗ khác cũng không dám nhìn lâm tu nhậm đình đình đầy mặt ngờ vực nóng mặt nói an nghi người ta cái gì ta ta còn muốn hỏi các người đây còn muốn lượng ta một người ta đều nghe được an nghi trừng bắt mắt nhìn về phía nhậm đình đình ta hử theo ngươi học nhậm đình đình sửng sốt một chút chặt cười lên chúng ta mới là một phái chớ bị người đạo sĩ thúi này phân liệt an nghị vội vã kéo lại nhậm đình đình dẫn ra bên ngoài đi vừa đi vừa nói cái này ngược lại cũng đúng nhậm đình đình gật đầu tán thành ôi như thế một lúc ta cũng thành đôi mặt chính lâm thu dợ khóc dợ cười hướng đi hai nữ đừng tới đây chúng ta có thể không chơi với ngươi an nghị vung lên cái miệng nhỏ nợ nụ cười nhậm đình đình vung lên tay nhỏ ngăn trở đường đi cười nói đúng không cho ngươi tới người xấu phản ngươi lâm thu một cái đi nhanh tiến lên ôm hai người cháy mau an nghị đẩy lâm tu một cái cùng Nhậm Đình Đình cười duyên ra bên ngoài chạy trốn. Này, các ngươi chạy đi đâu? Lâm Thu theo hai bước, phát hiện hai người căn bản không quay đầu lại ý tứ. Chúng ta muốn đi dạo phố, không cùng ngươi này xú nam nhân chơi đùa. Án Nhi cũng không quay đầu lại, nâng tay lên giờ giờ. Mang ta một cái a. Nhậm Đình Đình quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngoác miệng ra sáng rộng, mới không được. Vừa dứt lời, hai nữ như một làn khói không còn bóng. Tê, hỏng rồi. Cô nàng này cũng bị Án Nhi mang hỏng rồi. Lâm tu lắc đầu bật cười, mới vừa quay đầu lại đây, chỉ thấy cựu Thúc cùng A Tinh, Tiểu Nguyệt ba người đứng ở phía sau cách đó không xa thần thái khác nhau do ta một hồi lâm tu sướng sở ôm ngực tức giận nói a tu tiểu tử ngươi a cựu thúc vỗ vỗ lâm tu đầu lắc đầu tràn đầy bất đắc dĩ tiểu tử này hoa đạo a thực sự là có thể so với năm đó ta đáng tiếc a đại sư minh ta thật là ước ao ngươi a tinh đầy mắt ước ao trên mặt treo đầy cay đắng thật là không có thiên lý đại sư minh lớn lên đẹp trai thực lực mạnh người phụ nữ đều yêu thích hắn ta đây hàng so với hàng đến bước người này so với người khác phải chết hừ tiểu nguyện mặt tối xâm lại lướt qua lâm tu ngồi vào trên ghế không được, ta một hồi này tắt thành thế giới tội nhân. Lâm Tu dở khóc dở cười, theo phía trước đi, phao trên một bình trà nóng. Một lát sau, Lâm Tu khoát tay một cái nói, đến, mỗi người thưởng một chén trà nóng, đừng buồn lòng. A Tinh thở dài nói, vậy ngươi đúng là cũng nha, để đại sư huynh cho ngươi trong trà. Cái kia không phải vậy, ta đến, ta đến. A Tinh vừa muốn phản bác, bị Lâm Tu chừng một ánh mắt, lập tức túng, vội vã cho đại gia cũng lên trà. Đống nhiên, bên ngoài một trận huyên náo vang lên. A Tinh ra ngoài xem xem, cựu thúc mắc tay giàn giò lại là ta a tinh chỉ mình thở dài tự giác đứng dậy ra bên ngoài đi không hai phút vội vội vàng vàng chạy trở về đầy mặt kinh ngạc lâm tu cười nói thấy quỷ giáo giáo đường lại mở ra a tinh chỉ vào bên ngoài lắp bắp nói cái gì cựu thúc đột nhiên thoan đứng dậy đến tức giận nói mới có chuyện bao lâu còn nặng hư khải đều điên rồi lâm tu theo đứng dậy sư phó thăm dò đường đi sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ đi cựu thúc dẫn ba người bước nhanh ra bên ngoài đi giáo đường giờ khắc này giáo đường ngoài cửa ngựa xe như nước do ngươi nốn nháo rộn ràng chính tràn vào trong giáo đường thật giống trước chết giáo đồ hoàn toàn không phải sự như thế các vị mời tiến vào chờ mở đường nghi thức sau khi kết thúc có thể nhận lấy một phần lễ vật nhỏ đa vi ở giáo đường cửa bắt chuyện người lui tới liền biết là cái tên này cựu thúc xạ mặt lại bước nhanh về phía trước thật không tiện. cựu thúc dừng chân đa vi bước nhanh về phía trước ngăn ở cựu thúc đoàn người trước mặt cựu thúc mặt chầm xuống tức giận nói làm sao cựu thúc không phải ta muốn cả ngươi nô thần phụ nói rồi không hy vọng ngươi đến ngươi này ba cái đồ đệ đúng là không thành vấn đề đạ vì liếc nhìn mắt lâm tu tâm có sợ hãi còn là nhắm mắt nói rằng lao già này còn đơn độc cả ta cựu thúc nghe vậy càng là hỏa khí dâng lên này không phải trần trụi ghét bỏ cùng khiêu khích sao lâm tu nheo lại mắt lạnh nhặt nói đạ vì ngươi mặt được rồi người đạ vì hoang mang đạo điều này cũng không phải ta yêu cầu ngươi cũng không thể trách ta chứ ta xem ngươi mặt còn chưa tốt lâm tu tiến lên một bước sợ đến đạ vì liên thanh tiêu gạo sau này trận lui a tu quên đi cựu thúc kéo lâm tu thấp giọng nói ngươi đi vào trước xem trọng tình huống ta chờ một lúc liền đến Lâm Tu sửng sở, nghi ngờ nói: "Sư phó, ngươi làm gì thế đi?" "Đừng động, ta tự có biện pháp." Tiểu Thúc vây vây tay, xoay người bước nhanh rời đi. Trong lòng hiện lên một nụ cười. "Yêu thích lại mở ra giáo đường đúng không? Ta nhường ngươi mở." "Chờ." Lâm Tu dẫn Tiểu nguyện cùng A Tinh, theo đoàn người đến giáo đường phía bên phải, bài lên hàng dài. Đạ vị canh giữ ở một cái làm bằng đồng tròn buồn bên cạnh, chỉ dẫn xếp hàng mọi người. Thay Phiên đem buồn bên trong thánh thủy nhẹ chút ở trên trán, trong miệng nhắc tới lên Huyền Thuyên lời nói đến phiên Lâm Tu, đã vị ánh mắt tránh né nói: "Xin mời điểm thánh thủy." "Ta liền không nói những người bên Thuyên lời nói." Theo, tùy tiện ngươi. Đã vì nào dám phản bác, việc gì Lâm Tu mau mau làm xong. Hả? Lâm Tu đưa tay điểm vào chậu đồng bên trong đầu ngón tay mới vừa chạm được nước trong đáy mắt, hơi nhướng mày. Đột nhiên cảm giác được một luồng quái dị tà khí quanh quần đầu ngón tay. Chương 65. Nữ trang đại lão cứu thúc, thánh thủy có vấn đề. Chương 65. Nữ trang đại lão cứu thúc, thánh thủy có vấn đề. Lâm Tu âm thầm thôi thuốc âm dương khí, hai mắt nhìn thẳng chậu đồng bên trong nước, chỉ thấy một tia đỏ như máu tơ giống như sợi tóc bình thường độ lớn, tự do ở thành thủy bên trong nay trậu đồng bên trong nước cũng không có vấn đề là bị tà khí đầu nguồn nhiễm phải một tia khí tức ngươi ngươi làm sao đạ vị nhìn thấy lâm tu vẻ mặt quá dị trong lòng căng thẳng lâm tu hỏi này nước từ đâu tới đạ vị cơi khổ nói hậu viện nước giếng ngươi đây cũng phải quản không sao rồi lâm tu đau toi đa vi cuoi kho noi mắt lấp lóe xoay người hướng về giáo đường góc xó vị trí đi đến thái thanh đồng lâm tu mi tâm sáng lên một tia kỳ quang nhất thời giống như quan sát toàn bộ giáo đường bình thường năng lực nhận biết bao trùm tất cả ngõ ngách bỗng nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc ở giáo đường bên trong lâm tu quay đầu nhìn tới nhìn thấy một vị trên người mặc hoàng ống tay áo áo khoác ngựa ô áo khoác đỉnh đầu chân châu chu vi đầu còn mang tròn gọc kính thoa son môi lao son phấn lao thái thái đến đội ngũ phía trước quái nhìn con mắt lâm tu hơi nhúm mày cảm giác được đối phương khí tức quen thuộc bỗng nhiên sưng sở nhớ tới cái gì đến trận tròn cắp mắt lao thái thái này là sư phó tuyệt đối không sai lao thái thái này là sư phó già trang lâm tu không kéo được bật cười nguyên bản nghiêm túc bầu không khí hoàn toàn bị phá hỏng đi có muốn hay không làm lớn như vậy công trình a tiểu nguyện quay đầu nghi ngờ nói sư huynh người cười cái gì không có gì lâm tu vung vung tay ánh mắt nhìn về phía phía bên phải chỉ thấy lão thái thái hơi lòm còn thân thể đi về phía trước đa vị sung lão thái thái nói rằng xin mời điểm thanh thủy nhất định phải điểm sao cựu thúc thẻ cổ họng khàn khàn hỏi đa vị gật đầu nói ừng chỉ thấy cựu thúc tiến lên xếp đặt cái thi chú thủ thế điểm lên một giọt thanh thủy đặt tại trên chắn không phải như vậy đa vị tiến lên điểm lên thanh thủy ở trước ngược hoa lên thật tự lấy thiên chủ chi danh ở mẹn cựu thúc ở một bên vừa nhìn vừa ghép bỏ đi lên phía trước lần thứ hai điểm thánh thủy hoa lên thật tự nhắc tới nói không có chuyện gì tìm việc làm chảy gỗ nói xong đang muốn đi về phía trước trên chân xuyên màu đỏ bà tốc tiểu hải lại đi một lão đảo a bà người không sao chứ a tinh cùng tiểu nguyệt liền đội vàng tiến lên ngâm dậy tiểu thúc đẩy mặt lo lắng không không có chuyện gì không có chuyện gì tiểu thúc nhìn thấy hai cái đồ đệ vội vã túi đầu a bà ta dịu ngươi đến phía trước nghỉ ngơi tiểu nguyệt ngoan ngoãn cười nói a bà thực sự là không dễ dàng à lớn tuổi như vậy còn có thể tiếp thu phương tây văn hóa a tinh vừa đi vừa than thở tiểu thúc một mặt lúng túng nói không có rồi ta đến tham gia trò vui tiểu nguyện ánh mắt sáng lên nói ừ ta biết rồi a bà ngươi nhất định đem này xem là hội làng vậy cũng tốt hơn chúng ta sư phó a a tinh cấp nói nói tiểu thúc hơi nhúng mày hỏi người sư phụ làm sao a tinh vai lên miệng ghét bỏ nói ta sư phụ thông thái rợm lại như cái người bảo thủ đúng rồi đúng rồi tiểu nguyện cũng ở một bên gật đầu liên tục tiểu thúc mặt tối sầm không có trả lời trong lòng thầm nói hai người các người xong đời tiểu nguyện cùng a tinh đỡ kiểu thúc phóng tới lâm tu bên cạnh chỉ thấy Lâm Tu nghiêm mặt, mặt nhưng không giấu được nụ cười trên mặt Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Cựu thúc quay đầu nhìn về phía Lâm Tu hỏi Sư phó trong lòng cảm giác khó chịu chứ? Lâm Tu cúi đầu hạ thấp giọng Ngươi Cựu thúc sững sờ trừng bắt mắt đến lúng tung thấp giọng nói Chờ ta trở lại giáo huấn bọn họ Ngươi đừng lỗ liễu Thu được xem ngài biểu diễn a bà Lâm Tu cúi đầu cười trộm Đống so chung dưới chân tê dần t Lâm Tu hít vào một ngụm khí lạnh thấp giọng nói a bà Ngươi này ba tấc kim liên già đầu còn rất đủ sức lực à? Câm miệng đến rồi cựu thúc trừng mắt lâm tu hai người ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy ngô thần phụ trên người mặc trắng như tuyết trường bảo ôm một bản kinh thư đi tới trước đài trầm rãi nói thiên chủ ta một lòng nước nhìn ngươi ta dựa vào ngươi liền sẽ không hổ thẹn không để cho ta kẻ thủ hướng về ta khoe phàm kỳ vọng ngươi ngươi nhưng bất trí thất vọng Nô thần phụ dừng một chút ở trước ngực hoa lên thập tự thành cần nói lấy thiên chủ chi danh ở mẹn mọi người đều soạt soạt đứng dậy hai tay tạo thành chữ thập cùng kêu lên đáp lại sau ngồi xuống giờ khác này đài sau một cái giáo đổ tay nâng khay bạc tiến lên ngô thần phụ nâng tay lên Hiên Lành cười nói, "Xin mời các vị lên đài, cảm thụ thần chúc phúc." Bạch. Cửu Thúc cái thứ nhất thoan đứng dậy đến, ánh mắt sắp bén. Thời điểm đến. "Rất tốt, Ngô Thần Phụ ánh mắt sáng lên, xung kiểu Thúc cười nói, "Vị này lao thái thái, xin ngươi đến trên đài đến." Cửu Thúc gật gù, lập tức hướng về trên đài đi đến. Còn không bước ra chân, lập tức bị kéo. "Thật không tiện, a bà là có chút quá mốt." Lâm Tu vội vã theo đứng dậy giải thích. Mọi người nhất thời cười vang lên. "Tiểu tử rối, đừng xấu ta chuyện tốt." Cửu Thúc bỏ qua mot lam tu voi va theo đung day giai thich moi nguoi nhat thoi cuoi vang len tieu tu túi, đung xau ta chuyen tot cuu thuc bo qua lam Tu tay, thấp giọng mắng, "Chờ đường này, sẽ chờ Ngô Thần Phụ đi ra." chuẩn bị kỹ càng thật nháo một phen đêm này giáo đường lại mở ra nhật đạo loạn đi theo ta lâm tu nâng dậy tiểu thúc hướng mọi người gật đầu lộ ra giả hề hề khách khí mỉm cười hai người một đường hướng về giáo đường mặt bên đi đến lướt qua chỗ mặt mới dừng lại tiểu thúc thở phào nhẹ nhõm lập tức không áo liệm thai thái tức giận nói a tu ngươi dở trò quỳ gì sư phó ngươi vừa nay điểm thánh thủy không cảm giác được cảm giác cái gì tiểu thúc sửng sốt một chút không hiểu nói có tạ khí lâm tu có chút không nghĩ đến sư phó dĩ nhiên không cảm giác được có điều cũng có thể hiểu được thái thanh đồng sức quan sát thực sự là quá biến thái cựu thúc cao mày nói tà khí cái kia nước có vấn đề nước không thành vấn đề vấn đề ở để nước dính tà khí đầu nguồn. nay nước là từ giáo đường hậu viện trong giếng đánh tới lâm tu chỉ vào phía sau cách đó không xa một cái giếng tiểu từ ngươi làm rất tốt cựu thúc đầy mắt tán thưởng vô vô lâm tu hiện tại chính là giáo đường náo nhiệt nhất thời điểm đều vội vàng cái kia cái gì dám cho thần ban thân có thể thuận tiện làm việc đi lâm tu cùng cựu kia cai gi dam cho than ban on co the thuan tien lam viec đi tới bên cạnh giếng hai người túi đầu đi xuống vọng cũng thật là Cửu Thúc thôi thúc khí tức cha xét, mấy giây sau ánh mắt sáng lên. Phía dưới lượng lớn nước, trong chất tà khí càng nhiều, thời khắc này rốt cục cảm giác được. Lên. Cửu Thúc không nói hai lời, từ bên hông rút ra một đạo la bàn ánh mắt sắc bén, âm dương khí lưu động. Ầm ầm tiếng vang, la bàn bắt đầu rung động. Mấy giây sau, toàn bộ la bàn chậm bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Chương 66: Giáo đường bí mật. Khô héo mê loạn hương. Chương 66: Giáo đường bí mật. Khô héo mê loạt hương. Chuyện này, Cửu Thúc trong mày, mắt mang kinh ngạc la bản định vị trí dĩ nhiên hoàn toàn mất đi hiệu lực thật giống bị cái gì quái dày bình thường sư phó cái kia lâm tu mi tâm một vệt kim quang loe lên thái thanh đồng sáng lên chỉ vào hậu viện góc xóa nơi từ cái kia tỏa ra một đạo quái dị khí tức người tiểu tử này mở mắt cũng quá lợi hại cựu thúc liếc mắt nhìn phía lâm tu a tu gần nhất pháp khí cùng đạo thuật quả thực một cái so với đi một lần phổ thổ sư ra cũng quá yêu hái tiểu tử này chứ chính sự quan trọng chính sự quan trọng lâm tu vung vung tay vội vã gỡ bỏ đề tài trước một bước hướng về góc xó nơi đi đến hai người đi tới góc xó nơi Dừng lại vài giây, chợt phát hiện ở góc xó nơi vẫn còn có một cái tiểu đường lối. Đến, Cửu Thúc bắt chuyện một tiếng, trước một bước chui qua lại. Chỉ thấy một mảnh đủ loại hoa cỏ tiểu vườn hiện lên ở trước mắt, giống như khác một phên thiên địa, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Toàn bộ tiểu bên trong vườn, đầy dây lung ta lung tung bận tiểu khí tức. Không đúng, chỗ này có vấn đề. Trong trước mắt, Cửu Thúc chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, thật giống trong nháy mắt nổi lên vô tận sương mù dày, che kín bầu trời. Khu tạ phụ, Cửu Thúc rút ra một đạo bùa vàng, nhanh chóng vẽ ra, vừa vẽ một bên phân phó nói, "A Tu, Ngươi trước tiên chờ vào đến, chờ ta. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe phía sau vang động. Thái Thanh Đồng, phá. Lâm Tu khẽ quát một tiếng, lông mày trong sáng khí hiện lên, giống như một trận gió xoáy, trong nháy mắt xua tan tất cả sương mù. A Tu, ngươi, quên đi. Cựu thúc có chút không nói gì, dở khóc dở cười. Tiểu tử này tay chân vẫn đúng là lư lót, đột xuất một cái hiệu suất nhanh. Sư phó, đây là mê loạn thương không. Lâm Tu nhìn đung la luu loat đot xuat mot bộ vườn, nhặt lên một đóa màu đen nhánh khô héo đóa hoa, nhấc lên, không sai. Không trách là bản hỗn loạn, tất cả đều là mê loạn hương đến đúng địa phương cựu thúc phục hồi tinh thần lại đi tới một mảnh bụi hoa bên trong ngắm nhìn một phía chỉ thấy đầy đất khô héo mê loạn hương loại này hoa trời sinh ham mê tất cả thiên địa chi khí tham lam mà hấp thu mãi đến tận khô héo cũng không biết ngừng lại lại như đem mình chết no cá vàng như thế mê loạn hương khô héo sau khi thả ra ngoài khí tức càng là bẩn thỉu tầm thường đạo sĩ dùng tới mê loạn hương quá nửa là nắm một đoá, hấp thu tả khí loại bỏ mê trướng có thể trước mắt vùng lớn khô héo mê loạn hương kết thành tư thế phóng thích cho khí trái lại hình thành một cái to lớn khí tức bình phong sau lưng nhất định có cao nhân bố trí cái này trường khí trận vẫn đúng là cho a tu tìm đúng rồi địa phương không đúng vậy chỗ này tà khí cũng không nặng như vậy lâm tu nhíu mày quan sát bốn phía cảm nhận được tà khí cũng là so với trước trùng một ít có thể này đầy đất mê loạn hương đều hấp thu đến khô héo tuyệt không nên là loại này lượng cấp tâm khí mới đúng đừng nóng nội. cựu thúc ánh mắt lấp lóe lần thứ hai lấy ra la bàn một luồng âm dương khí rót vào trong đó chợt hơi vung tay la bàn lơ lửng ở giữa không trung thám linh cựu thúc từ bên hông rút ra một cái dài nhỏ điều tiểu mục đồng bước ra một đạo máu gà Lật út ở la bàn bên trong vù la bàn rung động hạ xuống mặt đất nhưng lại không có vạch ra bất kỳ phương hướng sư phó la bàn còn không được lâm tu trên mặt mang theo nghi hoặc thái thanh đồng đã phá tan trường khí trận la bàn không nên lần thứ hai mất đi hiệu lực mới đúng không có cách hướng về phía tiểu thúc hai mắt nhìn chăm chăm la bàn chậm rãi nói bất động cũng không phải là không có ngược. mà là tiểu thúc vung lên kiếm gỗ đảo một kiếm đâm hướng về tiểu vườn trung tâm trên mặt đất lạnh nhạt nói ở dưới đất vừa dứt lời chỉ thấy đâm vào mặt đất kiếm gỗ đảo kịch liệt rung động lên bùi bằng tung bay ầm ầm ầm một trận nổ vang vang động chỉ thấy một cái lòng đất đường nối hiện lên ở trước mắt sư phó mãnh ánh dưới lòng đất nơi này thất đều bị ngươi tìm ra lâm thu giơ ngón tay cái lên đầy mặt mình nọ. trong lòng nhưng thầm nói cuối cùng cũng coi như cho sư phó tú một hồi kỳ thực vừa nãy cũng cảm giác được tạ khí phương hướng rồi chút lòng thành đi thôi cựu thúc vẻ mặt bình tĩnh khỏe miệng nhưng vung lên một tia khó có thể bắt giữ ý cười sư phó trước sau là sư phó lúc nấu chốt còn phải là ta đến a tu tiểu tử ngươi đi học đi là là lâm tu cúi đầu không lưng vội vã theo cựu thúc đi xuống đi hai người vừa ra địa nhất thời ngóc trụ xông tới mặt to lớn ăn mòn mùi hôi tối, canh tưởi vô cùng toàn bộ phòng dưới đất hầu như không có những khác không gian chỉ có một cái to lớn vô cùng hổ bên trong hổ che kín màu máu khô cạn sâu đỏ sậm sư phó đây là cái gì lâm tu quay đầu hỏi lúc này là thật không biết chỉ là cảm giác được một trận không thoải mái cùng buồn nôn cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị trầm ngâm nói ta huyết chỉ sẽ không sai âm sơn môn thật sự tái hiện ta huyết chỉ là cái gì Lâm Tu một giật mình, trong đầu lập tức nhớ tới đêm qua nghe được Đố Long đạo trưởng cùng Tả Thất đối thoại, hai người bọn họ cái gọi là kế hoạch, không phải là muốn làm này Tả Huyết Chỉ sao? Âm Sơn Môn dùng máu người phối hợp ngũ độc, điều phối luyện thi chất dinh dưỡng, cũng là tụ huyết sắt cùng mặc cho Thái gia cái kia quan tài rút lấy đồ vật, cựu thúc trong mắt ánh lửa nhảy nhót, cả giận nói: nay to lớn Tả Huyết Chỉ, xem cái kia lưu lại vết máu liền biết, e sợ bị giết hại người, không ở bách mấy bên dưới. Thời gian không chính xác cả, giáo đường rõ ràng vừa mới mở ra. Lâm Tu nhíu mày, suy tư nói: trước mắt này Tả Huyết Chỉ dám dấp khâu cạn vết máu đều sắp liên miên bóc ra vốn là nhiều năm bỏ đi tình huống nay giáo đường vẫn luôn là âm sơn môn địa phương bây giờ là lần thứ hai trở về cựu thúc trong mắt ánh sáng lấp lóe sắc mặt nhưng càng nghiêm nghị mãi đến tận hiện tại mới làm rõ không trách năm đó cảm giác giáo đường nơi tà khí ngưng tụ lúc trước cho rằng ba giết vị trời sinh tà khí khu vực cũng không định đến nay cái gọi là tà khí nhưng là âm huyết chỉ ngưng tụ mà thành lâm tu nghi ngờ nói sư phó nhưng bọn họ lại mở ra giáo đường là vì sao việc này lén lút làm không phải càng thuận tiện không ta huyết chỉ ngoại trừ máu người cùng ngũ độc còn cần không ngừng hấp thu nhân khí đến tầm bổ, ngưng tụ ra linh khí, bằng không hiệu quả gặp mất giá rất nhiều. Cửu Thúc nhíu chặt lông mày, trong lòng nhắc lên ngàn tầng. Tin tức này đến lập tức thông báo đạo môn đây là chuyện lớn bằng trời. 20 năm trước, giáo đường thần phụ đột nhiên nổ chết, tuyệt không là bất ngờ. Âm Sơn môn lúc trước ngay ở giáo đường chế tác gấm huyết chỉ, chỉ sợ là trận đó hạo kiếp sau khi, bởi vì cái gì bỏ đi nơi này, mãi đến tận ngày hôm nay. Ở bên ngoài là lại một lần nữa giáo đường, mục đích thực sự nhưng là lại một lần nữa tà huyết chỉ. Xưa nay đều là